đây là giả lập pháp tác c h i hải chính là hương nghị vũ trụ phân tích bản nguyên vũ trụ về sau cụ hiện hóa ra đến cho nên bất kỳ vũ kỹ nào ở trong này đều thẳng tới bản nguyên đồng thời cũng có vô số nguyên trước đó liền đã thất truyền công pháp võ kỹ thậm chí thiên phú thể chất hóa thành truyền thừa quan cầu ở đây các nguyên mục đích liền là tìm tới những vật này sau đó cảm lộ bất quá trong này có vô số nguy hiểm mức độ nguy hiểm liền là giới hoàng đều có thể tùy tiện bị gạt bỏ hơn nữa ở một phía này không gian bên trong chết rồi chính là t h ậ t chết sinh tử do mệnh bắt đầu tỉ thí bên trên bầu trời lời nói để tần vũ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng thế mà lại thật tử vong tần vũ lập tức b u ô n g xuống bản thân tất cả coi thường tâm lý liền giới hoàng cũng có thể chết đi địa phương bản thân nếu không cẩn thận thật vẫn có khả năng tử vong giống ba nhưng mà ngay lúc này một tiếng kinh khủng nộ hống thanh âm bỗng nhiên từ tần vũ sau lưng chuyển đến tần vũ lập tức lông mày nhữ lại thuấn chi dị năng phát động、Soát. theo một cơn chấn động tần vũ lập tức biến mất ngay tại chỗ mà một khắc sau một đầu hoàn toàn có con số tổ hợp mà thành hỏa diễm cự long một ngụm cắn lấy tần vũ trước đó vị trí xuất hiện ở mấy vạn cây số bên ngoài tần vũ nhìn thấy đầu này hỏa diễm cự long lập tức vướng mày ba cái này khí tức có lục giai sơ cấp y ê u thú đẳng cấp bất quá còn tốt chỉ là một đầu thông thường y ê u thú tần vũ nghĩ tới đây thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ một khắc sau tần vũ lần nữa xuất hiện ở hỏa diễm cự long sau lưng、Đúng. theo quắc khẽ một tiếng tần vũ một quyền đánh vào hỏa diễm cự long trên đầu、Điều. k i ngay h h k ủ n công kích trong nháy h mắt đem ỏ diễm cự long trong n h á mắt đánh nát làm mắt mùa chậm mất là làm diễm mà diễm mình. nát trời trị trị trong trên trời thấy Tần thế tiếp. vật Tần giật đánh đầy đến đầu đầu cái nháy cách Những này bên biến không nữa. nghi ngờ này long không nào liên Chẳng này long không sinh vật sống? Tần vũ giật mình. Ngay Chỉ hỏa hỏa phải là là, lẽ bầu bay dại số. số gì cự cự Vũ Vũ ở lúc này hỏa diễm cự long nổ tung trung tâm lại là xuất hiện một đoàn t i ê u đốt hỏa d i ễ m viên cầu tần vũ vung tay lên đem nó lấy vào trong tay t ầ n vũ lập tức liền đoán được cái này quang cầu là cái gì lập tức trực tiếp mở ra đối phương hậu trường h ỏ a diễm cùng long trưởng tinh không cấp sơ cấp 199%, v õ ký này chính là một bộ lấy h ỏ a diễm dị năng làm hạch tâm thôi động đi ra h ỏ a diễm trưởng uy lực to lớn đồng thời bổ sung đốt cuộc tính phẩm chất là hoàng giai keng chúc mừng ký chủ mở ra phẩm cấp phân chia cột phẩm cấp chia làm phàm giai tứ đ ẳ n g thiên địa huyền hoàng thiên giai cao nhất hoàng giai thấp nhất ngang cấp công pháp tỷ như đều là tinh không cấp sơ cấp nếu là một bộ huyền giai công pháp một bộ khác là hoàng giai huyền giai đối với thực lực tăng thêm sẽ đại đại vượt qua hoàng giai dĩ năng thiên phú cũng đồng dạng có phẩm cấp phân chia k h e n chúc mừng ký chủ ngươi thuộc tính biểu tất cả võ kỹ công pháp bắt đầu phân chia đẳng cấp thuộc tính biểu đã đổi mới mời xem xét l i ê n ở lúc này hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng là tùy theo chuyển đến chỉ bất quá ý tứ trong đó lập tức để tần vũ ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lại còn mở ra phẩm cấp phân chia lập tức tần vũ hai mắt tỏa sáng hệ thống ấn mở ta thuộc tính biểu tần vũ liền vội vàng nói ra phải biết công pháp võ kỹ đẳng cấp đối với tần vũ mà nói cũng không trọng yếu bởi vì chỉ cần e ít tờ đủ rồi tần vũ liền có thể phục chế ba nhưng mà phẩm cấp lại là khác biệt tần vũ suy đoán bản thân công pháp tu luyện võ kỹ toàn bộ đều là hoàng giai trở lên cho nên mới có được so phổ thông công pháp uy lực cường đại Tính danh, Tần、vũ. Huyết thập tinh, 100%. Cảnh giới võ đạo, thiên không võ giả, tứ tinh Dị năng cảnh giới, thiên không hồn giả, tứ tinh danh, Cảnh không năng cảnh không hồn năng, mạch, Dị Dị Vũ võ võ đạo, giới giả, giới, giả, thất giai hoàng giai 100 ức một trăm b c một vạn ư c mục chi dị n ă n g thất giai hoàng giai 100 ức một trăm b c một vạn ư c thuần chi dị n ă n g lục giai đ i ị u giai sáu mươi lăm b c một trăm ư c kim chi lực thất giai hoàng giai 100 ức một trăm b c một vạn ư c thiên phú vương giả bạc khí ngũ giai đ i ị u giai một trăm năm mươi vạn một ư c ám ảnh chi lực lục giai mười lăm bốn trăm ước hàn băng chi lực lục giai mười lăm một trăm ư c hàn băng chi lực lục giai mười lăm một trăm ư c cùng bạo lục giai đ i ị u giai mười hai ư c một trăm ư c thể chất cùng tần thể chất thất phẩm kim hỏa đoán tạo thể bắt phẩm lực lượng hai mươi ư c tốc độ hai ư c ms thể chất hai mươi ư c linh hồn hai ước thương pháp k ỹ xảo tinh k h ô n g cấp hậu kỳ bảy mươi lăm ước một trăm ước thân pháp k ỹ xảo tinh k h ô n g cấp trung cấp năm mươi lăm ước một trăm ước luyện dược sư thất giai mười ư ớ c một vạn ước luyện k h í sư thất giai mười ư ớ c một vạn ước võ k ỹ t ử long viêm thần d i ệ t tinh k h ô n g cao cấp huyền giai một trăm hai mươi lăm phần trăm vài tinh đạo ý tinh k h ô n g cao cấp huyền giai một trăm linh sáu phần trăm đại h o a n g phá di quyển tinh k h ô n g cao cấp huyền giai một trăm linh bốn phần trăm tam thiên lôi động tinh công cao cấp huyền giai một trăm linh bốn phần trăm lôi thần diện tinh công cao cấp huyền đền g a i một trăm một mươi năm viên mục trạm tinh không cao cấp huyền g a i một trăm một mươi năm công pháp n g ũ hành chi lực tinh không cao cấp địa g a i một trăm hai mươi vũ khí u minh chiến giáp đại tông sư đ ỉ n h phòng địa g a i huyết ma đao trợ đại tông sư đ ỉ n h phòng địa g a i xích viêm kim hòa thường đại tông sư đ ỉ n h phòng địa g a i ba ngoại trừ vũ khí bản thân thì có phẩm cấp phân chia bên ngoài mặt khác cơ hồ tất cả lực lượng đều bị hệ thống đánh giá đi ra đẳng cấp dị năng bên trong tần vũ nhìn một chút cơ hồ tất cả cơ sở dị năng đều là hoàng a i có một ít đặc thù một điểm liền là huyền g a i mà cường đại nhất tuấn chi dị năng thì là địa giai mà thiên phú tần vũ phát hiện không có chỗ nào dùng vương giả bá khí lại là địa giai lập tức liền có chút im lặng chỉ bất quá c u n g bạo thế mà cũng chỉ là địa giai lập tức để tần vũ hai mắt tỏa sáng nói cách khác c u n g bạo có lẽ còn có một tia tăng lên khả năng hoặc là tần vũ có thể được càng cường đại hơn thiên phú nhìn đến vẫn không thể xem thường người trong thiên hạ ta có được liền giai địa giai công pháp liền đã mạnh mẽ như vậy những cái kia có được thiên giai công pháp con em đại gia tộc sợ là cùng giai thực lực không thua ta tần vũ đôi mắt lõi lên hắn tiếp xúc qua thiên kiếm vũ trụ quốc tông sư cấp thiên thê mấy ngàn bậu tư vân cùng đ a o đối phương thực lực đã phi thường khủng bố liền là đại tông sư đ ỉ n h phong đều không là đối phương đối thủ ba nhưng mà hắn thực lực thế mà chỉ là mấy vạn phía trước mấy tên sợ là liền là bây giờ tần vũ cũng sẽ không là đối thủ mà đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là so với chính mình cao hơn một đẳng cấp thôi nhìn đến một lần này đấu vòng loại chính là ta cơ duyên tần vũ hai mắt tỏa sáng lập tức trực tiếp đem lấy h ỏ a diễm cùng long t r ư ở n g e ít tờ phục chế tới dù sao cũng là một trăm chín mươi chín độ thuần t h ụ nếu không tại sao nói là thẳng tới bản nguyên chúc ó t mừng tuyển thủ tần vũ hoàn toàn tu thành một bộ tinh không cấp hoàng giai công pháp dựa theo tuyển thủ cảnh giới hệ thống bình định tích phân một phân chương một trăm hai mươi chín địa giai công pháp truyền thừa ba nhưng mà theo tần vũ đem công pháp tu thành bên trên bầu trời cũng là t h u y ể n đến một tiếng nhắc nhở thanh niên một phân cái này tích phân đáng tiền như vậy sao tần vũ có chút nghi hoặc dù sao mình cảnh giới thế nhưng là thiên không cấp sơ cấp có thể nói là vượt cấp ba cái đại giai đoạn mới tu luyện võ kỹ không nghĩ tới liền cho chỉ một chút tích phân ba nhưng mà hắn mở ra một lần này đấu vòng loại bảng xếp hạng lập tức nông t í c h phân bảng xếp hạng tên tần vũ tích phân một nghìn bản thân một nghìn tích phân cư nhiên đã xếp hàng một nghìn vạn tên t à h ư u cũng chính là có hơn một nghìn vạn còn nhanh hơn chính mình cờ mờ n ở điều này sao có thể tần vũ không thể tin được những người này thế mà khủng bố như vậy muốn biết mình thế nhưng là có được hệ thống a hơn nữa đây chính là so với chính mình cảnh giới cao hơn ba cái đại cảnh giới công pháp không phải tần vũ xem thường người khác muốn nói mười cái tám cái tần vũ còn chưa tính nhưng là một vạn cái so với chính mình còn người khủng bố tần vũ đánh chết cũng không khả năng tin tưởng tuyển í tích tích. c h t thủ tần vũ nghi vấn bảng xếp hạng tích phân bắt đầu giải thích ba liền ở tần vũ vừa mới nghĩ đến nơi này thời điểm n á o h ả i thế mà vang lên hư nghĩ vũ trụ thanh âm còn có giải thích vậy ta liền nghe nghe người giải thích tần vũ đôi mắt nói lên lập tức bắt đầu chờ đợi hư nghĩ vũ trụ giải thích ba một lần này trước khảo hạch đã nói qua kiểm tra là t ư chất n cho cho đồng thời bởi vì đầu này yêu thú chính là hy hữu pháp tác chi lực biến thành dù cho hạng nhất đẳng cấp đã là giới vương nhưng là hắn vẫn là chiếm được năm vạn tích phân hương nghĩ vũ trụ nhắc nhở thanh âm lập tức để tần vũ giật mình ta đi còn có loại này thao tác vận khí này thật tốt tần vũ có chút bất đắc dĩ xem như vậy trước ba vạn sợ là toàn bộ đều là bởi vì vận khí vấn đề dù sao mình thế nhưng là đem toàn bộ công pháp muốn tu luyện đến đỉnh tiêm trình độ mới được một í c h phân mặc kệ vận khí chỉ có thể là nhất thời ta cũng không tin người mẹ nó còn có thể đụng phải hai lần ba lần chuyện tốt như vậy tân vũ tự tin cười một tiếng ba toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội tham gia một lần này giải thi đấu vô số người luôn có mấy cái vận khí nghịch thiên chi nhân đây là bình thường sự tình bất quá vận khí tốt tối đa cũng liền nhất thời ngư bức chỉ có người có thực lực mới có thể cười nói cuối cùng một k h ắ c sau tần vũ dưới chân một điểm lập tức hướng về phương xa bay đi ở cái này một mảnh số liệu thế giới bên trong tần vũ muốn tìm kiếm cơ duyên chỉ có thể là dựa vào mắt nhìn bởi vì hắn phát hiện mình thần n i ệ m hoàn toàn quét không đến bất luận cái gì đồ vật đây cũng là vì sao bản thân kem chút bị phía trước hỏa diễm cự long đánh lén thành công nguyên nhân nếu không phải cái này bức động thủ trước đó còn muốn gọi một tiếng tần vũ sợ là đều bị đối phương đánh trúng a đây là cái gì đ ỗ n g nhiên tần vũ thấy được phương xa một đạo hết sức sáng hảo quang ngút trời mà lên ba nhưng mà nổi bật như vậy sự tình đừng nói là hắn liền là chung quanh mấy ước km bên trong người đều toàn bộ nhìn ở trong mắt một khác sau tần vũ cũng cảm giác được từng cổ khí thế cường đại từ bốn phương tám hướng lao đến tần vũ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nhiều người như vậy nếu là có giới vương cấp bậc cường giả vậy còn chơi c ọ p lông tần vũ khẽ cho mày nếu như bị giới vương cấp đại năng tiện tay giết chết bản thân khóc đều không có chỗ khóc dù sao đẳng cấp t r ê n lệch thật sự là nhiều lắm thí sinh không cần phải lo lắng đẳng cấp khác nhau thí sinh phân bố vị trí cũng bất đồng khả năng ngơi khảo hạch kết thúc đều sẽ không nhìn thấy một cường giả mà hương nghĩ vũ trụ nhắc nhở thanh âm cũng theo đó chuyển đến vậy là tốt、rồi. tần vũ khẽ gật đầu, dù sao bỗng chết sáng bên trong có đồ vật. Tần vũ nhiên g địa g n hai mắt tỏa sáng hắn phát hiện ở trong cổ sáng có đồ vật gì đang một mực du đãng nhìn vĩ lại là có một đầu rắn nhỏ màu vàng ở trên dưới du động mà h ba b h t quá chung í quanh rõ ràng đều là một chút tông sư cấp còn có thiên không cấp nhìn đến cái này khu vực liền là tông sư cùng thiên không cấp bậc người vị trí khu vực tân vũ khẽ gật đầu lập tức khí tức trên thân chậm rãi bình ổn lại nuốt ở mấy vạn người bên trong、vâng. ba nhưng mà ngay lúc này một đạo kinh khủng khí thế trong nháy mắt từ phương xa c h u y ể n đến ở đây mấy vạn người trong nháy mắt bị một cỗ này công bố khí thế nghiền ép biến sắc thậm chí có thiên không cấp thực lực trực tiếp bị đè nát đại tông sư cấp bậc cường giả tần vũ kinh ngạc đại tông sư liền cồn vọng như vậy sợ không phải muốn chết mà một khắc sau lại là hàng loạt khí thế khủng bố từ phương xa c h u y ể n đến rất nhanh tổng cộng bốn tên đại tông sư đi tới vùng này tất cả mọi người không muốn chết liền trò ta lăn những t h ứ kia ta bá đang muốn sớm nhất đến đại tông sư bá đao lạnh dên một tiếng trên thân cựu tinh đại tông sư khí thế hướng thẳng đến chung qu bất quá hắn ánh mắt vẹn vẹn chỉ là nhìn phía trước ba cái đại tông sư không để ý đến một bên mấy vạn tông sư cùng thiên không cấp vị t i ê n bối này kiện này cơ duyên chính là chúng ta phát hiện trước đại nhân có thể cùng một chỗ tranh đoạt nhưng là trực tiếp đuổi chúng ta đi có phải hay không có chút quá một lao già chậm rãi đi tới hướng về bá đao nói ra、Phốc. ba nhưng mà lao đầu vừa mới nói r ứ t lời một đạo kinh khủng đao mang trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể lao đầu thân thể lập tức hóa thành hai nửa ừ thân thể đều chôn một nửa còn đi ra nhảy không biết sống chết lao già các ngươi nếu là lại không đi đừng trách ta đạo thủ ba á đ nhưng mà ba người này tựa như là nhận biết cầm đầu chính là một cái cầm kiếm thiếu niên đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài là thiếu niên nhìn linh hồn khí tức đã làm ấy ngàn tuổi thực lực đạt tới thất tinh đại tôn g sư cùng ngươi đ o ạ n ta nghĩ ngươi có phải hay không có chút quá mức để mắt ngươi cầm kiếm thiếu niên không nói gì phía sau hắn hai cái thanh niên lại làm ở miệng k i n h thường lời nói lập tức để bá đao sắc mặt khó coi hừ một cái thất tinh đại tôn g sư hai cái ngũ tinh đại tôn g sư cũng dám cản rỡ như thế rất tốt vậy ta trước hết giết các ngươi lại cầm truyền thừa bá đao lạnh rên một tiếng lập tức trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra một đao chứ một trăm ba mươi cợt mờ có gây hừ ta tới chiếu c ấ ngươi trong đó một cái thanh niên cầm kiếm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lập tức trực tiếp đi ra một khác sau một đạo ngất trời kiếm ý tử trên người hắn tàn ra ba nơi xa không có cùng đại bộ đội cùng một chỗ rút đi tần vũ thấy một màn như vậy khẽ mỉm cười ba cái này bá đao xem ra là phải chết tần vũ cười cười lập tức không có để ý tới bọn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía cột sáng bên trong sắp linh hóa thành công kim sắp tiểu xà Quả cảnh nhiên, Tần、vũ、nói không sai. Nam sai. kiếm giới tử cầm Vũ mặc dù mà bá đao bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường nhất tinh t r ù n g tộc tán tu đại t ô n g sư vẹn vẹn mấy chiêu liền bị đối phương đánh đầu rơi máu chảy đáng giận không nghĩ đến loại địa phương nhỏ này còn có thể gặp được loại này thiên tài bá đao sắc mặt hơi đổi một chút ba lập tức một đao ẩm vang chém ra nhưng mà hắn thân hình lại là vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy muốn chạy thiên tuần kiếm pháp thanh niên làm sao có thể để bá đao ly khai theo một tiếng quát lớn về sau to lớn kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua bá đao thân thể ba tựa như bá đao chém giết trước đó lao đầu một dạng thanh niên kiếm mang trực tiếp đem bá đao toàn bộ thân thể trực tiếp phân thành hai nửa. theo một tiếng trường kiếm vào võ thanh âm về sau thanh niên cầm kiếm về tới thiếu niên kia sau lưng ba người nhìn tiếp cổ sáng bên trong tiểu xà cấp tốc lớn lên chỉ cần hắn lớn lên đến đầy đủ lớn nhỏ phá mở cổ sáng xuất hiện thời điểm liền là lúc hắn tử vong tuy nhiên tàn nhẫn nhưng là thế giới chính là như vậy mạnh được yếu thua đại sư huynh còn có một người ta đi đem hắn đuổi đi đ ỗ n g nhiên mặt khác thanh niên phát hiện chung quanh vẫn chưa đi tấn vũ phải biết lúc t r ư ớ c cái kia thanh niên đánh chết bá đao về sau chung quanh mấy ước km bên trong người toàn bộ đều chạy trốn sợ bị người phát hiện không cần đừng tùy tiện gây chuyện bị gọi làm đại sư huynh thiếu niên nhìn lướt qua tần vũ về sau nhớ ư mày lập tức nói ra hắn không biết vì sao thế mà từ tần vũ trên thân cảm nhận được một c ố làm hắn kính sợ khí tức vì thế hắn vội vàng ngăn trở muốn đi tặng đầu người sư đệ là đại sư huynh thanh niên vội vàng ngừng bộ pháp đối với cái này bộ dáng thiếu niên sư huynh bọn hắn thế nhưng là rất e ngại nếu là đối phương tức giận chính là mình cái này sư đệ đều sẽ giết người này rốt cuộc là lai lịch thế nào ta thế mà nhìn không ra hắn cảnh giới mà đại sư h u n h vẫn là nhìn chòng chọc vào tần vũ ba nhưng mà càng xem hắn nội tâm cũng là kinh hãi tần vũ thực lập ự c có lại tức cảm giác được một trận tác hàn mà nhìn thấy tần vũ hướng hắn nhìn tới đại sư minh bỗng nhiên cảm giác được khẩn trương vội vàng hướng tần vũ chắp tay một cái ba loại này biểu tình liền giống như nhìn lén mến yêu nữ tử bị người bắt đi một dạng dựa vào thật là gay c h ắ c không được mang theo hai cái lao hán tử tần vũ toàn thân khẽ run dày lập tức theo bản năng cách ba người xa không biết t mà liền ở lúc này một tiếng tê minh thanh b ỗ n g nhiên t ừ cổ sáng chuyển tới chỉ thấy nguyên bản một chỉ lớn nhỏ rắn lúc này đã biến thành một đầu mấy chục vạn mét d à i khủng bố m ả n g xà đại sư minh quả nhiên là lục giai sơ cấp công pháp hơn nữa tựa hồ là lục giai địa giai công pháp loại này công pháp liền là trong tông môn đều không có bao nhiêu một thanh niên thấy được đầu này cự mãng tê minh g á n g vẻ lập tức kích động c hơi hơi đúng rồi người kia đừng để ý tới hắn g ư bất kể là vì trong lòng cỗ kia kiên kỵ cảm giác hay là đối tần vũ e ngại hắn đều không muốn đi trêu chọc tần vũ hai cái thiếu niên không rõ ràng cho lắm nhưng là vẫn như cũ gật đầu một cái một k h ắ c sau hai người lập tức hướng về hai cái phương hướng bay đi đem bốn phía này đều vây lại mà đại sư h i n h lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ nhân kiếm thức thứ bảy nhân ly biệt đại sư h i n h khách quát một tiếng trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo trói mắt kiếm mang một k h ắ c sau kiếm mang hầm v a n g hướng về vừa mới xông phá cột ánh sáng cự mãng vào tới t cự mang tê minh một tiếng đồng thời buộc phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ nó trong miệng lập tức đem chung quanh vài chục km bên trong luyện kim chi lực toàn bộ hấp thu qua gần trong nháy mắt một mai màu vàng sập luyện kim cầu liền xuất hiện ở trong miệm của h t lại là một tiếng tê minh thanh một mai n ả y nhấp nháy kim cầu ẩ m vang mà ra trực tiếp cùng kiếm mang đụng vào nhau Vâng. Và một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh lâm thanh bên trong một đạo kinh khủng khí lãng từ đụng nhau trung tâm hướng về phương xa đánh tới kinh khủng khí lãng trong nháy mắt đụng vào cự mãng cùng đại sư huynh trên thân Thử. đại sư huynh lạnh r ê n một tiếng một đạo cường đại vòng bảo hộ lập tức xuất hiện ở hắn thân thể chung quanh Vâng. làm khí lãng đâm vào đại sư huynh vòng bảo hộ phía trên lập tức đem đại sư huynh thân thể đâm đến bay rớt ra ngoài mấy vàm cũng may rất nhanh hắn liền ngừng lại t ba nhưng mà đại sư huynh mới vừa vặn đem chính mình thân thể định vị một tiếng tê minh thanh lập tức từ bên cạnh hắn bộ u c phát ra một cổ kinh khủng luyện kim chi lực hướng về hắn đánh tới không tốt đây không phải công pháp hóa linh đại sư huynh sắc mặt k ị c biến công pháp hóa linh căn bản không có khả năng có cường đại như vậy thực lực bởi vì công pháp hóa thành linh thú chỉ có thể sử dụng một bộ này công pháp ẩn chứa lực lượng ba nhưng mà đầu này cự mãng hoàn toàn không có bố cục phản phát luyện kim chi lực hoàn toàn liền là hắn đang chỉ huy một dạng không nghĩ tới là một đầu dị năng hóa linh đại sư huynh sắc mặt khó coi dị năng hóa linh tuy nhiên cường đại nhưng là đối với bọn hắn những cái này không lĩnh nộ luyện kim chi lực người lại là không có bao nhiêu tác dụng trừ phi là pháp tác hóa linh h ừ cho rằng ta liền bắt ngươi không có cách nào sao nhìn xem hướng về bản thân cấp tốc đánh g i ế t tới khủng bố luyện kim chi lực đại sư huynh lạnh r ê n một tiếng nhân kiếm thức thứ chín kiếm vệ thương khung quát to một tiếng từ đại sư huynh trong miệng buộc phát ra một khác sau một đạo kinh thiên kiếm mang phóng lên tận trời kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt đụng vào luyện kim chi lực phía trên v anh theo một tiếng cự đại văn minh vang lên luyện kim chi lực trong nháy mắt bị đạo này kiếm mang đánh nát Ngay a s một tiếng t r oanh n y minh thanh cự m g mãng gào T. t lần nữa âm ở phương viên mấy ước km bên trong quanh quần hào quang t h ó i sáng đem phương xa bảo vệ hai cái thanh niên con mắt đâm đến mở không ra mà trung tâm vụ nổ liền là đã biến mất cự mãn cùng với đại sư hình ba nhưng h mà một tiếng phảng phất đến từ vực sâu gầm thép chuyển đến một khắc sau một đầu toàn thân tàn phá cự mãng từ hư không ngưng tụ ra một n g ụ n hướng về đại sư huynh t n tới không có khả năng làm sao có thể mạnh như vậy đại sư h u n h không thể tin được nhìn xem gầm thép tự mãng lục giai sơ cấp tự mãng cảnh giới đã tương đương với kinh khủng tinh không cấp nhất nhị tinh tăng thêm chính là địa giai dị năng luyện kim c h i lực gia trì hắn thực lực trọn vẹn đạt tới tinh không cấp lục thất tinh phải chết sao đại sư m i n h bất đắc dĩ thở dài chậm rãi nhắm mắt lại vốn chỉ là cho rằng tới thu chút tích phân giá trị không nghĩ đến địa phương này sẽ xuất hiện như thế cường đại linh thú Vâng! vong nhưng mà, theo một tiếng hoành minh, Minh trong tưởng tượng tử vong không có đến. Mà khi hắn mở mắt thời điểm lại là phát hiện một người thiếu niên thân ảnh sừng hắn. Ba theo khi chậm thời phát thiếu sư trước mà, một Mà mở mắt điểm một mặt Mà là tử đại đại rãi lại cự có sức ở trước mặt hắn. Mà lục giai địa giai mười lăm ư c một trăm l c tần vũ trực tiếp đem luyện kim chi lực phục chế tới thế mà thật là địa giai dị năng tần vũ hai mắt tỏa sáng luyện kim chi lực lại là cùng tuấn chi pháp tắc một cái đẳng cấp dị năng luyện kim chi lực xem ra là kim chi lực tấn cấp dị năng thử xem xem có thể hay không đưa vào ngũ hành chi lực tần vũ đột nhiên nghĩ đến nơi này lập tức liền vội vàng đem bản thân ngũ hành chi lực tạo thành ngũ hành chi hoàn bên trong lôi đ ỉ n h chi lực giải trừ một khác sau trực tiếp đem luyện kim chi lực rót vào thức hải bên trong một cái kia ngũ hành chi hoàn、Và、anh theo một tiếng a n h minh thanh âm tần vũ thể nội c h â n khí trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ ba nguyên bản tần vũ c h â n khí bởi vì tu luyện ngũ hành c h i lực liền so với bình thường hoàng giai công pháp cường đại không ít ba nhưng mà theo tần vũ đem luyện kim c h i lực rớt vào c h â n khí càng cường đại hơn một cố lực lượng từ c h â n khí phụng dưỡng đến tần vũ nhục thể keng chúc mừng ký chủ ngươi công pháp ngũ hành c h i lực đưa vào địa giai dị năng lực lượng thăng cấp làm địa giai đồng thời một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là ở thời điểm này chuyển đến quả nhiên tần cấp tần vũ đôi mắt lõi lên ngũ hành tri lực lúc đầu nếu là sử dụng năm loại trụ cột nhất ngũ hành tri lực mà nói đẳng cấp h ẳ n là có thể đạt tới m i ề giai ba hiện tại lại là trực tiếp tăng đến địa giai thực lực tự nhiên là đại trướng chúc mừng tần vũ tuyển thủ n g a y hoàn toàn lĩnh n g ộ lục giai sơ cấp địa giai dị năng c h u y ể n thừa con cầu thu hoạch được tích phân giá trị ba vạn theo một tiếng hư nghĩ vũ trụ nhắc nhở thanh â m tần vũ xếp hạng trong nháy mắt tăng lên tới người thứ hai dù sao đệ nhất vận may kia thật sự là người tiên đa tạ huynh đệ cứu rút ngay ở lúc này tần vũ sau lưng cũng chuyển tới một đạo thanh â m cung kính chỉ thấy trước đó phong độ nhanh nhẹn đại sư huynh quần áo lam lũ cung kính hướng về tần vũ chắc tay không có gì tần vũ cười cười lập tức vô vô đối phương bà vai bay thẳng đi ba cứu、người. không quen không biết nếu không phải là tần vũ coi trọng đối phương kiếm pháp mà nói cứu hắn làm gì k e n chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp lực lượng năm ư c tốc độ năm vạn thể chất năm ư c linh hồn năm vạn k e n chúc mừng ký chủ phục chế công pháp một võ ký hai mươi năm nhân kiếm tinh không trung cấp địa giai tám mươi tám vô cực kiếm tông tam đại kiếm pháp nhân kiếm uy lực bất p h ẳ m tổng cộng mười chiêu tu luyện tới cực hạn có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới không sai tần vũ coi trọng liền là nhân kiếm tuy nhiên cảnh giới phía trên tinh không trung cấp võ kỹ nhưng là phẩm giai lại là đạt đến địa giai ba chỉ cần tần vũ đem nhân kiếm e ít gờ tăng lên tuyệt đối có thể trở thành tần vũ một đại s á t chiêu thiên kiếm tông nguyên lai、like、là thiên kiếm vũ trụ quốc tốt một trăm tông môn thứ hai tiểu tử này vẫn là ngoại môn đại sư m ì n h c h ắ c không được thực lực không kém tần vũ khẽ gật đầu dù sao càng đến hậu kỳ muốn vượt cấp khiêu chiến thì càng khó khăn tiểu tử này thất tinh đại tông sư đều có thể cùng thực lực là lục thất tinh lục giai hung thú chiến đấu đến trình độ này cũng coi là thiên phú chất tuyệt chỉ là không biết đẳng cấp này cường giả ở một lần này giải thi đấu bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu tần vũ đôi mắt hơi hơi l o a lên bất quá rất nhanh tần vũ liền biến mất ở vô biên số liệu chi hải khảo hạch thời gian đang từng giây từng phút trôi qua rất nhanh tranh tài liền đi qua một ngày thời gian tiên kỳ bởi vì tất cả mọi người tích phân đều là không cao bởi vậy rất nhiều người bởi vì vận khí bạo dạng rất nhanh liền chen lên phía trước một ước bảng xếp hạng nhưng là loại người này thường thường theo thời gian trôi qua liền biến mất ở bản đơn phía trên có thể nói một hai lần vận khí tốt tuyệt đối không cách nào thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại trừ phi cùng nguyên bản người thứ nhất một dạng đi lên liền làm một cái năm vạn tích phân nếu như vậy dù cho đi ngủ đều có thể cam đoan bản thân có thể thông qua đấu vòng loại về phần tại sao nói hắn là nguyên bản người thứ nhất bởi vì bây giờ người thứ nhất sớm đã bị tần vũ chiếm đoạt thời gian trở lại một ngày trước đó h ư ơ n g nghĩ vũ trụ bên ngoài một tòa vô biên vô tận đại lục phiêu p h ù ở khoảng cách của ngục vũ trụ quốc vô số năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách này liền là giới vương cấp bay cả một đời đều không thể bay đến tòa này đại lục phía trên có một tòa mấy chục năm ánh sáng cao vô thượng thần mà thần điện bên trong bây giờ lại là đang ngồi từng d ã y thực lực cường đại giới hoàng những cái này giới hoàng thực lực cơ hồ đều là ở giới hoàng hậu kỳ thậm chí đình phong có thậm chí đã đột phá giới hoàng cấp bậc đặt đến kinh khủ mà mấy trăm ước người liền là thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc cảnh nội từng cái hoàng giả quân ngục hoàng cũng là ngồi ở đám người cái cuối cùng không chút nào thu hút vị trí lần này k h í vận cường đại người so giới chức đều mạnh hơn rất nhiều không nghĩ tới người thứ nhất thế mà vừa mới rơi xuống liền tìm tới một cái cùng thuộc tính pháp tắc chi lực ngồi ở phía trước nhất một hàng mấy chục cái thánh vực cường giả bên trong một lao giả dạ chậm rãi mở miệng đúng vậy à long khiếu hoàng nói đúng bậc này khí vận người ở kỳ trước tỷ thí bên trong đều chưa từng xuất hiện mấy cái ân không sai cũng không biết người này là cái nào vũ trụ quốc ba cái này ta biết tựa hồ là võ quần vũ trụ quốc võ cồn g vũ trụ quốc chưa nghe nói qua bất quá võ cồn g hoàng một lần này sợ là kiếm lợi lớn phía trước mấy chục cái thánh vực cường giả nhìn xem bảng xếp hạng đều là đang nghị luận lộn xộn mà phía sau thực lực hơi yếu hoàng giả liền đại khí cũng không dám xuất phải biết một cái đẳng cấp tranh lệch hết sức to lớn lớn đến đủ để cho một cái thánh vực cường giả liếc mắt liền gạt bỏ tất cả mọi người bọn họ võ cồn g vũ trụ quốc hoàng giả võ cồn g hoàng nghe được mấy vị đại lao nghị luận lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch đây nếu là gây cái nào thánh vực cường giả không cao hứng một bạch làm sao đông nhiên liền giết đến đệ nhị chương một trăm ba mươi hai cường đại tần vũ đông nhiên một cái thánh vực cường giả lời nói lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người rất nhiều người hoảng sợ phát hiện nguyên bản tốt mười hàng ngũ đông nhiên thêm ra tới một cái gọi tần vũ người hơn nữa còn là đệ nhị ba cái tên này xuất hiện trực tiếp đem nguyên bản thiên t à n vũ trụ q u ố c người thứ hai đầy ra đệ tam ba nguyên bản bị một cái vô danh tiểu tốt g i ấ m ở dưới bàn chân thiên t à n thánh hoàng sắc mặt liền không dễ nhìn ba hiện tại thế mà mẹ nó lại xuất hiện một cái người này làm sao đi lên t không thể nào nhưng mà cho dù như thế một cái thiên không võ giả đem một mai lục giai luyện kim dị năng hoàn toàn lĩnh ngộ điều này sao có thể trừ phi tần vũ phía trước dị năng liền ở lục giai trở lên ba nhưng mà cái này vẫn là hết sức kinh khủng sự tình thiên không võ giả dù sao chỉ là tam giai đẳng cấp lĩnh ngộ tứ giai dị năng cũng không tệ rồi nếu có thể lĩnh ngộ ngũ giai dị năng hán thiên phú tuyệt đối liền là thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc tốt một trăm tồn tại ba nhưng mà nếu là lĩnh n g ộ lục giai liền là thiên thế đệ nhất đều không thể cùng tần vũ đánh đồng với nhau đương nhiên cái này nói đều là thiên phú không phải thực lực bất quá có thể ở thiên không võ giả lĩnh n g ộ lục giai dị năng thực lực cũng chẳng yếu đi đâu ba cái này tần vũ là cái nào vũ trụ quốc đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến tất cả mọi người lô thai thiên tàn thánh hoàng sắc mặt lạnh như băng nói ra tất nhiên không phải thánh vực vũ trụ quốc người h ắ n cũng không cần đến n g ệ tình tuy nhiên không có khả năng nhiễu loạn khảo thí nhưng là cảnh cáo đối phương một lần cũng là có thể phải biết ở tất cả cao cấp vũ trụ thiên tàn vũ trụ quốc thế nhưng là xếp hạng thứ năm tồn tại ba nhưng mà lại là không có người nói chuyện côn ngục hoàng ở nơi hẻo lánh lập tức sắc mặt có chút nghi hoặc tần vũ không phải là cái kia tần vũ a hắn c a o mày hắn nhớ tới cái kia trong vòng một ngày trực tiếp xông đến thiên thê bảng đệ nhất tần vũ lập tức trong lòng có suy đoán ba cái này hạng nhì tần vũ liền là hắn biết tần vũ mà hắn lại là cười hoàn toàn không có bị thiên tàn thánh hoàng lợi nói hù đến tuy nhiên thiên kiếm thần đế hiện tại cũng không tại nhưng là hắn cũng không tin thiên tàn thánh hoàng sẽ dám tìm hắm để gây sự lập tức hắm chậm tiên h tàn hoàng b thánh c hoàng c vũ trụ quốc. một lần này thế nhưng là đá trúng thiết bản từng cái nghị luận thanh â m lập tức để thiên tàn thánh hoàng sắc mặt càng thêm khó coi không nghĩ tới lại là của ngục hoàng phải biết Của nguyên ụ c g thế h n lai là cồn ngục hình nguyên lai tần vũ là người cồn g ngục vũ trụ quốc người cồn ngục vũ trụ quốc quả nhiên là địa linh nhân kiện địa phương ra cồn ngục h u y n h cường giả như vậy hiện tại lại đi ra một cái tần vũ thật đáng mừng a không chọc nổi thiên tàn thánh hoàng lập tức cười trở mặt so lợn sách nhanh hơn hắn thái độ này liền là đối mặt mặt khác thánh vực cường giả đều không có tạ thiên tàn hoàng bệ hạ khích lệ có thời gian ngươi có thể tới ta q u ầ n n g ụ c vũ trụ quốc dung loạn q u ầ n ngục hoàng khẽ mỉm cười lập tức lần nữa ngồi xuống lại thiên t à n thánh hoàng ăn quả đắng về sau cũng không có hứng thú lại tìm phiền thoái cho nên không có lại nói thêm một câu mà là hướng về phía trên bảng xếp hạng rất nhiều người tò mò đều mở ra tần vũ tranh tài hình ảnh chỉ thấy bây giờ tần vũ chẳng có mục đích đang phi hành đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn cái nhìn bởi vì ở tần vũ nhìn đến chỉ có càng mạnh địa phương mới có độ tốt cùng với cường giả cho nên tần vũ hiện tại đang hướng về vòng bên trong đại tông sư cấp vòng tròn bay đi theo tần vũ tiến bảo càng ngày càng nhiều đại tông sư xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trừ phi có cái gì truyền thừa xuất thế bằng không không có ai để ý tần vũ tần vũ cũng không để ý bọn hắn quả nhiên vẹn vẹn mới đi đến đại tông sư vòng tròn phụ cận tần vũ liền gặp một cái truyền thừa mấy giây trước đó một cỗ phóng lên tận trời lục sắc cổ sáng đưa tới tần vũ chú ý một cỗ này cột ánh sáng uy lực lập tức để tần vũ trước mắt sáng rõ ba cái này ít nhất là điệu gia truyền thừa a nhìn đến đây tần vũ dưới chân một điểm trực tiếp vọn tới cổ sáng trước đó mà lúc này cổ sáng trước đó đã là vây quanh mấy chục vạn người trong đó cơ bản đều là đại tông sư cấp bậc cường chỉ có số ít là tông sư cấp mà cầm đầu mấy người lại là thực lực đạt đến tinh không cấp bậc tiểu tử nơi này không phải thiên không cấp võ giả đến địa phương cho ta lăn ba nhưng mà một tiếng quắt lớn lại là để tần vũ bước chân ngừng lại chỉ thấy một cái tông sư cấp bậc thanh niên lạnh rên một tiếng liền muốn đuổi tần vũ ly khai ngươi nói chuyện với ta tần vũ lông mày n h u lại hỏi thẳng hừ không phải ngươi còn có ai không nghe vậy liền đi chết đi tông sư cấp bậc thanh niên lạnh rên một tiếng tay phải lập tức hướng về tần vũ đập đi qua không biết sống chết tần vũ khinh thường cười một tiếng lập tức tay phải ẩm vang một quyền ném ra một quyền này bên trong lần chứa lực lượng trong nháy mắt để người thanh niên này sắc mặt biến đổi lớn Vâng. theo một tiếng vang thật lớn về sau thanh niên cả người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời keng chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp lực lượng năm nghìn vạn tốc độ năm trăm vạn thể chất năm nghìn vạn linh hồn năm trăm vạn mà hắn vừa chết lại là để người chung quanh đều nhìn lại khi nhìn đến tần vũ một cái thiên không cấp võ giả còn dám hành hung về sau rất nhiều người đều như mày tiểu tử người rất ngông của nga lại là hơn mười cái tông sư cấp cường giả đi ra ở thế giới này nếu là tần vũ là một cái tông sư cấp cho dù hắn là bảy tám tuổi tiểu thí hải cũng không có ai để ý hắn phải trăng giết một cái tông sư cấp nhưng là tần vũ một cái thiên không võ giả lại dám giết tông sư cấp tiên liền là đối với chung quanh tất cả tông sư cấp vũ n h ụ ta còn vọng sao ta xem các ngươi tương đối còn vọng a tần vũ đôi mắt hơi hơi nhảy một cái một đạo đùa dỡn vào thanh â m truyền đến tất cả mọi người lô thai ba cái gì tiểu tử muốn chết ừ ngươi có mạnh hơn còn có thể mạnh hơn ta thập tinh tông sư phế đi hắn từng tiếng lạnh như băng quát khẽ hơn mười người lập tức hướng về tần vũ lao đến người phương xa thấy một màn như vậy cũng là hài h ư c nhìn xem tần vũ dù sao trong mắt bọn hắn cường giả uy nghiêm không thể xâm phạm cho dù là thiên tài cũng không thể tìm chết người thật là càng ngày càng nhiều tần vũ khinh thường cười một tiếng bất quá hắn cũng không có trực tiếp miều sát tất cả mọi người mà là chữ vật giới chỉ bên trong x u ấ t ra một trôi trường thương gấm một tiếng thanh thúy thương minh trong nháy mắt chuyển đến tất cả mọi người lỗ thai một khắc sau tần vũ lập tức biến mất không gặp hoa ngay sau đó một tiếng dị hưởng lập tức để tất cả tiến công tần vũ người sắc mặt đại biến chỉ thấy tần vũ trưởng thương trong tay đã một thương đem bên trong ba người xui qua ba cái tần vũ băng lanh âm chuyển đến c h ư một trăm ba mươi ba Lục s á theo t tần vũ giết chóc một cái tiếp lấy một cái tông sư cấp cường giả bị tần vũ danh sát cho dù là thập tinh tông sư cũng giống như vậy ba nhưng mà thấy một màn như vậy rất nhiều tông sư cấp cường giả lập tức gia nhập danh sắt tần vũ trợ doanh mục đích của những người này liền là đánh g i ế tần t vũ ba nhưng mà lại nhiều cũng là cho tần vũ đưa đồ ăn nếu không phải yêu cầu phục chế bọn họ thuộc tính mà nói tần vũ một ánh mắt liền có thể m i ệ u s á t những người này dù cho như vậy một màn này cũng là để chung quanh tất cả mọi người biến sắc thực lực thật là mạnh mẽ tiểu tử này chẳng lẽ là thiên thê bảng phía trên hàng đầu sao rất có thể thế nhưng là ta không biết hắn a chẳng lẽ là một chút thần thế gia tộc bên trong đi ra cường giả từng cái cường giả đều là kinh hãi nhìn xem một màn này đồng thời liên quan tới tần vũ suy đoán cũng là liên tiếp xuất hiện phải biết đến tông sư cấp về sau mỗi một cái cấp bậc ở giữa thuộc tính t r ê n l ệ n h đều là gấp hai tăng thêm cường đại võ kỹ công pháp vũ khí tông sư đỉnh phong cường giả so thiên không võ giả đ ỉ n h phong cường đại không biết bao nhiêu lần có thể vượt lớn như vậy một cái cấp bậc đánh giết đối phương người toàn bộ thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ đều không có bao nhiêu、Phúc. lại là một thương hai cái tông sư cấp lần nữa mất mạng k e n chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp lực lượng tam ức tốc độ tám vạn thể chất tam ức linh hồn tám vạn theo tần vũ oanh sát mấy ngàn tông sư cấp cường giả rất nhanh toàn bộ bị diệt làm sao còn có ai muốn ra đi tìm cái chết tần vũ khé mỉm cười mảy may không đem mấy chục vạn đại tôn g sư cùng với mấy cái tinh không cấp cường giả để vào mắt mà hắn vẹn vẹn mấy giây này hắn lực lượng liền tăng lên tới hơn năm mươi ức ken chúc mừng ký chủ ngài khu động đã tăng lên tới đỉnh điểm mời thăng cấp phần cứng ở tần vũ giết mười mấy người thời điểm nhắc nhở này thanh âm liền đã xuất hiện chỉ bất quá vì phục chế điểm dị năng công pháp vo ky tần vũ không có trực tiếp danh s á t những cái kia cường giả mà chung quanh cường giả nghe tần vũ nói khoác mà không biết ngượng mà nói lập tức biến sắc tiểu từ thúi không biết trời cao đất rộng giết mấy cái yếu nhất tôn sư cấp liền không biết mình là ai ba trong nháy mắt một cái đại tông sư cấp cường giả trực tiếp trong đám người đi ra hướng thẳng đến tần vũ giết tới tới tốt lắm tần vũ cười nhiều người như vậy cho chính mình đưa kinh nghiệm lập tức tần vũ t r ư ờ n g thương trong tay trong nháy mắt khé động Phúc. ba cái này vừa mới xuất thủ đại tông sư lập tức bị tần vũ nháy mắt xuyên tấu đầu t một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người hít sâu m ộ t hơi thiên không cấp miểu sát đại tông sư cấp cường giả cái này mẹ nó mở cái gì quốc tế cho đùa mà một màn này cũng là để tất cả quan sát tần vũ tranh tài vũ trụ quốc hoàng giả biến sắc không nghĩ tới tần vũ thật sự có chiến đấu thiên thê bảng đệ nhất t h lực a các ngươi nhìn hắn thực lực thế mà tăng lên tới thập tinh thiên không v õ giả trong chiến đấu đột phá quả nhiên là thiên tài bên trong thiên tài chỉ là cái này đột phá cũng quá kinh khủng đi hẳn là vừa mới tiêu hóa lục giai luyện kim chi lực mới đưa đến thực lực đại trướng có lý từng cái hoàng giả lời nói không có bao nhiêu người nghe được đây nếu là bị người biết nhiều như vậy hoàng giả đều là đang bình luận tần vũ mà nói sợ không phải muốn bị hụt chết làm sao các ngươi cứ nhìn ta giết người không có người cảm thấy ta cùng v ọ n g sao tần vũ cười nói đến mà hắn lời nói để người ở chỗ này sắc mặt khó coi nói nhảm ngươi mẹ nó giết chết cái tia đại tôn g sư thế nhưng là tứ tinh đại tôn g sư loại này thiên phú ai biết ngươi còn có ẩn tàng bao nhiêu thực lực tất cả mọi người một lần này rốt cục đã có kinh nghiệm tần vũ thực lực không biết nếu là tùy tiện xuất thủ thành công còn tốt thất bại thế nhưng là l i ề n chết nhưng mà cho dù thành công mình cũng không có chút nào chỗ ta cần thể diện mặt mũi có thể làm cho mình khởi tử hồi sinh rất nhanh liền không có người lại chú ý tần vũ gia nhập thậm chí theo tần vũ gia nhập bọn hắn vội vàng n h ra một con đường để tần vũ đi đến phía trước nhất đương nhiên bọn hắn mục đích liền là để tần vũ đắc tội mấy cái tinh không cấp cường giả sau đó bị giết、chết. đ á n g t i ế c mấy cái tinh không cấp cường giả cũng không phải người ngu không có người sẽ bị người xem như thương sự ông ba nhưng mà tần vũ đi tới lục sắc cổ sáng trước đó lại là phát hiện ở lục sắc cổ sáng bên trong có một gốc cây nhỏ cây nhỏ hơi hơi đung đưa một mảnh quang hoa rơi xuống tần vũ lập tức cảm giác được bản thân linh khí trong nháy mắt khôi phục không ít liền là thân thể phía trên đều cảm giác được một cố lực lượng đang cho chính mình trị liệu đang cầu x i n t h a sao tần vũ chỗ nào không biết một bụi này cây nhỏ ý tứ thế nhưng là chung quanh những cái này nhìn chằm chằm cường giả làm sao có thể nhường hắn ly khai cây nhỏ động tác hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa thậm chí càng thêm đưa tới tham chí chung quanh lam. càng người đưa ba nhưng mà cái â y này nhỏ không mình nhiêu, nên bản năng xin năng hắn lớn lên thành gạt bỏ tất cả mọi người tại chỗ kinh khủng tồn chờ chút thực cho chỉ thể thà thứ. khả phút thể chỗ bỏ lúc lực là là có cầu Có có cả c vài đều về sau gạt biết bao Ba mọi tại tại. một tất sẽ này chẳng lẽ là một loại chữa thương công pháp chữa thương loại công pháp ở tất cả công pháp bên trong chân quý nhất nếu thật là chữa thương công pháp tăng thêm điệu giai phẩm cấp mà nói tuyệt đối có thể khiến cho chúng ta lấy được không ít tích phân chỉ là không biết lại là đẳng cấp gì công pháp nếu là thất day chúng ta sợ là muốn lông mà về bọn hắn nói không sai những cái này truyền thừa ở vừa mới xuất thế thời điểm không có người biết hắn đẳng cấp truyền thừa quan cầu hóa thành linh thú tích xúc đầy đủ lực lượng về sau sẽ bắt đầu trưởng thành thẳng đến chung quanh của sáng biến mất sau mới xem như trưởng thành h o à n tất đến lúc đó mới có thể biết do hắn cấp bậc thực lực là bao nhiêu ông ngay lúc này nguyên bản còn đang cầu khẩn cây nhỏ đ ố n g nhiên bất động vây anh một k h ắ c sau nguyên bản chỉ có cao vài thước cây nhỏ giống như là ăn kích thích tố một dạng điên cùng bắt đầu trưởng thành mười m một trăm m một nghìn m rất nhanh một tôn to lớn vô cùng đại thụ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người đại thụ cao đến mấy chục vài mét tất cả mọi người thấy một màn như vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra độ cao này nhìn đến chỉ là một đầu lục giai linh thú chỉ là cái này sợ là một đầu lục giai trung cấp linh thú tất cả mọi người c ẩ n t h ậ n rồi mấy cái tinh không cấp cường g i ả t tựa hồ là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó thống nhất chiến tuyến ba nhưng mà tần vũ lại là sắc mặt vô cùng ngưng trọng đây cũng không phải là lục giai trung cấp linh thú a đây là lục giai cao cấp linh thú Trước 134, thất pháp dai kiếm pháp, kỹ xảo mấy cái tinh không cấp bậc cường giả vây quanh đại thụ điên cuồng công kích tới mà ở phương xa thì là có lấy mấy chục vạn cái đại tông sư tông sư cấp cường giả ở rất xa ném kỹ năng ba nhưng mà đại thụ mỗi một phiến trên lá cây đều là rơi xuống dưới một mảnh tiếp lấy một mảnh ánh sáng màu xanh lục đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở đồng thời thế mà còn có từng đạo ánh sáng màu xanh lục xuyên qua những cái này công kích đem phương xa quáy dày từng cái đại tông sư vênh sát về phần tần vũ thì là không hứng thú động thủ trước chờ bọn hắn tiêu hao một điểm đại thụ thực lực hắn động thủ lần nữa cũng không cần tiêu phí quá nhiều khí lực về phần có thể hay không bị người trước hết giết, lục giai cao cấp linh thụ thực lực hoàn toàn không chỉ như thế nhìn đến một gốc này linh thụ đang chờ một thời cơ tốt ta tần vũ đôi mắt lóe lên cao như vậy linh trí nhường hắn có chút chờ mong chờ một chút sẽ tuân ra đến là vật gì h ừ ngươi một gốc lục giai trung cấp linh thụ cho dù là địa giai phẩm chất lại có thể c h è o c h ố n g bao lâu một cái cầm kiếm ngũ tinh tinh không cấp cường giả lạnh dên một tiếng trong tay lập tức chém ra một đạo kinh khủng công kích ông nhưng mà đối với hắn công kích đại thụ hoàn toàn không quan tâm càng là không né tránh vẫn như cũ đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh lục đem nó chống đối các vị sử dụng toàn lực a thụ loại linh thú bản thân liền có cường đại lực phòng ngự cầm đầu thất tinh tinh không cấp cường giả chém ra một đao phát hiện vẫn như cũng bị ngăn trở về sau cuối cùng mở miệng、Tốt. cũng phải thời gian lâu dài nếu là người tới nhiều lên liền thiệt thái vậy liền động thủ đi mấy vị tinh không cấp bậc cường giả nói đến đây về sau trong nháy mắt chia làm mấy cỗ đi thẳng tới đại thụ chung quanh đem nó bao vây lại động thủ theo cầm đầu thất tinh tinh không cấp cường giả quát khẽ một tiếng trong nháy mắt mấy cái tinh không cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ diệu thế kiếm quyết thê thiên ao hỏa long bảo hao từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm mang đao mang thương mang dĩ năng lực lượng điên cuồng hướng về đại thụ a n h sát mà tới ông đại thụ cơ thể hơi lắc một cái mảng lớn mảng lớn quan g hoa trong nháy mắt bộc phát từng mảnh từng mảnh quan g hoa trực tiếp đem đại thụ toàn bộ bao phủ ở trong đó ầm ầm ầm ầm liên tiếp công kích điên cuồng mảnh kích lấy đại thụ thân thể những cái này công kích vô cùng điên cuồng trực tiếp đem đại thụ hộ thể quan g hoa đánh nát một khắc sau bạo tạc ánh l ử a trực tiếp đem đại thụ bao phủ nếu là đại thụ thật chỉ là lục tinh trung cấp mà nói một lần này tuyệt đối là chết chắc cuối cùng thành công yêu thú này ra thật sự chính là giày giày nữa cũng khó thoát khỏi cái chết ba từng cái tinh không cấp bậc cường giả hơi hơi kích động địa giai lục giai trung cấp vật phẩm chỉ cần có thể lĩnh nộ mộ một kia đều là hơn mấy trăm t í c h phân mà bạo tạc t r ầ m rãi bình ổn lại một đoạn đã bị đánh cho nám đen cự m ụ c xuất hiện ở trước mặt mọi người giờ khác này tất cả mọi người biết rõ đại thụ đã phải chết ba bất quá trước đó vẫn là thanh c h ẳ n g a đ ỗ n g nhiên một cái tinh không cấp cười lạnh nói không sai chúng ta lấy được chỗ tốt tự nhiên là chúng ta chia đều những người này lưu lại cũng không có dùng cầm đầu cầm đao trung niên lạnh d ề một tiếng mà bọn hắn lời nói cũng truyền đến tất cả mọi người lỗ thai trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây sắc mặt hơi đổi một chút lập tức thở dài rất nhiều người đều lựa chọn bay thẳng đi đương nhiên cuối cùng lưu lại người còn có gần vạn cái thập tinh đại tông sư các vị t h i ề n bối mặc dù nói yêu thú này là các ngươi đánh chết nhưng là nếu không phải là có chúng ta hấp dẫn hỏa lực còn có ở phương xa trợ rút ta nghĩ các ngươi cũng không thể dễ dàng như thế đánh giết ta đá. chúng ta chỉ cần mỗi người nhìn một chút là được nếu là không cách nào linh n g ộ chúng ta tự nhiên sẽ đi rốt cục có một cái tinh không cấp cường giả nói ra mà thiếu niên lại là một cái lục tinh cấp bậc chủng、tộc. l i ê n là cơ sở thực lực cũng là ở tinh không tứ ngũ trọng t à h ư u bậc này thực lực nếu là trước đó liên thủ mấy cái tinh không cấp cường giả đương nhiên sẽ không thể không cho hắn kiếm một c t r n canh mà bây giờ hắn mới ra ngoài ừ thế mà còn là đại t r ù n g tộc người không muốn chết liền cút ngay cho ta bằng không thì ta không để ý liền người cũng giết cầm đầu cầm đao trung niên ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn không đem người này để vào mắt mấy cái khác tinh không cấp cường giả cũng là mắt lạnh nhìn thiếu niên tất nhiên nói không hợp vậy liền động thủ đi thiếu niên cười lạnh một tiếng vung tay lên trong nháy mắt chung q u n h gần vạn tên đại tông sư trực tiếp buộc phát ra kinh khủng khí thế Cô trực xông chân xông này lên khí thế tiếp trời. ừ thế mà có nhiều cường giả như vậy trước đó thế mà đều không xuất thủ nguyên lai là đánh lấy loại này chủ ý cầm đầu cầm đao trung niên sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo nhìn đến thật muốn có một trận huyết chiến những người này rõ ràng đều là một chút tứ ngũ tinh chủng tộc thực lực cường đại phải biết ở một lần này tranh tài bên trong nhất tinh nhị tinh loại kia chủng tộc nhỏ tuy nhiên nhân số ở thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội là nhiều nhất nhưng là cơ bản không có người tới tham gia phải biết muốn tham gia một lần này thiên tài chiến điểm trọng yếu nhất liền là ít nhất cũng phải liên tiếp đến cao cấp vũ trụ quốc nhất nhị tinh t r ù n g tộc người mạnh nhất phần lớn bất quá là tinh không tinh hạ cấp muốn liên tiếp đến cao cấp vũ trụ quốc liền là dốc hết toàn bộ t r ù n g tộc t à i phú đều không đủ bởi vậy tam tinh t r ù n g tộc số lượng cơ hồ chiếm được một lần này tỷ thí nhân số chín mươi chín chín tần vũ trước đó gặp phải người cơ hồ đều là tam tinh t r ù n g tộc vẹn vẹn như vậy một lần tranh đoạt liền xuất hiện gần một vạn tứ ngũ tinh t r ù n g tộc nhìn thấy bọn hắn đã sớm liên hợp lại cùng nhau tiền bối các ngươi tuy nhiên thực lực so chúng ta mạnh bất quá chúng ta nhân số là các ngươi mấy ngàn lần không biết các ngươi xác định muốn hay không cùng chúng ta đạo thủ cầm đầu thiếu niên khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh một cô bén nhọn kiếm ý phóng lên t ậ n trời để tất cả mọi người tại chỗ vì thế mà t r ò n váng thật là cường đại k i ế m khí nơi này thế mà xuất hiện loại này siêu cấp thiên tài tần vũ hai mắt tỏa sáng cái này tựa như là tinh hà sơ cấp cấp bậc kiếm pháp kỹ xảo đại t ô n g sư đẳng cấp có được đẳng cấp này kỹ xảo tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên ba trước đó tần vũ cũng cảm giác được nhóm người này thực lực không yếu đặc biệt là cái này một cái thiếu niên không nghĩ tới thiếu niên thực lực thế mà so chính mình tưởng tượng mạnh nhìn đến người này trên người có tốt hơn đồ vật chỉ là không biết cuối cùng là đại thụ chết hay là các ngươi chết tần vũ đôi mắt lấy lên không tốt tiểu tử này là yêu nhiệt cấp thiên tài động thủ trước giết hắn c ô này kiếm ý lập tức để người ở chỗ này biến sắc cầm đầu cầm đao nam tử càng là khẽ quát một tiếng một khác sau dẫn theo đao liền lên ba cái này cầm đao ta tới ứng phó mặt khác các ngươi lên thiếu niên khẽ mỉm cười lập tức dưới chân một điểm trong nháy mắt cùng cầm đao nam tử chiến đấu đến cùng một chỗ mấy cái k h á c tinh không cấp cường giả cũng là trực tiếp cùng gần vạn cái thực lực cường hãn đại tông sư cấp chiến đấu đến cùng một chỗ mấy cái tinh không cấp cường giả đều là tam tinh trung tộc đối mặt nhiều như thế thực lực không kém nhiều cường giả lập tức liền rơi vào hạ phong Theo c một, một, một, một ngụm h t tinh n cấp cường g i máu tươi trong nháy mắt từ trung niên nam tử trong miệng phun tới hắn không cam tâm nhìn về phía trước lập tức đôi mắt chậm dại mất đi thần thái nổi thiếu niên nói h không ì n đến n đây gì, trường chúng cũng mình. mình trực tiếp thu thôi, ta Thiếu của chính chính chiến kiếm hồi kiếm Đi lợi niên nói đến phẩm. đem nên nhận vỏ lấy xong lập tức mang theo hơn bảy cái đại tông sư đỉnh phong hướng về phía trước đi đến ba nguyên bản gần vạn người vẹn vẹn chỉ là giết mấy cái tinh không cấp bậc liền bị diệt ba nghìn không đến tinh không cấp cường giả quả thực khủng bố mà vừa mới phát sinh một màn này vừa lúc liền bị những cái kia đang quan sát t ầ n vũ tỷ thí hoàng giả nhìn ở trong mắt à kẻ này tựa như là thiên kiếm đại lục phía trên tuyệt địa kiếm tông nội môn đại sư h u n h kiếm vô ngân sao đồng thời nghe nói hắn cũng là tuyệt địa kiếm tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm đạo thiên tài không sai liền là hắn không nghĩ tới tiểu t ử này thế mà gặp được tần vũ không biết hai người bọn họ ai lợi hại ai lợi hại ta không biết nhưng là tần vũ hai người bọn họ nếu là đơn độc gặp nhau tần vũ tuyệt đối sẽ là bên thắng từng cái hoàng giả đều là bắt đầu nghị luận â m ý, ngay cả những người khác nghe được tuyệt địa kiếm tông đệ nhất thiên tài cùng tần vũ thế mà đối mặt cuối cùng nhất thời hai mắt t và sáng mấy trăm bức cái hoàng giả đều là mở ra liên quan tới tần vũ hình ảnh phải biết tuyệt địa kiếm tông thế nhưng là thiên kiếm đại lục phía trên top một trăm kiếm tông người mạnh nhất tuyệt địa kiếm thánh càng là thánh vực cường giả bọn hắn những cái này hoàng giả tuy nhiên là cao quý nhất quốc tri quân nhưng là địa vị tuyệt đối kém rất rất xa tuyệt địa k i ế m thánh mà cái này các thế lực đệ nhất thiên tài tuyệt đối là hết sức c h ó i mắt tồn tại ba nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy tần vũ liền trốn ở một bên không có người phát hiện thời điểm lập tức phun phun lấy làm kỳ tần vũ ám ảnh dị năng lại đã đạt tới lục giai thật là khủng khiếp thiên phú không sai bậc này thiên phú tuyệt đối không thua kiếm vô ngân ân đừng quên hắn còn có luyện kim trí lực hơn nữa cái này linh thụ thực lực không kém linh trí cũng không thấp nhìn đến kiếm vô ngân muốn ăn thua thiệt từng cái hoàng giả cười nhìn xem một màn này dù sao tần vũ cũng coi là bọn hắn những cái này vũ trụ của người có thể khiến cho thiên kiếm đại lục thiên tài ăn quả đắng tuyệt đối là một kiện v i ệ c vui v ề phần tần vũ cũng cùng những cái này hoàng giản ó i tới một dạng sử dụng ám ảnh pháp tắc đem chính mình thân hình nhật nút kiếm vô ngân đi tới cây khô trước mặt lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ liền muốn một kiếm giải quyết đã đốt cháy đại thụ ông đ ỗ n g nhiên một trận quỷ dị chấn động lập tức để người ở chỗ này sắc mặt k ỳ biến đi kiếm vô ngân biên sắc lập tức quát lớn một tiếng dưới chân đột nhiên dẫm mạnh một đạo kiếm quang từ dưới chân của hắm ra trong nháy mắt hắn thân đã sớm ấp ủ vài phút đồng hồ đại thụ ẩm v a n g bộc phát vô cùng vô tận hào quang màu xanh biếc gần trong nháy mắt liền trực tiếp bao phủ ở c h u n g quanh mấy chục vạn km hơn bảy nghìn người toàn bộ bị bao phủ ở trong đó một khác sau tất cả mọi người lập tức cảm giác được bọn hắn thể nội sinh mệnh lực bị điên c ù n g rút ra đến lập tức bọn hắn sắc mặt trở nên trắng bạch hết sức đáng giận đây là sinh linh chi lực hắn là sinh linh chi lực hóa thành linh thú kiếm vô ngân kiến thức bên bác rốt cục nhận ra đây là cái gì liên tiếp thanh â m vang lên chung quanh từng cái cường giả đều bởi vì bị hút khô tất cả sinh mệnh lực hóa thành cho bụi bảy nghìn cái đại tông sư đỉnh phong cường giả ẩn chứa sinh mệnh lực toàn bộ tràn vào đại thụ thể nội đại thụ nguyên bản đã bị hoanh thành một đoạn thang cốc mà bây giờ vẹn vẹn mười giây hắn thân thể liền khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ đáng giận cho dù là kiếm vô ngân cũng chỉ có thể là sử dụng bản thân vô tận kiếm y đem chính mình bao phủ ở bên trong ba nhưng mà chống cự cố này lực lượng đối với hắn mà nói vô cùng cố hết sức bởi vì hắn kiếm y cũng không phải liên tục không ngừng mà đại thụ thì là tương phản có vô số sinh mệnh lực tầm bù hắn sinh mệnh lực càng thêm cường hãn hấp lực cũng là càng thêm cường đại ở thiên kiếm đại lục phía trên nhìn xem một màn này từng cái hoàng giả đều là lắc đầu thở d à i quả nhiên là sinh linh chi lực người sở hữu chỉ cần một bước đi đúng lần này chiến đấu liền không có chút hồi hộp nào không sai tựa như sinh linh đỉnh cấp vũ trụ quốc sinh linh thần đế một dạng truyền thuyết hắn đã từng một người t r u diện thư không nhất tộc mấy chục vạn thánh giai cường giả dựa vào liền là hắn kinh khủng sinh linh chi lực cũng không biết cái này linh thú châu báo đã thành tần vũ liền là có mạnh hơn không thể ra x ư c từng cái hoàng giả đều là lắc đầu thở g i i bất quá bọn hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ nếu là tần vũ bị phát hiện có thể hay không ở đại thụ công kích phía dưới thuận lợi sống sót mà đổi thành một bên kiếm vâu ngân rốt c ụ c giận hừ ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo hắn biết rõ tiếp tục như vậy bản thân một con đường chết nhìn đến hiện tại chỉ có thể liều mạng một k h ắ c sau hắn trực tiếp đem chính mình chung quanh kiếm y hoàn toàn tán đi trong nháy mắt một cổ kinh khủng hấp lực đem hắn sinh mệnh lực điên cùng hấp thu hắn thiếu niên hình dạng trong nháy mắt liền đạt đến thanh niên đồng thời còn đang điên cùng già đi tuyết đ i ệ kiếm pháp t h ứ thứ bảy đoạn k ô n g kiếm theo gầm nhẹ một tiếng kinh ế m vô g â n trên t â n t cùng rút ra lực lượng lập tức để kiếm vô ngân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi mà cái này một ngụm máu tươi bởi vì không có sinh mệnh lực lại là màu đen nhánh thấy một màn như vậy tần vũ trực tiếp ám ảnh chi lực phát động lẻn vào đến một cái thân thể khô cạn không có chút nào sinh mệnh lực đại tông sư tân bên cạnh hệ thống Phục pháp, chế tất cả công tất võ kỹ, ba bên này kiếm vô ngân biết mình lại không ra tay sẽ trễ trong nháy mắt trong miệng buộc phát ra một tiếng kêu to nháy mắt sau đó chính bản thân hắn lập tức hóa thành một trôi che kín trời trăng quan kiếm hướng về đại thụ ẩm vang chèn tới ông đại thụ liền vội vàng đem bản thân toàn bộ lực lượng điều động hướng về kiếm vông ngân đánh tới ầm ầm theo một tiếng nổ mạnh phía này số l i ệ u hải trong nháy mắt bị một đạo kinh khủng bạo tạc bao phủ kinh khủng ánh sáng cùng nhật trực tiếp lan tràn tới mấy ước cây số phạm vi những cái kia không chết đại tông sư trong nháy mắt bị c u ố n vào mà tần vũ đôi mắt l ó e lên dưới chân một điểm thuấn chi dị năng phát động từ bỏ cuối cùng mấy cái nằm trên mặt đất muốn chết không sống đại tông sư trực tiếp biến mất ở bạo tạc hắn có được thuấn chi dị năng sự t ì n h lập tức bị phát hiện thuấn chi dị năng tần vũ thế mà có được thuấn chi dị năng điều này sao có thể kẻ này như thế thiên phú quả thực khủng bố thuấn chi dị năng thế mà cũng là lục giai hắn hiện nay bao nhiêu tuổi thế mà không có tư liệu cũng không biết quần ngục hoàng có biết hay không từng cái hoàng giả lại một lần nữa bị tần vũ thiên phú làm trần kinh thiên không võ giả định phong có một loại lục giai dị năng đã là khiến người vô cùng kinh hại sự t ì n h mà bây giờ tần vũ có ba loại cái này mẹ nó làm sao có thể sự tỉnh mà bọn hắn cùng là tò mò hướng về quần n g ụ hoàng nhìn sang lại là phát hiện quần ngục hoàng không thèm để ý bọn hắn muốn hỏi ra chút gì càng là không thể nào ba nhưng mà bọn hắn không biết liền là quần ngục hoàng đều là hoàn toàn không hiểu rõ tần vũ tình huống tần vũ a tần vũ người đến cùng là ai như thế thiên phú ta trước đó thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quần ngục hoàng đã hạ lệnh xuống d ư ớ i vô số trung cấp vũ trụ quốc sơ cấp vũ trụ quốc đều là đang điên cuồng tìm kiếm tần vũ tung tích tất nhiên đối phương là thuộc về hắn ở ngục vũ trụ quốc vậy liền tuyệt đối là hắn c n g ụ c vũ trụ quốc cảnh nội người dù sao hương nghĩ vũ trụ thế nhưng là hoàn toàn biết rõ tần vũ vị trí đương nhiên hắn cũng có thể tìm chính mình cha vợ、hỏi. đối phương có quyền hạn điều tra một người tọa độ ba nhưng mà cái này tuyệt đối không có khả năng ầm ầm từ n g tiếng kinh khủng anh minh thanh â m ở số liệu chi hải bên trong điên cùng truyền lại tần vũ thì là đi tới vài chục cứ km bên ngoài nhìn xem trận này bạo tạc mà ở hắn không xa thì là có một đám tiếp lấy một đám người ở rất xa quan sát dù sao khủng bố như vậy bạo tạc tự nhiên là hấp dẫn không ít người trong đó có mấy chục cái tinh không cấp bậc cường giả còn có mấy vạn đại tông sư chỉ cần dư âm nổ mạnh biến mất liền là những người này bắt đầu tranh đoạt thời điểm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua giống như một viên hàng tinh một dạng đem chung quanh chiếu sáng khủng bố bạo tạc chậm dại biến mất ở số liệu hải lại còn không chết tiểu tử này mệnh quả nhiên c ư ờ n g hãn tần vũ đôi mắt l ó e lên hắn đã thấy ở vào hỏa diễm bên trong kiếm vông â n ba bất quá không chết vừa vặn n g ư y i kiếm pháp kỹ xảo là của ta tần vũ đôi mắt l ó e lên lập tức rơi chân một điểm cả người trong nháy mắt đi tới trôi nổi ở trong hư không chỉ có r a khí không có vào khí kiếm vông â n một bên tần vũ sử dụng ám ảnh chi lực bản thân ba khỏa đồng thời chung quanh còn có biển lửa che chở có thể nói bây giờ tần vũ hoàn toàn không có bị người chú ý tới toàn bộ p h ụ chế tần vũ trực tiếp đem tay đặt ở đối phương b ả vai phía trên mặc dù đối phương thực lực đặt đến tinh không cấp hậu kỳ nhưng là cảnh giới lại là chỉ có đại tông sư cho nên tần vũ trừ bỏ thuộc tính không cách nào phục chế bên ngoài mặt khác thuộc tính toàn bộ bị tần vũ phục chế qua Khen. chúc mừng ký chủ phục chế thất gia i kiếm pháp kỹ xảo kiếm pháp kỹ xảo đẳng cấp đạt tới thất giai một trăm hai mươi ước một và ước Khen. chúc mừng ký chủ phục chế thể chất thiên hành kiếm thể thất phẩm thiên hành kiếm thể người sở hữu có không có gì sánh kịp tu kiếm thiên phú đồng thời sử dụng kiếm pháp thời điểm thực lực đại trướng、Ken. chúc mừng ký chủ phục chế kiếm pháp tuyệt đ ị a kiếm pháp tinh hà cấp đ ỉ n h phòng địa giai 79%, tuyệt đ ị a kiếm tông khai sơn tổ sư sáng tạo kiếm pháp tổng cộng tám thức tối cường một kiếm tuyệt đ ị a thiên thông một tên tinh hà cấp thiên tài từng sử dụng kiếm này chu sát qua giới vương từng tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ở tần vũ não hải v ă n g lên trong nháy mắt tần vũ thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa phải biết bây giờ tần vũ thực lực tuyệt đối không thấp liên la phía trước đại thụ tần vũ xuất toàn lực đều có thể cấp tốc đánh chết nhưng mà bây giờ có thiên hành kiếm thể cùng tuyệt đ i ệ kiếm pháp về sau tần vũ thực lực trực tiếp tiêu thăng mấy lần tần a vừa thực lực bây giờ v vũ, đi vũ khỏe miệng khinh thường cười một tiếng lập tức tay phải hơi hơi lắc một cái một trôi trường thương màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay luyện ký tri hỏa tần vũ khẽ quát một tiếng lập tức trong tay buộc phát ra kim sắc hỏa diễm trường thương ở cố này hỏa diễm phía dưới trong nháy mắt hòa tan tần vũ trong tay nhanh chóng đánh vào từng cái luyện khí minh văn luyện khí thuật đ ạ t đến thất giai tần vũ có thể nói chỉ cần lại thêm vào một điểm tốt tài liệu liền có thể đem trôi này lục giai đ ỉ n h phong vũ khí tăng lên tới thất giai đáng tiếc nghe b ứ c tần vũ một điểm tài liệu đều không có gấm cuối cùng tần vũ trong tay xuất hiện vàng lóng ánh trường kiếm trường kiếm phía trên vòng quanh một đạo kinh người kiếm khí đồng thời một đầu phản phất hỏa diễm điêu khắc thành thần long ở trên trường kiếm dãy r u a thất tinh long nguyên lục giai đình phong địa giai từ luyện khí tông sư tần vũ luyện chế trường kiếm, nếu không phải tài liệu phổ thông. trôi này trường kiếm đẳng cấp chí ít đều là thiên liên giai cho dù như thế có được hỏa d i ễ m cùng với luyện kim chi lực ký chủ có thể trực tiếp đem kiếm này buộc phát ra thất giai uy lực tần vũ nhìn thoáng qua hệ thống cho thuộc tính lập tức cười cười quả nhiên vẫn là vấn đề tài liệu kết thúc về sau sợ là muốn đi lấy một chút tốt tài liệu tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên ba sở dĩ đem trường thương cải biến sử dụng trường kiếm chủ yếu nhất liền là trước mắt tần vũ kiếm pháp kỹ xảo cùng với thể chất tăng thêm lên có khả năng buộc phát ra thực lực tuyệt đối sẽ là thương pháp đẳng cấp mấy lần hơn nữa đối với tần vũ mà nói bất kỳ vũ khí nào chỉ cần độ thuần thục đầy đầy tất nhiên ngươi ưa thích giả chết vậy ta liền thành toàn ngươi tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên tay phải l ắ c một cái thất tinh long nguyên trong nháy mắt buộc phát ra một cô kinh người kiếm khí tuyệt điệu kiếm pháp thức thứ ba động thức theo tần vũ q u á t khẽ một tiếng tần vũ một kiếm chém ra một đạo mấy chục vạn mét kiếm khí gầm thét hướng về phía trước một bụi này s o một chút tiểu tinh cầu còn to lớn hơn cháy đen đại thụ chém tới phấp kiếm mang sẽ qua không phòng bị chút nào đại thụ trong nháy mắt bị kiếm mang một đao trẻ làm hai một mai lục sắc viên cầu xuất hiện ở bị chém đức đại thụ trung gian đ ỗ n g nhiên phát sinh một màn này lập tức để phương xa nguyên b ả n còn đang chờ đợi h ỏ a diễm tản đi vô số cường giả m ộ t b ư ớ c đáng giận có người nhanh chân đến trước giết hắn một tiếng giận dữ thanh â m từ một cái tinh không cấp cường giả trong miệng buộc phát ra ừ một cái nho nhỏ thiên không cấp võ giả thế mà cũng dám nhúng tràm lục giai đ ị a u giai linh thú m u ố n chết giết từ n g tiếng băng lanh hét họ lập tức từ phương xa chuyển đến mấy vạn đại tông sư cường giả tăng thêm hơn mười vị tinh không cấp bậc cường giả toàn bộ hướng về tần vũ điên cuồng lao đến một màn này để thiên kiếm đại lục bên trong thiên kiếm thần điện nhìn xem tần vũ khảo hạch các hoàng giả khẽ lắc đầu tần vũ một lần này sợ là nếu là hắn chờ tất cả mọi người kết thúc về sau động thủ lần nữa có lẽ có cơ hội bây giờ lại là không được bất quá ta xem tiểu t ử này giống như không có sợ hãi a ân có ám ảnh chi lực hắn không nhất định chạy không thoát chương một trăm ba mươi bảy tần vũ phục chế thánh thể từng cái hoàng giả kịch liệt tiếng thảo luận để phía trước mấy cái thánh hoàng đều là có chút hiếu kỳ rất nhanh từ bỏ quan sát nhà mình thiên tài liền vội vàng đem tần vũ khảo hạch hình ảnh quay lại hình ảnh bên trong tần vũ vừa vặn một tay lấy lục giai cao cấp sinh linh chi lực chuyển thừa quan cầu cầm đến ở trong tay ken chúc mừng ký chủ phục chế dị năng sinh linh chi lực đồng ị a dai dai, lục dai, 78 ức 100 ức. Hệ h t vô vô thương. Thương thời tần vũ cũng phát hiện bản thân sinh mệnh lực trọn vẹn tăng lên gấp một trăm linh lần không ngừng phải biết bình thường thiên không cấp vó giả nhiều nhất có thể sống một nghìn tuổi nhưng là bây giờ tần vũ dựa theo sinh mệnh lực sợ là chính là tháng một năm một không vạn năm đều là dư x à i hơn nữa tần vũ phát hiện mình ở cái này số liệu thế giới bên trong chỉ cần đem đối phương bánh sát cầm tới đối phương chuyển thừa cầu liền là bắt giai cựu giai chuyển thừa sợ là đều có thể phục chế sinh linh chi lực cuối cùng cũng đến tay tần vũ nói x o n g sau khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tiểu tử chết đi ba nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này một tiếng băng lãnh thanh nhâm lập tức xuất hiện ở tần vũ sau lưng tần vũ khinh thường cười một tiếng tay phải hơi hơi lắp một cái hoa theo một đạo hàn quang hiện lên một cái đầu lâu to lớn trong nháy mắt phóng lên tận trời trên đầu còn có một bộ cười lạnh không có biến mất tần vũ giết cái này đánh lén tam tinh tinh không cấp cường giả về sau lập tức lạnh như băng hướng về chung quanh quét mắt một cái nhiều người như vậy đi tìm cái chết không tệ lắm tần vũ khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng một k h ắ c sau tần vũ bước chân một điểm lập tức hướng về g i ế t tới trong đám người đi qua t u y ế t điệu kiếm pháp thức thứ năm vạn tả chu diện theo tần vũ quắc khẽ một tiếng từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm mang điên quần từ trong tay của hắn bộ phát ra mỗi một đạo kiếm mang phía trên đều ẩn chứa cực kỳ cường đại kế mà tần vũ cả người giống như là hóa thành một trôi tuyệt thế trường kiếm đồng dạng điên c u ồ n g thu gặt lấy những cái này tinh không cấp cường giả đầu người không tốt kẻ này thực lực cương đại toàn bộ người đều lên a đáng giận tiểu tử dám hành hung từ n g tiếng giận dữ thanh â m từ mấy cái tinh không cấp cường giả trong miệng b ộ phát ra ba nhưng mà những người này trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi không nghĩ tới bọn hắn trong mắt tiện tay có thể d i ệ t tần vũ thế mà mạnh mẽ như vậy thế nhưng là nếu như cũng đã động thủ bọn hắn biết do chỉ có tiếp lấy đem tần vũ đánh rết mới có thể còn sống đại nhật viêm trưởng trục nhật kiếm pháp mặc vũ tiễn từng đạo từng đạo kinh khủng công kích hướng về tần vũ đánh tới nhưng mà những cái này công kích đều là bị tần vũ từng đạo từng đạo kiếm q u a n g đánh nát ngay cả bản thân bọn họ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa chết tại tần vũ dưới tay 3.599 3.600 m ỗ i một đạo kiếm khí oanh giết một người tần vũ đều mặc n i ệ m đến một cái ken chúc mừng ký chủ phục chế dị năng ngũ giai hỏa diễm c h i lực một hỏa diễm c h i lực e ít ở một nghìn vạn ken chúc mừng ký chủ phục chế ngũ giai đao pháp kỹ xảo một đao pháp kỹ xảo ít ở hai nghìn năm trăm vạn ken chúc mừng ký chủ phục chế dị năng xích diễm tri lực ngũ giai 450 vạn một ức. theo t tần vũ nuôi c h é một giết m người, mỗi loại kiếm ỹ xảo c h lực, công cả ngay pháp h võ kỹ, i hoi dị năng tần vũ đều là chém i dưới 5 loại. Mấy người, vẹn vẹn không tới một phút thời gian liền giết kiếm ế m Mấy một một được đánh Phúc. không không phút hơn Theo vạn vẹn vẹn tần vạn. tần vũ đánh giết hơn 3 vạn. Phúc. Theo tần vũ bị ra trong nháy mắt đem ở đây thực lực cường đại nhất thập tinh tinh không cấp cường giả chém giết về sau sắc mặt của mọi người rốt c ủ c biến không tốt vương đại nhân cũng đã chết đáng giận người này ẩn giấu thực lực chạy a không chạy đều phải chết từng cái đại tông sư đình phong cường giả thấy một màn như vậy về sau rốt c u c sợ tần vũ thế mà đánh giết nhiều người như vậy hơn nữa liền thập tinh tinh không cấp cường giả đều bị hắn chém giết nếu không chạy sợ là thật liền không chạy khỏi tất cả mọi người sắc mặt b ị biến lập tức điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy nguyên bản đã giết đỏ mắt những người kia thấy một màn như vậy lập tức tỉnh táo lại lập tức lạnh cả người mồ hôi hướng về phương xa chạy đi liền muốn chạy tần vũ một kiếm đâm xuyên qua một người lồng ngực về sau ánh mắt hướng về chung quanh nhìn sang lập tức khỏe miệng hơi hơi dâng lên tất nhiên như vậy ta cũng sẽ không khắc khí nhớ kỹ người giết các người gọi là tần vũ tần vũ nói xong sau trong nháy mắt đem trong tay thất tinh long nguyên dựng thẳng theo một tiếng quát lớn từ tần vũ trong miệng buộc phát ra mà ánh mắt hắn nhắm lại đem chính mình tất cả chân khí hướng về trong tay trường kiếm r ũ n manh lao tới một khác sau một đạo kinh khủng khí thế trong nháy mắt từ tần vũ thể nội buộc phát ra ba trong tay thất tinh long nguyện trên người kim sắc quan g mang điên cuồng c h ấ p động thân kiếm phía trên huyết sắc trường long điên cuồng ở trong hư không vũ động lên ngang từ n g tiếng long khiếu âm thanh từ thân kiếm phía trên buộc phát ra tần vũ đột nhiên mở to mắt tuyệt đ i ệ thiên thông một tiếng chấn động thiên địa quát lớn từ tần vũ trong miệng buộc phát ra tần vũ trường kiếm trong tay đột nhiên hướng xuống đất cắm vào và anh theo một tiếng kinh khủng anh một đạo kim sắt sóng sung kích lập tức hướng về bốn phương tám hướng đánh tới nguyên bản đã chạy trốn tới mấy ước km bên ngoài đại tông h sư cấp cường giả trong nháy mắt bị quân vào những cái kia thực lực cường đại chút vừa mới cảm giác được một cỗ tử vong khi thức một k h ắ c sau lập tức mất đi ý thức phương viên mấy trăm ước km bên trong đều là bị tần vũ một kiếm này đánh cho hóa thành hư vô xoát xoát xoát thiên kiếm thần điện bên trong từng cái hoàng giả mở to hai mắt nhìn đột nhiên đứng lên bọn hắn không thể tin được nhìn xem trong tấm hình chậm rãi đem trường kiếm trong tay cất đi tần vũ tuyệt đ i a thiên không đây là tuyệt đ i a thiên thông không có khả、năng. trừ bỏ tuyệt địa kiếm thánh bên ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai đem tuyệt địa thiên thông tu luyện thành công qua không sai tuyệt địa thiên thông yêu cầu tu luyện giả đem kiếm pháp tu luyện tới cực hạng nhưng mà tuyệt địa kiếm pháp tu luyện tới hậu kỳ độ khó tuyệt đối là bất kỳ vũ ký nào cũng không sánh nổi không nghĩ tới một chiêu này thế mà tái hiện từng cái hoàng giả thấy một màn như vậy lập tức c a o mày lên các ngươi có phát hiện hay không tần vũ tựa hồ trước đó cũng không biết tuyệt địa kiếm pháp thậm chí không biết tuyệt địa thiên thông phải biết đây chính là tuyệt địa kiếm t ô n g bất truyền tri pháp nếu không phải kiếm vô ngân thiên tư chắc tuyệt lấy hắn thực lực cũng tuyệt đối không cách nào nhìn thấy một bộ này công pháp đông nhiên một cái hoàng giả mở miệng mà hắn lập tức để ở đây vài chủ cước chú ý tần vũ hoàng giả biến sắc tần vũ là đụng phải kiếm vô ngân về sau mới biết tuyệt địa kiếm pháp chẳng lẽ sẽ không sai có khả năng liền là loại kia trong truyền thuyết thể chất thánh thể không nghĩ tới tần vũ lại là kỷ nguyên này thánh thể người sở hữu các hoàng giả nói ra thánh thể về sau đều là sắc mặt nghiêm túc thánh thể người sở hữu cơ bản có thể xác định đối phương này g sau liền là thánh gia i cường giả bất quá thấy được tần vũ phía trước thực lực về sau bọn hắn ngược lại là cảm thấy tần vũ có được thánh thể cũng không phải chuyện ghê có gì chỉ là cái này phục chế thánh thể lịch sử phía trên c h ỉ còn phát hiện qua một lần không biết một lần này tần vũ có thể đi bao xa t r ư ớ c 138, mục tiêu công kích tiêu thư không vô tận bên trong tần vũ chậm rãi đem chính mình trường kiếm cất đi chúc mừng tuyển thủ tần vũ hoàn toàn l ĩ n h nộ sinh linh chi lực hệ thống ước định ngài thu hoạch được tích phân 25 vạn theo bên trên bầu trời một tiếng chỉ có tần vũ có thể nghe được to lớn nhắc nhở thanh niên vang lên tần vũ tích phân trong nháy mắt tăng lên 25 i mươi lăm vạn thông cáo chúc mừng tuyển thủ tần vũ thu hoạch được tích phân h a vạn trước mắt bảng điểm số xếp hạng đệ nhất thông cáo thông cáo chúc mừng tuyển thủ tần vũ thu hoạch được tích phân hai mươi lăm vạn trước mắt bảng điểm số xếp hạng đệ nhất thông cáo Thông cáo. chúc mừng tuyển thủ ngay tại tần vũ bên này mới vừa vặn thu được hai mươi lăm vạn tích phân một khắc sau toàn bộ số liệu chi h ả i trong nháy mắt vang vọng một tiếng tiếp lấy một tiếng thông cáo thanh âm lập tức vô số cường giả đều là sắc mặt k ỳ biến hai mươi lăm vạn ta thiên ta đến bây giờ mới hai trăm năm mươi phân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng gian lận tuyệt đối là gian lợi hai mươi lăm vạn cái này tần vũ rốt cuộc là làm cái gì ba toàn bộ số liệu c h i hải bên trong hàng loạt nghi vẫn lập tức chuyển khắp số liệu c h i hải bởi vì có quá nhiều người nghi vấn thành tích thật giả hương nghị vũ trụ bắt đầu giảng giải t ầ n vũ tuyển thủ trước mắt cảnh giới là đ ỉ n h phong thiên không cấp ở mấy phút đồng hồ trước đó tần vũ tuyển thủ hoàn toàn lĩnh ngộ một phần địa giai lục giai cao cấp dị năng lực lượng bởi vì hai người đẳng cấp t r ê n lệch quá lớn hương nghị vũ trụ phán định tần vũ tuyển thủ thu hoạch được tích phân 25 vạn những cái này tiếng chất vẫn lập tức bởi vì hương nghị vũ trụ giảng giải mà dập tắt xuống thiên không võ giả đình phong lĩnh ngộ lục giai cao cấp dị năng phẩm chất vẫn là địa gia ta không có t ỉ n h ngũ a ba đây là hạng gì thiên tài mới có thể làm được như thế tiếng chất vấn rất nhanh liền chuyển hóa thành kinh hãi đương nhiên cũng có một số người vẫn là đang chất vấn một cái thiên không cấp võ giả làm sao có thể lĩnh nộ g lục giai dị năng ba nhưng mà giải thích một lần đã đủ phá lệ t hương nghị vũ trụ đương nhiên sẽ không giải thích lần thứ hai mà đối với tần vũ đ ỗ n g nhiên qua khởi từng cái nguyên bản thiên tri tiêu tử đều là sắc mặt khó coi hết sức ừ mặc kệ cái này tần vũ là ai vẹn vẹn thiên không cấp bậc thực lực giết hắn không được sao chẳng lẽ còn có thể phản t i ê n không sai không phải liền là thiên không võ giả sao liên la có lục giai dị năng lại như thế nào còn không phải là chết sinh vật có chi khôn lớn nhất thói hư tật xấu liền ở chỗ không thể gặp người khác tốt hơn chính mình từng cái thiên tài đều là bắt đầu tìm kiếm tần vũ tung tích tất nhiên tần vũ là vừa vặn lấy được lục giai dị năng cái kêu nhất định chính là ở tinh không võ giả tụ tập khu vực phụ cận vô số cường giả lập tức điên cuồng hướng về khu vực này bay tới liên la cường đại tinh hà cấp cường giả tinh hải cấp cường giả cũng là như thế mà ở đại tông sư khu vực tìm kiếm cơ duyên tần vũ cũng là cảm thấy người chung quanh lưu lượng tăng lên thế nào nhiều người như vậy chẳng lẽ có cao cấp truyền thừa hay sao tần vũ nhìn xem người chung quanh đều là liên hướng không xa tinh không võ giả khu vực bay đi nhất thời xức sở dựa theo bình thường tư duy hắn suy đoán đương nhiên là đúng không đúng nếu là thật có tinh không võ giả khu vực xuất hiện độ tốt ta cách gần nhất làm sao có thể không biết hơn nữa những người này tựa hồ đang tìm cái gì tần vũ nhấn m ạ y cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy một khắc sau tần vũ tâm linh cảm ứ n g dị năng trong nháy mắt từ trong đầu của hắn điên cuồng bừng lên trực tiếp đem không xa một cái đại tông sư định phong thất hải vanh mợ trực tiếp xem xét lên đối phương ký ức không có tần vũ bất đắc、dĩ. Cái này bất ứ c cái g quá ở tần chỉ l vũ đánh vỡ người thứ hai mươi thức hải thời điểm rốt cuộc thấy được bản thân muốn tìm đồ vật quả là thế không nghĩ tới đánh chú ý đánh tới trên đầu của ta tần vũ khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh chỉ bất quá những người này liền tinh hại cấp đều xuất động chính là muốn giết ta nhìn đến vẫn là phải cẩn thận tần vũ ánh mắt dần dần nghiêm trọng ba bất quá tất nhiên muốn tới làm ta vẫn là muốn bỏ ra một chút đền bù tần vũ lạnh rên một tiếng lập tức tần vũ trực tiếp đuổi theo phía trước chính đang người đi đường một cái tinh không cấp cường giả tâm linh khống chế theo tần vũ quát khẽ một tiếng kinh khủng tâm linh cảm ứng lực lượng bàng bạc hiện ra trực tiếp cái này cựu tinh tinh không cấp cường giả ý thức đánh nát、Phốc. ba tên này tinh không cấp cường giả trong miệng phun ra một ngụm máu về sau trong nháy mắt đình chỉ động tác một khác sau tần vũ ý thức trực tiếp tràn vào trong đó đem đối phương thân thể trực tiếp khống chế lại ân một thân thể có thể phát huy ra ta một phần năm thực lực một cái này bị tần vũ k h ô n g chế khôi l ố i đôi mắt lóe lên mỗi một cô ngất trời kiếm ý b ộ phát ra đương nhiên không có tần vũ cường đại thể chất những cái này tần vũ thực lực nhất định là giảm bớt đi nhiều bằng vào ta hiện tại linh hồn lực lượng tổng cộng có thể khống chế năm mươi cái dạng này tồn tại nghĩ tới đây tần vũ lập tức cùng bộ này khôi l ố i hướng về phương xa bay đi khôi l ố i thuật chính là tần vũ trước đó phục chế sinh hoạt nghề nghiệp một loại chỉ bất quá chỉ có chỉ là ngũ giai bất quá tần vũ sử dụng bản thân ý thức trực tiếp thao túng mà nói lại là có thể phát huy ra khôi lỗi cơ hồ tất cả thực lực đương nhiên cái này khôi lỗi đẳng cấp chỉ có thể ở thập tinh t Lạc i ư ờ n g đại mà nói tần v ũ cũng tối đa chỉ có thể phát huy ra tinh không cảnh đ ị n h p h o n g t h ự c lực.、Theo、tần h e o t v ũ tiến vào tinh không cấp khu vực, nhìn thấy tinh không cấp c ư ờ n g g i ả càng ngày càng nhiều, rất nhanh tần v ũ liền góp đủ năm mươi tôn khối lỗi. Năm mươi tôn đều là tập h tinh tinh không cấp bậc khối lỗi có khả năng bộ phát ra thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể t ư ở n g t ư ợ n g đ á n g t i ế c t a t r ậ n pháp s ư đẳng cấp chỉ có ngụ d a i nếu là có thể đ ạ tới t lục gia đình p h o n g mà nói, phối hợp cái này năm mươi tôn khối lỗi, m u ố n lãnh s á t một cái tinh hạc ấ p gương gia quá thực dễ như trở bàn tay. Tần vu hơi hơi tích lỗi. bất quá cường đại trận pháp sư so luyện dược sư cùng luyện đan sư đều khó tìm tần vũ trừ phi ở số liệu chi hải bên trong tìm tới trận pháp sư truyền thừa q u a n cầu nếu không muốn phục chế đến lục giai trận pháp sư đẳng cấp vẫn là hết sức khó khăn dù sao muốn tìm một cái đại tông sư cấp bậc đồng thời còn có được lục giai trận pháp sư người tuyệt đối không dễ dàng tất ố t t nhiên đều tới đây vậy thì bắt đầu chia ra hành động tần vũ bình tĩnh nói trong nháy mắt ở hắn chung quanh năm mươi cái khôi lỗi lập tức hướng về phương xa chạy đi thiều linh mà tần vũ bản thân thì là ám ảnh chi lực phát động đem chính mình thân hình nhận dấu đi bắt đầu kêu gọi dẫn đ ngài có gì phân phó sao mặc dù là khảo hạch nhưng là không có hạn chế dẫn đạo tinh linh sử dụng hơn nữa còn có thể cùng người khác liên hệ chỉ là tần vũ ở hư nghĩ vũ trụ trừ bỏ một cái t ư vân quần đao bên ngoài đều không có cái gì hào hữu ta hiện tại có bao nhiêu tiền tần vũ tính táo nói ra chủ nhân ngươi bây giờ còn có một nghìn nước cùng một tệ tiểu linh cung kính nói ra chỉ có như vậy sao tần vũ n h ớ n m à y giúp ta đem những cái này treo ở luyện dược sư bài viết luyện ký sư bài viết phía trên bán ra giá cả ngươi trước định ra nếu là bán rồi toàn bộ dùng để mua sắm thất giai đình phong yêu thú h u y đ ụ c h ư ơ n một trăm ba mươi chín thưa không nhất tộc tần vũ nghiêm túc hướng về tiểu linh vân phó vâng chủ nhân bất quá chủ nhân ngươi nếu là yêu cầu luyện chế tăng lên linh khí loại đang dược ta đề nghị ngài dùng những cái này của ngục tệ mua sắm thất giai ma tinh thất giai ma tinh một mai bên trong có được linh khí giá trị là một đầu ngang cấp yêu thú gấp mười lần tả h ư u đồng thời bọn họ giá cả cũng là không kém bao nhiêu ba nhưng mà tiểu linh lại là đối với tần vũ nói ra một đầu đề nghị đầu này đề nghị lập tức để tần vũ ngây ngần cả người ma tinh đó là vật gì tần vũ lông mày nhữ lại lại có ngang cấp yêu thú gấp mười lần lượng linh khí hơn nữa giá cả một dạng đối với mình mà nói quả thực là thiên đại h ả o sự ba trước đó tần vũ yêu cầu huyết n ụ c lực lượng có thể luyện chế được thuần linh đ a n còn có dung huyết đan mà bây giờ tần vũ lại là hoàn toàn không cần dung huyết đan bởi vì dung huyết đan liền là khôi phục thương thế có sinh linh chi lực tần vũ đã có thể nói hoàn toàn có thể cáo biệt dung huyết đan bẩm báo chủ nhân ma tinh chính là hư không nhất tộc thể nội thai ngén năng lượng kết tình sơ cấp ma tinh bên trong c h ỉ ẩn chứa thuần túy linh khí những cái này linh khí dù cho không cần luyện dược sư luyện chế đều có thể sử dụng chỉ là tỷ lệ lợi dụng cũng không nhiều nhưng là cũng xa xa so yêu thú huyết n ụ c bên trong linh khí dễ hấp thu rất nhiều lần chủ nhân ngài là thất giai luyện dược sư nếu là sử dụng ma tinh luyện chế linh đan mà nói sẽ so sử dụng yêu thú huyết mục luyện chế được hiệu suất cao không chỉ gấp mười lần tiểu linh vội vàng hướng tần vũ nói ra ba bất quá tần vũ càng hiếu kỳ hơn lại là hư không nhất tộc tiểu linh điều ra hư không nhất tộc tất cả tư liệu tần vũ trực tiếp ra lệnh t ố t chủ nhân tư liệu đã đao loát mời xem qua tiểu linh rất nhanh liền ở tần vũ não hải truyền một đoạn lớn tin tức hư không nhất tộc chính là từ vũ trụ bên ngoài hư không vô tận bên trong đản sinh một loại sinh vật cường đại hư không nhất tộc thiên sinh huyết mạch đẳng cấp đạt đến thất tinh thiên tài người sẽ đạt tới bất t t u bởi vậy hư không nhất tộc hoàn h toàn h không có loại này hạn chế bởi vậy hắn cường đại chính là tất cả vũ trụ sinh mệnh cho đến tận nay nghiêm trọng nhất uy hiếp ở vô số kỷ nguyên trước đó vũ trụ mấy ngàn vị thần đế liên hợp lại cùng nhau đem hư không nhất tộc phong đến hư vô trí địa đồng thời mắc nối được vô số truyền t ố n g chất pháp để chỉ cần là ở cao cấp vũ trụ quốc cảnh nội người chỉ cần nghĩ đều có thể bị truyền t ố n g đến bên trong hư vô c h i địa săn g i ế t hư không nhất tộc mà hư không nhất tộc có một loại vũ trụ thông dụng tiền tệ kia liền là ma tinh ma tinh bên trong ẩ n chứa cực kỳ cường đại linh lực kiểu d i a i trở lên một số nhỏ ma tinh thậm chí ẩ n chứa pháp tắc chi lực tần vũ nghe đến đây về sau hơi hơi gật đầu nguyên lai、like、vũ trụ còn có như thế sinh vật nhìn đến liền là đỉnh cấp vũ trụ quốc cũng không phải hoàn toàn an ổn không có cường địch tần vũ thở g i i cũng tốt đã có thứ càng tốt vậy ta liền đem tất cả huyết nhục đổi thành thất giai ma tinh a cũng tiết kiệm ít tiền. Tần vũ nói ra, ba bất quá cái này ma tinh mà nói có thể hay không giao hàng tốc độ chậm tần vũ đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề trí mạng chủ nhân yên tâm nếu là chủ nhân đại lượng mua sắm thất gia i huyết đ ụ c lực mà nói liền là long viêm vũ trụ quốc đều không có quá nhiều hàng tồn dù sao dựa theo đẳng cấp phân chia long viêm vũ trụ quốc người mạnh nhất thực lực cũng bất quá là tương đương với cựu gia i yêu thú muốn tìm kiếm được một đầu thất gia i yêu thú đều cần đại lượng nhân lực vật lực nhưng nếu là ma tinh mà nói liền không cần tìm kiếm ở long viêm vũ trụ quốc cảnh nội có được ba mươi vạn miếng thất gia đình phong ma tinh tồn kho liền cho đến trước mắt hoàn toàn đầy đủ chủ nhân ngài sử dụng l i ê n là chủ nhân ngại đến tôn g sư cấp đỉnh phong muốn đột phá đại tôn g sư cấp bậc tựa hồ đều đầy đủ tiểu linh lời nói để tần vũ giật mình thư không nhất tộc quả nhiên là số lượng rất nhiều liền một cái bình thường trung cấp vũ trụ quốc đều có nhiều như vậy tồn kho cũng là tần vũ không có nghĩ tới bất quá đã như vậy tần vũ cũng yên lòng tốt, tất ố t t nhiên như vậy tất cả liền giao ngươi đi làm toàn bộ thu mua được tiền đều dùng tới mua thất giai ma tinh nếu thật là thất gia i yêu thú gấp mười lần lượng linh khí mà nói ta chỉ yêu cầu một trăm miếng như vậy đủ rồi tần vũ trực tiếp nói ra tốt chủ nhân ta đã đem tin tức tuyên bố ra ngoài hẳn là ở một giờ bên trong liền có thể toàn bộ bán ra sạch dựa theo long viêm vũ trụ q u ố c thất giai vật phẩm giao hàng tốc độ chủ nhân chỉ cần chờ đợi thời gian ba tiếng thiểu linh lời nói lập tức để tần vũ cười cười có công nghệ cao làm phụ trợ hiệu suất làm việc liền là nhanh ba bất quá trước đó ta vẫn là trước tìm tốt địa điểm trước che giấu dù sao muốn thăng cấp yêu cầu ý thức thoát ly hư nghị vũ trụ trở về luyện chế đang dược tần vũ lông mày n h u lại lập tức thuấn chi dị năng phát động hướng vệ phương xá chạy đi mà hắn mặt khắc năm mươi đạo ý thức khống chế khôi lối lại là đã tới tinh không cấp khu vực hạ tâm ba nguyên bản phi hành mấy mươi phút đều không gặp được một người khu vực bây giờ lại là trước mắt đều là cường giả những cái này cường giả thấp nhất đều là đại tông sư cường đại chút thậm chí là tinh h à cấp bậc cường giả mà những người này mục đích chỉ có một cái kia liền là tìm tới tần vũ sau đó giết có lẽ có người sẽ nói vì sao muốn cùng tần vũ gây khó dễ kỳ thật rất đơn giản kia liền là ở vòng thứ nhất khảo hạch bên trong miễn là ngươi đánh chết một người người có thể có được đối phương một nửa điểm số nhưng là đẳng cấp cao nếu là đồ sát cấp bậc thấp sẽ bị nhận trừng phạt bất quá vẹn vẹn chỉ là giết tần vũ một người tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì、ừ. cái này tần vũ rốt cuộc là n ú t ở chỗ nào ta từ đại tông sư khu vực tìm đến tinh không cấp khu vực chính là không có nghe được hắn một tia tin tức đáng giận một cái tinh không cấp cường giả lạnh dê một tiếng hướng về hắn người bên cạnh p h à n nàn đến ai nói không phải đây ở trong diễn đàn hiện tại tần vũ tin tức đã bị xót bạo chính là không có người biết rõ tần vũ người đến cùng ở đâu một cái khác tinh không cấp cường giả cũng là bất đắc dĩ nói ra các vị có phải là hay không đang tìm ta chương một trăm bốn mươi kinh khủng k h ô i lỗi ba nhưng mà ngay lúc này một tiếng hài hước thanh âm truyền tới ba cái gì chẳng lẽ là tần vũ nghe được cái này thanh âm lập tức tất cả mọi người kích động nhìn sang ba nhưng mà vào mắt tất cả mọi người lại là thất vọng các hạ một cái thập tinh tinh không cấp đến giả mạo tần vũ làm gì nhân ra chỉ là một cái thiên không võ giả thôi tuy nhiên bị người lừa gạt nhưng nhìn đến đối với lại là thập tinh tinh không cấp về sau người ở chỗ này chỉ là nhẹ dọn g p h à n nàn một câu không dám nói thêm cái gì ha ha ha chỉ là không biết các ngươi vì sao đối với tần vũ như vậy nhớ mãi không q u ê n phải biết tốt một trăm bên trong thế nhưng là có không ít tích phân hơn b ạ n người a người tới chính là tần vũ một tôn khối lỗi danh hiệu số một đương nhiên t ô n này khôi lỗi nhận tần vũ điều khiển tương đương với liền là tần vũ bổn nhân ở đây các hạ chớ nói chuyện cười những người này toàn bộ cộng lại cũng chỉ là cùng tần vũ tích phân không sai bị lắm húng chi ai bảo tần vũ thực lực yếu nhất kẻ yếu chết chỉ có thể tự trách mình quá yếu một cái bắt tinh tinh không cấp lập tức khinh thường cười mà hắn lập tức để ở đây mấy chục cái tinh không cấp tường giả tán đồng gật đầu một cái a kẻ yếu liền phải chết hiểu tất nhiên như vậy các ngươi lạnh một tiếng trong nháy mắt một đạo kiếm quang hiện lên mấy chục cái to lớn đầu người trực tiếp phóng lên tận trời ta chính là tần vũ Các vị k ta ta đồng thời muốn ở, ở hư nghĩ vũ trụ chứng nhận phía dưới tần vũ một đầu tin tức đã bị quan phương nhận định liền là tần vũ bản nhân phát ra lập tức toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc đều xôi chảo ba cái gì tần vũ bản thân bại lộ bản thân vị trí giết bất kể có phải hay không là thực sự trước đi qua lại nói không sai ta không tin tưởng hắn sẽ còn lấn lửa người trong thiên hạ nháy mắt sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về tần vũ công bố số một vị trí v ọ t tới mà trong đó có tần vũ mặt khác bốn mươi mấy khôi lỗi sen lẫn ở vô số đoàn người người chính là tần vũ số một vừa mới nói xong chung quanh mấy ngàn tinh không cấp cường giả và mấy chục vạn đại tông sư lập tức liền đem số một vây ở trong đó đồng thời còn có vô số cường giả từ phương xa điên cùng b a y tới nhưng mà đối với những người này tra hỏi số một hoàn toàn không để ý đến tâm tư tuyệt đ i ệ kiếm pháp t h ứ thứ sáu ba cỗ này khí thế đã vượt xa tinh không cấp bậc thực lực tuy nhiên còn không có đạt tới tinh hà cấp nhưng là tuyệt đối không phải ở đây những cái này phổ thông võ giả có thể ngăn cản cho dù bọn họ bên trong có vài chục cái đồng dạng là thập tinh tinh không cấp cường giả một y một số một lạnh trên một tiếng trường kiếm trong tay lập tức nổ tung ra hóa thành đầy trời kiềm khí phốc phốc phốc phốc n g á y mắt sau đó liên tiếp tiếng vang ở toàn bộ không gian quanh quẩn từng cái cường giả trong n g á y mắt bị xỏ xuyên mà vô tận quan g hoa trực tiếp trong thân thể của bọn họ nổ tung đem những cái này cường giả thân thể đánh nát ba nguyên bản dày rậm rạp chẳng chịt người trong n g á y mắt liền hóa thành hết u y vụ đầy trời chúc mừng tuyển thủ t ầ n vũ đánh giết mặt khác tuyển thủ ba mươi bảy vạn người thu hoạch được tích phân bốn nghìn năm trăm hai mươi hai phải biết người ở chỗ này đây, cơ hồ tất cả đều không một chút tích phân dù sao truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy liền gặp được tần vũ đến gần mấy canh giờ. vẹn vẹn chỉ là gặp đến ba cái truyền thừa mà những cái này truyền thừa c ư ớ p đoạt nhân số cộng lại trọn vẹn đạt đến mấy trăm vạn người đây cũng là vì sao những cái kia cường giả tình nguyện đi tìm cái khác truyền thừa cũng sẽ không muốn tới đánh giết cái khác đối thủ dù sao người g i ế t nhiều muốn thu đến trừng phạt nếu là g i ế t ít cơ hồ một phần tích phân cũng không chiếm được tần vũ giết ba mươi bảy vạn người liền được hơn bốn nghìn tích phân ba nhưng mà tần vũ một chiêu đánh giết ba mươi bảy vạn người lại là không để cho phương xa mới vừa đến người e ngại hắn liền là tần vũ tần vũ trước đó liền là sử dụng tuyệt địa kiếm pháp đánh chết kiếm vông ngân đá người quả nhiên là hắn lên giết tần vũ bảo tích phân khi nhìn đến số một sử dụng tuyệt địa kiếm pháp hơn nữa số một bản thân thừa nhận mình liền là thần v ũ trong nháy mắt hắn thân phận ngồi thực đương nhiên số một nghe được bọn hắn nói mình g i ế t kiếm vô ngân thời điểm cũng là cảm giác im lặng kiếm vô ngân rõ ràng là bị những cái kia đến cướp bóc người thuận tay giết chết bản thân thế nhưng là còn giúp hắn báo thủ đến rất đúng lúc số một khỏe miệng ra một tia cười lạnh một khắc sau cả người hắn lập tức hướng về phía trước p h ó n g đi mấy trăm vạn đại quân đ i ê n còn hướng về số một đánh tới đồng thời phương xa còn có vô cùng vô tận người hướng về bên này lao đến số một cả người trong nháy mắt vọt và o vô biên biển người bên trong mấy vạn tinh không cấp cường giả tăng thêm mấy trăm vạn đại tông sư cường giả đồng thời xuất thủ sức mạnh bùng lên liền là tinh hà cấp bậc cường giả đều muốn thận trọng đối đãi ha ha ha số một phát ra một tiếng cùng tiếu một khắc sau không để một chút để ý mấy trăm vạn công kích trong tay hắn lần nữa xuất hiện một thanh trường kiếm tuyệt đ ị a kiếm pháp thức thứ tám một tiếng quát lớn từ trong miệng của hắn buộc phát ra trong nháy mắt một cỗ vô thượng kiếm khí phóng lên tận trời trực tiếp đem mấy trăm vạn đạo công kích đánh nát làm đầy trời hả quang ba nhưng mà đây chỉ là khúc nhà dạo tuyệt đ i ệ thiên thông một khắc sau theo một tiếng nguộn trầm thanh â m cái kia một thanh trường kiếm đột nhiên o a n h trên hư không vê anh một đạo kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đem chúng quanh vài chục ước km bao phủ ở trong đó những cái kia tinh không cấp cường giả cùng đại t ô n g sư cấp cường giả trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong phanh phanh phanh phanh theo từng tiếng nổ mạnh một cường giả trực tiếp bị cái này vô thượng kiếm khí no bạo làm hết u y vụ lầy trời một kiếm này uy lực tuy nhiên không bằng tần vũ tự mình sử dụng nhưng lại vẫn như cũ đem người chung quanh chém giết hầu như không có chép tiểu tử muốn chết ngay ở lúc này một tiếng băng lanh thanh âm từ trên trời giang xuống một khắc sau một cái to lớn màu tím nhạt hỏa diễm thủ trưởng trực tiếp đánh vào số một thân thể phía trên Vâng! theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm vang lên số một trong nháy mắt hóa thành đ ầ y trời cho tàn chương một trăm bốn mươi mốt cùng kiếm tiền mấy ngàn vạn ức ức ức của ngục tệ Thử! một cái thiên không cấp v õ giả cũng có thể ở trong này dương ai bên trên bầu trời một người mặc hỏa diễm hoa phục lão giả từ trên trời giang xuống rơi vào số một hóa thành cho tàn địa phương Lão lực giả thực lực đạt đ ân tam tinh tinh thể sát nói tần hạ cấp, có thể nói miều sát tần vũ số một, hoàn toàn không có chút nào đúng hương nghĩ vũ trụ tại sao không có nhắc nhở ta đông nhiên lão giả sắc mặt hơi đổi một chút nếu là thật đánh chết là tần vũ l ờ i nói hắn ít nhất có thể lấy được mười bảy mười tám vạn vạn tích phân đến lúc đó hắn liền là hạng nhất ba nhưng mà hắn nghĩ n g h e được thanh â m lại là không chuyển đến thiên vẫn sát đông nhiên một tiếng băng lanh thanh â m xuất hiện ở lão giả bên hai một cái tràn ngập khí tức tử vong thanh em lập tức để lao đầu vong hồn đại bạo、Phúc. ba nhưng mà hắn mảy may phản ứng lực lượng đều không có liền bị một cây truy thủ trực tiếp cắt lấy đầu một k h ắ c sau một cái toàn thân bị hắc cám bao vây nam tử xuất hiện ở hư không chỉ là tam tinh cấp tinh hà cũng dám tới đây cướp đoạt cơ duyên quả thực không biết sống chết bị ám ảnh chi lực bao khỏa nam tử cười lạnh một tiếng ba nhưng mà mấy giây về sau hắn lại là sắc mặt hơi đổi một chút chúc mừng tuyển thủ ba đánh g i t tuyển thủ ba thu hoạch được tích phân bốn bởi vì hắn không có nghe được bất kỳ thanh â m nào theo lý thuyết nếu là đối phương giết tần vũ bản thân lại giết đối phương có thể được đến một phần tư tích phân ba nhưng mà bản thân thế mà chỉ là chiếm được bốn trăm năm mươi cái này tuyệt đối không có khả năng đây không phải tần vũ trong nháy mắt một cái suy nghĩ chuyển đến trong đầu của hắn bất hủ phán quyết vô thượng sát phạt địa liệt t r ạ m ba cùng lúc đó một tiếng tiếp lấy một tiếng quát lớn âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới ám ảnh nam tử sắc mặt đột nhiên kịch biến dựa theo bình thường thao tác hắn đánh chết phía trước lao đầu về sau nhất định sẽ trực tiếp bỏ chạy bởi vì hắn là một sát thủ nhưng mà đắc ý q u ê n hình hắn thế mà hiện hiện ra bản thân thân hình đừng các ngươi n g h e ta muốn giải thích hắn lời còn chưa nói hết liền bị từng đạo từng đạo công kích trực tiếp bao phủ lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời một khác sau không có đạt được tích phân mấy chục cái tinh hà cấp c ư ờ n g giả đều tưởng rằng người khác chiếm được tích phân lập tức hôn chiến ở cùng nhau không biết là ai giết chết á m ảnh nam t ử vậy liền toàn bộ giết dù sao luôn có một người là lấy được tích phân mà theo bọn họ đại chiến càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đó đương nhiên những người này đều là thực lực cường đại tinh hà cấp tường giả chiến tranh trọn vẹn đánh một giờ tuyệt tình ma đao một đạo thanh niên bình tĩnh chuyển đến một khác sau một đạo từ bỏ bất luận cái gì tình cảm đao mang trong nháy mắt s ẹ t qua một thanh niên bộ dáng tinh hà cấp cái cổ、Phúc. một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời mà ở thanh niên đối diện thì là một cái tay cầm một trôi phảng phất đang nhỏ máu loan đào thiếu niên thiếu niên nội tâm không có chút nào chấn động ở chung quanh vài trăm cái tinh hà cấp cường giả thi thể nằm ở chung quanh chúc mừng tuyển thủ vô tình đánh giết tuyển thủ triệu lòng thu hoạch được tích phân năm nghìn tám trăm bốn mươi hai một tiếng nhắc nhở thanh niên quanh quẩn ở vô tình lỗ thai ai đã dứt xuống trình độ này sao vô tình kinh ngạc dù sao trải qua nhiều lần như vậy c h u y ể n lượng những cái này tích phân cũng sớm đã gấp đôi gấp đôi giảm bớt dù cho thật sự có người lúc trước giết tần vũ bây giờ có thể có năm nghìn tám trăm đã không tệ không có suy nghĩ nhiều vô tình trực tiếp tay nâng đ a o liền chuẩn bị ly khai ba nhưng mà hắn lại là đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tần vũ danh tự vẫn như cũ treo ở bảng xếp hạng đệ nhất đây là có chuyện gì cho dù hắn đã từ bỏ cơ hồ tất cả cảm xúc vẫn là ngây ngẩn cả người lập tức hắn mở ra diễn đàn lại là phát hiện trong diễn đàn đã sớm xôi c h o chỉ thấy lục soát bảng đứng hàng thứ nhất t i ế p mời chỉ có một cái kia liền là tần vũ bản nhân phát ra ta chính là trước đó phát định vị tần vũ trước đó ở định vị địa điểm thời điểm bị một cái ngốc sâu ngăn cản cho nên ta không có đúng giờ đi đến trước đó ước định cẩn thận vị trí bất quá tất nhiên các vị ưa thích tìm ta vậy ta liền cho mọi người một điểm nhắc nhở ta liền ở phía dưới năm mươi cái vị trí bên trong tùy tiện một cái các vị nếu là thật có thể tìm tới ta chỉ bằng bản sự tới bắt ta tích phân thiếp mời lại là một giờ trước đó liền bàn bố một cái này thiếp mời phía dưới có không biết bao nhiêu người bình luận nhưng tức giận chính là tần vũ thế mà biến thành thu phí hình thức xem xét một cái định vị yêu cầu một cái vũ trụ cao cấp hóa tệ hơn nữa hoa ngàn nước vũ trụ cao cấp hóa tệ làm cho không người nào có thể đăng lại cùng truyền bá những cái này địa vị phải biết một cái vũ trụ cao tiền tệ liền là cao cấp vũ trụ quốc phát ra tiền tệ giá trị tương đương của ngục tệ thế mà không có tới vậy bọn hắn ở nơi này đoạt là ai vô tình c ă n mày hắn cảnh giới mặc dù chỉ là tinh không ngũ trọng nhưng là thực lực lại là có thể gạt bỏ tinh hạ cấp hậu kỳ cường giả mà hắn chính là thiên kiếm vũ trụ quốc mười đại tông môn một trong thất tuyệt thánh đường nội môn thủ tịch đại đệ tử không đúng tuyệt đối có vấn đề vô tình m ứ n mày cảm giác sự tình cũng không đơn giản bất quá hắn vẫn hao tốn năm mươi cái cao cấp vũ trụ tiền tệ cha xét năm mươi cái định vị vị trí tần vũ tìm tới ngươi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nhìn thấy những cái này định vị về sau vô tình lạnh r ê n một tiếng lập tức hướng về gần nhất định vị cấp tốc bay đi mẹ sớm biết có loại này kiếm tiền phương pháp ta đã sớm làm rốt cuộc biết những cái kia vong hầu làm sao như vậy kiếm tiền số liệu chi hại bên trong một cái thiếu niên cầm trong tay một thanh trường kiếm cùng một đầu mấy chục vạn mét cao cự tượng điên cuồng chiến đấu hắn chính là tần vũ tần vũ nhìn mình hậu trường đã đạt đến mấy ngàn vạn ức ức của ngục tệ lập tức cảm khá hết sức nhiều như vậy của n mục tệ đủ để cho bản thân trưởng thành đến rất mạnh cấp bậc a chủ nhân ngài mua vật phẩm còn có bốn phút đến xin ngài chuẩn bị sẵn sàng ngay lúc này tiểu linh thanh âm chuyển đến liền nhanh như vậy tới rồi sao tần vũ hai mắt tỏa sáng lúc trước hắn đông nhiên phát hiện diễn đàn phát thiếp mời thế mà có thể thu phí hắn liền đem ban đầu cái t i a thiệp mời biến thành thu phí không nghĩ tới vẹn vẹn một phút đồng hồ liền thu vào mấy ngàn ước quân mục tệ lập tức một đầu phát tài đường tắt liền bày ở tần vũ trước mặt rất nhanh tần vũ liền ban bố một đầu kia có năm mươi cái định vị thích mời vì hấp dẫn càng nhiều người tần vũ trực tiếp đem giá cả xác định vị trí là một mai cao cấp vũ trụ tiền tệ dù sao muốn giết tần vũ người đều là đại tông sư cấp bậc trở lên cường giả một mai cao cấp vũ trụ tiền tệ tương đương với một kiện đại tông sư sơ cấp vũ khí vừa vặn đến bọn hắn có thể thừa nhận cực hạn vẹn vẹn ba phút đồng hồ tần vũ liền thu lấy được mấy chục vạn ức của ngục tệ hơn nữa theo thời gian trôi qua tần vũ cùng ngục tệ tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh ba cho nên tần vũ rất sớm trước đó liền trực tiếp mua tất gia đình phong ma tinh hai mươi vạn miếng mọi người tất nhiên đều đang truy sát ta không biết chờ ta thực lực tăng lên về sau các ngươi còn có hay không cái này t t ầ n vũ lạnh trên một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra hoa cự tượng cả đầu thân thể lập tức hóa thành hai nửa k e n chúc mừng ký chủ phục chế đ ị a u giai d ị năng đại điệu chi lực lục giai tám mươi bảy ước một trăm ước chương một trăm bốn mươi hai bắt đầu lệ dược thế giới hiện thực minh chủ đại nhân thái dương hệ bên ngoài một chiếc phi thuyền đã đỗ gần một phút đồng hồ chúng ta tin tức gửi tới về sau không có đạt được đối phương đáp lại địa cầu võ đạo liên minh toàn bộ một người mặc quân trang trung niên nam tử cung kính hướng về võ đạo minh chủ dịch thiên hành nói ra mà dịch tiên hành ánh mắt ngưng trọng hướng về trong tấm hình nhìn lại chỉ thấy một chiếc so trước đó một chiếc kia thất giai phi thuyền còn muốn lớn hơn mấy chục lần phi thuyền liền bình tĩnh lơ lửng ở thái dương hệ bên ngoài chiếc này phi thuyền lớn nhỏ trọn vẹn đạt đến kinh khủng ba ước km dài cho dù là thái dương lơ lửng ở hắn một bên đều là nhỏ không biết bao nhiêu ba đây là b ắ t giai phi thuyền vũ trụ hơn nữa còn là hư n g h ị vũ trụ công ty dịch thiên hành nhìn đến đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh không thể tin được tần vũ rốt cuộc là lại mua thứ gì thế mà để hư n g h ị vũ trụ công ty xuất động bát giai phi thuyền vũ trụ nhanh đi thông chi tần vũ đại nhân dịch thiên hành ngưng trọng nói ra là tần r vũ tới đây liếc mắt liền nhận ra nơi này chính là bản thân mười vạn năm trước sinh hoạt địa phương lập tức trực tiếp định cư xuống ba nói thật tần vũ khi nhìn đến địa cầu về sau mới hoàn toàn tỉnh lộ mình là thật xuyên việt đến mười vạn năm sau ba trước đó hắn đều là có một tia không thể tin được một tòa mười vạn năm trước lối kiến trúc thấp bé phòng trệ bên trong tần vũ ngồi xếp bằng ở trên một cái giường Đồng đột nhiên, hắn con nhiên mắt m ở ra. Tần, tần vũ đem nhân tộc ba đại vương giả bánh sát về sau võ đạo minh chủ trực tiếp hạ lệnh phong tỏa tất cả trước đó chửi bới tần vũ thứ một mươi đồng thời toàn bộ hệ ngân hà thông cáo tần vũ công tích còn đem tất cả trấn nam vương phạm vào việc xấu cùng với liệt dương hậu ám sát thiên tài học sinh sự tích toàn bộ bạo đi ra Có t hơn nữa toàn t h n giới k h giết còn c h nhân chỉ tộc ầ n v số người nhiều nhất sợ là không có người so tần vũ nhiều vẹn vẹn một mệnh lệnh số giới n h â n tộc trực tiếp tử vong một phần trăm dân số hơn nữa bởi vì tần vũ động tác hiện tại nhân tộc hư nghĩ du hi thế giới đã hoàn toàn tê liệt không ai dám đăng nhập dù sao người chết đều là bởi vì đăng nhập hư nghĩ du hi thế giới chết tần vũ thanh nhâm bình tĩnh t r u y ề n ra ba nhưng mà vẹn vẹn chỉ là như vậy một tiếng liền để đệ nhất tư lệnh sắc mặt tái nhợt hết sức h á n đại tông sư đỉnh phong thực lực đối với trước mắt tần vũ mà nói thật sự là yếu đến không đáng giá nhắc tới tốc độ phải nhanh chút bằng không mà nói mấy cái khôi lỗi thế nhưng là trẻo trống không bao lâu tần vũ đôi mắt nói lên hắn thả ra năm mươi cái khôi lỗi thứ nhất là muốn đánh giết những cái kia đối với mình mưu đồ bất chính người thứ hai tự nhiên là có được chính hắn kế hoạch phòng trệt bên trong tần vũ dưới chân một điểm một k h ắ c sau thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ đi tới vũ trụ cấp tốc phi hành tăng thêm đã đạt tới thất giai độ thuần thục thuấn chi lực tần vũ vẹn vẹn hao tốn m ộ ư ơ i giây liền bay đến thái dương hệ bên ngoài tốc độ như thế vượt xa tốc độ ánh sáng nhân loại phát triển đến cuối cùng tự nhiên là phát hiện vật thể tốc độ vượt qua ánh sáng hoàn toàn không thể lại dẫn đến thời gian ngừng lại ba cái này bất quá chỉ là nhân loại nhận thức ở vào thấp điểm thời điểm tưởng tượng đi ra một loại suy đoán ba nhưng mà vũ trụ to lớn muốn lịch chuyển thời gian vẹn, vẹn chỉ là tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng hoàn toàn không có khả năng. tốc độ ánh sáng chẳng qua là bởi vì tốc độ quá nhanh nhân loại không cách nào đạt tới cho nên bị nhân loại thần thoại một cái tốc độ đơn vị thôi tích tích tích tấn vũ bay đến một chiếc bát dài phi thuyền trước đó phi thuyền trong nháy mắt chậm rãi mở ra cửa khoang một khắc sau cả người bên trên tản ra một cỗ khủng bố khí tức trung niên nam tử chậm rãi bay ra phi thuyền mà nam tử này trong tay cầm một cái hết sức tinh xảo vạ lì mật mã ngưỡng mộ đại danh đã lâu tần vũ tiên sinh ta là hương n g h ị vũ trụ công ty long viêm vũ trụ quốc tổng đại lý người ngài hàng hóa đã đưa tới xin ngài ký nhận trung niên nam tử trên mặt lộ ra mị đồng thời cung kính đem dương mật mã trong tay đưa cho tần vũ cảm thụ được đối phương khí thức tần vũ lông mày n h u lại tinh h ả i cấp cường giả quả nhiên c ư ờ n g đại nhìn đến hắn biết rõ ta chính là hương nghị vũ trụ bên trong huyên náo sôi sùng sục tần vũ tần vũ nghĩ đến bất quá cũng may hương nghị vũ trụ công ty người cũng sẽ không tham dự vào bất kỳ thế lực nào ân đoán đồng thời cũng sẽ không tiết lộ khách hàng bất luận cái gì tin tức ba cho nên tần vũ cũng không thế nào lo lắng mình thân phận bị đối phương tiết lộ tạ tần vũ chậm rãi nhận lấy vạ l ù mật mã đồng thời đem vạ l ù mật mã mở ra phát hiện bên trong có một chiếc chữ vật giới chỉ tần vũ cầm lấy giới chỉ tinh thần lượt quét một lần lập tức phát hiện bên trong có từng mai từng mai lần lánh lam sắc quang mang ma tinh mà trong đó mỗi một khối ẩn chứa lực lượng đều là tần vũ hiện tại toàn thân linh khí mấy lần quả nhiên là thất giai đ ỉ n h phong ma tinh tần vũ thu hồi bản thân thần n i ệ m lập tức cười gật gật đầu tất nhiên như vậy ta đây liền không quáy dày tần vũ tiên sinh chúc ngài sinh hoạt vui sướng võ đạo hương thịnh trung niên nam tử nói song sau cũng không có lưu lại trực tiếp trở lại trên phi thuyền đi thẳng thái dương hệ h ư n g h ĩ vũ chủ công ty cư nhiên đã biết rõ ta thân phận nhưng là không đến liên hệ ta nhìn đến ta tầm quan trọng trong mắt bọn hắn cũng không cao tần vũ bất đắc dĩ lắc đầu bất quá nghĩ đến cũng đúng hư nghĩ vũ trụ thực lực cường đại điểm ấy không thể nghi ngờ tần vũ hiện tại lại thế nào tiên h phú cũng bất quá chỉ là tương đương với một cái thánh thể người sở hữu mà thánh thể có được ở trong mắt người khác tỉ như bản thân tiện nghi sư phụ u minh giới vương trong mắt khả năng như bước vô cùng ba nhưng mà ở hư nghĩ vũ trụ công ty mà nói thánh giai cường giả chỉ có thể coi là còn xem được bất kể như thế nào trước tăng cao thực lực lại nói tần vũ đôi mắt l ó e lên một khắc sau hắn trong tay lập tức buộc phát ra kinh khủng luyện dược chi hòa vô cùng vô tận hỏa diễm trực tiếp giống như một vành mặt trời lơ lửng ở thái dương hệ bên ngoài trên địa cầu người nhìn xem nhiều hơn một cái thái dương lập tức sắc mặt k ỳ biến tới trước một trăm mười ba tần vũ đôi mắt l ó e lên trực tiếp ném tới hỏa diễm bên trong một trăm miếng thất gia i đ ỉ n h phong ma tinh vê anh một khắc sau một trăm hai ma tinh ẩm vang nổ tung c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba đột nhiên xuất hiện đốn ngộ một trăm miếng ma tinh nổ t u n g về sau trực tiếp hóa thành hết sức tinh khiết năng lượng bất quá những cái này năng lượng cũng là bị tần vũ trực tiếp sử dụng luyện dược chi hỏa điên cuồng hướng về hỏa diễm h ạ c h tâm bộ vị áp súc ngưng linh thủ ấ n tần vũ hai tay bên trong lập tức đánh ra từng cái cường đại minh văn những cái này minh văn một cái tiếp lấy một cái khắc sâu vào những cái này năng lượng bên trong mà tần vũ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng phải biết trước mắt hắn luyện dược sư đẳng cấp bất quá chỉ là thất gia i trung cấp khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn nếu không phải tần vũ sử dụng là hệ thống giao phó cho luyện dược sư năng lực tần vũ cũng sẽ không như vậy cuồng vọng muốn lấy thất gia i trung cấp luyện dược sư đẳng cấp đi luyện chế thất gia đình phong đan dược ông theo thời gian trôi qua vô cùng vô tận linh khí tri hải đã bị tần vũ áp súc trở thành thể lỏng thể tích cũng từ nguyên bản mấy ước km biến thành hiện tại mấy ngàn mét、Đúng. tần vũ quát lên một tiếng thể nội kinh khủng nhiệm lực cầm vang buộc phát ra trực tiếp đem toàn bộ linh khí hải dương bao phủ ở trong đó kinh khủng nhiệm lực điên cuồng áp súc lên những cái này dịch thái linh khí linh khí hải dương điên cuồng thu nhỏ bất quá đồng thời cũng biến thành càng ngày càng sền sệt mà tần vũ hỏa diễm thì là cũng đang nhanh chóng làm n ó n g lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng dịch thái linh khí hải dương hóa thành một mai lớn chừng ngón tay cái thuần hát sắc đan dược viên thuốc này bên trong l n chứa linh lực đủ để đem một cái tinh hại cấp cường giả trong nháy mắt no bạo tần vũ vung tay lên trực tiếp đem viên thuốc này cầm tới trong tay của mình、Ken. chúc mừng ký chủ vượt cấp luyện chế bắt dài sơ cấp đ a n dược cùng linh đan thu hoạch được luyện đan kinh nghiệm năm nghìn nước theo đ a n dược rơi vào tần vũ trong tay một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng chuyển đến tần vũ não hải tần vũ không có đi để ý tới mà là đem viên thuốc này trực tiếp ném tới trong miệng của mình vê anh lập tức vô cùng vô tận năng lượng trực tiếp ở tần vũ trong miệng b ộ c phát ra một k h á t sau kinh khủng linh khí trong nháy mắt tràn vào tần vũ tứ chi bắt hải liên la thức hải cũng là trong nháy mắt bị lấp đầy tần vũ vội vàng ngồi xếp bằng ở trong hư không bắt đầu vận chuyển lên đã tăng lên tới đệ gia công pháp ngũ hành chi lực trong n g a y mắt những cái này điên cuồng đi loạn linh khí liền lắng xuống bắt đầu đâu vào đấy điên cuồng cải tạo lên tần vũ nụ c thân vị vị vị từ n g tiếng xương cốt bạo hưởng âm thanh ở tần vũ thể nội truyền bá tần vũ nguyên bản bởi vì huyết mạch chi lực tăng lên tới thập tinh mà hóa thành kim sắc xương cốt cũng là ở vô số linh khí cải tạo phía dưới điên cuồng tăng lên phẩm chất kim sắc xương cốt nhanh chóng hóa thành ám kim sắc từng đầu huyết sắc đường vân ở xương cốt phía trên chậm rãi hình thành tần vũ ý thức nhìn đến đây về sau phát hiện những cái này huyết sắc đường vân tựa hồ là một đoàn đồ án chỉ là cái này đồ án cho đến trước mắt còn nhìn không ra rốt cuộc là cái gì bất quá tần vũ biết rõ chỉ cần bản thân thực lực tiếp lấy tăng lên cái này đồ án liền sẽ càng thêm rõ ràng cuối cùng hiện hiện ra hắn cuối cùng hình dạng vâng mà cùng lúc đó tần vũ thất h ả i phát ra một tiếng oanh minh thanh â m chỉ thấy tần vũ thất h ả i bên trong mấy chục loại dị năng lực lượng hội tụ mà thành dị năng chi cầu hầm vang nổ tung một k h ắ c sau vô cùng vô tận linh khí x ố n g lên những cái này linh khí bắt đầu nhanh chóng trùng kiến lên tần vũ dị năng chi cầu mấy chục loại dị năng điên quần hội tụ vào một chỗ đồng thời những cái này dị năng ở linh khí trùng kích phía dưới điên quần trường thành lấy mà tần vũ ý thức thì là trong nháy mắt bị kéo vào một cái h ắ cám không gian ở không gian tần vũ phản phát hóa thành vô số mỗi một cái đều đang tu luyện lấy tần vũ có v õ kỹ công pháp kỹ xảo thậm chí là dị năng lực lượng ken h chúc mừng ký chủ ở vào đốn ngộ trạng thái tất cả dị năng thiên phú kỹ xảo chi lực e ít ờ bắt đầu tăng lên mà cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng ở tần vũ náo hải vang lên bất quá xuất phát từ đốn ngộ trạng thái tần vũ hoàn toàn nghe không được hệ thống thanh â m hắn ý thức ở cái này hắc cám không gian bắt đầu vĩnh viên tu luyện đáng giận cái này tần vũ rốt cuộc là ở cái nào định vị ta đã tìm ba cái chính là không có tìm tới ta cũng là tìm năm cái không có một cái nào là thật tần vũ thế nhưng là nếu là thật đều không phải tần vũ mà nói loại này hư giả tin tức hư nghĩ a vũ trụ thế nhưng là sẽ không thu lệ phi a tần vũ nhất định ở năm mươi cái định vị bên trong một cái thế nhưng là những cái này giả mạo tần vũ người rốt cuộc là ai thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy ta cũng không biết bất quá ta xem có người nói tựa hồ có điểm giống là ý thức khôi lỗi ba cái gì ý thức khôi lỗi lại là loại vật này đáng giận chúng ta đều bị lừa rồi ý thức khôi lỗi bởi vì có luyện chế ý thức cho nên hư nghĩ vũ trụ sẽ nhận định người này liền là tần vũ t r á c không được tìm không thấy hắn Từ Tần bắt Vũ đương ầ Tần u qua giải giờ giờ. công bố những trong tin nói cái tức thể trụ trụ đến hơn này định bên Có có c đã đã bây bố ở Vũ vị vô vũ số ờ n cùng nhau. g giả tụ tập ở đ ư nhiên những người này vẹn vẹn chỉ là tất cả khảo hạch nhân viên bên trong cực kỳ thưa thất một bộ phận dù sao toàn bộ số liệu chi hải vô cùng to lớn những người này ba giờ tụ tập người cộng lại liền một cái trung hình tinh hệ nhân số đều không có không cần phải nói là so trung hình tinh hệ lớn hơn vô số lần sơ cấp vũ trụ quốc lại càng không cần phải nói lại so sơ cấp vũ trụ quốc lớn vô số lần đỉnh cấp vũ trụ quốc ba nhưng mà những cái này có thể chạy tới người lại là toàn bộ đều là cường giả tinh h ả i cấp cường giả cộng lại chỉ ít đã đạt đến mấy ước tinh h ả i cấp càng là đạt tới mấy ngàn vạn ước lại thấp người thì không cần đi tính toán ba đương nhiên giới vương cấp cường giả thì là không để ý đến những cái này dù sao bọn họ thực lực sẽ không vì tần vũ một nhân vật nhỏ mà đ ộ g thủ mà những người này tới nơi này chỉ có một cái mục đích liền là giết tần vũ đến trình độ này đã không có người là vì tích phân mà đến rồi dù sao vô số trận chém giết qua đi đã có mấy trăm người tích phân vượt qua tần vũ có thể đoán được nếu là tần vũ thật xuất hiện tuyệt đối sẽ chết rất thảm tần vũ tiểu từ này thế mà dẫn xuất chuyện lớn như vậy nhìn đến cũng không phải một cái an phận chủ a ha ha ha cái này để cho ta nghĩ tới trong truyền thuyết có được đấu chiến thánh thể không hắn lúc trước thế nhưng là so tần vũ có thể gây chuyện nhiều đúng vậy à không biết đến bao nhiêu kỷ nguyên đi qua hoang cổ đỉnh cấp vũ trụ quốc hiện tại cũng vẫn là lòng còn sợ hãi chỉ là không biết tần vũ trốn ở nơi nào có thể hay không bị người tìm tới thiên kiếm thần điện bên trong từng cái hoàng giả nhiều hứng thú nhìn xem toàn bộ số liệu c h i hải phát triển nếu là tần vũ hiện tại xuất hiện mà nói sợ là muốn bị vô số người vây đánh trí tử liền là thực lực lại cường đại nghìn lần tần vũ cũng vô pháp trốn qua một kiếp này đương nhiên khả năng duy nhất liền là tần vũ dựa vào ám ảnh chi lực cùng thuấn chi dị năng tránh thoát tất cả mọi người truy sát đáng tiếc nhiều người như vậy bên trong lục g a i ám ảnh chi lực người sở hữu t r í ít ngàn vạn lục g a i trở lên thuấn chi dị năng người sở hữu cũng không chỉ vào người tần vũ một lần này sợ là thật lạnh thiên tàn thánh hoàng lạnh như băng cười nói c h ư n một trăm bốn mươi b ố viễn cổ huyết mạch thất tình thực lực tăng gọn thái dương hệ bên ngoài một mảnh hư vô tinh hệ tần vũ thân ảnh trầm giai phi ô phi ô mà hắn thể nội thỉnh thoảng tản mát ra một c ố kinh người khí tức ba c ố này khí tức điên cuồng phá hủy tiếp cận tần vũ bất luận cái gì vật thể hô đông nhiên tần vũ trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí một đạo kinh thiên kiếm mang từ tần vũ đôi mắt buộc phát ra đạo này kiếm mang ở vũ trụ trợt lóe lên lập tức mấy năm ánh sáng bên ngoài một viên hàng tinh to lớn trực tiếp đánh nát mà hàng tinh bị hoành nát về sau hết sức bình tĩnh biến mất ở vũ trụ hoàn toàn không có chút nào muốn bạo tạc u y hướng keng chúc mừng ký chủ từ đốn ngộ giai đoạn tỉnh lại lần này đốn ngộ ký chủ tất cả dị năng thiên phú đề th võ kỹ để thăng làm tinh hạ cấp đ ỉ n h phong tất cả kỹ xảo chi lực để thăng làm bát dài đ ỉ n h phong tất cả nghề nghiệp đẳng cấp để thăng làm bát dài đ ỉ n h phong một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm để tần vũ bình tĩnh hết sức hắn ở một cái kia hắc cám không gian tu luyện lĩnh ngộ chí ít thời gian mấy và năm đã đem tất cả hệ thống nói tới năng lực hoàn toàn k h ô n g chế hệ thống ta vì sao sẽ lâm vào đỗ nộ g tần vũ trực tiếp hướng về hệ thống hỏi điểm này trọng yếu vô cùng cũng không phải nói chỉ cần tấn cấp liền có thể đỗ nộ nếu là thật dạng này mà nói tần vũ trước đó tại sao không có kinh lịch ken đỗ nộ chính là bởi vì ký chủ thức tỉnh một tia ngài thể nội viễn cổ huyết mạch tăng thêm ký chủ chính đang tấn cấp đồng thời linh khí đầy đủ dồi dào cho nên mới đưa đến đốn nộ g hệ thống giải thích đến viễn cổ huyết mạch đây là cái gì huyết mạch tần vũ lập tức cao mày keng dùng ngươi địa cầu lời nói liền là hỗn độn huyết mạch ba nhưng mà hệ thống lời nói lại là để tần vũ sắc mặt đại biến hỗn độn huyết mạch hỗn độn huyết mạch là viễn cổ huyết mạch ba cái này viễn cổ huyết mạch vẹn vẹn một tia liền có thể làm cho mình đạt tới đốn nộ cảnh giới có thể khẳng định tuyệt đối so với thập tinh huyết mạch đẳng cấp cao hơn hệ thống giải thích một chút hỗn độn huyết mạch tần vũ hít sâu một hơi hướng về hệ thống hỏi ken không cách nào giải thích ký chủ chỉ cần thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau liền có thể tự động thức tỉnh huyết mạch đến lúc đó ký chủ liền biết bất quá hệ thống có thể báo cho biết là địa cầu n h â n tộc lịch sử cũng không chỉ có mười vạn năm nghìn năm hệ thống sau khi giải thích xong liền trở nên yên lặng lại còn không nói nhìn đến cái này hỗn độn huyết mạch tuyệt đối không đơn giản tần vũ đôi mắt l ó e lên nguyên lai、like、ta dân tộc cũng không phải không còn gì khác Chỉ huyết là một ạ tiếng kinh khủng anh minh thanh em lập tức truyền khắp chung quanh mấy ước cây số phá bi cũng không thể lắm lực lượng chí ít so trước đó tăng lên gấp hai mươi lần nhìn đến cái gọi là hỗn độn huyết mạch thức tỉnh một bộ phận tần vũ nhéo nhéo bản thân nằm đấm đồng thời tần vũ tất cả dị năng thiên phú cùng với kỹ xảo chi lực toàn bộ tăng lên tới kinh khủng b á t giai ba cái này đẳng cấp lực lượng để tần vũ thực lực lần nữa tăng mấy lần hệ thống điều r a ta thuộc tính biểu thính danh tần vũ huyết mạch viễn cổ huyết mạch thức tỉnh độ 20%. cảnh giới võ đạo thông sư cấp nhất tinh dị năng cảnh giới thông sư cấp nhất tinh dị năng n i ệ m động lực bắt giai huyền giai c h í ư ơ n nước một t r ă n h luyện kim chi lực bắt giai địa giai c h í ư ơ n nước một t r ă n h đại điệu chi lực bắt giai địa giai chín mươi chín n c một trăm ba m ư ơ sinh chi lực bắt giai địa giai chín mươi chín n c một trăm ba mươi tuấn chi dị năng bắt giai địa giai chín mươi chín n c một trăm ba m ư ơ thiên phú vương giả ba khí bắt giai địa giai chín mươi chín n c một trăm ba m ư ơ ám ảnh chi lực bắt giai nguyên l i i chín mươi chín n c một trăm ba m ư ơ anh băng chi lực bắt g i a nguyên liền i chín mươi chín n c một trăm ba mươi u q u bảo bắt giai địa giai chín mươi chín n c một trăm ba m ư ơ thế chất công thần thể chất thất phẩm kim hỏa đoán tạo thể bát phẩm thiên hành kiếm thể thất phẩm lực lượng một nghìn n c tốc độ một trăm ức ms thể chất một nghìn ư c linh hồn một trăm l c thương pháp k ỹ xảo tinh hà cấp đỉnh phòng chín mươi chín ứ c một trăm linh c thân pháp k ỹ xảo tinh hà cấp đỉnh phòng chín mươi chín ứ c một trăm linh c luận dược sư thất giai mười ư c một và ước l u y ệ n k h í sư thất giai mười ư c một và ước võ k ỹ tuyệt địa kiếm pháp tinh hà cấp đỉnh phòng địa giai một trăm chín mươi chín phần trăm chú ý tất cả võ k ỹ chỉ biểu hiện địa giai công pháp vũ hành chi lực tinh hà cấp đỉnh phòng một trăm chín mươi chín phần trăm vũ khí u minh chiến giáp đại tông sư đỉnh phòng địa giai huyết ma đao trợ đại tông sư đỉnh phòng địa giai thất tinh long nguyên đại tông sư đình phong địa giai ba hiện tại tần vũ thực lực đã đạt đến đẳng cấp này tuyệt đối vô địch trạng thái thực lực tăng vọt hắn có thể nói thực lực tăng lên dòng giã một cái đại đẳng cấp cũng là thời điểm đi xem một chút những người này tụ tập bao nhiêu đổi dây ta tần vũ đôi mắt lóe lên hắn ý thức lui ra ngoài nhưng là ý thức bản thể lại là tiến nhập hư nghĩ vũ trụ nếu là hư nghĩ vũ trụ thân thể chết rồi tần vũ cũng liền thất bại nhưng là tần vũ hỏi một lần hệ thống nếu là mình ở một lần này khảo hạnh bên trong chết đi vẹn vẹn chỉ có thể tinh thần lực suy yếu cũng sẽ không tử vong bởi vì hư nghĩ vũ trụ đẳ nghe đến đây tần vũ cũng yên lòng dù sao ai cũng sẽ không muốn chết tần vũ mấy cái lên xuống phía dưới liền trở về trên địa cầu rất nhanh tần vũ ý thức lần nữa về tới hư nghị vũ trụ một mảnh bị người tìm tòi không biết bao nhiêu lần số liệu c h i hại bên trong tần vũ thân ảnh chậm rãi nổi lên tiểu tử có tần vũ tin tức sao mà tần vũ vừa mới đi ra liền bị một bên người phát hiện tất cả mọi người phòng bị nhìn xem tần vũ tần vũ thân ảnh trước đó rõ ràng không ở nơi này một giây sau liền xuất hiện phải biết người ở chỗ này bên trong thế nhưng là có tinh hà cấp tường giả liền là tinh hà cấp tường giả nhìn qua đều không có phát hiện tần vũ tung tích tuyệt đối có vấn đề tần vũ chính là ta tần vũ cười ba nhưng mà t r u n g quanh mấy ước km bên trong người nguyên bản đang tìm kiếm tần vũ tung tích nghe được một tiếng này tiếng cười về sau tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c người chính là tần vũ thế nhưng là tần vũ không phải chỉ là thiên không võ giả định phong sao cầm đầu tinh hà cấp cường giả ánh mắt ngưng trọng đi ra hướng về tần vũ trầm giọng nói ra ba nhưng mà tần vũ lại là không có trả lời chỉ là tay phải hơi hơi lắp một cái một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay tuyệt đ i ệ kiếm pháp t h ứ thứ tư thuần quang một đạo thanh em bình tĩnh lập tức chuyển khắp chung q u n h mấy ước km nghe được một câu nói này tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt k ị c biến、Phúc. còn không có đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng cầm đầu cái k i a tinh hà cấp ngũ trọng cường giả đầu phóng lên tận trời chương một trăm bốn mươi lăm thiên kiếm thần đế đại thân quan nhìn xem phiêu phủ ở số liệu chi hải bên trong viên kia đầu lâu, lâu cơ h ồ tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi tần vũ hắn thật là tần vũ d í t lên một tiếng từ trong đám người truyền ra t r u n g quanh mấy ước km bên trong người nhanh chân chạy hoàn toàn không có một tia phía trước ba khí nói đùa một cái tinh hà cấp cường giả trực tiếp liền bị một kiếm dây người ở chỗ này ai tờ mờ ở g i còn d á m lưu lại nơi này n g á y mắt vô số đầu tin tức truyền khắp toàn bộ hư nghĩ vũ trụ diễn đàn ba toàn bộ diễn đàn người trong n g á y mắt bạo tần vũ tìm đến ba cái gì thật tìm đến đây không phải còn có video sao kẻ này liền là trước đó đánh giết kiếm v ô ngân đám người tần vũ rốt cuộc tìm được tất cả giết tần vũ a vẹn vẹn mấy giây toàn bộ số liệu chi hải người đều là biết rõ tần vũ tung tích mà tần vũ vị trí địa phương liền là năm mươi cái định vị trung tâm nhất nhìn đến đây cơ hồ tất cả mọi người đều kích động không nghĩ tới tần vũ thế mà như vậy ngu xuẩn bản thân vị trí ngay tại hắn làm gia định vị trung tâm đây không phải muốn để hắn mình đã bị tất cả mọi người truy sát sao mà bọn hắn lại là không biết ở bọn hắn chỗ cần đến chờ đợi bọn họ lại là chỉ có tử vong Ta ta! Theo một trận kiếm quang hiện lên, một loạt to lớn đầu người phóng lên tận trời. thủ Tần Tần trong từng từng tới. một trực tiếp vượt một quang Ba Ba qua hiện phóng chính chính nhàn nhã chi hải nhưng hắn kiếm Mà mà mấy ước km. Mỗi động lên, lớn người lên người này bên liệu đi lại đầu là lúc là bước bước bước ước bước đ Vũ. Vũ ở số dài kiếm quang. ba cái này kinh khủng kiếm quang đem vô số điên cuồng chạy thuộc mạng t i n h cung cấp đại tông sư đầu người thu hoạch Ken. chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp lực lượng m ộ ư ơ i ước tốc độ một ước thể chất m ộ ư ơ i ước linh hồn một ước Ken. chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp lực lượng hai trăm năm mươi ước tốc độ hai mươi lăm ước thể chất hai trăm năm mươi ước linh hồn hai mươi lăm ước、Ken. chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp lực lượng tám mươi ước tốc độ tám ước thể chất tám mươi ước linh hồn tám ước ở đánh chết quá trình bên trong tần vũ thực lực cũng là đang điên cuồng tăng lên mỗi một cái đại tông sư đều có thể tăng lên tần vũ mấy ước thậm chí mấy ngàn ước thuộc tính ba nhưng mà giết chóc lại vẫn là đang tiếp tục thời gian từng giây từng phút trôi qua phương xa người tới càng ngày càng nhiều vô số tinh không cấp cứng giả tiểu tông sư che giả măng mọc đi tới tần vũ trước mặt muốn đem tần vũ đánh giết lấy tạ thiên hạ phải biết tần vũ thế nhưng là dùng một cái thiệp lừa gạt toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc vô số người ba nhưng mà những g á i này che g i à măng mọc người toàn bộ đều bị tần vũ hời hợt một kiếm canh sát ba nguyên bản chống d ồ n g số liệu giao b i ể n nhanh chóng bị đẫm máu thi thể lấp đầy thời gian dần qua rốt cuộc có người bắt đầu sợ không tốt tần vũ thực lực thật mạnh hắn rốt cuộc là uống thuốc gì đáng giận ta làm sao từ trên người hắn cảm giác được một cỗ sợ hãi không có khả năng ta thế nhưng là tinh hà cấp cường giả a không được ta phải đi muốn giết các ngươi giết đi từng tiếng kinh khủng chồng chất thanh âm ở toàn bộ số liệu hải bên trong quanh quần nhìn thấy tần vũ tàn bạo vô số người điên quần bắt đầu đảo vong Ba theo ư n vẫn n g mà chung b i ế quanh nhân số càng ngày càng nhiều tần vũ mỗi một đạo công kích đều có thể bánh sát mấy trăm vạn người ba nhưng mà đánh chết mấy trăm ước vũ trụ cường giả tần vũ vẫn là không n h ó n bụi trần ba trong tay phải thất tinh long nguyên đ i ê n c u ồ n g b ộ c phát ra kinh khủng kiếm khí đồng thời vô số công kích ở đánh phía tần vũ thời điểm trực tiếp bị tần vũ trên thân tản mát ra kiếm khí đánh nát thế giới hiện thực thiên kiếm thần điện bên trong mấy trăm bức cường giả hiện tại đều là nhìn xem trận này dết chóc trầm m ặ t liên là trước đó nhìn tần vũ hết sức không vừa mắt thiên tàn thánh hoàng đều là gương mặt kinh hãi c ư ờ n g đại hai chữ này ở tất cả mọi người náo hải q u a n quẩn bọn hắn tuy nhiên đều là giới hoàng cấp bậc thậm chí thánh vực cường giả nói trắng ra ở toàn bộ thiên kiếm vũ trụ bên trong căn bản không có bao nhiều tồn tại cảm giác vẹn vẹn thiên kiếm đại lục phía trên xếp hạng tốt một nghìn tông môn bọn họ trưởng môn hoặc là một chút thái thượng trưởng lao đều là t h á n h vực cờ giả nhưng là dù cho d ạ n g này bọn hắn cũng là đứng ở cái này vũ trụ đỉnh cao nhất một túng người ba nhưng mà bọn hắn sinh thời lại là hoàn toàn chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào giống tần vũ thiên phú như vậy người a ra thiên kiếm vũ trụ quốc lần này là muốn cuộc khởi một tiếng cảm khái từ huyền vũ thánh hoàng trong miệng thăm t h ẳ m g truyền ra hắn sau lưng mười một đôi cánh hơi hơi phe phẩy không sai nếu là tần vũ có thể sống đến lần kế vũ trụ chi chiến mà nói tuyệt đối nhiều đất giục v một cái có được thánh thể người muốn sống cho đến lúc đó rất khó a vậy phải xem thiên kiếm thần đế bệ hạ phải chăng có hứng thú bảo hộ tần vũ vượt qua thánh thể đại k i ế p mấy cái thánh hoàng ngưng trọng thảo luận tần vũ sự tình ngay ở lúc này một c ố làm cho tất cả mọi người tại c h â u cũng vì đó run dày khí tức đ ố n g nhiên t ừ trên trời giáng xuống ông cũng may một c ố này lực lượng tuy nhiên trí cao vô thượng nhưng lại là ôn hòa hết sức tất cả mọi người tại chỗ đều không có bao nhiêu tổn thương cung nên thiên kiếm thần đế bệ hạ cung nên thiên kiếm thần đế bệ hạ cung nên thiên kiếm thần đế bệ hạ tất cả hoàng giả thánh hoàng toàn bộ cung kính đứng lên một khác sau từng tiếng thanh â m cung kính từ tất cả mọi người trong miệng đồng thời phát ra mà thiên kiếm thần điện phía trước một tòa thật to thần t ò a chậm rãi từ bên trên bầu trời bay xuống trên thần t ò a một cái phảng phất một thanh thần kiếm một dạng lão giả tóc bạc ngồi trên thần t ò a lão giả đôi mắt bên trong một cỗ kiếm khí bén nhọn r ũ n g động hoàn toàn không có bất kỳ người nào có can đảm nhìn thẳng đối phương đôi mắt người này chính là thiên kiếm thần đế thật ở toàn bộ vũ trụ đỉnh phong thần vực cường giả mà ở lão giả một bên còn có một cái mặc hoa phục nho nhã trung niên đứng ở bên cạnh ngồi đi một đạo thanh âm bình tĩnh chậm tại đại thần quan đại nhân chương một trăm bốn mươi sáu doanh s á c vạn đức ước vũ trụ cường giả đại thần quan chính là toàn bộ đỉnh cấp vũ trụ thực lực gần với thiên kiếm thần đế siêu cấp cường giả l i ê n là thiên kiếm thần đế đều đối với hắn rất tôn trọng không có đem hắn xem như hạ nhân mà đại thần quan cũng hoàn toàn đáng giá thiên kiếm thần đế tín nhiệm ba toàn bộ thiên kiếm thần quốc ở hắn quản lý phía dưới ở tất cả đỉnh cấp vũ trụ q u ố c xếp hạ n g bên trong đều tăng lên không ít tất cả mọi người cùng kính hướng về đại thần quan nói song sau chậm rãi ngồi xuống thiên kiếm thần đế ánh mắt bình tĩnh chậm g ã i ở mấy trăm ư c người bên trong nhìn lướt qua chú ý một lần hoàn toàn không nhìn mình Đôi m ắ tuy nhiên trong thiên t kiếm thần đế chưa ợ hề nói đừng để bọn hắn quan sát tần vũ nhưng là bọn hắn cũng không dám lại cùng tần vũ có một tia liên quan thiên kiếm thần đế nhìn đến đây gật gật đầu lập tức ra hiệu một lần một bên đại thần quan đại thần quan ngầm hiểu các vị một lần này giải thi đấu tương đối đặc thù xuất hiện tần vũ cái này thánh thể cho nên cuối cùng ban thưởng thiên kiếm thần đế bệ hạ quyết định cải biến một lần ba trước đó ban thưởng là t ố t một ước tiến vào thiên kiếm thần điện học tập và năm ba hiện tại cải thành t ố t một trăm l i c học sinh đại thần quan nói tới chỗ này cơ hội tất cả hoàng giả đều trước mắt sáng rõ một trăm l i c học sinh cũng liền mang ý nghĩa bọn họ học sinh so trước đó có gấp trăm lần khả năng tiến vào thiên kiếm thần điện học tập chỉ cần có thể tiến vào thiên kiếm thần điện ngày sau đi ra chí ít đều là giới hoàng cấp bậc cờ giả đủ để trở thành bọn họ phụ tá đắc lực ba nhưng mà bọn hắn biết rõ những cái này ban thưởng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận còn có càng nhiều ban thưởng không có nói ra quả nhiên đại thần quan mở miệng lần nữa hạng thứ hai cải biến chính là có thể tiến vào thiên kiếm thần chỉ bên trong kiếm khí đoán thể danh n lạch có mười cái hiện tại cải thành một trăm cái đồng thời khảo hạch kết thúc tần vũ n ế u không chết sẽ trở thành thiên kiếm thần đế đại nhân ký danh đệ tử ba nhưng mà cái thứ hai ban thưởng vừa ra tới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn vừa bắt đầu nghe được kiếm khí đoán thể ban thưởng danh lạch nhiều mười lần lập tức sắc mặt k ị biến nhưng mà lại nghe được thiên kiếm thần đế muốn thu tần vũ làm ký danh đệ tử thời điểm tất cả mọi người lập tức l i ê n động thật l à n g ộ n g một cái thánh thể kỳ thật cũng không phải nhất định có tư cách bị thiên kiếm thần đế thu làm đệ tử ba nhưng mà sự thật lại là vượt qua bọn hắn tưởng tượng thánh thể ở bất luận kẻ nào trong mắt đều là hết sức lưu bức tồn tại ba nhưng mà thần vực cường giả con mắt cũng chính là như vậy bình thường bởi vì thánh thể tuy nhiên cường đại nhưng là cuối cùng cũng bất quá là để có được có thể trở thành thánh vực cường giả thôi mà thánh vực cường giả ở thần vực cấp bậc con mắt có nhiều lắm chỉ có những cái kia nắm giữ trở thành thần tiềm lực người mới có một khả năng nhỏ nhoi bị thần vực cường giả thu làm đệ tử ba một lần này ban thưởng quy tắc cải biến nhiều như vậy đại thần quan mỉm cười nói ra chúng ta l i n h thần dụ từng cái hoàng giả còn không có từ mới vừa chấn kinh bên trong khôi phục lại ba nhưng mà phần thưởng lần này đổi mới lại là đã tuyên bố đến toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội lập tức toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc s ô i trào không chỉ có như thế tin tức này còn hướng lấy mặt khác đỉnh cấp vũ trụ quốc gieo rắc tới mấy ngàn vạn kỷ nguyên chưa từng thu đệ tử thiên kiếm thần đế thế mà muốn thu ký danh đệ tử tuy nhiên tần vũ có thể hay không đạt tới yêu cầu vẫn chưa có người nào biết rõ nhưng là cái tin này đủ để cho toàn bộ vũ trụ người trần kinh vô số cường giả đều là nhao nhao hỏi thăm tần vũ tin tức ba nhưng mà thiên kiếm thần đế thần dụ lại là lần chuyển đến tần vũ tin tức bất luận kẻ nào không cho phép nghe ngóng cái tin này vừa ra tất cả mọi người biết rõ thiên kiếm thần đế lần này là nghiêm túc nếu là thật có người còn dám nghe ngóng tần vũ tin tức tuyệt đối sẽ nhận thiên kiếm thần đế trừng phạt đương nhiên bị thiên kiếm thần đế tự mình động thủ trí ít đều là thánh vực đỉnh phong cường giả mặt khác tự nhiên có vô số người vui lòng làm thay ba nhưng mà ngay tại toàn bộ vũ trụ đều xôi trào thời điểm thương nghị vũ trụ số liệu chi hải bên trong đại chiến lại là vừa mới khai hỏa tuyệt điệu kiếm pháp thức thứ sáu vô tận quan g hoa số liệu chi hải bên trong một khu vực bên trong bị vô cùng vô tận người ta tấp nập bao vây bao vây vùng này nhân số đã đ ế n không hết có bao nhiêu ba một cái này vòng vây lớn nhỏ lại là đạt đến mấy ngàn ước km theo tần vũ một tiếng kêu to vô cùng vô tận kiếm mang lập tức từ tần vũ trong tay bạo phát ra phó phó phó phó kiếm mang trực tiếp phá mở mấy ngàn ước km vòng vây mỗi một đạo kiếm mang đảo qua đều có vô số người chết đi tần vũ tiên sinh chúc mừng ngài đã đánh giết tuyệt thủ 75.757 ư ớ c người thu hoạch được tích phân 12 ước t ầ n vũ tiên sinh chúc mừng ngài đã đánh giết tuyệt thủ 67.675 ư ớ c người thu hoạch được tích phân 17 ước t ầ n vũ tiên sinh chúc mừng ngài đã đánh giết tuyệt thủ 72.400 ước người thu hoạch được tích phân 22 ư ớ c bảng xếp hạng phía trên tần vũ tích phân điên cuồng dâng lên người thứ hai vẹn vẹn chỉ là trăm vạn t à h ư u nhưng mà tần vũ tích phân lại là đã đạt tới khủng bố vạn ước số lượng này tích phân tần vũ chỉ ít đánh chết đại tông sư trở lên cường giả gần vạn ước phải biết tần vũ cảnh giới cảnh giới chỉ là t giết chết bất cứ người nào đều có thể lấy được đối phương tích phân ba nhưng mà những người khác lại là chỉ có thể đánh giết so với chính mình đẳng cấp cao người mới có tích phân nhưng là so với chính mình đẳng cấp cao thực lực tự nhiên cũng không tệ vượt cấp giết người cũng không phải người nào cũng có thể làm được dù cho làm đến cũng không khả năng đánh giết quá nhiều bởi vậy có thể tới trăm vạn tích phân đã là hết sức kinh khủng tần vũ khủng bố kiếm chiêu để ở đây tất cả tinh không cấp tinh h à cấp tâm can sợ hãi cơ hồ hết thể mọi người trong lòng đều có từng tia thoải ý ngay ở lúc này một cái tinh hạ cấp định phong mở miệng tần vũ đã bị thiên kiếm thần đế định là ký danh đệ tử hậu tuyển chúng ta đã cùng hắn kết thủ kết toán không giết hắn sau này chúng ta cũng không sống nổi liên la hắn một câu nói kia trong nháy mắt đem tất cả mọi người dẫn nổ thiên kiếm thần đế bệ hạ muốn thu tần vũ làm ký danh đệ tử thần à ngài đang nói đùa cái gì đáng giận tại sao có thể như vậy ừ đã như vậy vậy chúng ta liền giết hắn chỉ cần giết hắn thiên kiếm thần đế đại nhân thần dụ liền sẽ không có hiệu lực chúng ta cũng không cần chết theo từng tiếng hô to bị mang tiết tấu đám người trong nháy mắt ánh mắt kiên định nhìn về phía vòng vây tần vũ ha ha ha, ha. tất nhiên còn không đi vậy cũng chớ trách ta một tiếng điên cùng thanh âm từ tần vũ trong miệng buộc phát ra hắn lúc này hai mắt đã trở nên hết sức đỏ như máu phải biết mỗi giết một cái mạnh mẽ hơn chính mình người liền sẽ góp nhặt nhất định sát khí đ ồ giết biết bao nhiêu mạnh mẽ hơn chính mình người tần vũ sát khi đã đạt đến c ự c hạn cho dù là tần vũ mạnh mẽ như vậy ý c h í lực đều có điểm bản thân bị lật lối tuyệt đ ị a kiếm pháp thức thứ tám một tiếng thanh âm khàn khàn từ tần vũ trong miệng buộc phát ra côn bạo sát ý đem chung quanh mấy ước km người trong nháy mắt dọa đến huyết khí đảo lưu trực tiếp vỡ nát cho dù là mấy ước km bên ngoài một tiếng kinh khủng oanh minh thanh em qua đi một đạo kinh khủng quang mang trực tiếp đem một vòng vây toàn bộ bao phủ ở trong đó ba trước đó tần vũ sử dụng tuyệt đ i ệ thiên thông đều là kim sắc kiếm mang song lần này lại là thuần thuần huyết hồng sắc a đây là cái gì đáng giận ta không muốn chết Từng tiếng tuyệt vô số tiếng sụp đổ âm thanh ở chung quanh mấy ngàn ước km phạm vi bên trong một văng ấy chung quanh đem tần vũ vây vào giữa vòng vây cực lớn ở đạo này tinh hồng sắc huyết quang bên trong lập tức biến thành đầy trời huyết dịch tần vũ cả người giống như là trực tiếp bị ngâm trong biển mó một dạng mà quỵ dị một màn lại là xảy ra tần vũ cặp mắt đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc đồng thời cả người tế bào bắt đầu điên cuồng hấp thu lên những cái này huyết dịch vô cùng vô tận huyết dịch điên cuồng tràn vào tần vũ thể nội lúc trước giết chóc bên trong tần vũ thức h ả i sớm đã bị vô tận sát khí lấp đầy những cái này sát khí điên cuồng ở tần vũ không trung n g ư n g tụ kinh khủng huyết khí lực lượng điên cuồng ở tần vũ thể nội tàn phá bừa bãi những cái kêu may mắn trốn qua một kiếp cường giả nhìn xem phương xa cấp tốc thu nhỏ huyết h ả i sắc mặt cực kỳ trắng bạch cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tần vũ làm cái gì cái này huyết hại là chuyện gì xảy ra đáng giận các người muốn giết các người giết ta phải đi không sai loại này, quái vật ta có thể không dám lại đọc thủ tần vũ đánh giết không biết bao nhiêu người nhưng là vẫn như cũ để phần lớn người chạy thoát ba nhưng mà những người này lại là không biết bọn hắn căn bản không trốn được đ ỗ n g nhiên một cỗ huyết sắc gai nhọn trong nháy mắt từ huyết hải bên trong bán ra điệp điệp điệp điệp gần trong nháy mắt những cái này huyết sắc gai nhọn liền đem phương xa cấp tốc thoát đi từng cái cường giả trực tiếp xuyên tấu một cái tinh hải ngũ trọng siêu cấp cường giả vừa mới trốn tới liền cảm giác được ngực trong nháy mắt bị sỏ xuyên ba trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi không thể tin được nhìn mình trên ngực một căn này huyết thứ đây đây là đây là vật gì tinh hải ngũ tinh cường giả vừa mới nói xong liền cảm giác được căn này huyết t h ư phía trên đột nhiên bạo phát đi ra vô cùng vô tận hấp lực trực tiếp đem hắn cả người huyết dịch trực tiếp rút sạch vẹn vẹn nháy mắt hắn thân thể liền hóa thành cho bụi lập tức phiêu tán ở số liệu chi hải mà một căn này huyết t h ư tiếp lấy tìm kiếm cái tiếp theo người bị hại có những cái này cường giả vô cùng vô tận huyết dịch tiếp tế tần vũ thức hải bên trong cái kia từng tia huyết khí lực lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ thành một cái kết tinh một mai này kết tinh phía trên tản da vô tận tử vong khí tức mà theo huyết khí tràn bạo kết tinh cũng là đang điên cuồng lớn lên ngoại giới huyết hại theo thời gian trôi qua rốt cục toàn bộ bị tần vũ hấp thu đến thể nội một mai tơ máu ngưng kết thành huyết kén ở trong hư không hơi hơi nổi lơ lửng hơn nữa tần vũ thì là ở kén máu bên trong ngủ say h á n thể nội trước đó ngưng tụ ra sát khí cùng với tử vong cùng bạo ngược khí tức đều là bị trong thức h ả i một mai kia kết tinh hấp thu mà ngoại giới tần vũ ngược sát vô số cường giả video sớm đã bị phát đến internet đương nhiên những video này vẹn vẹn đến tần vũ sử dụng ra tuyệt điệu thiên thông về sau liền không có tiếp tục bởi vì thu video người đều chết còn lại mấy cái bên kia chạy cũng không kịp làm sao có thể sẽ còn dám lại thu video Bảng Bảng Bảng hàng no. Tân phân, vạn hàng no. Hai, thiên hành.、Thích、phân, vạn. hàng no. Tân xếp xếp xếp Tích Tích 1. 152 Vũ. Vũ ức. 54.232 2. 3. đồng i ư ờ i thời ứ nhất, nhưng mà tích phân xa xa、so、hạng nhì thiên hành cao hơn không biết bao nhiêu lần. nói, tích Thậm chí có thể biết g mà là cao có bây lại i xa xa bao so Tân tích tổng tất cả đã đạt tuyển t phân đến chúng Vũ cả số so đã ê u chuẩn người lại còn nhiều cộng còn hơn.、Đồng、thời người Đồng lại mặt khác đỉnh cấp vũ trụ quốc cũng là đang trực tiếp lấy tần vũ một lần này chiến đấu hơn nữa năm tiếng đồng hồ đ ổ sát video đã tại toàn bộ vũ trụ truyền bá vô số lần nếu là tần vũ cảnh giới là giới vương làm ra chuyện như vậy không có người sẽ sửng sốt mà ở hương nghĩa vũ trụ giám định phía dưới tần vũ cảnh giới lại là chỉ có tông sư cấp đ ỉ n h phong thực lực này b ộ c phát ra như thế cường đại chiến đấu lực có thể nói đã để vô số người cũng vì đó kinh hãi nghe nói không đã có giới vương cấp cường giả bắt đầu hướng về tần vũ vị trí chạy tới chính là vì đánh giết tần vũ ba n g à y cả giới vương cấp cũng bắt đầu đến bãi nước đục chỉ là bọn hắn làm như thế không sợ thiên kiếm thần đế đại nhân tức giận sao đúng vậy à nếu là giới vương cấp bậc trở xuống xuất thủ khả năng không có chuyện gì dù sao tần vũ thực lực còn tại đó nhưng là giới vương lại khác biệt lĩnh ngộ pháp tác chi lực giới vương nếu là xuất thủ liền thật là lấy lớn hết i nhỏ ta nghe nói xuất thủ giới vương chỉ có một cái hắn là tuyệt địa kiếm tông kiếm vô song cũng chính là kiếm vô ngân cha ruột dựa vào trách không được nguyên lai là cho bản thân nhi t ử báo thủ đi diễn đàn phía trên rất nhanh liền bạo kiếm vô song chính là tuyệt địa kiếm tông nội môn trưởng lão một trong thực lực đạt tới tam t i n h giới vương tuổi tác chỉ có ba mươi mốt và tuổi có thể nói cũng là một đời thiên tài đương nhiên so với con của hắn là kém rất nhiều mà kiếm vô ngân chết tại tần vũ trong tay hắn xuất thủ liền là thiên kiếm thần đế cũng sẽ không quá nhiều đi để ý tới số liệu chi hại bên trong một cái toàn thân tản r a trùng thiên kiếm khí khủng k h bố thân ả n h cấp tốc hướng về tần vũ vị trí và o tới tốc độ nhanh chóng liền là tốc độ ánh sáng đều xa xa không kịp tần vũ giết ngân nhi ta muốn n g ư ơ i chết hai mắt đỏ như máu kiếm vô song đem tốc độ của mình phát huy đến c ự c h ạ n bất quá chỗ hắn ở quá xa cho dù là lấy hắn thực lực vẫn là phi hành gần bảy tám tiếng mới bay đến chỗ cần đến ai ai ai ba nhưng mà mới vừa vặn bay đến tần vũ trước đó vị trí kiếm vô song liền nghe được từng đợt khiêu động thanh em âm thanh này trực tiếp để kiếm vô s o n g trái tim vì đó có q u á p đây là thanh nhắm gì kiếm vô s o n g sắc mặt hơi đổi một chút hắn nội tâm thế mà cảm giác được một tia kinh khủng rất nhanh hắn liền phát hiện phương sa một mai tia chính đang khiêu động huyết kén huyết kén giống như là trái tim một dạng hàng loạt nhảy lên một cỗ tả dị khí tức ở huyết kén phía trên lưu động đây là cái quỷ gì đồ vật kiếm vô s o n g nhìn đến đây không tự chủ đem trường kiếm trong tay bóp càng chặt hơn ừ bất kể là cái gì không có pha xác ta liền để ngươi vĩnh viễn chết ở chỗ này kiếm vô xong trên thân một cỗ hạo nhiên kiếm khí phóng lên tận trời lập tức trong tay phải t r ư ờ n g kiếm bộ phát ra khí thế cường hãn h ạ o nhiên kiếm pháp nhất kiếm vô song theo một tiếng quát lớn phóng lên tận trời kiếm khí hướng thẳng đến phương xa cao hơn mấy mét huyết kén đánh tới chương một trăm bốn mươi tám tử vong pháp tắc chi lực trong lòng có một tia sợ hai kiếm vô song trực tiếp sử dụng bản thân toàn lực kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem không gian chung quanh đều và mẹo đồng thời một cố cường đại tê liệt pháp tắc chi lực quanh quẩn ở kiếm khí gần trong nháy mắt kinh thế kiếm mang liền ầm v a n chém vào phía trước một mai kia huyết kén phía trên gấm b a nhiên mà làm cho kiếm vô song kinh hãi sự tình xảy ra đạo này kiếm mang uy lực đủ để đem một cái tinh hệ cũng vì đó mở ra phải biết l ĩ n h n g ộ pháp tắc chi lực giới vương cấp cường giả phất tay gạt bỏ ư ớ c vạn tinh h ả i cấp cường giả tối đỉnh hoàn toàn không có chút nào độ khó ba nhưng mà một mai này huyết kén thế mà trực tiếp đem một kiếm này bắn ra vây anh bị bắn ra kiếm mang trực tiếp đánh vào mấy năm ánh sáng bên ngoài một trận hết sức kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt đem vương xa sự vật toàn bộ phá hủy không có khả năng ta một kiếm này liền là bình thường ngũ tinh giới vương phòng ngự đều có thể phá mở cái này huyết kén rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật kiếm vô song sắc mặt k ị biến Thung thùng. Thung thùng. Đông đông đông. đ ồ ngay nhiên, n g lúc này y h u ế tại kén nguyên bản n h càng lúc ê n càng l hắn, hắn, là、e、hắn, hắn còn đang xoắn suýt thời điểm một tiếng tan vỡ thanh em rốt cục chuyển đến kiếm vô s o n g nhịn không được nuốt ngủ nước miếng đồng thời trường kiếm trong tay bóp càng thêm gấp xoạt xoạt. xoa tiếp xuống một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng vỡ vụn chuyển đến huyết kén phía trên vết nứt càng ngày càng lớn cơ hội tốt đ n g nhiên kiếm vô song hai mắt tỏa sáng hai tay nắm chặt trường kiếm đồng thời hắn thể nội một cố cường hãn kiếm khí đang phun trào đến ở trong tay trường kiếm hạo nhiên kiếm khí nhất kiếm vô song một tiếng chấn động thiên điệu tiếng hét lớn từ trong miệng của hắn buộc phát ra một khắc sau lại là một đạo kinh khủng kiếm mang ẩm vang hướng về phá vỡ huyết kén k h e hở anh đi lên kiếm mang trực tiếp vượt qua huyết kén bao khỏa hướng về bên trong anh vào thành kiếm vô song hai mắt tỏa sáng Gấm. Nhưng mà... lại là một tiếng va đập chuyển đến mà lần này vô song kiếm khí lại là trực tiếp cắm ở hư không không n ú c đ í c h kiếm vô song sắc mặt rốt cục c h ầ m xuống nhìn đến một lần này hắn thật muốn trốn và ảnh ngay lúc này huyết kén theo một tiếng sụp đổ âm thanh lập tức hóa thành đầy trời hồng sắc bột phấn vô số bột phấn trực tiếp tung bay ở trong hư không mà ở huyết sắc bột phấn bên trong lại là xuất hiện một thân ảnh một cái làm cho kiếm vô song sắc mặt lập tức trở nên hết sức cửu hận thân ảnh tần vũ r í lên một tiếng âm thanh từ kiếm vô song trong miệm phát ra chỉ thấy huyết sắc bột phấn trung tâm tần vũ tay phải nắm bắt vô song kiếm kh mà hắn trên tay phải lại là quanh quần một cỗ hết u y sắc khí thức cỗ này khí thức đem vô song kiếm khí lực lượng hoàn toàn cách trở ở bên ngoài ba đây là người kiếm khí tần vũ bình tĩnh hướng về kiếm vô s o n g hỏi ba nhưng mà kiếm vô s o n g không có trả lời tần vũ mà là tức giận hướng về tần vũ lao đến đi chết đi tần vũ kiếm vô s o n g trong tay cựu giai trường kiếm điên c u ầ n phun ra nuốt vào lấy kinh khủng kiếm mang nhìn đến sẽ là của ngươi tất nhiên như vậy vậy liền trả cho ngươi tần vũ bình tĩnh nói ra lập tức tay phải đẩy trong tay hắn vô song kiếm khí trong nháy mắt bắn ngược trở về chỉ bất qua kiếm khí bên trong nhiều một tia h vô song kiếm khí trong nháy mắt quét qua không phòng bị chút nào kiếm vô song kiếm vô song con mắt trong nháy mắt t r ợ n tròn lên một giây sau hắn thân thể trực tiếp từ giữa đó vỡ ra chia làm hai nửa chúc mừng tuyển thủ tần vũ đánh giết tuyển thủ kiếm vô song thu hoạch được tích phân 25.046 điểm bên trên bầu trời một tiếng nhắc nhở thanh â m vang lên theo tần vũ cũng chậm rãi thu tay về hắn nhìn xem trong tay năng lượng màu đỏ ngòm khẽ m ỉ m cười thử vong pháp tắc chi lực quả nhiên k h n g bố không sai tần vũ trong tay sức mạnh bùng lên liền là t ử vong pháp tắc chi lực ba trước đó tần vũ một người một kiếm trực tiếp đánh giết vô số vũ trụ c đánh giết những cái này cường giả tụ hợp lại sát khí trực tiếp thôi động tần vũ lĩnh ngộ trí cường t ử v o n g pháp tắc chi lực đương nhiên ở trong đó trọng yếu nhất liền là hiện tại tần vũ vị trí địa phương là số liệu c h i hải số liệu c h i hải bên trong vô số pháp tắc chi lực đều trở nên dị thường sinh động thậm chí có thể cụ hiện hóa ra keng chúc mừng ký chủ n g à i phần cứng thăng cấp hoàn tất cảnh giới để thăng làm đại tổng sư nhất tinh bởi vì ký chủ lần này thăng cấp làm cao cấp thăng cấp cho nên ký chủ có thể phục chế cao nhất tinh hạ cấp thuộc tính chi lực đồng thời có thể liên tiếp tinh hải cấp trở xuống tất cả sinh vật máy tính từ đó phục chế trừ bỏ thuộc tính chi lực bên ngoài mặt khác năng lực mà theo tần vũ vừa mới thích hướng chính mình thân thể về sau hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng theo đó chuyển đến lại là cao cấp thăng cấp còn có bậc này c h ỗ t ố t tần vũ hai mắt tỏa sáng hắn không thể tin được bản thân thế mà liên thăng hai cấp quyền hạn xem ra là bản thân đang lĩnh nộ t ử vong pháp tác chi lực thời điểm so đối với bản thân sinh mệnh cấp độ có cực lớn đột phá nếu không thì không có khả năng thăng cấp nhiều như vậy ba nhưng mà tần vũ đón lấy hệ thống nhắc nhở thanh â m càng là để hắn động e n chúc mừng ký chủ ngươi huyết mạch giải tỏa trình độ ba mươi nhục thân hạn mức cao nhất tăng lên gấp năm lần Ngay trước một tiếng tiếng hệ thống nhắc nhở thanh nhâm bên trong lần chứa tin tức trực tiếp để tần vũ sắc mặt kịch biến huyết mạch giải tỏa trình độ tăng lên ba mươi không phải liền là đã đạt đến năm mươi giải tỏa độ sao Tần Vũ cảm giác c hệ ỉ cần mình lại đ hơi hơi thống dị năng chi lực thật có thể tiến hóa làm pháp tắc chi lực sao ba cái này liền là tần vũ ở ngay được cái thứ ba nhắc nhở thanh nhâm thời điểm não hạ ý nghĩ phải biết pháp tắc chi lực cường hãn tần vũ vừa mới liền đã thấy được mặc dù bây giờ tần vũ có những cái này dị năng chi lực dù cho chuyển hóa thành pháp tắc chi lực cũng kém xa tít tắp tử vong pháp tắc chi lực nhưng là cho dù là bình thường nhất pháp tắc chi lực cũng có được hết sức kinh khủng lực lượng giống như là mới vừa kiếm vô s o n g kiếm vô s o n g thực lực khủng bố đủ để gạt bỏ bất luận cái gì tinh h ả i cấp cường giả tinh h ả i cấp cường giả trước nhất bất quá chỉ có thể đem một cái giống như là thái dương hệ lớn nhỏ tinh hệ đánh nát ba nhưng mà giới vương cấp bậc cường giả lại là khác biệt giới vương sở dĩ gọi là giới vương liền là thực lực đã có được hủy diệt thế giới năng lực đương nhiên chỉ là cách nói k h u ế đại mà một cái giới vương nếu là bộc phát cái k i a giống như là hệ ngân h à dạng này tinh hệ đều có thể một trường hủy diện đây chính là giới vương khủng bố địa phương Trước 149, Hoàng giá Tích Phân. Ken. Trả thiên một tắc thôi thôi tắc Tỷ đạt tới thể tắc ra. ra như chủ, đúng vậy, dị năng chi lực, thiên phú chi lực, đều là do một loại pháp chi lực biến hóa ra. Cho nên ký chủ chỉ cần cực nghịch chi lực. cực có chi Hoàng Phân. phú pháp hóa hạ, hóa hắn pháp nhưng là sử dụng hỏa hạ, hỏa pháp do loại vào là Ken. đúng năng biến nên nó diễn đến diễn biến năng liền năng giá lời diễm diễm ký ký đem đem đều vậy, dị dị dựa dị hệ thống trả lời để tần vũ gật gật đầu quả nhiên có được dị năng người từ điểm xuất phát liền đã xa xa dẫn trước người khác rất tốt đúng rồi hệ thống p h á p tác chi lực hẳn là cũng có đẳng cấp còn không có phẩm chất phân chia à. ta thử vong p h á p tác chi lực tuyệt đối so với trước đó cái kiểu kiếm vô song p h á p tác chi lực cường đại hơn nhiều thế nhưng là ta tựa hồ mới vừa nhập môn tần vũ nghi ngờ hỏi đến ba về phần kiếm vô song cái này danh tự làm sao có chút quen thuộc tần vũ liền không có đi để ý tới là chủ nhân phát tác chi lực cùng dị năng chi lực phẩm chất phân chia đều là giống nhau cũng là có thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp đương nhiên trong đó có hai loại pháp tắc chi lực không còn cái này phân chia bên trong bởi vì toàn bộ vũ trụ trước mắt đều không có người lĩnh ngộ mà ký chủ lĩnh ngộ tử vong pháp tắc chi lực chính là số lượng không nhiều mấy loại thiên giai pháp tắc chi lực một trong ba trước đó kiếm vô song sử dụng chính là tê liệt pháp tắc chi lực vẹn vẹn chỉ là so cơ sở pháp tắc chi lực cường đại một điểm huyền giai pháp tắc chi lực về phần đẳng cấp mà nói thấp nhất chính là ngưng tụ pháp tắc chi lực chỉ có đem pháp tắc chi lực ngưng tụ đến 10%, m ớ i có thể được xưng t ụ n h ậ p môn cũng chính là đạt tới giới vương tiêu chuẩn mà ở giới vương đẳng cấp mỗi tăng lên m ư liền là tăng lên một cái tinh cấp Ký chủ t đương ớ mắt tử nhiên á p tắc vẹn g tụ đạt độ tới vẹn a chỉ có một mươi i đạo pháp t ắ c phủ văn là không thể nào thành thánh cho nên giới hoàng cường giả sẽ còn tiếp lấy ngưng tụ đạo thứ một mươi một đương nhiên nếu là không cách nào ngưng tụ ra đời này cũng chính là giới hoàng đình phong nếu là ngưng tụ ra tiếp lấy ngưng tụ mười hai đạo mười ba đạo hai mươi đạo pháp tắc phủ văn chính là đột phá t h á n h vực tiêu chuẩn thấp nhất về sau mỗi tăng lên mười đạo thì là tăng lên mười phần trăm sát xuất thành công hệ thống nói đến đây về sau bình tĩnh lại tần vũ khẽ gật đầu ta tử vong pháp tắc vẹn vẹn chỉ là một phần trăm ngưng tụ độ thế mà liền có thể đem kiếm vô song trí ít hai mươi phần trăm ba mươi phần trăm pháp tắc ngưng tụ độ v ạ n h sát quả nhiên không hổ là thiên giai pháp tắc tần vũ đôi mắt l ó e lên cương đại pháp tắc chi lực quả nhiên có thể khiến người ta vượt cấp giết người chỉ bất quá pháp tắc chi lực mạnh mẽ như vậy ta hiện tại nếu là không sử dụng tử vong pháp tắc chi lực mà nói tựa hồ đối với giới vương căn bản không có một k i a sức phản kháng tần vũ lông mày n u lại ba bất quá tinh hải cấp cường giả sợ là không có mấy cái là ta đối thủ tần vũ tự tin cười một tiếng hệ thống mở ra ta thuộc tín h b i ể u thính danh tần vũ huyết mạch viễn cổ huyết mạch thức tỉnh độ 50%. cảnh giới võ đạo đại t ô n g sư cấp nhất tinh dị năng cảnh giới đại t ô n g sư cấp nhất tinh pháp tác chi lực tử vong pháp tắc thiên giai một phần trăm dị năng n i ệ m động lực cựu giai huyền giai 100 ức một trăm ư c một tư ứ ớ c luyện kim chi lực kiểu giai điệu giai một trăm ư c một tư ứ ớ c đại đ ị a chi lực kiểu giai một trăm ư c một tư ứ ớ c sinh chi lực kiểu giai một một trăm ư c m t tư ư c thuấn chi dị năng kiểu giai điệu giai một trăm ư c một tư ứ ớ c thiên phú vương giả bà khí kiểu giai điệu giai một trăm ư c một tư ứ ớ c công bạo kiểu giai điệu giai một trăm ư c một tư ứ ớ c thể chất cùng thần thể chất thất phẩm kim hỏa đoán tạo thể bát phẩm thiên hành kiếm thể thất phẩm lực lượng năm trăm vạn ứ c tốc độ năm mươi vạn ư c ms thể chất năm trăm vạn ư c linh hồn năm mươi vạn ư c thương pháp kỹ xảo vũ khí u minh chiến giáp đại tông sư đình phòng địa giai huyết ma đao trợ đại tông sư đình phòng địa giai thất tinh long nguyên đại tông sư đình phòng địa giai chú ý tất cả năng lực chỉ biểu hiện địa giai trở lên tần vũ nhìn mình thuộc tính biểu rơi vào trầm t ư nhìn đến muốn đổi vũ khí tần vũ đôi mắt hơi hơi l o e lên ba hiện tại hắn vũ khí đều là đại tông sư cấp bậc hoàn toàn không có một tia tác dụng t h i ể u linh ta hiện tại có bao nhiêu tiền tần vũ trực tiếp hướng về dẫn đạo tinh linh hỏi chủ nhân tôn kính n g à i bây giờ tiền tài ta đã giúp ngài hối đoái làm thiên kiếm tệ ngài bây giờ có được thiên kiếm tệ chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn ức c ức c bởi vì một cái thiệp có thể kiếm lấy một ức ức ức c ức c t i ê n kiếm tệ cho nên hương nghĩ vũ trụ đã đem ngài t i ế p mời sửa đổi làm miễn phí tiểu linh đối với t ầ nhiều Vũ giải t í c h đến. l ạ còn có n h i như vậy tiên ầ n Vũ h a mắt mua ma tỏa sáng, bản thân trước đó mua 20 vạn tinh tốn bao sáng, bản vạn nhìn đến căn bản cũng không n h có đó i u t i ề Thiểu tiên Linh, nhiều như vậy kiếm tệ sức mua là bao nhiêu tần vũ đôi mắt lóe lên hỏi thẳng dù sao số lượng này quá lớn hơn nữa còn là t i ê n kiếm tệ cho nên tần vũ có chút không mỏ ra hẳn giá trị chủ nhân một mai thiên kiếm tệ có thể mua sắm cấp thấp nhất tinh hạ cấp vũ khí một trôi một ước miếng thì là có thể mua sắm một trôi cấp thấp nhất tinh h ả i cấp vũ khí một ứ ớ c ước liền là cấp thấp nhất giới vương cấp vũ khí bất quá giới hoàng cấp vũ khí dù cho cấp thấp nhất lại là cũng cần chủ nhân toàn bộ tài sản cũng chính là làm ộ t ứ ớ c ứ c ứ c ứ c mà số lượng này tiền tài ở vũ trụ có thể đổi lấy một cái hoàng giá tích phân t h i ể u linh rất nhanh hướng về tần vũ giải thích lên ba nhưng mà một lần này giải thích tần vũ có chút im lặng quả nhiên là đại vũ trụ thời đại nhiều như vậy tiền tài cộng lại ở giới hoàng trong mắt thế mà chỉ có ngần ấy bất quá suy nghĩ một chút cũng phải ít nhất n ắ m trong tay một cái trung đẳng vũ trụ quốc giới hoàng cấp c ư ờ n g giả làm sao có thể liền chút tiền như vậy đều không có ba bất quá liền trước mắt mà nói số tiền này đã xa xa đủ ta dùng rất lâu tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên tiền nha về sau kiếm lại có được nhiều loại cựu giai nghề nghiệp tần vũ cũng không tin bản thân thế nhưng là có thể luyện chế thiên giai vũ khí người một trôi cựu giai thiên giai vũ khí sợ là liền có thể giá trị mấy cái hoàng gia t í c h phân tiểu linh giúp ta mua sắm những cái này tài liệu mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều muốn mua được tần vũ cho tiểu linh làm ra một phần danh sách ba nhưng mà nhìn thấy danh sách phía trên tài liệu tiểu linh lại là gặp khó khăn chủ nhân cái này tử vong phấn mặt giá cả trước mắt ngài tiền chỉ có thể mua sắm năm g i m ngươi muốn mười gram mà nói tiền của ngươi giống như không đủ a tiểu linh vẻ mặt đau khổ nói ra mặt khác tài liệu đều dễ nói nhưng mà cái này tử vong phấn mặt lại là hết sức hiếm có đồ vật tuy nhiên đẳng cấp không cao nhưng là vũ trụ rất khó nhìn thấy chỉ có loại kia cổ chiến trường phía trên mới có bậc này vật phẩm giá cả cũng là cực cao một g i m cựu giai tử vong phấn mặt liền cần cái hoàng giả tích phân phải biết cái này giá cả tài liệu đều có thể luyện chế thập giai vũ khí hắn là tần vũ năm dăm sao cũng kém không nhiều kỳ thật một dăm là đủ rồi c h ư a giúp ta mua sắm bốn dăm a tần vũ khẽ gật đầu có thể tìm tới như vậy năm dăm đã vượt quá hắn d ự liệu tốt chủ nhân bốn dăm tử vong phân mạng giá cả 0.8 h o à n g g i á tích phân còn giữ lại tài liệu toàn bộ cộng lại 0.1 c á i hoàng g i á tích phân dự tính trong vòng một ngày đưa đến chủ nhân xin chờ một chút tiểu linh cung kính nói xong sau liền trực tiếp biến mất không thấy một ngày liền đến nhìn đến một lần này sợ là phải dùng cựu g i a phi thuyền giao hàng tận nơi tần vũ khẽ gật đầu đẳng cấp này tài liệu đã coi như là hết sức quý trọng cho nên dùng kiểu giai phi thuyền giao hàng tận nơi một chút cũng không hiếm lạ đúng rồi nói đến còn có một giờ tranh tài liền kết thúc ca tần vũ đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ còn đang tranh tài một giờ hẳn là đủ để đem ta cảnh giới tăng lên tới tứ ngũ tinh tần vũ đôi mắt lóe lên dưới chân một điểm kiểu giai thuấn chi dị năng phát động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lần nữa xuất hiện đã là mấy chục năm ánh sáng bên ngoài khu vực này chính là tinh không cấp khu vực có thể nói nhiều nhất liền là tinh không cấp cờ giả tần vũ mấy cái lên xuống liền rời đi bản thân trước đó thanh trừ sạch sẽ khu vực theo tần vũ càng lúc càng thâm nhập t r u n g quanh nhân số cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh tần vũ đã tìm được một cái truyền thừa quang cầu xuất thế địa điểm ba trước đó phương xa phóng lên tận trời một cái kinh khủng hát sắc cầu sáng mà cầu sáng bên ngoài thì là vây lấy mấy chục vạn người địa gia truyền thừa vật k h í tốt như vậy sao tần vũ hai mắt tỏa sáng đối với hắn trước mắt mà nói địa giai đồ vật vẫn như cũ xem như tương đối trọng yếu thiên giai vật phẩm có thể nộ nhưng không thể cầu tương đối liền là trước mắt hắn cũng chỉ có một cái thiên giai đẳng cấp tử vong pháp tắc chi lực liền nhìn cái này pháp tắc chi lực khủng bố tần vũ liền biết thiên giai vật phẩm chất quý ba bất quá đã các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này cũng đừng trách ta không k h á c h khí tần vũ đôi mắt lóe lên một k h ắ c sau vung tay lên một đạo niệm động lực khủng bố trong nháy mắt đem t r u n g quanh mấy chục vạn người trực tiếp bao trùm ân ta làm sao không động được đáng giận ta cũng vậy xảy ra chuyện gì không tốt có đại lao xuất thủ chẳng lẽ là vì truyền thừa bậc này cường giả vì sao đối với chúng ta xuất thủ chúng ta thực lực không mạnh a hắn chỉ cần mở miệng ai dám cùng hắn đoạt truyền thừa trong nháy mắt từng tiếng thét chói t a i liền từ phía trước mấy chục vạn người trong miệng phát ra chính là người ngu đều biết có cường giả xuất thủ ông Ba nhưng mà theo một cơn chấn động về sau tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng nắm kéo hướng phía sau bay đi mấy chục vạn người không ai ngoại lệ phải biết trong những người này cơ hồ đều là tinh không cấp cờ ư n giả g thậm chí có mấy chục cái tinh hà cấp bậc cờ ư n giả g nhưng là dù cho nhiều người như vậy vẫn là bị một cỗ này lực lượng dẫn dắt không có chút nào phòng bị lực lượng tần vũ hắn là tần vũ đông nhiên rít lên một tiếng âm thanh truyền đến một người con mắt vừa vặn nhắm ngay tần vũ phương hướng cẩn thận phân biệt phía dưới hắn trong nháy mắt liền nhận ra người này liền là h ư n g h ĩ vũ trụ truyền đi sôi sùng sục tần vũ nghe được cái này một tiếng kinh hô về sau tất cả mọi người sắc mặt k ỳ biến tần vũ cờ mờ n ở đây không phải chết chắc sao ba cái kia s ắ c thần đáng giận a chúng ta thế nào lại gặp loại này quái vật bên kia huynh đệ ngươi nhìn rõ ràng không thật là tần vũ từ n g tiếng không thể tin được thanh âm ở chung quanh hư không quanh q u ầ n ba nhưng mà những cái này thanh âm đều là phi công một khác sau tần vũ dưới chân một điểm liền nhanh chóng đi tới những cái này cường giả trước mặt theo thứ tự đem những cái này cường giả tất cả công pháp võ kỹ thuộc tính toàn bộ đều phục chế tới k e n chúc mừng ký chủ ngài khu động t ă n g cấp lực lượng năm nghị 500 ư, thể chất 5 linh hồn, 5 chúc mừng ký chủ ngài khu động t ă n ứ cấp lực lượng m ư ờ h a nghìn s á g trăm ư c tốc độ một nghìn hai trăm sáu mươi ước thể chất mười h a nghìn sáu trăm ước linh hồn một nghìn hai trăm sáu mươi ước chúc mừng ký chủ ngài khu động tăng cấp lực lượng 51.200 ứ c tốc độ 5.120 ứ c thể chất 51.200 ứ c linh hồn 5.120 ứ c một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ở tần vũ não hải quanh quần ken chúc mừng ký chủ ngươi cơ sở lực lượng đạt tới một nghìn vạn ứ c cảnh giới đề thăng làm đại tông sư nhị tinh Vẹn vẹn 10 giây tần vũ tần giây t h ự chúc lực liền tăng lên tăng n ấ t tinh. Khen. c mừng ký chủ n phục chế dị năng hiến tế chi lực địa giai lục giai bốn năm trăm năm mươi vạn một ước liền là địa giai dị năng đều là cung cấp cho tần vũ một loại lại là hiến tế chi lực tần vũ hai mắt tỏa sáng hiến tế chi lực chính là một loại hiến tế bản thân tự thân nhục thể một bộ phận thu hoạch được thực lực cường đại dị năng đương nhiên cũng là một loại l i ề u mạng thời điểm kinh khủng nhất dị năng tần vũ phục chế người k i a nhục thể không lành lặn rất nhiều toàn bộ thân thể chỉ có tay phải cùng với đầu vẫn hoàn hảo loại này hiến tế chi lực hiến tế đi ra thân thể bộ vị căn bản là không có cách khôi phục hệ thống ta sinh chi lực có thể hay không đem ta hiến tế đồ vật khôi phục lại tần vũ nghi ngờ hỏi đến muốn biết mình sinh chi lực cũng là địa g i a dị năng không có lý do không có cách nào khôi phục hiến tế chi lực sử dụng nhục thể kèn có thể chỉ cần ký chủ sinh chi lực dị năng đẳng cấp so hiến tế chi lực dị năng đẳng cấp cao liền có thể khôi phục chỉ bất qua cái này khôi phục là cần thời gian ít thì mấy tiếng nhiều thì mấy ngày thậm chí mấy năm hệ thống chậm rãi giải, giải thích đến ba nhưng mà hệ thống lời nói lại là để tần vũ khẽ mỉm cười mấy tiếng thôi chỉ cần mình thích hợp tăng lên chút thực lực hẳn không có vấn đề cho dù là yêu cầu mấy năm cũng rất bình thường nếu là đến trình độ kia tần vũ nếu là không sử dụng hiến tế chi lực cũng là chết tử vong cùng thân thể không trọn vẹn mấy năm hai người so sánh chính là người ngu đều là biết rõ nên lựa chọn cái gì rất nhanh tần vũ liền sẽ tất cả mọi người thuộc tính giá trị toàn bộ phục chế một lần ba tăng lên tự nhiên là hết sức kinh khủng vẹn vẹn cảnh giới tần vũ liền tăng lên tam trọng đặt đến tứ tinh đại t ô n g sư tất cả mọi người mười giây bên trong toàn bộ rời đi cho ta nếu không liền là chết tần vũ trực tiếp hướng về tất cả mọi người ở đây bình tĩnh nói ra ba nguyên bản tuyệt vọng mấy chục vạn người nghe được câu này về sau trong nháy mắt liền kích động có thể sống tần vũ thế mà không giết chúng ta chẳng lẽ là đổi tính cơn Cơ mờ nờ còn có chuyện tốt bậc này một cường giả trong lòng kích động còn kém reo hò theo tần vũ đem bọn hắn khống chế thời、ra. tất cả mọi người điên cuồng hướng về phương xa chạy đi sợ tần vũ một giây sau liền đổi ý mà tần vũ thì là đứng tại chỗ chờ đợi truyền thừa quang cầu thành t h ủ t r ư ớ c 151, thiên gia truyền thừa giống một tiếng gầm gừ ở trong hư không truyền lại ba chỉ thấy số liệu chi hải bên trong một đầu màu đen nhánh báo đang điên cuồng hướng về một cái thiếu niên gầm thét xem ra là đ ị a u giai hắc cám loại truyền thừa tần vũ đôi mắt lóe lên nhìn ra cái này báo thực thể cũng không biết ngơi đầu này báo có được bao nhiêu độ tốt tần vũ cười cười tay phải một trường đầy ra một khắc sau một cái che khuất bầu trời bàn tay hướng thẳng đến phía trước đánh tới đen nhánh báo nhìn thấy cái này c ự đại thủ trưởng về sau lập tức sắc mặt k ỳ biến hắn tuy nhiên vừa mới sinh ra không đến bao lâu nhưng là ở cái này c ự đại thủ trưởng bên trong g ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào hắn nhưng là vô cùng rõ ràng nếu là mình bị đánh t r ú n g tuyệt đối sẽ chết giống một khắc sau báo nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trong nháy mắt hóa thành đầy trời hắc vụ những cái này hắc vụ điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy thụ c mạng ba nhưng mà ngay cả như vậy hắn một đầu thất giai cao cấp linh thú lại làm sao có khả năng là tần vũ đối thủ anh. một tiếng chấn thiên động địa nổ mạnh về sau đầy trời hắc vụ trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô mà ở tần vũ một trường này phía dưới một mai màu đen nhánh quang cầu xuất hiện ở trong hư không tần vũ tay phải hơi hơi một c h i ề u trực tiếp đem một mai này quang cầu kéo đến trong tay keng chúc mừng ký chủ phục chế địa giai dị năng âm c h i lực thất giai bảy mươi tám ư c một trăm ư c hệ thống nhắc nhở thanh â m vang lên âm c h i lực đây không phải cùng dương c h i lực đối ứng lực lượng sao không nghĩ tới lại là cái này dị năng tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên âm c h i lực tương đối thơ m ả o rất nhiều người bình thường không hiểu được bất quá có người tổng kết qua âm tri lực liền là vũ trụ cơ hồ tất cả mặt trái tri lực tổng cộng mà dương chi lực liền là tất cả chính năng lượng đồ vật tuy nhiên âm chi lực là tất cả mặt trái chi lực kết hợp mà thành nhưng là hắn lại là cái này vũ trụ ắt không thể thiếu đồ vật nếu là không có âm chi lực vũ trụ trật tự sẽ hỗn loạn chỉ là không biết cái này âm chi lực lực lượng mạnh bao nhiêu tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên hắn ánh mắt lập tức hướng về phương xa nhìn lại chỉ thấy một cái ở mấy chục năm ánh sáng bên ngoài du đáng tinh hà cấp cường giả còn ở khắp nơi tìm lấy đồ vật nhưng mà một khắc sau một đạo âm chi lực liền vô thanh vô tức tràn vào trong đầu của hắn ân ta đây là đang làm gì ta vì cái gì muốn ở chỗ này khảo hạch gây tởm gia tộc đều là bọn hắn ta đều nói không tới còn muốn ta tới đều đã chết nhiều người như vậy nếu là ta chết đi làm sao bây giờ một tiếng lại một tiếng phàn nàn tăng thêm ván độc còn có các loại c á c dạng cảm xúc ở cái này tinh hà cấp cường giả trong miệng truyền ra chỉ bất quá hắn lại là không biết hắn thể nội năng lượng bắt đầu điên cuồng r ũ n g động đồng thời hắn ý thức cũng là đang chậm rãi trở nên điên cuồng giết đều đáng chết thế giới này người đều đáng chết vẹn vẹn mấy giây cái này tinh hà cấp cường giả liền bắt đầu điên cuồng công kích chung q u n h rất nhiều người đi qua đều bị nổi điên tinh hà cấp cường giả trực tiếp vanh sát ha ha ha đều đáng chết đều đáng chết t một, có có một khắc sau cái này tinh hà cấp cường giả trực tiếp tự bạo theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm tinh hà cấp cường giả trực tiếp hóa thành họa diễn biến mất ở thế gian này vẹn vẹn chỉ là một tổ thất gia âm chi lực liền có thể làm đến như thế quả nhiên là điệu giai dị năng chỉ là cái này dị năng mang tới hậu quả tựa hồ có chút không tốt tiếp nhận a tần vũ cao mày một cái này dị năng tựa hồ không cách nào dùng để xem như chiến đấu thủ đoạn dù sao nếu là mình đối thủ điên cùng mà nói bản thân không cẩn thận cũng sẽ bị công kích ba bất quá đây chỉ là một loại vật dụng trở về trang một chút nhìn có hay không trực tiếp dùng để công kích v õ kỹ tần vũ nghĩ tới đây liền không có lại để ý tới âm chi lực còn có một đoạn thời gian trước nhìn xem có thể hay không lại để thăng chút thực lực tần vũ lập tức mở ra diễn đàn bởi vì ở diễn đàn phía trên sẽ có rất nhiều người đang buồn bán chỗ nào có đồ vật gì xuất thế tư liệu đương nhiên cũng chỉ có người đầu tiên ban bố có thể thu phí tần vũ vừa mới ấn mở tương ứng bài viết lập tức phát hiện một cái đưa lên cao nhất thứ mời kinh hiện thiên gia truyền thừa sáu cái đỏ như máu chữ lớn lơ lửng ở trang đầu trên cùng cái này thiết mời đã có không biết bao nhiêu xếp lượng tần vũ xem xét đều đã biến thành miễn phí thiết mời giải thích đã có vô số người trả tiền mua sáng qua tần vũ vội vàng lấn mở tại tọa độ một năm trăm năm mươi bốn năm trăm một mươi hai sáu nghìn sáu trăm m ư ơ i bốn địa phương phát hiện thiên gia i truyền thừa một phần đã chứng thực tuyệt đối là thiên gia i truyền thừa đây là hiện trường video một câu một tọa độ tăng thêm một cái video liền là cái này bài viết duy nhất nội dung liền là hương nghĩ vũ trụ đều đã chứng nhận thành công vậy cái này tin tức tuyệt đối không phải giả tạo thế mà cách ta cũng không xa tựa hồ là ở tinh hà khu vực lúc này tựa như là ba giờ trước tiết mời tần vũ hai mắt tỏa sáng ba giờ nhìn video chuyển thừa linh thú tốc độ phát triển ba giờ giống như cũng mong muốn thành t h ủ không nghĩ tới còn có vận may như thế này tần vũ hai mắt tỏa sáng một khác sau trực tiếp vận dụng lên cựu giai thuấn chi lực hướng về tọa độ đánh dấu vị trí điên cùng thuấn di qua ba trên đường đi tần vũ phát hiện rất nhiều cũng giống như mình hướng về cái kia phát hiện bay đi người những người này thực lực thấp nhất đều là tinh không cấp c h ỉ ít đại tông sư cấp bậc người biết mình thực lực hoàn toàn không đủ để tranh vào vũng nước đ ụ toàn bộ đều không có tới nơi này tham gia náo nhiệt cấp tốc thuấn di mười phút sau tần vũ rốt cục chạy tới tọa độ phụ cận chỉ thấy phương x a một đạo phóng lên tận trời kim sắc quang mang đem c h ú n g quanh mấy năm ánh sáng cũng vì đó chiếu sáng mà chung quanh vây quanh vô số cường giả đều là đang chờ kim sắc quang trụ bên trong một đầu kim sắc thần long thành t h ụ lộ liễu như vậy là sợ người khác không biết mình ở trong này sao tần vũ cười cười, cười bất quá một khắc sau lại là có chút n g ư n g trọng lại có hai cái giới vương cấp cường giả về phần tinh h ả i cấp tinh hà cấp có bao nhiêu tần vũ hoàn toàn không thèm để ý đẳng cấp này có lại nhiều đến cũng là đưa đồ ăn Mà rơi v、so so、đồng thời những người này thực lực toàn bộ đều là ở tinh không cấp bậc trở lên cùng tần vũ phía trước quy mô hoàn toàn khác biệt t ầ n vũ hắn là tân vũ đông nhiên rít lên một tiếng âm thanh từ ngoại vi một cái tinh không cấp cường giả trong miệng phát ra ba cái này rít lên một tiếng lập tức truyền khắp chung quanh vài chục km phà vi tất cả nghe được hắn thanh âm người lập tức hướng về cái này phương hướng nhìn lại liền là vòng vây trung tâm nhất hai cái giới vương cấp cường giả đều là nhìn lại quả nhiên là tần vũ chương một trăm năm mươi hai đại tông sư đình phong quả nhiên là tần vũ không nghĩ tới tần vũ thế mà xuất hiện ở nơi này bất quá cũng phải tần vũ phía trước định vị cách nơi này rất gần chúng ta nếu không phải vì đến đánh giết tần vũ mà nói còn không khả năng gặp được thiên gia i truyền thừa đây t ử vũ giới vương nhìn thấy tần vũ thân ảnh về sau k h ẽ cho mày mà sau lưng hắn chín đôi to lớn thiên sứ dựng một dạng tử sắc dực chậm rãi phe phẩy không sai đáng tiếc thiên kiếm thần đế thần dụ phát ra tới cư nhiên muốn thu hắn làm đệ tử t ử vũ g i ớ i vương một bên lôi tiêu g i ớ i vương cũng là đồng dạng có một chút không yên tâm ừ sợ cái gì nếu là hắn đến cấp đoạt truyền thừa mà nói liền giết hắn dù sao bây giờ thiên kiếm thần đế không có thu hắn làm đệ tử t ử vũ g i ớ i vương lời nói để lôi tiêu g i ớ i vương ngưng trọng gật đầu không sai chỉ cần thiên kiếm thần đế còn không có thu tần vũ làm đệ tử vậy bọn hắn dù cho giết tần vũ cũng không có bao n h i ê u sự tình ba cái này nguyên bản là thiên kiếm thần đế cho tần vũ khảo nghiệm không có được thiên kiếm thần đế cũng sẽ không để ý tới là ai giết tần vũ bên ngoài vòng vây từng cái cường giả nhìn xem chậm rãi bay vào đến tần vũ lập tức dọa đến tránh ra một con đường tần vũ trước đó vênh sát nhiều cường giả như vậy vì đê o cơ hồ tất cả mọi người đều thấy kinh khủng như vậy sát thần không người nào dám trêu chọc đương nhiên thế sự không tuyệt đối tần vũ thực lực có mạnh hơn nữa ở những cái kia tinh h ả i cấp trở lên cường giả trong mắt đều là phù vân tần vũ đúng không nơi này không chào đón ngươi nếu là muốn lại đi một bước trước vượt qua ta lại nói ba ngày tại tần vũ vừa mới bay đến vòng trong thời điểm một cái gầy yếu nam từ tóc đỏ trực tiếp ngăn tại tần vũ phía trước nam tử trên thân tản mát ra lực lượng kinh khủng đã đạt đến tinh h ả i cấp thất tinh đồng thời tần vũ cũng từ trên người đối phương cảm nhận được bàng bạc viêm chi dị năng sai ba nhưng mà đáp lại nam tử tóc đỏ lại là một tiếng tiếng kiếm reo Phúc. theo tiếng kiếm reo rơi xuống nam tử tóc đỏ đầu phóng lên tận trời trực tiếp ở bên trên bầu trời tung xuống một mảnh huyết vụ tần vũ biểu tình không biến hóa chút nào trực tiếp vượt qua nam tử tóc đỏ hướng về vòng trong đi đến ba nhưng mà một màn này lại là để nguyên bản cũng dự định xuất thủ tinh hại cấp tường giả sắc mặt k ị biến thật mạnh một kiếm này ra ngăn không được một cái tinh hải cấp cựu tinh cường giả không thể tin được nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua tần vũ hừ nào chỉ là ngươi chính là ta cũng không có chút nào lực lượng ngăn cản một cái khác tinh hải cấp đỉnh phong tim đập nhanh nói ra mà bọn hắn lời nói để tất cả mọi người chung quanh đều là sắc mặt k ỳ biến tinh hải cấp đỉnh phong đều không phải tần vũ đối thủ tần vũ rốt cuộc là quái vật gì mà tần vũ cũng là đi tới tầng trong nhất ở tầng trong nhất đã có thể thấy rõ ràng bên trong chính đang gầm t h é t thần long ngươi tốt ta là thánh đường kiếm tông đinh diễn mà liên ở tần vũ vừa mới đứng vững về sau một cái thiếu niên lại là đem tay hướng về tần vũ dốt tới tần vũ nhìn thoáng qua đinh diễn phát hiện đối phương lại là một cái cựu tinh huyết mạch tinh h ả i cấp đ ỉ n h phong hơn nữa tần vũ từ đối phương thể nội cảm thấy một tia pháp tắc chi lực ta là tần vũ tần vũ đưa tay phải ra trực tiếp cùng đối phương nắm một lần đối phương có thực lực có lễ phép mà không có á c ý tần vũ đương nhiên sẽ không mất mặt một bên người nghe được đinh diễn lời nói lại là sắc mặt hơi đổi một chút đinh diễn hắn liền là đinh diễn nghe nói thánh đường kiếm tông hoạch tâm đệ từ bên trong người mạnh nhất chính là hắn không nghĩ tới thế mà ở nơi này gặp được hắn đúng vậy à thánh đường kiếm tông nhưng là ở thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc tất cả tông môn bên trong đều xếp hạng thứ năm khủng bố tông môn đinh diễn trước đó càng là tinh hài cấp thiên thê bảng đệ thập thực lực tuyệt đối có thể so với giới vương cấp tường giả từ n g tiếng kinh hô truyền đến để tần vũ hơi sững sờ không nghĩ tới trước mắt mình thiếu niên này thế mà nổi danh như vậy có lẽ bản thân không sử dụng tử vong pháp tắc chi lực đều không phải đối phương đối thủ a tần vũ h u n h ngươi thanh danh hiện tại nhưng là ở toàn bộ vũ trụ đều lan truyền liền phía trước cái này dưới vương đều muốn giết ngươi ngươi nhưng là muốn cẩn thận a đinh diễn không biết có ý đồ gì thế mà đối với tần vũ quan hệ đề điểm một l đà tạ nhắc nhở tần vũ bình tĩnh nói ra lập tức không tiếp tục để ý cái này gọi là đi diễn mà đối phương nhìn thấy tần vũ động tác cũng chỉ là đôi mắt lóe lên không có nói gì theo thời gian từng giây từng phút trôi qua trong cổ sáng thần long nhanh chóng lớn lên lấy ngang rốt cục theo một tiếng c h ấ n thiên động địa long t hiếu đã tăng tới mấy ngàn vạn cây số chiều dài thần long điên c u ồ n g gào thét một tiếng vọt thẳng phá cổ sáng bay ra trên t h â n tản mát ra khí tức để tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt vô cùng n g h i ê trọng bắt giai đỉnh phong thiên gia linh thú sao không biết những người này ứng phó được không tần vũ miệng hơi, hơi dâng lên bắt giai đình phong lại là thiên gia i linh thú cái này thực lực không thể nghi ngờ không có g i ớ i vương cấp bậc thực lực căn bản không thể đánh được mà ở trận hai cái g i ớ i vương một cái là nhị tinh một cái là tam tinh tuy nhiên thực lực cũng không tệ nhưng nếu là thật chiến đấu ai thua ai thắng thật vẫn khó mà nói thiên giai vật phẩm thật sự là quá cường đại ngang rốt cục linh thú độc thủ trong nháy mắt một đạo kinh khủng sóng ánh sáng lập tức từ linh thú trong miệng b ộ c phát ra đạo này kinh khủng lực lượng trực tiếp đem không gian chung quanh đều vì thế mà chấn động một khác sau sóng ánh sáng trực tiếp đánh vào chung quanh vây công vòng vây phía trên Theo、một khác sau từng cái tinh không cấp tinh hà cấp cường giả nhanh chóng ly khai mà tần vũ thấy một màn như vậy về sau dưới chân một điểm trong nháy mắt rời đi kể bên này hướng về những cái kia chạy trốn tinh không cấp đổi tới không có cách bây giờ tần vũ thực lực còn cần dựa vào những cái này tinh không cấp tăng lên mà kim sắc thần long cũng là trực tiếp cùng hai cái giới vương cấp cường giả còn có đinh diễn ba người chiến đấu ở cùng nhau ba mặt khác tinh h ả i cấp thì là đại đa số rời đi còn dư lại lưu lại nơi này xem có thể hay không có thu hoạch mà tần vũ thì là đã ở phương xa cản lại mấy ngàn vạn cái tinh không cấp cường giả tần vũ đại nhân chúng ta cùng ngài không có t h ù hận a ngài liền bỏ qua chúng ta a đúng vậy a tần vũ đại nhân chúng ta chỉ là đi ngang qua n g ư y i bực này nhân vật cùng chúng ta so đo cũng là hạ g i á a ta trên có giả dưới có nhỏ tần vũ đại nhân ngài liền thả chúng ta a từ n g tiếng cầu khẩn trong đám người quanh quẩn mấy ngàn vạn người toàn bộ bị tần vũ n i ệ m động lực phong tỏa hành động mà tần vũ tay thì là nhanh chóng sở qua hết thể mọi người、Ken. chúc mừng ký chủ người khu động thăng cấp lực lượng 5 ă m nghìn lữ tốc độ 5 ă m trăm ước thể chất 5 ă m nghìn lữ linh hồn 5 ă m trăm ước k h e n chúc mừng ký chủ ngài khu động thăng cấp lực lượng 1 2 ờ i h a nghìn s trăm ước tốc độ 1 ộ t nghìn h trăm sáu mươi ước thể chất 1 2 ờ i h a nghìn s trăm ước linh hồn 1 ộ t nghìn h trăm sáu mươi ước k e n chúc mừng ký chủ ngài khu động thăng cấp lực lượng 5 1 m m ư ơ nghìn h trăm ước tốc độ 5 ă m nghìn m t r ă m hai mươi ước thể chất 5 1 m m ư ơ nghìn h trăm ước linh hồn 5 ă m nghìn m t r ă m hai mươi ước một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ở tần vũ não hải quanh quân k e n chúc mừng ký chủ ngươi cơ sở lực lượng đạt tới 8.000 vạn ước cảnh giới đề thăng làm đại tông sư ngũ tinh theo thời gian trôi qua tần vũ đẳng cấp cũng là ở tăng cường nhanh chóng l ấ y nhưng chúc mừng ký chủ ngươi cơ sở lực lượng đạt tới 16.000 vạn ước cảnh giới đề thăng làm đại tông sư lục tinh k h e n chúc mừng ký chủ ngài cơ sở lực lượng đạt tới 50 m mươi ước cảnh giới đề thăng làm đại tông sư đình phong c h ư một trăm năm mươi ba âm dương thánh điện có thể phục sinh người công pháp vẹn vẹn chỉ là mười phút đồng hồ không tới thời gian tần vũ cảnh giới liền đã tăng lên tới đại tông sư đình phong thực lực tổng hợp trực tiếp lật mấy chục lần không ngừng chỉ là không biết bắt đầu so sánh giới vương cường giả mà nói có bao nhiêu tranh l ệ n h hệ thống ta thực lực bây giờ cùng nhất tinh giới vương so sánh làm sao tần vũ trực tiếp hướng về hệ thống hỏi ken chúc mừng ký chủ ngài thực lực bây giờ không sử dụng pháp tắc chi lực đã đạt đến ba nghìn lần tinh hải cấp đỉnh phong mà yếu nhất nhất tinh giới vương cường giả thực lực chính là một nghìn lần tinh hải cấp đỉnh phong chúc mừng ngài không cần sử dụng pháp tắc chi lực cũng có thể đối kháng nhất tinh giới vương hệ thống suy tính rất nhanh liền hiện ra ba rốt cục đạt tới giới vương tiêu chuẩn sao không nghĩ tới nhất tinh giới vương thực lực so tinh hải cấp đỉnh phong cường giả thế mà cường đại nhiều như vậy tần vũ lông mày n í u lại bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng kém không nhiều ngang ngay ở lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phương xa chuyển đến tần vũ thuận lấy tiếng kêu thảm thiết nhìn sang lại là phát hiện đầu kia kim sắc thần long đã bị ba cái vây công người đánh toàn thân phun ra kim sắc qua mang phải thua sao tần vũ lông mày n í u lại hắn biết rõ kim sắc thần long một lần này xem ra là thật không được hắn thực lực nguyên bản liền thấp bây giờ còn bị ba người vây công có thể chống đỡ lâu như vậy đều là tần vũ ngoài ý liệu sự tình g ố n g đông nhiên kim sắc thần long phảng phất biết mình phải chết một tiếng tức giận giống to từ trong miệng truyền ra một khắc sau hắn miệng lớn đột nhiên mở ra từng đạo từng đạo kinh khủng lực lượng hội tụ ở trong miệng của hắn không tốt hắn muốn sử dụng bản mệnh chiêu thức từ vũ giới vương biến sắc linh thú bản mệnh chiêu thức chỉ có võ kỵ hóa thành linh thú mới có thể có được nói cách khác đầu này linh thú lại là võ kỵ hóa thành mà hắn hiện tại chính là muốn sử dụng hóa thành hắn một bộ kia võ kỹ tốc chiến tốc thắng không thể để cho hắn sử dụng được đinh diễn lạnh dên một tiếng hắn tuy nhiên n i ê n kỷ ở bên trong nhỏ nhất nhưng là thực lực lại là không kém ba dù sao đinh diễn pháp tắc chi lực đã linh ngộ được chín trình độ chỉ cần một cơ hội liền có thể trở thành giới vương cấp bậc cường giả đồng thời hắn thiên phú tăng thêm hắn kiếm pháp đẳng cấp cũng là nhường hắn thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần thánh đường kiếm quyết vô thượng phán quyết đinh diễn k h ẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay tách ra kinh khủng quan mang thiên vũ diệu thế vô thượng lôi tiêu hai cái giới vương cũng là ngưng trọng trực tiếp buộc phát ra toàn thân mình thực lực ba đạo kinh khủng công kích từ ba cái vị trí hướng thẳng đến kim sắc thần lòng trên thân đánh tới mà cùng lúc đó kim sắc thần long lại là trực tiếp đem trong miệng mình kim sắc quan cầu một ngụm cắn nát không tốt hắn muốn đồng quy vô tận đi đinh diễn ba người sắc mặt k ị biến ba nhưng mà đã chậm ẩm ấm, ấm long. Theo một t đồng kinh khủng thời a vang n lên, h âm trong lòng đang nghĩ bên tiêu mấy cái tiêu huynh đệ sợ là không chết cũng phải trọng thương quả nhiên theo phương xa bạo tạc chậm rãi lắng lại về sau chỉ thấy một mai lửng lánh kim sắc quang mang t h u y ề n thừa cầu xuất hiện ở hư không tần vũ dưới chân một điểm đã sắp qua đi đông nhiên tần vũ nhứ m ẩ y lại còn có người giống như ta trốn ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi tần vũ cười hắn phát hiện tại đối diện lại có ba cô giới vương khí tức cấp tốc hướng về trung tâm nhất cái nào kim sắc quang cầu bay đi hai cái nhất tinh giới vương một cái nhị tinh giới vương sao được rồi không có thời gian xem các ngươi chơi cái gì cấp đoạt trò chơi tần vũ liếc mắt liền nhìn ra đến ba đạo khí tức thực lực dựa theo ba người thực lực chờ một chút tuyệt đối lại là một trận đại chiến đến lúc đó còn muốn hấp dẫn đến cái khắc cường giả lập tức tần vũ dưới chân một điểm hướng thẳng đến phương xa chạy đi vẹn vẹn một cái lên xuống tần vũ liền đi tới kim sắc quan g cầu một bên một k h ắ c sau tần vũ trực tiếp đem kim sắc t r u y ề n thừa quan g cầu cầm đến trong tay keng chúc mừng ký chủ người phục chế thiên gia i tinh h ả i cấp đỉnh phong công pháp âm dương thánh điện ba nhưng mà vượt quá tần vũ dự kiến chính là thứ này lại có thể là một bộ công pháp âm dương thánh điện thiên gia i tinh h ả i cấp đỉnh phong chín mươi chín vạn ước một trăm vạn ước một bộ yêu cầu hai loại điệu giai dị năng mới có thể phát huy ra hoàn toàn công hiệu công pháp một loại đ i ệ giai dị năng công pháp sẽ là phổ thông thiên giai nếu là thêm âm dương hai loại dị năng âm dương thánh điện sẽ đạt tới tất cả thiên giai công pháp bên trong đỉnh đồng thời ở công pháp bên trong còn có ba loại đồng dạng là thiên giai trở lên tinh hải cấp đỉnh phong đồng bộ võ kỹ hệ thống giới thiệu để tần vũ trận mắt hốc mồm cơ mờ n một bộ công pháp còn đưa tặng ba loại thiên giai võ kỹ cái này mẹ nóng h ị c h thiên a tần vũ không thể tin được nói ra lập tức vội vàng xem xét lên ba loại thiên giai võ kỹ theo thứ tự là cái gì âm dương long thần d i ệ n thiên giai tinh hải cấp sử dụng âm dương c h i lực trong đó một loại hoặc là hai loại đồng thời tăng thêm âm dương thánh điện đặc hưu âm dương tri lực mới có thể thúc giục võ kỹ truyền thuyết thời kỳ âm dương thần đế sử dụng võ kỹ tần vũ vừa nhìn liền biết cái này âm dương long thần diệt liền là trước đó kim sắc thần long sử dụng cuối cùng v õ kỹ n g ắ m lại xem cái kia uy lực tần vũ cảm thấy chiêu này là thực sự ngưỡng bức âm dương thần hành thiên giai tinh h ả i cấp sử dụng âm dương c h i lực trong đó một loại hoặc là hai loại đồng thời tăng thêm âm dương thánh điện đặc hữu âm dương c h i lực mới có thể thúc giục bộ pháp truyền thuyết thời kỳ âm dương thần đế sử dụng bộ pháp lại còn có đồng bộ bộ pháp tần vũ nhìn thấy về sau ánh mắt sáng lên n ị c h chuyển âm dương thiên g a i tinh hại cấp n ị c h chuyển âm dương chính là cấm kỹ vó kỹ vô số kỷ nguyên trước đó âm dương thần đế cũng là bởi vì một chiêu này võ ký mà bị hư không nhất tộc mười tên thần đế vây công cuối cùng chế tử n ị c h truyền âm dương có thể điều động một tia thời gian pháp tắc lực lượng sử dụng sau có thể đem chết đi người hoàn toàn phục sinh ba nhưng mà cái cuối cùng võ ký tần vũ sau khi xem là t h ậ t ốc Chờ, hệ thống người mẹ nó đ ừ n g đ ù a ta a phục sinh chết đi người đây là cái gì thao tác tần vũ không thể tin được đối với hệ thống hỏi đinh n ị c h truyền âm dương bởi vì âm chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc kết hợp với nhau có thể điều động ra một tia thời gian pháp tắc lực lượng cho nên có thể hồi sinh chết đi người rất bình thường ký chủ không cần hoài nghi một chiêu này rất đại chúng hệ thống giải thích để tần vũ phun một cái đại chúng đại chúng đến nhân ra là mười cái thần đế vây đánh một cái âm dương thần đế tần vũ nhịn không được n ổ nước bọc đến bất quá lập tức lại là kích động có thể phục sinh người chết c ta cái này năng lực đối với tần vũ tuyệt đối hữu dụng keng ký chủ trước mắt không cần suy nghĩ sử dụng một chiêu này cần chính là âm chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc kết hợp ký chủ hiện tại chỉ có âm chi lực một loại liền pháp t ắ c chi lực đều không có tấn cấp đến nghịch chuyển âm dương căn bản là không có cách dùng hệ thống thanh âm lần nữa chuyển đến phẩm nói ta không biết rõ một dạng bậc này vo kita nếu là bây giờ có thể sử dụng còn có quỷ tần vũ liếc một cái hệ thống lập tức trực tiếp lui ra hậu trường tiểu tử d á m động truyền thừa muốn chết chương một trăm năm mươi bốn động sát chi lực ba liền ở tần vũ mới vừa từ đứng im thời gian bên trong lui ra về sau một tiếng quát lớn âm thanh lập tức chuyển đến tần vũ lỗ thai một khắc sau một đạo che khuất bầu trời đại thủ lấn hướng thẳng đến tần vũ đánh tới ừ một chết tần vũ lạnh r ê n một tiếng lập tức tay phải hơi hơi lắp một cái một thanh trưởng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn tuyệt đ ị a kiếm pháp thức thứ ba nhất kiếm vông ngân theo tần vũ một tiếng q u á t lớn trong tay hắn một đạo đen n h á n h âm chi lực điên cùng tràn vào trong tay một khác sau một đạo kiếm khí màu đen phóng lên tận trời trực tiếp đánh vào to lớn đại thủ lấn phía trên xoẹt theo một tiếng xe rách âm thanh đại thủ lấn trong nháy mắt bị chém đứt ba nhưng mà kinh khủng kiếm khí màu đen lại là vẫn như cũ xu thế không giảm hướng về bên trên bầu trời một cái kia nhất tinh Quá cùng vòng tiểu tử. ba, giả, giả ba như g mà kiếm khí màu đen khẽ quét mà qua trong nháy mắt đem đạo này vòng phòng hộ tính cả phía sau lão giả trực tiếp một kiếm chém thành hai nửa một màn này trong nháy mắt đem còn lại hai cái không có xuất thủ giới vương dọa đến sắc mặt kịch biến không tốt hắn là tần vũ không có khả năng tần vũ không phải chỉ là một cái tông sư cấp sao làm sao có thể đánh giết giới vương ba hai cái giới vương cấp cường giả không thể tin được nhìn xem tần vũ nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết hai đạo sơn hát sắc kiếm mang lần nữa s ẹ t qua hai người thân thể phốc phốc trong nháy mắt hai tên thực lực cường đại giới vương chết ở đây thần huynh thật là mạnh kiếm pháp mà liền ở lúc này một tiếng hư nhược thanh â m từ tần vũ sau l ư n g truyền đến chỉ thấy toàn thân máu tơi ư lăng lệ đinh diễn cười khổ nhìn tần vũ mà trên người hắn chỉ còn lại có một kiện tàn phá hộ giáp cựu giai đ ị a giai hộ giáp c h ắ c không được ngươi có thể gắn gượng qua đến tần vũ bình tĩnh nói ra đối phương không chết tần vũ đã sớm biết chỉ là thấy được trên người hộ giáp hơi kinh ngạc nhìn đến đinh diễn tên này ở tông môn bên trong địa vị rất cao a tần vũ huynh nói nếu không phải ta quá tham lam mà nói cũng sẽ không rơi đến mức độ này đinh diễn thở dài một tiếng ba trước đó một chiêu kia âm dương long thần diệt là quá kinh khủng mặt khác hai cái giới vương cấp cường giả nháy mắt liền bị đánh rết bản thân nếu không phải là có hộ giáp đã sớm chết bất quá dù cho d ạ n g này hắn cũng làm ấ t đi tất cả chiến đấu lực nói như vậy ngươi xem như thiếu nợ ta một cái mạng về sau nhớ trả ba nhưng mà tần vũ câu nói tiếp theo lại là để đinh diễn kém chút ngã s ắ p xuống bất quá hắn còn muốn nói điều gì thời điểm tần vũ đã dưới chân một điểm biến mất ngay tại chỗ đương nhiên trước khi đi còn đem chết đi ba cái giới vương không gian giới chỉ cầm tới ba cái này tần vũ nếu không chết ngày sau chí ít đều là thánh vực cấp bậc cờ giả đinh diễn nhìn xem rời đi tần vũ đôi mắt bên trong vô cùng kiên định đinh diễn t i ê n phú là xem như rất khá vẹn vẹn hơn năm nghìn tuổi ở cựu tinh huyết mạch bên trong coi như vị thành niên nhưng là thực lực liền là đã đạt đến giới vương cấp bậc nhưng mà cho dù dạng này sau muốn trở thành thánh vực cũng là cơ hội chuyện không thể nào liền là giới hoàng cấp hắn có thể ở lão niên đến trước đó trở thành đều coi là không tệ ba nhưng mà đây là cựu tinh huyết mạch nếu là mặt khác đẳng cấp huyết mạch mà nói muốn đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiển xích có thể nói khó càng thêm khó giới hoàng đã có thể nói là bất cứ sinh vật nào mức cực hạn muốn đột phá đến thánh vực càng là hết sức khó khăn sự tình tất cả tham gia khảo hạch tuyển thủ chú ý vòng thứ nhất đấu vòng loại đã kết thúc tất cả mọi người sẽ tại mười giây sau trở về hư n g h ị vũ trụ xin chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian trôi qua rất nhanh bên trên bầu trời một tiếng nhắc nhở thanh â m rất nhanh liền vang lên tất cả vẫn còn ở số liệu chi hải bên trong người đều là ngừng lại ba lần này khảo hạch vẹn vẹn một ngày thời gian nhưng là chết đi nhân số lại là đạt đến một nửa trở lên ba nhưng mà trong mọi người cuối cùng chỉ có một vạn h a y theo quát khẽ một tiếng một đạo tất hát sắc kiến quang trực tiếp đem đầu này tinh hải cấp đỉnh phong linh thú trực tiếp một kiếm phách thành hai nữa tần vũ vung tay lên đem linh thú chết rồi lưu lại chuyển thừa quang cầu lấy vào trong tay k e n chúc mừng ký chủ phục chế điệu giai tinh hải cấp đỉnh phong dị năng động sát chi lực động sát chi lực tần vũ hai mắt tỏa sáng nhưng mà một khắc sau tần vũ thân hình liền bị một đạo lực lượng lôi kéo đến biến mất ở số liệu tri hải làm tần vũ lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm lại là phát hiện mình đã tới một quảng trường khổng lồ phía trên mà xung quanh mình mấy ước km bên trong đều là người tần vũ ý niệm quét qua trong nháy mắt đem nhân số đến một lần đúng lúc là một thứ cứ cứ người nhìn đến những người này liền là vòng thứ nhất người thắng tần vũ đôi mắt lóe lên hắn biết rõ số lượng này người ở vũ trụ cũng không tính là gì có cái này số lượng không biết bao nhiêu lần người đã bị đào thải tần vũ nhìn kỹ một chút phát hiện cơ hồ không có võ giả đại địa võ giả thậm chí thiên không võ giả người dù sao ba cái này đẳng cấp người dù cho thiên phú mạnh cũng không có bao nhiêu bồi dưỡng tất yếu dù sao đẳng cấp quá thấp chỉ cần một cái nho nhỏ cơ duyên liền có thể cải biến một đời đương nhiên vẫn là có một bộ phận khí vận nghị thiên đồng thời thực lực cũng không yếu tiến nhập vòng thứ hai các vị ngay ở lúc này bên trên bầu trời một đạo thanh em bình tĩnh chuyển đến một khắc sau một cái nho nhã trung niên nam tử xuất hiện ở bên trên bầu trời nam tử trên thân tản mát ra khí thế như là một tôn thần ta là thiên kiếm thần điện đại thần quan cũng là một lần này tranh tài chủ khảo tiếp xuống vòng thứ hai sẽ để ta tới chủ trì đại thần quan bình tĩnh lời nói để ở đây những cái kia thực lực cường đại hoặc là đến từ đại thế lực người trong nháy mắt sợ ngây người gặp qua đại thần quan gặp qua đại thần quan vô số người từng lớp từng lớp hướng về đại thần quan kích động quỳ xuống những cái kia không biết đại thần quan là người nào cũng liền bận bịu quỳ xuống lại là đại thần quan phải biết đại thần quan thế nhưng là có được phong thần tiềm lực siêu cấp cường giả、A. đúng vậy à, không nghĩ tới một lần này khảo hạch lại là đại thần quan xem như chủ khảo quả thực là nhân sinh đại hạnh à. từ n g tiếng kinh hãi thanh â m trong đám người quanh quẩn những cái kia nguyên bản còn vẻ mặt mộng đứng tại chỗ người trong nháy mắt dọa đến phát r u n lập tức vô số người đều cung kính hướng về bên trên bầu trời đại thần quan quỳ xuống đây không chỉ là đối với đại thần quan e ngại càng là đối một cái có phong thần tiềm chất cường giả tôn kính rất nhanh tại đây cũng chỉ đứng đấy mấy cái rời rạc thiếu niên cùng với tần vũ mà những cái này thiếu niên thân phận không có chỗ nào mà không phải là ngưu bức hết sức cơ hồ đều là xếp hạng thứ năm tông môn môn chủ hắn là tần、vũ. không nghĩ tới tần vũ g a n to như vậy ngay cả đại thần q u a n đều không quỳ xuống chương một trăm năm mươi lăm đại hình sĩ cổ tạm chuyển thừa thị trường giao dịch ba đối với tần vũ người ở chỗ này có thể nói là lý giải không thể lại lý giải một cái tích phân so tất cả mọi người bọn họ cộng lại đều còn nhiều hơn sát thần nhận ra tần vũ về sau người chung quanh đều là theo bản năng hướng về phương xa xế dịch sợ bị giết chết không nên đa lễ các vị đứng lên đi bên trên bầu trời đại thần q u a n nhiều hứng thú nhìn thoáng qua bị thiên kiếm thần đế nhìn chúng tần vũ về sau hai tay nhấc lên một chút một khác sau tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt bị một đạo ê mái lực lượng nâng lên tất nhiên tất cả mọi người là đã thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất vậy mọi người tự nhiên đều là có phần thưởng nhất định thông qua vòng thứ nhất người các người lấy được truyền thừa quan cầu đều đã bị từ số liệu chi hại bên trong mang ra ngoài các vị có thể tự do trao đổi bất quá một cái truyền thừa quan cầu chỉ có thể trao đổi một lần bên trên bầu trời đại thần quan bình tĩnh lời nói trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây sắc mặt lập tức kích động nhiều người như vậy nhất định có thể đổi được cùng mình trước mắt tương xứng truyền thừa quan cầu chờ một chút ta tuyên bố xong vòng thứ hai tranh tài quy tắc về sau các người có thời gian lại trao đổi nhìn xem lập tức s ô i trào lên đám người đại thần quan bất đắc di nói ra lập tức tất cả mọi người đều yên tĩnh lại đồng thời kích động nhìn bên trên bầu trời đại thần quan vòng thứ hai tranh tài sẽ tại ngày mai bắt đầu cử hành các vị có thể đi trở về chuẩn bị một chút mà lần này vòng thứ hai sẽ trực tiếp trận chung kết ra tốt một trăm ư c một lần này trăm ứ c tên tuyển thủ sẽ là cuối cùng có thể tiến vào thiên kiếm thần điện bồi dưỡng người đương nhiên vòng thứ hai về sau sẽ trực tiếp trận chung kết một trăm người đứng đầu mà một trăm người này sẽ có được tiến vào thiên kiếm thần trị rèn luyện thân thể tư cách đại thần quan thanh n m in vào tất cả mọi người náo hải tần vũ sau khi nghe hơi x ứ sở nguyên lai、like、cái này cuối cùng ban thưởng chính là thiên kiếm luyện thể nhìn đến cũng không có cái gì a chỉ là thiên kiếm thần đế muốn thu ta làm đệ tử rốt cuộc là đánh lấy tính toán gì tần vũ đôi mắt hơi hơi n g ư n g trọng thiên kiếm thần đế xem như thần tự mình thu bản thân làm đệ tử trong đó tuyệt đối không có chỉ là nhìn mình thiên phú cường đại đơn giản như vậy bất quá bây giờ tần vũ không có hứng thú đi quản nhiều như vậy t ố t ngày mai giờ vũ trụ buổi sáng tám giờ vòng thứ hai bắt đầu tất cả mọi người nhớ kỹ không muốn đến trễ đại thần quan nói song sau thân hình liền biến mất ở bên trên bầu trời ta có một cái địa giai công pháp truyền t h ư ợ có hay không muốn đổi ba nơi này một cái địa gia i dị năng truyền thừa mong muốn liên hệ đại thần quan vẹn vẹn ly khai nháy mắt chung quanh hết thể mọi người liền bắt đầu lớn tiếng giao hàng bản thân đồ vật có thể nói có thể đi vào vòng thứ hai người cái nào không có mấy cái truyền thừa liền là địa gia i truyền thừa đều không ít rất nhiều người đều là bắt đầu lấy vật đ ổ i vật đương nhiên cũng có dùng tiền mua bất quá tương đối mà nói tinh không cấp trở xuống địa gia i truyền thừa liền không có đắt như vậy đại lượng thu mua truyền thừa chỉ cần dị năm loại phát tác loại giá thị trường gấp hai bất luận cái gì đẳng cấp điểm lớn miễn là người có ba nhưng mà một đạo thanh em bình tĩnh trong nháy mắt chuyển đến tất cả mọi người ở đây lỗ thai v ề phân tiền nơi nào đến tần vũ lúc trước đại thần quan còn đang nói thời điểm liền đã liên lạc tiểu linh tiểu linh mở ra luyện dược sư luyện khí sư trận pháp sư diễn đàn mở ra tất cả thu mua địa giai trở lên cựu giai sơ cấp đa phương luyện khí thủ pháp cùng với trận pháp t h i ế p mời tần vũ ngưng trọng hướng về tiểu linh nói ra tốt chủ nhân đã vì ngươi mở ra tất cả t h i ế p mời trong đó thu mua địa giai đa phương luyện khí thủ pháp t h i ế p mời tổng cộng ba và cái thiên giai hơn một ba trăm cái tiểu linh lời truyền đến tần vũ lỗ h a i đem tất cả thiên giai thiết mời cho ta đều ra tần vũ đôi mắt lóe lên trực tiếp hướng về tiểu linh nói ra một khác sau vô số t h i ế p mời tin tức liền truyền đến tần vũ não hải những cái này t h i ế p mời treo ở giao dịch bản bên trên trí ít đều là và năm thậm chí vài chủ cước năm đều có có thể nói tần vũ một lần này giao dịch tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc đồng thời cũng sẽ làm cho cả thiên kiếm vũ trụ quốc mấy đại nghề nghiệp tấn mạnh phát triển ngay sau đó tần vũ một cái tiếp lấy một cái đem chính mình não hải bên trong t h i ế p mời có được đan vương luyện k h í thủ pháp toàn bộ đều thâu nhập đi vào tần vũ tiên sinh ngài đem bán ra một nghìn ba trăm năm mươi tám cái thiên g i i cựu g i hy hữu đan vương dự tính sẽ thu hoạch được một nghìn năm trăm hai mươi b ố vạn hoàng giả tích phân phải chăng bán ra ba nhưng mà tần vũ duy nhất một lần bán ra nhiều như vậy thiên gia i hy hữu đan phương lại là đã để hư nghị vũ trụ cũng hoài nghi tần vũ có phải hay không bị t r ư n g hảo là tần vũ ngưng chọn gật đầu bắt đầu giao dịch giao dịch xong một nghìn năm trăm hai mươi tư vạn hoàng giả tích phân đã đánh tới ngài tài khoản phía trên xin ngài chú ý kiểm tra và nhận thiên gia i vật phẩm cho tới nay đều là hết sức c h â n quý phải biết một cái hoàng giả tích phân muốn mua hoàng gia i cựu gia i sơ cấp đan phương mà nói trọn vẹn có thể mua sắm hơn ước cái ba nhưng mà một cái thiên gia cựu gia sơ cấp đan p ư ơ n g lại là giá trị kinh khủng mấy vạn tích phân nhiều tiền như vậy hẳn là đầy đủ đem tất cả mọi người đồ vật đều mua a tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tần vũ hắn muốn mua những cái này địa gia truyền thừa con cầu giá thị trường gấp hai còn có loại chuyện tốt này thế nhưng là hắn có nhiều tiền như vậy sao nghe được lời nói của tần vũ cơ hồ tất cả mọi người đều là biến sắc nếu là tần vũ thật có nhiều như vậy tiền bọn hắn không ngại xuất thủ dù sao muốn đổi được thứ mình hài lòng không chỉ có phải xem vật khí còn phải xem trong tay mình đồ vật đối phương có thể hay không tiếp nhận phương pháp tốt nhất liền là xuất thủ thành tiền tài a ta cái này địa gia thất gia cao cấp dị năng vô hình tri lực thu không rất nhanh tần vũ gần nhất một cái tráng hán liền đem một mai quang cầu đưa tới tần vũ trước mắt thu đương nhiên thu ba cái này truyền thừa hư nghĩ vũ trụ định giá là một nghìn vạn mai thiên kiếm tệ ngươi là người thứ nhất ta ra gấp mười lần một ước mai thiên kiếm tệ làm sao tần vũ khẽ mỉm cười nói thẳng ra bản thân ra giá cả tráng hán lập tức liền ngây ngẩn cả người cái thứ nhất còn có gấp mười lần giá thu mua mua a sao không mua ta đặt ở thanh giao dịch tráng hán không kịp chờ đợi mở ra thanh giao dịch một khác sau hắn số dư còn lại liền có thêm một ước mai thiên kiếm tệ giao dịch hoàn thành những người khác nếu là cần phải giao dễ có thể nhanh lên a càng sớm giao dịch càng có phúc hô hô ta tới, ta tới, ta có, có Tần tiếng. giao sớm tới tới, một lợi. Ta ta ta to hô Vũ đương ị dị a giai Dựa ta năng, chi tới thuấn sát t lực. vào, r ớ c cũng có. có, tức ta Tần ta tam Tần trí giai giai A. địa Vũ Vũ nhân huyền năng vị đại h dị Lập p ư l i ề nhiên bị bao vây. Đương n rất nhiều người đều là trước thử trao đổi nhìn xem có thể hay không trao đổi đến vật mình cần nếu là không có mà nói mới có thể cùng tần vũ mua sắm mà tần vũ trực tiếp mở ra công chúng khu vực giao dịch địa giai trở xuống vật phẩm toàn bộ tuyến thượng giao dịch xóa về phần thiên giai phẩm bị toàn bộ trên sân tất cả mọi người cộng lại đều sẽ không vượt qua không biết ta đây một bộ võ kỹ ngươi có hay không ă n nổi ngay ở lúc này một thanh niên đi tới tần vũ trước mặt đem một cái kim sắc quang cầu đưa tới tần vũ trước mắt thiên giai võ kỹ sao ta xem một chút tần vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới lại là thiên giai vũ khí thiên giai tam giai võ kỹ thử dương kiếm pháp chương một trăm năm mươi sáu d i ệ t thần tư h pháp tam giai thiên giai võ kỹ tần vũ nhìn thấy cái này về sau lập tức liền ngây ngẩn cả người như vậy cấp bậc thấp thiên giai kiếm pháp giống như không trị giá bao nhiêu tiền a ngươi muốn bao nhiêu tiền tần vũ có chút nghĩ hoặc trước đó bản thân liền nói không muốn võ kỹ người này thế mà còn là đem võ ký lấy ra nhìn đến cái này võ ký có chút bất p h ẳ m à. v ề phần vì sao tần vũ không thu mua công pháp võ ký nguyên nhân rất đơn giản ở giả lập t h ư ờ n g trường bên trong những cái này võ ký t r u y ề n thừa đều có bán ra miễn là ngươi có thể xuất ra tiền liền là thiên giai công pháp đều có chỉ bất quá đều là cùng một bộ này công pháp giống nhau là cấp bậc thấp công pháp ta muốn một cái hoàng g i ả tích phân ba nhưng mà làm người này nói ra lời thời điểm tần vũ nhúng mày một cái hoàng g i ả tích phân nếu là bát giai trở lên thiên giai công pháp mà nói tần vũ liền là thua thiệt chút cũng sẽ mua nhưng là cứ như vậy một bộ tam giai thiên giai võ ký tần vũ một chút hứng thú đều không có người trước chớ vội cự tuyệt ta mở cái này giá cả tự nhiên là có đạo lý thanh niên liền vội vàng nói ra a chẳng lẽ cái này công pháp có chỗ đặc biệt gì tần vũ hơi s ư ớ n g sở đó là tự nhiên một bộ này vo kỹ chính là vô số kỷ nguyên phía trước tử dương kiếm thần tu luyện vó kỹ bất quá một bộ này vó kỹ chỉ là lúc đầu phiên bản hậu kỳ tử dương kiếm thần lại lấy hắn là bản gốc sáng tạo ra thần dai thần bực cấp vó kỹ tử dương thần kiếm nói cách khác một bộ này công pháp cấp bậc là có thể tăng lên thanh niên nói ra câu nói này thời điểm meo tần vũ vài lần sợ tần vũ cảm thấy mình đang gặp người a có thể hay không cho t a xem một chút tần vũ trước mắt hơi hơi sáng lên thần giai võ kỹ cái này thế nhưng là liền có chút như bức Ngậy, có thể chứ thanh niên do dự một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ tới chỗ này đ ồ vật không cách nào cấp đoạn lập tức yên tâm đem một bộ này thiên giai võ kỹ đưa tới tần vũ trong tay k e n chúc mừng ký chủ phục chế đặc thù võ kỹ tử dương kiếm pháp thiên giai thiên không cấp một trăm chín mươi chín một mươi k e n chúc mừng ký chủ phục chế đặc thù võ kỹ võ kỹ này là thang cấp loại võ kỹ thang cấp cực hạn là thần phẩm ngũ tinh ký chủ có thể sử dụng mặt khác kiếm pháp thăng cấp vô ký phẩm chất tần vũ vừa mới tiếp vào một bộ này vô ký lập tức thu vào hệ thống liên tục hai tiếng nhắc nhở thế mà thật có thể thăng cấp chỉ là cái này thần phẩm ngũ tinh là đẳng cấp gì tần vũ có chút hiếu kỳ ken thần phẩm vô ký cũng là có đẳng cấp phân chia thần phẩm nhất tinh là thấp nhất mà thập tinh là cao nhất hệ thống giải thích l ờ i í t mà ý nhiều thì ra là thế thế mà có thể thăng cấp đến thần phẩm ngũ tinh nhìn đến cái này vô ký tiềm lực không phải bình thường l ư ợ a tần vũ khẽ gật đầu uy người vô ký này ta mua tần vũ khẽ mỉm cười trực tiếp hướng về thanh niên nói ra tuy nhiên tần vũ đã đem đối phương võ k ỹ phục chế tới nhưng là tần vũ cao hơn g a một cái hoàng giả tích phân không tính là gì ba nhưng mà đối phương nhìn thấy tần vũ biểu tình về sau nhất thời hai mắt tỏa sáng Ngạc, tần vũ huynh ta nhận được tin tức có thiên kiếm tông h u y n h đệ liên hệ ta muốn ta mười cái hoàng giả tích phân bán cho hắn ngươi xem cái này thanh niên lập tức làm ra vẻ khó khăn sâu、so, tiểu ra ta tâm tình tốt cho ngươi tiền ngươi còn phải cho ta trả giá tần vũ vui tiểu tử này thật sự chính là một nhân tài a ai đã có người cũng mớn ta cũng liền không đoạt cái người thích võ ký này ngươi lấy về a tần vũ vẻ mặt thở dài nói ra một lần này đến phiên thanh niên m ộ t b ư ớ c hắn liền làm u ố n tần vũ thêm một giá a chờ một chút tần vũ hình ta xem ngươi tương đối hợp ý ta giao ngươi người bạn này ngài xem hai cái hoàng giả tích phân ta lập tức liền giao dịch thanh niên vội vàng hướng tần vũ nói ra ai được rồi được rồi thiên kiếm tông thế nhưng là thiên kiếm thần đế khai sáng ta cũng không dám đắc tội đối phương sợ a sợ a ngươi chính là bán cho thiên kiếm tông huỳnh đệ a tần vũ một bộ khiếp đảm bộ g á n g phản phất thật sợ bị thiên kiếm tông để mắt tới thanh niên lập tức trong lòng mờ mờ tờ ngươi tần vũ sẽ sợ n g ư ơ i mẹ n ó liền đại thần q u a n ở trước mặt n g ư ơ i ngươi đều dám bất kính còn sợ một cái thiên kiếm thần đế đều không thế nào để ý tới thiên kiếm tông ba nhưng mà tần vũ đều nói đến chỗ này phân thượng thanh niên chỉ có thể đánh dụng rang hướng trong bụng ư ớt đáng giận à, một cái hoàng giả t í c h phân à, có cái này hoàng giả t í c h phân ta tiến vào giới vương cấp bậc cũng có thể thanh niên vẻ mặt khổ cực hôi lưu lưu rời đi về phần cùng tần vũ tranh luận hoặc là mắng tần vũ hắn còn không có lá gân này chỉ có thể đi tìm xem một chút có hay không q a n đại đầu muốn mua dù sao một bộ này võ kỹ tuy nhiên có thể thăng cấp nhưng là hắn thăng cấp điều kiện nhưng là muốn bản thân đem thiết sót bổ mẹ nó có cái này năng lực chính mình cũng có thể sáng tạo một bộ thần giai võ kỹ tiểu linh cho ta lục soát hư nghĩ vũ trụ tất cả mua bán thiên giai công pháp võ kỹ tần vũ nhìn thấy lại có thể thăng cấp phẩm chất võ kỹ về sau trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động liền mang ý nghĩa hắn có thể tìm tới có thể thăng cấp công pháp cùng với mặt khác võ kỹ tốt chủ nhân tiểu linh thanh n â m ở tần vũ náo hải vang lên một khắc sau tần vũ trước mắt liền xuất hiện một cái thương thành thương thành danh sách phía trên toàn bộ là kim quang lừng lánh từng bộ công pháp cùng với võ kỹ những cái này võ kỹ cơ hồ đều là một chút tán tu từ hiểm địa hoặc là một chút bí cảnh bên trong chiếm được truyền thựa cho nên liền sẽ treo lên hư nghĩ vũ chủ bán dù sao v õ kỹ công pháp những vật này ngươi chính là bán cũng có thể bản thân sử dụng hơn nữa chỉ có cái thứ nhất treo lên một bộ này công pháp người mới có thể bán bộ này công pháp những người khác không được lại lần thứ hai bán cho nên ở bí cảnh bên trong lấy được một bộ không có bị mua bán thiên giai công pháp võ kỹ truyền thừa có thể nói là cả đời này đều không cần lo lục soát tất cả công pháp v õ kỹ bên trong có thể thăng cấp phẩm chất công pháp võ kỹ tân vũ trực tiếp hướng về tiểu linh nói ra rất nhanh hình ảnh l o ạ lên bên trong cũng chỉ còn lại có thưa thất mấy bộ công pháp diệt thân p h n g pháp thiên giai giới vương cấp võ kỹ Viết thời kỳ đời cổ thứ kỳ bảy diện thân giả sáng tạo võ chính ứ bỏ là đối với giết chết qua thần người xưng hô đương nhiên bọn hắn giết không phải thần vực cừng giả mà là chân chính thần hệ thống giải thích trong nháy mắt để tần vũ nhúng mày không nghĩ tới thật sự có thần loại vật này tần vũ nghĩ tới đây khẽ gật đầu ký chủ bắt đầu đao loạn vó kỹ xin chờ một chút theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ trước mắt xuất hiện một cái thanh tiến độ thanh tiến độ mười giây mới hoàn hoàn chỉnh trình đào loạt xong keng chúc mừng ký chủ lắp đặt v õ kỹ diện thân thương pháp thiên liên dài giới vương cấp vó kỹ mười phần trăm Vâng. theo hệ thống nhắc nhở thanh em vừa mới kết thúc một tiếng oanh minh thanh em lập tức ở tần vũ náo hải chuyển đến một khác sau tần vũ ý thức trong nháy mắt ly khai hắn thể nội chương một trăm năm mươi bảy diệt thần giả truyền thừa hai loại thần thể một mảnh bóng tối vô tận bên trong tần vũ ý thức phiêu hướng phương xa rất nhanh tần vũ trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận đại lục tần vũ ý thức rất nhanh liền rơi vào đại lục phía trên ba nhưng mà vừa mới rơi xuống mặt đất tần vũ mới nhìn đến một mảnh núi thây biển máu đây không phải đại lục đây là từ thi thể chồng chất mà thành sơn nhà ca cùng lúc đó một tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm bỗng nhiên từ bên trên bầu trời chuyển đến tần vũ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái cầm trong tay t r ư ờ n g thương thân ảnh đứng nghiêm ở hư không vô tận bên trong mà hắn ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại chỉ thấy một chỉ che khuất bầu trời đại t h ủ từ bên trên bầu trời trực tiếp vô xuống hư đạo kia cầm thương thân ảnh lạnh dên một tiếng lập tức trong tay phải màu đen nhánh t r ư ờ n g thương hơi hơi vung lên lập tức hướng về chân trời đâm ra một thương vâng anh. theo một tiếng chân thiên động địa n ổ mạnh ánh sáng vô tận trực tiếp đem tần vũ con mắt đều đâm đến không cách nào mở ra dầm dầm dầm. một tiếng tiếp lấy một tiếng đụng nhau âm thanh từ bên trên bầu trời chuyển đến tần vũ nhìn lên bầu trời đạo kia thân ảnh chính đang điên cuồng cùng, cùng cự thủ đụng nhau bất quá cự thủ tựa hồ ở vào hạ phong nhưng rất nhanh lại là một chỉ cự thủ từ trên trời giáng xuống bất quá một lần này đi ra không có chỉ là một cánh tay mà là một tôn vượt qua mấy ước cái tinh hệ khủng bố thân ảnh thân ảnh cầm trong tay một trôi cự kiếm người mặc áo giáp màu và nóng đây chính là thần sao một đạo tang thương thanh â m từ cầm thương thân ảnh trong miệm truyền ra tần vũ sau khi nghe sắc mặt hơi đổi một chút đây chính là thần thật là khủng khiếp vẹn vẹn dựa vào tôn này thân dựa là thể sợ đều chúc ó t ể mừng ký chủ ở vào dạy học hoàn g cảnh thương pháp kỹ xảo võ kỹ đẳng cấp kiếm pháp kỹ xảo võ kỹ đẳng cấp bắt đầu tăng lên một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm ở trong hư không vang lên bất quá tần vũ lại là nghe không được âm thanh này đến cùng đang nói cái gì bởi vì hắn ý thức toàn bộ đều đang chú ý hai vị cường giả khủng bố chiến đấu Ken. Chúc mừng ký kỹ kiểu Ken. ký kiếm kỹ kiểu Ken. ký kỹ Ken. mừng thương tăng lên mừng tăng lên mừng thương thần thương pháp tăng lên tới giới vương cấp, cực hạ. Hệ thống bắt đầu tăng lên vo cấp. Chúc mừng chủ cực Chúc chủ cực Chúc chủ cấp, cực cấp. Ch pháp hạ. pháp hạ. pháp, pháp hạ. Hệ phẩm giới tới tới diệt tới bắt xảo xảo dai dai đầu vo theo liên tiếp bốn tiếng hệ thống nhắc nhở thanh niên tần vũ hai loại kỹ xảo trực tiếp tăng đến bây giờ cực h ạ n về phần càng cường đại hơn tần vũ thực lực trước mắt tựa hồ không cách nào tăng lên tới ha ha ha tất nhiên ngươi dám một mình hạ phàm vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn không cách nào trở về đ ỗ n g nhiên bên trên bầu trời cầm thương thân ảnh buộc phát ra một tiếng cười như điên nhớ kỹ giết ngươi thương pháp gọi là diệt thần một tiếng kinh thiên động địa quát lớn âm thanh chuyến khắp toàn bộ không gian một khác sau một đạo để tần vũ cả đời khó quên thương mang ẩm vang buộc phát ra kinh khủng thương mang trực tiếp xe rách không gian thậm chí vũ trụ ghê tẩm phạm nhân d t lên một tiếng âm thanh từ gọi là thần trong miệng phát ra một khắc sau toàn bộ thiên địa lập tức lắng xuống thiên địa cũng trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối tiểu tử ngươi chính là ta người thừa kế đúng lúc này tần vũ phía trước xuất hiện một tiếng hùng hậu nam tử thanh âm chỉ thấy một cái trung niên nam tử xuất hiện ở tần vũ trước mặt trong tay nam tử đen nhánh trường thương phía trên lừng lánh khí tức hủy diệt ngạch tiền bối ta cũng không biết ta cái gì người thừa kế tần vũ cười cười xấu hổ ngươi đem diệt thần thương pháp tu thành dĩ nhiên chính là ta người thừa kế trung niên nam tử đôi mắt lói lên đánh giá tần vũ một phen đông nhiên trước mắt hắn sáng lên t h ầ nhưng sắc có c đều điểm k í đ là tần h ư vũ ngẫm lại xem đối phương vừa mới đánh rết thần thời điểm bộc phát ra thực lực liền hơi hơi nuốt ngụm nước miếng không có dám vạch trần đối phương tất nhiên ngươi tiểu tử tu luyện diện thần thương pháp vậy ta cũng coi như sư phụ của ngươi cũng coi như ta diện thần nhất phái cái thứ tám chủ nhân diệt thần giả ánh mắt thẳng tắp hướng về tần vũ tần vũ nghe có chúc mộng cái này bản thân liền b á i sư có không hỏi qua ta à ba nhưng mà nhìn đối phương ánh mắt tần vũ lập tức nín h ba đệ tử bại kiến sư phụ không có cách người thức thời làm t u â n kiệt dù sao đối phương đều đã chết b á i sư liền b á i sư à tiểu t ử n g ư ơ i nghĩ gì thế sư phụ ngươi ta lúc nào chết rồi hạ giới ai có thể giết được ta ta sớm ở ba mươi bảy ước kỷ nguyên trước đó liền phi thăng ba nhưng mà nhìn thấu tần vũ tiểu tâm tư diệt thần giả lập tức cười tả nhìn xem tần vũ dựa vào còn có thể độc tâm thuật cái này còn chơi c ộ n lông tần vũ bó tay rồi sư phụ ngươi hiểu lầm ta làm sao có thể nguyền rủa ngươi chết đây ngươi nhất định là đã đoán sai tần vũ vội vàng phủ nhận tốt tốt ta lưu tại hạ giới linh hồn chi lực không nhiều vừa mới cho ngươi diện hóa chiến đấu tràng diện đã hao tốn chín thành chín lực lượng lại nói tiếp ta thế nhưng là phải biến mất diện thần giả không có nghe tần vũ giải thích ba cái này tiện nghi sư phụ thế mà hao tốn nhiều như vậy lực lượng cho ta diện hóa chiến đấu tràng diện để cho ta thương pháp đẳng cấp cùng kiếm pháp đẳng cấp tăng lên nhìn đến cái này sư bài không thua thì ta tần vũ nghĩ、đến. ba nhưng mà tần vũ đối diện diệt thần giả cảm ứ n g được tần vũ ý nghĩ về sau lập tức có chút lung túng ba cái này bước căn bản không phải cho tần vũ tăng cao thực lực vốn chính là nghĩ đem mình quang huy sự tích cho tần vũ nhìn một lần t r ă n g b ớ c ai biết tần vũ lại còn có thể từ đó học tập đến nhiều như vậy k h ú k h ú t ố t nói nhảm không nói ta chưa kể cho ngươi một lần ta diệt thần nhất phái a diệt thần giả vội vàng cắt đứt tần vũ ý nghĩ tần vũ sau khi nghe được thần sắc hơi hơi ngưng trọng dù cho bản thân có hệ thống muốn trưởng thành đến diệt thần giả cái này thực lực cũng là không dễ dàng ta diệt thần nhất phái từ xưa đến nay cơ bản đều là nhất mạch tương truyền c h a truyền con nối sư phụ ta tìm tới ta thời điểm ta cũng là giống như ngươi vẫn là thiếu niên mà hắn cũng đã phi thăng cho nên sẽ để lại cho ta duy nhất một kiện đồ vật chờ một chút ta cũng sẽ đem tương tự đồ vật cho ngươi mà ta diệt thần nhất phái chỉ có thật đánh giết thần về sau mới có thể lấy diệt thần nhất phái danh hào hành tàu đại địa về sau ngươi đừng cùng người khác nói mình là diệt thần nhất phái bằng không thì sẽ bị người khác chê cười diệt thần g i ả không nói thêm gì vẹn vẹn chỉ là cùng tần vũ nói một câu nói như vậy đây chính là ta để lại cho ngươi đồ vật cũng chính là ta tinh huyết một dọn một giọt này tinh huyết chính là ta luyện hóa trước đó ta đánh chết tôn thần kia về sau dung hợp ta bản thân huyết mạch l u y ệ n chế sư phụ ta lúc trước cho ta cũng là thứ như vậy một giọt này tinh huyết ngươi nếu là dung nhập bản thân về sau sẽ thức tỉnh t h ầ n thể về phần t h ầ n thể chủng loại mà nói hẳn là ta diệt thần thương thể hoặc là tôn thần kia kiếm t h ầ n thể đương nhiên cũng có cực thấp có thể sẽ thức tỉnh hai loại thể chết chương một trăm năm mươi tám tấn cấp t i n h không cấp diệt thần giả lời nói để tần vũ nghe được sửng sốt một chút hai loại thân thể ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng cơ mờ loại chuyện tốt này còn có thể làm cho mình đụng tới nếu là không cần thận đụng đại vận hai loại thần thể đều bị bản thân cho đụng tới không phải như bức đại phát sư phụ ngươi xác định không phải gà ta thần thể loại vật này còn có thể tặng người tần vũ không thể tin được nói ra nhìn n g ư ơ i điểm này tiên đồ thần thể cũng bất quá tối đa chỉ có thể nhường ngươi trở thành thần vực cực giả sư phụ ngươi ta giết thế nhưng là chân thần hơn nữa ta phi thăng thời điểm cũng là thành thần tốt đ a hai vị thần tinh huyết h ô n hợp với nhau làm ra đồ vật nếu là cũng không thể thức tỉnh thần thể cái kia thần cũng quá rắt rưởi diện thần giả bạch tần vũ một cái phản p h t tần vũ là chưa từng va chạm xã hội nhà quê một dạng l ạ n l ạ n tần vũ lung túng ngật đầu suy nghĩ kỹ một chút nhìn cũng phải tần vũ trước đó thấy núi thây biển máu bên trong không phải chỉ chết mấy vạn thần vực cường giả có thể một bạn tay trụp chết nhiều như vậy thần vực cường giả thần đem hắn luyện hóa nếu là không thể bồi dưỡng được một cái thần vực cấp mà nói còn không cười rơi người ta giang hàm ba bất quá mặc dù có thần thể nhưng là chỉ có thể cam đoan ngươi không chết mà nói có thể trở thành thần vực cường giả nếu muốn trở thành diện thần giả còn kém xa lắm đây các ngươi một lần này đại kiếp cũng không biết lúc nào đến ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên tăng cao thực、lực. tốt nói nhảm cũng không nói nhiều đây là tinh huyết chính ngươi phục dụng a diệt thân giả nói xong trực tiếp tay phải một điểm lập tức một dọn kim sắc lẩng lánh từng đạo từng đạo minh văn chất lỏng hiện lên tần vũ trước mặt tần vũ sắc mặt ngưng trọng xuống hắn ánh mắt nhìn một giọt này huyết dịch không có cảm nhận được một tia nguy hiểm nhìn đến hẳn là không có cái gì mờ ám hệ thống phân tích một lần giọt máu này để cho an toàn tần vũ vẫn là đối hệ thống hỏi keng phân tích thành công thành phần thần chi tinh huyết từ hai vị thần linh tinh huyết ngưng luyện mà thành thần chi tinh huyết có được để cho người ta thoát thai hoàn q ố c thực lực ký chủ nếu là luyện hóa sẽ cải tạo ngài nhục thể để ngài thân thể thức tình hai loại thần thể kiếm thần thể thần、phẩm. diệt thần thương thể thần phẩm hệ thống lời nói để tần vũ k h ẽ thở pháo nhẹ nhõm bất quá tần vũ lại là hơi hơi kinh ngạc chờ hệ thống ngươi vừa mới nói ta có thể đồng thời thức tỉnh hai loại thần thể tần vũ đống nhiên nghi ngờ hướng về hệ thống hỏi ken đúng vậy có hệ thống trợ giúp ngài sẽ trực tiếp hấp thu tất cả tinh huyết năng lượng đến lúc đó ký chủ sẽ đồng thời thức tỉnh hai loại thần thể hệ thống lời nói lập tức để tần vũ nhịn không được khẽ mỉm cười quả nhiên có hệ thống liền là ngư bức tần vũ nhịn không được nói ra một khác sau tần vũ trực tiếp đem một g ọ t máu này sắp nhập vào chính mình thể nội、Hoàng. trong nháy mắt tần vũ ý thức liền trực tiếp lâm vào ngủ say đồng thời tần vũ thể nội dọn tia kim sắc huyết dịch bắt đầu điên cuồng cải tạo lên tần vũ toàn thân vẹn vẹn nháy mắt tần vũ nguyên bản có một tia kim sắc quang mang xương cốt biến thành toàn thân kim sắc trong đó tản mát ra huyền ảo khí tức phản phất thiên địa pháp tắc khắc lục ở trong đó một dạng mà tần vũ nhục thể cũng là bắt đầu điên cuồng biến hóa đầu tiên huyết dịch trực tiếp hóa thành kim sắc một k h ắ c sau mỗi một tế bào đều điên cuồng cường hóa lên tế bào không gian cũng là bắt đầu điên cuồng mở rộng vẹn vẹn nháy mắt liền làm lớn ra mấy ngàn lần chứa đựng không gian tần vũ cảnh giới trực tiếp từ đại tông sư đ ỉ n h phong tăng lên tới tinh không cấp tần vũ ở một phía này không gian bên trong ngủ say không biết bao lâu thời gian rốt c ụ c tần vũ hoàn toàn đem một d ọ t thần chi tinh huyết hoàn toàn tiêu hóa ông một đạo chấn động từ tần vũ trên thân truyền đến một khắc sau tần vũ chậm rãi mở mắt ầm ầm long từng tiếng giống như hồng thủy b ộ c phát một dạng thanh â m ở tần vũ thể nội truyền bá ba nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là tần vũ huyết dịch chạy xuôi thanh â m thôi đương nhiên theo tần vũ chân lông toàn bộ khép kín về sau cái này từng tiếng máu chạy âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa làm sao hiện tại cảm giác thế nào Ba n hơi hơi hơi hơi hai ư n Tần g mà Vũ v ừ m ớ mở loại thần thể tăng thêm dù cho lực lượng cùng trước đó một dạng cũng đủ làm cho tần vũ buộc phát ra trước đó gấp trăm lần nghìn lần thực lực thần thể công hiệu cũng không chỉ có điểm ấy còn dư lại ngươi ngày sau cũng liền biết tốt ta cho ngươi truyền thừa cũng là như vậy ngày sau chúng ta thượng giới gặp lại diện thần giả khẽ mịt cười hướng về tần vũ nói ra đương nhiên hắn còn không biết tần vũ thất tình chính là hai loại thần thể bất quá hắn đối với tần vũ đến cùng thức tỉnh cái gì cũng không có hứng thú hắn tin tưởng tần vũ thiên phú hai loại thần thể đều không khác mấy cung tiễn s ư phụ tần vũ lần này là nghiêm túc hướng về đối phương hơi hơi không người chào ha ha ha ha, ta đều chờ mong ngươi đến thượng giới về sau mấy cái k i a lao già nhìn thấy ngươi bộ dáng diệt thân giả cười to ba tiếng lập tức thân ảnh chậm rãi biến mất ngay tại chỗ mà tần vũ cũng là ở đối phương biến mất sau trong nháy mắt bị đá ra cái này không gian truyền thựa diệt thân giả thực lực thực sự khủng bố có thể ở hơn ba mươi ước kỷ nguyên trước đó liền bố trí xuống không gian truyền thựa sau đó bảo tồn đến thời đại này nhất định chính là chuyện bất khả tư nghị t â n vũ chầm rãi mở to mắt lại là phát hiện bản thân còn ở một cái kia sân rộng quảng trường phía trên người đã đi được không sai biệt lắm Khen. chúc mừng ký chủ toàn thân phần cứng thăng cấp cảnh giới của ngài đã từ đại tông sư đỉnh phong đề thăng làm tinh không cấp nhất trọng Khen. chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai loại thân thể thân thể tăng thêm ký chủ nhục thể hạn mức cao nhất tăng lên nguyên tinh không nhất tinh lực lượng cực h ạ n là năm mươi ức ức trước mắt nhục thể cực hạt là một vạn ức ức tần vũ não hải trực tiếp vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở thanh em không nghĩ tới hai loại thần thể trực tiếp để tần vũ thuần thuần đ ụ thể thực lực tăng lên gấp trăm lần tăng thêm thần thể bổ trợ tần vũ thực lực tuyệt đối càng thêm sợ keng chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên kiếm pháp ký xảo thương pháp ký xảo diệt thần thương pháp và tử dương kiếm pháp để t h ă n g làm thập giai sơ cấp mà ngay sau đó tần vũ thực lực mặt khác lực lượng cũng là tùy theo tăng lên tiểu linh ta ngủ bao lâu nhìn một chút thuộc tính tần vũ bình tĩnh hướng về tiểu linh hỏi chủ nhân ngài ngủ ba giờ tiểu linh lời chuyển đến tần vũ nó hải đã ba giờ sao cũng không tệ tần vũ khé gật đầu lập tức tần vũ trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chính mình đổi lấy tất cả mọi thứ đem ra hệ thống toàn bộ phục chế chương một trăm năm mươi chín hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu loại dị năng chi lực k h e n chúc mừng ký chủ phục chế thất giai dị năng cụ phong chi lực k h e n chúc mừng ký chủ phục chế ngũ giai dị năng nhược thủy chi lực k h e n chúc mừng ký chủ phục chế bát giai dị năng thuấn quang chi lực một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ở tần vũ não hải quanh quẩn mấy ngàn loại dị năng chi lực mấy ước cái dị năng truyền thừa trực tiếp để tần vũ đem giữa thiên địa tất cả dị năng chi lực cơ hồ toàn bộ đều lĩnh nộ một lần đương nhiên trong đó thiên giai dị năng tần vũ lại là một cái đều không có được phải phải biết thiên giai dị năng chi lực nếu là tiến hóa làm pháp tắc chi lực mà nói đẳng cấp hoàn toàn ngang nhau cùng tử vong pháp tắc ba bậc này dị năng liền là toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu người l ĩ n h nộ hệ thống ta còn có bao nhiêu loại địa giai trở xuống dị năng không có l ĩ n h nộ tần vũ đem tất cả dị năng chi lực hóa thành c h u y ể n thừa q u a n cầu đều phục chế về sau đôi mắt chậm rãi mở ra đồng thời hướng về hệ thống ngưng trọng hỏi ken ký chủ trước mắt có dị năng chi lực tổng cộng 2.966 loại trong đó 2.500 l o ạ i chính là trụ cột hoàng gia dị năng còn dư lại 450 loại là huyền gia dị năng sau cùng 16 loại chính là điệu gia dị năng ký chủ đã đem tất cả hoàng gia dị năng cùng với huyền gia dị năng đều phục chế còn dư lại chỉ có điệu gia dị năng còn có 28 loại không có sao chép đến thiên gia dị năng tổng cộng bốn loại ký chủ cũng không có nắm giữ hai loại thần gia dị năng ký chủ cũng không có phải biết dị năng cùng công pháp khác biệt công pháp thần phẩm ở nhân tộc lịch sử bên trong tuy nhiên chưa từng xuất hiện mấy lần nhưng là thiên gia lại là có không ít nhưng là dị năng chi lực lại là thủy t r u n g chỉ có bốn loại bốn loại này dị năng chi lực toàn bộ vũ trụ sợ là đều không có mấy người đã từng thức tỉnh còn có nhiều như vậy địa giai dị năng sao tần vũ lông mày níu lại bất quá ngẫm lại xem cũng phải bản thân trước đó địa giai dị năng cũng chỉ có â m chi lực thuấn chi lực cùng bạo chi lực ba loại ba hiện tại cho dù là phục chế m ộ ư ơ i ba loại địa giai dị năng cũng còn kém rất nhiều ba bất quá tuy nhiên thưa thớt nhưng cũng không phải là không có cách nào tần vũ nghĩ đến bản thân nhưng là ở hư nghĩ vũ trụ muốn đem còn dư lại mấy loại dị năng chi lực gom góp nhìn đến vẫn là rất đơn giản đúng rồi vừa vạn giống còn thu bốn cái pháp tắc truyền thừa tần vũ đẫu nhiên hai mắt tỏa sáng phải biết hắn hiện tại nhưng là không cách nào phục chế những người khác pháp tắc chi lực trừ phi có giống như là đ ì n h diễn dạng này siêu cấp thiên tài đến cho bản thân đưa đồ ăn Ken. Chúc mừng ký Ken. ký Ken. ký mừng hoảng mừng hoảng mừng Chúc chủ phục chế pháp tắc chi lực, hỏa chi pháp tắc chi lực, hoảng, dai, 20%. Ken. Chúc mừng ký chủ phục chế pháp tắc chi lực, thủy chi pháp tắc chi lực, hoảng, dai, 50%. Ken. Chúc mừng ký chủ phục chế pháp tắc chi lực, chi pháp hỏa pháp pháp thủy pháp pháp dai, dai, thiềm t h ư ớ c pháp tác chi lực huyền d i a i ba mươi liên tiếp bốn tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ở tần vũ não hải vang lên một k h ắ c sau tần vũ giống như là tràn vào bốn loại pháp tác chi lực bao vây vô cùng vô tận pháp tác chi lực hướng về tần vũ thể nội tràn đến mà bốn đạo này pháp tác chi lực bắt đầu nhanh chóng ở tần vũ trong thức hải ngưng kết bốn cái nhan sắc khác nhau to lớn pháp tác quang trụ sừng sững ở tần vũ thức hải bên trong bốn căn này quang trụ độ cao có bất đồng riêng lùn nhất hỏa hồng sắc quang trụ chỉ có toàn bộ thức hải độ cao một phần năm mà cao nhất thủy lam sắc quang trụ lại là đạt đến thức hải độ cao một nữa chỉ bất quá tần vũ nhìn kỹ một chút lại là phát hiện trung ư ơ n g có một đạo huyết hồng sắc quang trụ nền tảng đương nhiên hắn liền là tần vũ vừa mới lĩnh ngộ không lâu tử vong pháp tắc chi lực hiện tại tử vong pháp tắc chi lực còn không có đánh s o n g căn cơ chỉ có chờ tần vũ đem nó lĩnh ngộ được mười phần trăm cô đ ộ n g độ về sau mới biết bắt đầu dựng nên bản thân pháp tắc chi trụ mà liền ở lúc này tần vũ dị năng quang cầu phía trên bắt đầu chia nước ra bốn đạo quang mang bốn đạo này quang mang theo thứ tự là thủy chi dị năng hỏa diễm chi lực khoái chi dị năng cùng với tiềm thức dị năng bốn loại dị năng bốn loại này dị năng chi lực s ắ p nhập vào bốn đạo pháp tắc quang trụ bên trong bốn cái to lớn pháp tắc quang trụ thế mà bắt đầu điên cuồng chấn động rất nhanh to lớn pháp tắc quang trụ ra bắt đầu chót ra từng đầu đường vân bắt đầu ở pháp tắc quang trụ phía trên hiện lộ ra hệ thống đây là chút vật gì tần vũ v ẻ mặt mộng nhìn xem những cái này đường vân keng bẩm báo ký chủ những cái này đường vân chính là người pháp tắc chi lực nhận thiên địa thừa nhận bằng chứng nhận thiên địa thừa nhận pháp tắc chi lực buộc phát ra uy lực sẽ là không chịu đến thiên địa thừa nhận pháp tắc chi lực mấy lần hệ thống nhẹ nhàng trả lời ba cái gì còn có loại này chốt ố t tất vũ hai mắt tỏa sáng lúc trước hắn phục chế nhiều như vậy dị năng chi lực cũng vẹn vẹn chỉ là muốn về sau nếu là tìm không thấy nhiều như vậy pháp tắc chi lực phục chế thời điểm có thể trực tiếp thông qua dị năng chi lực đem nó suy diễn ra ai biết thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn xem ra ta vẫn là muốn đem tất cả dị năng đều phục chế hoàn thành lại nói bất quá tần vũ cũng không có quá lo lắng đúng rồi không gặp được diệt thần giả ta còn quên đi ta còn có cái sư phụ tần vũ đột nhiên nghĩ đến bản thân giới chỉ bên trong còn có một cái thực lực cường đại giới vương đương nhiên thực lực cường đại đã là quá khứ thức bây giờ tần vũ có thể nói đã vượt qua đối phương ba bất quá nếu không phải là gặp được u minh giới vương mà nói ta hiện tại sợ là không có tăng lên nhanh như vậy cơ hội muốn có được thần thể cũng tuyệt đối không có khả năng tần vũ nghĩ tới đây vẫn đủ cảm kích chính mình cái này tiện nghi sư phó mặc dù không có cho chính mình trực tiếp mang đến chỗ tốt gì nhưng là liền một cái này hư nghị vũ trụ tiếp nhập khí liền để tần vũ được ích lợi vô cùng đúng rồi u minh giới vương nhục thể pha thoái chỉ còn lại có tàn hồn hiện tại chủ yếu nhất liền là trước khôi phục linh hồn hoạt tính đón lấy liền là trọng tố nhục thể bất quá tất nhiên muốn phục sinh vậy sẽ phải chọn tốt chút tài liệu tần vũ đôi mắt lói lên giúp ta lục soát phía dưới những cái này tài liệu có mà nói liền toàn bộ mua sắm tân vũ trực tiếp liệt ra một đạo danh sách giao cho tiểu linh t ố t chủ nhân tất cả tài liệu đã lục soát xong đã dựa theo tốc độ nhanh nhất bắt đầu cho ngài giao hàng tận nơi dự tính đạt tới thời gian bốn giờ tiểu linh thanh âm cung k í n h chuyển đến những cái này bất quá chỉ là một chút cựu giai đình phong điệu giai tài liệu mua sắm phí tiền đã đạt tới thập giai tài liệu tiêu chuẩn cho nên giao hàng tận nơi cần thời gian cũng không nhiều đúng rồi ta bây giờ mấy đại nghề nghiệp đẳng cấp giống như đều có thể tăng lên tới thập giai đình phong đi trước tăng lên một đợt tần vũ đ ộ trực tiếp hướng về tiểu linh nói ra chương một trăm sáu mươi dược thần đều không thể chữa khỏi bệnh thiên kiếm vũ trụ quốc quốc mà hắn sáng lập đấy thiên kiếm thần đế ở toàn bộ vũ trụ về sau đều có hết sức kinh khủng danh khí dù sao toàn bộ vũ trụ thần vượt cấp bậc cường giả cũng không nhiều chỉ bất quá ở vài ngàn năm trước thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc xảy ra một kiện chấn động toàn bộ vũ trụ đại sự kia liền là thiên kiếm thần đế nữ nhi ở lịch luyện trên đường làm quen tuổi trẻ thời kỳ của n g ụ c hoàng mà lúc đó thiên kiếm vũ trụ quốc đệ nhất thiên tài của n g ụ c hoàng rất nhanh liền để thiên kiếm thần đế nữ nhi luân hãm làm lịch luyện kết thúc về sau thiên kiếm thần đế chờ trở, trở về không chỉ có hắn nữ nhi còn có c u ầ n ngục hoàng cùng với hai người lồng ngực nữ nhi vẻ mặt mộng bức thiên kiếm thần đế tức giận đến kem chút không đem c u ầ n ngục hoàng đánh chết nhưng mà nhìn thấy ngoại tôn nữ về sau hắn vẫn là thỏa hiệp ba nhưng mà ngay tại mười năm về sau thiên kiếm thần đế mang theo ngoại tôn nữ cùng nữ nhi đi tham gia quang minh thần đế thọ thiên kiếm thần đế nữ nhi không cẩn thận bị đánh trúng trực tiếp chết đi mà thiên kiếm thần đế tôn nữ thì là nhận linh hồn t r ù n g kích tuy nhiên giận dữ thiên kiếm thần đế đem toàn bộ quang minh đại lục đánh nát nhưng là mình nữ nhi vẫn là chết làm bế quan trùng kích giới hoàng cảnh giới quần ngục hoàng nghe được tin tức này sau trực tiếp phá quan mà ra chuyện sau đó đơn giản quần ngục hoàng mang theo bản thân tỉnh lại nữ nhi về tới quần ngục vũ trụ quốc tiết quản tổ tông mình cơ nghiệp mà thiên kiếm thần đế nhiều lần tới nhìn n g i tôn nữ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa thẳng đến năm năm sau quần ngục hoàng nữ nhi tư tuyết công chúa ở dị năng thức tỉnh thời điểm bởi vì vết thương cũ, kém chút linh hồn sụp đổ. ba cũng may thiên kiếm thần đế kịp thời đổi tới khóa lại đối phương linh hồn ba nhưng mà đây cũng chỉ là chị ngọn không chị gốc thiên kiếm thần đế mời thần dược đ ỉ n h cấp vũ trụ quốc dược thần có thể nói cũng là toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất mấy vị luyện d ư ợ c sư một trong xuất thủ lấy được trả lời thuyết phục chỉ có một cái tư tuyết công chúa trước mắt chị được chỉ có tụy hồn đan đương nhiên tụy hồn đan chỉ có thể đem nàng tỉnh lại đồng thời ổn định nàng linh hồn một đoạn thời gian chính yếu nhất chính là nàng dị năng cũng là có vấn đề nếu là có thể đưa nàng dị năng bóc ra mà nói nàng chứng bệnh mới có hoàn toàn khả năng khôi phục dược thần lời nói để thiên kiếm thần đế cùng cùng cùng n g c ù cùng ngục ho bóc nó có chi lực, cái chỉ ra dị năng này mẹ nó không phải mẹ thần mới làm có thể đế ư dược thần, ngày trước ợ c sự sao. tình thần, t ngày Ai, đem t tỉnh nhi lần ạ lại i giãi giải Rơi thiên à, chuyện đó, chúng chậm giải giải cùng, h sau quyết. đường ta đó, t kiếm vào đế l ầ nữa n hướng về dược thần nói ra một lần này đến thiên dược thần lúng túng khu khu khu thiên kiếm a ta chỉ là biết rõ làm sao giải quyết thế nhưng là cái này tụy hồn đàn đan phương từ sư phụ ta cái kia bối phận liền đã thất truyền trong đó luyện dược thủ pháp cũng thất truyền mặc dù chỉ là tứ giai đăng dược nhưng là nó chính là thần phẩm ta chỉ có thể trở về trước nghiên cứu nhìn xem về phần có thể thành hay không ta cũng không biết dược thần lời nói giống như sấm xét giữa trời quang trực tiếp để thiên kiếm thần đế cùng cùng ngục hoàng sắc mặt khó coi sự tình phía sau đơn giản tự nhiên đưa đi dược thần về sau thiên kiếm thần đế cũng bị đổi ra khỏi cửa liên lạc một bên đại thần q u a n đều không có được thả cho đến ngày nay thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc luyện dược sư công hội dược n g u y ệ t tiểu tử ngươi thế nhưng là đường gạt ta a thật tìm tới tụy hồn đan đa phương luyện dược sư công hội tầng cao nhất thiên kiếm thần đế ngưng trọng hướng về hắn phía trước một cái bạch bảo lao giả nói ra thiên kiếm thần đế đại nhân ta cũng không có nói ta tìm, đến, ta chỉ nói là ta có tìm tới cái này đàn phương con đường bạch bào lao giả trên ngực t h e o lên một mai kia kim quang l ử n g lánh đ a n dược phía dưới thánh vực hai cái chữ to vô cùng trói mắt không tìm được không tìm được ngươi kêu ta làm gì lại để cho ta cao hứng hụt một trận thiên kiếm thần đế sau khi nghe được lập tức khí lao tiểu t ử này cần ăn đòn à, đừng tưởng rằng là cái thánh vực luyện dược sư bản thân cũng không dám đánh thiên kiếm thần đế ngươi có chỗ không biết à, ta là tìm được người trong tay tám thành có cái này đan phương nhưng là ta không biết rõ hắn là ai à. ba nhưng mà dược nguyệt lời nói để thiên kiếm thần đế triệt đề giận ngươi không biết đối phương là ai ngươi như vậy biết rõ nhân ra trong tay tám thành có đan phương c ũ ngay m m ộ tại bên đ thần q u mấy giờ trước ta thiên kiếm vũ trụ quốc luyện dược sư công hội quản lý thiếp mời bên trong tất cả liên quan tới cầu mua cựu giai sơ cấp thiên giai đan phương thiếp mời toàn bộ bị cùng là một người cho hoàn thành thần đế đại nhân ngươi phải biết những cái này thiếp mời thế nhưng là tích toàn mấy trăm ư c năm a trong đó chín thành thiếp mời đều là một đời lại một đời cựu giai thập giai luyện dược sư chuyển thửa xuống nhưng là thế mà bị cùng là một người hoàn thành ta suy đoán người này nhất định là chiếm được viễn cổ dược thần tông truyền thừa nếu không thì không có khả năng lại nhiều như vậy đàn phương cho nên chúng ta tất cả thánh vực luyện dược sư suy đoán trong tay người này có lẽ có tụy hồn đan đàn phương dương nguyện kích động lời nói lập tức để thiên kiếm thần đế hai mắt tỏa sáng bất quá sau đó hắn lại là khẽ mỉm cười dương nguyện tiểu tử ngươi đánh thật hay chủ ý à ta giúp ngươi tìm ra hắn có phải hay không hắn đan phương liền đều là của ngươi thiên kiếm thần đế đôi mắt nhữ lại lập tức đem lão tiểu tử này tâm tư đoán được vô cùng thấu triệt vừa nhìn liền biết tiểu tử này tuyệt đối không tích cực như vậy. thiên kiếm thần đế lời nói lập tức để dược nguyện toát ra mồ hôi lạnh thiên kiếm thần đế đại nhân quả nhiên là hỏa nhãn kim tình ta chỉ là nghĩ đối phương tất nhiên đem nhiều như vậy đan phương đều xuất thủ nhìn đến cũng không phải luyện dược sư t r â n quý như vậy đan phương lưu ở trong tay của hắn cũng là lãng phí ta luyện dược sư công hội quyết định ra giá tiền rất lớn đem tất cả đan phương thu mua đối với hắn cũng là chuyện tốt ta bằng không thì hắn hàng ngày dạng này bán ra đan phương cũng sẽ bị mặt khác vũ trụ quốc người nhìn chúng không phải sao dược nguyện không có phủ nhận chỉ là cười hì hì hướng về thiên kiếm thần đế nói ra thiên kiếm thần đế con mắt nhảy một cái nghĩ đến dạng này đối với thiên kiếm vũ trụ quốc cũng có chỗ tốt. ân ta xem xét một lần đối phương tin tức thiên kiếm thần đế k h ẽ gật đầu xem như thần đế bọn hắn đều có quản lý hư n g h ị vũ trụ quyền lợi muốn lục soát một người tin tức quả thực lại cực kỳ đơn giản ba nhưng mà khi hắn tìm thấy được đan phương người sở hữu thời điểm lại là sắc mặt hơi đổi một chút lại là hắn thiên kiếm thần đế kinh hô một tiếng hắn tìm thấy được kết quả không phải người khác chính là tần vũ vậy mà lúc này tần vũ lại là mới vừa đến hư n g h ị vũ trụ thiên kiếm vũ trụ quốc luyện dược sư công hội không nghĩ tới hắn vẫn là cựu giai luyện dược sư nhìn thấy tần vũ chứng nhận cự giai luyện dược sư đẳng cấp về sau thiên kiếm thần đế càng thêm kinh ngạc. Ba cái gì? hắn là cựu giai luyện dược sư vậy hắn vì sao sẽ bán ra cựu giai đan phương nghe được lời nói của thiên kiếm thần đế về sau dược n g u y ệ t lập tức đưa ra ba chuyện này cứ như vậy đi ta sẽ đi liên hệ đối phương nếu là đối phương không cách nào luyện chế tụy hồn đan hoặc là có ý hướng cùng ngươi hợp tác ta sẽ nhường hắn liên hệ ngươi thiên kiếm thần đế thối lui ra khỏi bản thân ý thức trực tiếp bình tĩnh hướng về dược n g u y ệ t nói ra dược n g u y ệ t lập tức biến sắc nhìn đến bán ra đan p ư ơ n g người lai lịch không đơn giản à bất đắc gì hắn chỉ có thể cùng kính táo lui nghĩ không ra tiểu từ này trừ bỏ thực lực thiên phú cường đại liên là luyện dược sư thiên phú cũng là khủng b Trước 1 6 đại thần quan cười nói đến có lẽ vậy thiên kiếm thần đế không quan trọng cười cười thương nghĩ vũ trụ thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc luyện dược sư công hội thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc luyện dược sư công hội bên trong tổng cộng có hai đời hội trưởng cũng chính là dương nguyệt ba hắn chính là thánh vực cao cấp cấp cấp bậc siêu cấp luyện dược đại sư Ba t o à đây chính là thánh vực luyện dược sư cùng thập giai giới hoàng luyện dược sư trên lệnh mà ngay tại cựu giai luyện dược sư khu vực ba lúc này lại là xảy ra đại sự chỉ thấy một cái toàn thân bị huyết hồng sắc khí diễm bao vây cựu giai luyện dược sư cùng khu vực bên trong một cái to lớn hỏa lô phía trước người kia là ai a thế mà có thể thôi động lên tuyết long hoàng đình không biết tuyết long hoàng đình lại là hội trưởng đại nhân năm đó đột phá đến thánh vực cấp bậc về sau phóng tới luyện dược sư công hội nhưng là ở trong này thả mấy chục cái k ỳ nguyên thế nhưng là liền là không ai có thể đem hắn điểm đốt người này rốt cuộc là ai ta xem hắn không muốn bại lộ bản thân bộ dáng không phải là cái khác vũ trụ quốc đến đập phá còn a bị huyết hồng sắc khí diễm bao vây người dĩ nhiên chính là tần vũ về phần bây giờ tần vũ làm gì mà nói chờ một chút thì sẽ biết theo thời gian trôi qua tần vũ hai tay cũng là đang nhanh chóng đánh ra từng cái ấn pháp chờ đã cái này thủ ấ n tại sao ta cảm giác tựa như là trong truyền t u y ế t thông linh thủ ấ n a thông linh thủ ấ n đây không phải luyện k h í thủ pháp sao không luyện đan bên trong cũng có thông linh thủ ấn nhưng là luyện đan thông linh thủ ấn viễn cổ thời kỳ liền đã toàn bộ thất truyền chỉ có số ít trên điện tịch có ghi chép không sai ta từng nghe nói qua cái này truyền thuyết luyện đan thông linh thủ ấn tu luyện so luyện k h í thông linh thủ ấn còn muốn khó khăn vô số lần ở tất cả luyện đan thủ pháp bên trong thông linh thủ ấn độ khó tuyệt đối là hàng đầu đây cũng là vì sao thất truyền nguyên nhân chủ yếu nhất từng cái cựu giai luyện dược sư nhìn xem tần vũ chế thuốc động tác đều là mở rộng tầm mắt liên lạ thập giai luyện dược sư đều là tụ tập càng ngày càng nhiều cuối cùng theo thời gian trôi qua t đồng b nhiên theo tần vũ cuối cùng nhất cái ấn pháp đánh vào toàn bộ luyện dược sư công hội đều là buộc phát ra từng đợt bà động khủng bố một cố này chấn động đem linh khí chung quanh điên cuồng điều động vô cùng vô tận linh khí điên cuồng hướng về tôn này to lớn lò đan trần đến thông linh thành công thế mà thật thông linh thành công cậu ngữ có nói linh động thì thông thiên viên thuốc này nếu là thông linh hóa hình tuyệt đối sẽ là một cái thực lực cường đại v õ giả dựa vào đan dược còn có thể trở thành v õ giả đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đây không phải sáng tạo một người sao điều này sao có thể vô số luyện dược sư kích động nhìn trước mắt một lần này vượt thời đại một màn ông n g o n g ngong mà lúc này đây theo từng đợt không gian ba động mấy tôn trên thân tản ra khí thế khủng bố cường giả xuất hiện ở nơi này chỉ thấy tám cái người mặc bạch sắc trường bảo n g ư c theo lên một mai kim sắc đan dược mà một mai này đan dược phía dưới thánh vực hai chữ vô cùng lo mắt nhìn thấy tám vị thánh vực luyện dược sư tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt đại biến Bái kiến hội thông r ư ở n n g đại v linh hội、trưởng. bái kiến i thủ n n ấn g v ớ quả nhiên là thông linh thủ ấn lão hủ ta lúc đầu ở nghe dược thần giảng bài thời điểm từng hữu hạnh được chứng kiến một lần thông linh thủ ấn không nghĩ tới sinh thời còn có thể lại kiến thức một lần giữa nguyên sắc mặt vô cùng kích động hắn ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào đánh ra từng cái thủ ấn tần vũ đương nhiên cho dù hắn lợi hại hơn nữa không có người dạy bảo mà nói cũng không khả năng đem lần này thủ ấn tinh túy học được dù sao những cái này thủ ấn động tác chỉ là bên ngoài mà bên trong lại là mỗi một cái thủ ấn ngưng tụ ra minh văn lực lượng hội trưởng đại nhân lại có may mắn nghe qua dược thần đại nhân quá thực sự là hâm mộ chết chúng ta a đúng vậy a đúng vậy a bất quá chúng ta một lần này cũng cùng hội trưởng đại nhân một dạng may mắn mắt thấy thông linh thủ ấn quả thực là vận khí tơ ta nhỏ r ộ n một chút nhỏ r ộ n một chút đừng quáy g ầ y nhân ra lợi dược mấy cái thánh vực luyện dược sư kích động nói song sau đều là không dám thở mạnh nhìn xem tần vũ động tác chỉ bất quá càng xem trong lòng bọn họ càng là kinh hãi tần vũ động tác mỗi một cái đều hoàn m ị không một tí vết phản phất mỗi một cái động tác đều là luyện vô số lần một dạng loại này sách giáo khoa thức động tác liền là mấy cái thánh vực luyện dược sư đều là trong lòng tràn đầy k í n h sợ ta thiên kiếm luyện dược sư công hội người có thể may mắn mắt thấy một lần này luyện dược nhất định chính là đại hương dấu hiệu chỉ cần có một thành người có thể từ trong đó lĩnh nộ được một tia g a lông ta thiên kiếm luyện dược sư công hội sợ là đều có thể xưng ba toàn bộ v d ự a nguyện kích động trong lòng và phần hắn sư phụ đem luyện dược sư công hội hội trưởng chức vị giao cho hắn đã mấy chục kỷ nguyên tuy nhiên ở tất cả luyện dược sư công hội xếp hạng không có hạ xuống nhưng là đây cũng là bởi vì quốc lực cường đại nguyên nhân ba lần này qua đi hắn có cảm giác hắn luyện dược sư công hội tất cả mọi người sẽ nhận hoặc nhiều hoặc ít dẫn dắt ông ngay ở lúc này liên tục không ngừng linh khí đột nhiên ngừng tất cả mọi người biết rõ luyện dược rốt cục hoàn thành bởi vậy đều là gương mặt tuyệt đối anh, theo một tiếng kinh khủng a n h minh thanh âm mấy vạn mét cao lò luyện đàn cái nắp phóng lên tật trời một khắc sau một mai màu trắng sữa thường thường không có gì lạ đan dược bay ra đ à n lô ông p vì ra lò luyện đan viên thuốc này trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí ba đây là đang tu luyện quả nhiên trong truyền thuyết thông linh đan dược có thể tu luyện là thật đừng nói nữa không thấy được hội trưởng đại nhân ở sao hội trưởng đại nhân nhất định sẽ giải thích a lạp lạp lạp quên quên người phía dưới nói đến đây đều là mong đợi nghe hội trưởng giải thích dù sao đây mới là quyền uy nhân sĩ a các người nói không sai thành công thông linh đan dược sẽ mở ra một tia linh trí đồng thời sẽ dựa theo luyện dược người đưa tặng công pháp bắt đầu lần đầu tiên tu luyện đương nhiên đưa tặng công pháp cũng sẽ là một mai này thông linh đan dược cả một đời tu luyện công pháp dù sao thông linh đan dược vẹn vẹn chỉ là hậu thiên sinh vật cho nên không cách nào như ta những cái này tiên thiên sinh vật một dạng có vô số kinh mạch và h u y ệ t vị có thể kiêm dung vô số công pháp Trước 162, ta là tới truyền thừa.、Dương、Nguyệt tĩnh thật hắn phen này, lý do thoái thác đều là lúc trước nghe dược thần giảng bài thời ra, đưa Dương dược lúc là lý là này bài nói giảng điểm đều bình hắn phen nghe nghe do kỳ nếu là một mai cựu giai đan dược hắn thông linh về sau thực lực lại là mạnh cỡ nào một bên một cái tuổi trẻ một chút thánh vực luyện dược sư tò mò hỏi nghe được ngay cả thánh vực luyện dược sư đều hiếu kỳ vấn đề sau người phía dưới đều là dựng lên lỗ thai đan dược thông linh đồ vật cùng luyện khí thông linh hơi có khác biệt đan dược thông linh sẽ càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo vận hành cho nên cơ bản đều là hóa thành đủ loại sinh vật mà luyện khí thông linh mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là đồ vật bản thân có linh trí thôi đồng thời đan dược thông linh sẽ dựa theo thông linh thủ pháp mạnh yếu cùng luyện dược sư mạnh yếu chia làm thiên đ i ệ huyền hoàng bốn đẳng cấp hoàng gia cơ bản chỉ có thể trở thành một tên bình thường giới vương huyền giai cựu giai thông linh đan dược mà nói hắn thực lực sẽ đạt tới giới vương đ ỉ n h phong mà còn là giới vương đ ỉ n h phong bên trong thiên tài tiêu chuẩn nhưng nếu là thiên giai cựu giai thông linh đan dược vậy liền khó lường tuy nhiên cũng là giới vương cảnh giới đỉnh cao nhưng là thực lực lại là có thể đạt tới miểu sát phổ thông giới hoàng cấp cường giả trình độ ba năm đó dược thần đại nhân luyện chế được thông linh đan dược liền là một mai thập giai địa giai thông linh đan dược ba cái kia chiến đấu lực ta thiên kiếm vũ trụ quốc tất cả giới hoàng bên trong sợ là chỉ có số ít người có thể cùng định đ ổ i hội trưởng sau khi nói đến đây sắc mặt hơi hơi kích động trong lòng hắn thủy trung quên không được một lần kia dược thần luyện dược tình cảnh t đây nếu là dược thần đại nhân có thể luyện chế một mai thiên giai thánh vực thông linh đan dược vậy ta trí tuệ chủng tộc trận doanh không phải lại thêm một cái cường đại thần vực thực lực cường giả sao có người hít sâu một hơi không thể tin được nói ra mà rất nhiều người nghe hắn lập tức tỉnh ngộ đúng vậy à, đây nếu là thật ta trí tuệ chủng tộc trận doanh thực lực không phải đại t h ư ớ n g sao h ừ vô c h i ba nhưng mà nghe được câu này hội trưởng lại là biến sắc lạnh dên một tiếng ba một tiếng này hư lạnh sen lẫn thánh vực đình phong thực lực khí tức lập tức để tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt chắm mạch tuyệt đối không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy chính là ta nếu là cho ta thông linh thủ pháp liền là tu thành đều là một loại hy vọng xa vời đừng nói là thành công thông linh đan dược dù cho thành công lấy ta năng lực có thể thông linh một mai tam tứ giai đan dược đều là cực h ạ n dược thần đại nhân lúc trước luyện chế xong một mai tia thông linh đan dược thời điểm cũng đã nói thông linh đan dược chính là nghịch thiên mà đi tương đương với cùng thiên địa sống tạm b ỡ a bậc này thủ pháp hắn bình sinh đều không có dám sử dụng qua mấy lần nếu không phải lúc trước vì cho chúng ta những cái này nghe giảng bài người hảo hảo giảng giải mà nói hắn cũng sẽ không luyện chế thông linh đan dược hơn nữa dược thần đại nhân một lần k i a luyện dược thế nhưng là dùng đến hơn ba vạn loại thánh vực d ữ liệu tăng thêm h ắ n toàn lực ứng phó mới luyện chế được kết quả hội trưởng mỗi một câu nói người chung quanh sắc mặt liền trắng bệnh một phần mà lần này không phải là bởi vì khí thế nghiên ép mà là bởi vì bị những lời này hù dọa hơn ba vạn loại thánh vực cấp bậc d ữ liệu tăng thêm dược thần toàn lực ứng phó mới luyện chế được một mai thập giai thông linh đan dược nói đùa cái gì có những cái này tài liệu còn có dược thần xuất thủ liền là thánh vực cấp cường giả đều có thể bồi dưỡng ra m ư ờ cái tất cả mọi người là kinh hãi nhìn đứng ở to lớn dược đỉnh phía trước tần vũ mà t Ngạch, vị này chính là hội trưởng đại nhân tần vũ tò mò mở miệng nhìn đối phương thánh vực luyện dược sư trường bảo tần vũ có chút phát ố c cái này thánh vực p h á t bảo đều dùng tới làm trang sức quả nhiên có tiền ha ha ha đúng vậy à lão hủ ta chính là thiên kiếm luyện dược sư công hội hội trưởng dược n g u y ệ t không mời mà tới còn mời đạo hữu rộng lòng tha thứ dược n g u y ệ t vội vàng hướng tần vũ chắc tay c h ế cười liền x ô n g tần vũ vừa mới luyện chế đan dược chiêu này bản thân luyện dược sư thực lực đều không phải đối phương đối thủ ba cái gọi là đặt giả vi sư chờ một chút không thiếu được từ tần vũ nơi này học hai chiêu dược lao khắc ký Ta tới thiên kiếm luyện dương ợ c c sư hội nguyệt n g ư lập t tức bắt đầu nghiêm túc hướng về tần vũ nói ra mà hắn cũng là phát ra từ phế phủ loại này trường hợp công khai luyện dược kỳ thật có rất ít luyện dược sư đại gia làm dù sao thứ này cũng ngang với đem chính mình tuyệt chiêu dọ dị ra đến nếu là không cẩn thận bị mình chán ghét người học xong không phải tần ì m m cho vũ không nói nhảm trực tiếp nói ra nhưng mà hắn mục đích tự nhiên rất rõ ràng liền là cùng trước đó một dạng mượn thu đồ đệ sau đó phục chế người khác luyện dược sư kỹ năng ba nhưng mà hắn lời nói vừa ra tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt kích động và phần không nghĩ tới người trước mắt này lại là đến truyền thừa vẫn là tuyệt vô cận hưu thông linh thủ ấn truyền thừa、C. Ba không đúng rõ ràng thông linh hoàn thành làm sao lại nát bước kế tiếp hẳn là ngưng tụ nhục thể a hội trưởng cũng là không thể tin được nói ra bất quá hắn lời nói lại là để tần vũ trong nháy mắt hiệu các vị không cần hoảng đan dược nổ rất bình thường dù sao thông linh đan dược cũng phải cần hướng thiên địa sống tạm bỡ đan dược nơi này chính là hư nghị vũ trụ ở hư nghĩ a vũ trụ chúng ta tuy nhiên nhìn qua đều là chân nhân nhưng là thủy trùng chỉ là số liệu sống tạm bỡ càng là không thể nào nói đến cho nên thời gian dài không có mượn được tuổi thọ đ a n dược hủy d i ệ t tự nhiên là chuyện rất bình thường tần vũ khé mỉm cười giải thích một phen dù sao tần vũ chế thuốc tài liệu đều là hư nghĩ a vũ trụ mô phỏng ra căn bản cũng không có thực thể mà tần vũ lời nói lập tức để tất cả mọi người tại chỗ bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy à chúng ta ở hư nghĩ a vũ trụ sinh tồn như vậy liền cơ hồ đã đem nó xem như thực tế đáng tiếc hư hảo thủy trung là hư hảo hôm nay nghe tiểu hữu một câu quả thực là hết sức vinh quang hội trưởng cung kính hướng về tần vũ không người chào. một ấ y cái á k h n tòa chiếm diện tích hết sức kinh khủng to lớn kiến trúc vô số người vây ở trung tâm mà trung ương thì là người tân vũ ba trước đó tần vũ kém chút q ê n đi lúc trước hắn lĩnh lộ từ vòng pháp tác chi lực thời điểm giống như tiến hành một lần cao cấp thăng cấp để tần vũ ở đại tông sư thời điểm liền có thể phục chế tinh h ả i cấp bậc t h ủ ộ c tính đáng tiếc lúc ấy tần vũ rất nhanh liền lâm vào chiến đấu đem một lần này gốc giả quên mất ba lần này dung hợp thần thể về sau hắn cảnh giới lần nữa dâng lên lại là đã để hắn có thể phục chế tinh hải cấp bậc t h ủ ộ c tính đồng thời còn có thể phục chế giới vương cấp bậc dị năng chi lực nghề nghiệp chỉ l à pháp tác chi lực lại là cùng thuộc tính một dạng thuộc về cần cường đại hơn phần cứng điều kiện bởi vậy bây giờ tần vũ còn không cách nào phục chế giới vương cấp bậc thuộc tính cùng với pháp tác tri l chi mừng thăng và bát lực một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ở tần vũ não hại quanh quẩn đồng thời tần vũ nục thể thực lực cùng với luyện dược sư đẳng cấp cũng là tăng cường nhanh chóng ai không được luyện dược sư cơ sở quá yếu người cũng không được luyện k h í c h i h ỏ a đều không có thăng cấp đến bắt dai người cũng là luyện dược sư cơ sở không được mỗi đi qua một người tần vũ đôi mắt bên trong liền hiện lên một chút ánh sáng tất cả mọi người giống như là bị tần vũ lột sạch một cái k e n chúc mừng ký chủ ngài luyện dược sư đẳng cấp tăng lên thập dai không một trăm ước ước rốt cục. một giờ trôi qua tần vũ luyện dược sư đẳng cấp rốt cục tăng lên tới thập dai đồng thời liền là võ đạo đẳng cấp cũng là tăng lên tới tinh không cấp thất tinh mà tần vũ trực tiếp đứng lên hôm nay tinh hải cấp liền đến nơi này đi ra xem trước giới vương cấp tần vũ bỗng nhiên mở miệng lập tức để sau、so、ăn từng cái tinh cấp c ư ờ n g giả sắc mặt k ỳ biến không nghĩ tới tần vũ liền nhanh như vậy không n h ị n bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì chỉ là hơi hơi đáng tiếc h ả o h ả o tới trước giới vương cấp hội t r ư ở n g đương nhiên sẽ không nói cái gì nhân ra có thể tới tìm chuyển thừa giả cũng không tệ rồi giới vương cấp bậc bên trong nếu là có thập giai luyện dược sư tốt nhất dù sao vẫn là muốn tìm luyện dược sư đẳng cấp cao tần vũ khẽ mỉm cười thời gian là không sai bịt lắm nếu là chờ đợi thêm nữa bản thân sợ là không có thời gian đi hồ lộ luyện khí sư công hội người cũng phải ta sớm liền nghĩ đến hội trưởng có thể nói cái gì tự nhiên là cười đem tần vũ lời nói truyền bá ra ngoài quả nhiên theo hắn lời nói vừa ra từng cái thiên phú cường đại thập giai luyện dược sư liền hướng về tần vũ đi tới những cái này thập giai luyện dược sư đều là giới vương cấp bậc cảnh giới nhưng lại là có được giới hoàng cấp bậc luyện dược sư đẳng cấp có thể nói đến đẳng cấp này muốn vượt cấp luyện đàn cơ hộ là không thể nào Lao lập đầu theo ứ c giống n ư trước là chúng giải hài một dạng vàng chúng h dạng tần giải vội đi tới tử một mặt. vũ k n mừng luyện nghệ nghiệp, Chúc chủ phục chế thập luyện dược thập thu h giai ký sư ạ c được、e、cờ, h Theo ít một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh n em tần vũ luyện d ư ợ c sư đẳng cấp trong nháy mắt chướng một mạng lớn ba trước đó nếu không phải vì tăng lên bản thân thực lực tần vũ cũng sẽ không đi phục chế tinh hại cấp luyện d ư ợ c sư không được căn cốt quá giả những cái này thủ lớn liền là học xong cũng không làm được tần vũ lập tức lắc đầu lao đầu này lập tức ủ rũ túi đầu về tới đội ngũ còn lại mấy cái bên kia tuổi lớn lao đầu lập tức thất lạc hết sức nhìn đến lao đầu đều là không có hy vọng đương nhiên nếu là bọn họ có thể đột phá đến giới hoàng mà nói sinh mệnh lực lần nữa đổi mới có lẽ có thể có một khả năng nhỏ nhoi cái tiếp theo tần vũ lần nữa kêu lên rất nhanh một cái tiếp lấy một cái thập giai luyện dược sư đi tới tần vũ trước mặt đương nhiên những người này cơ hồ đều là một chút trung lão niên dù sao luyện dược sư để thăng vô cùng khó khăn so võ đạo khó nhiều lắm dù sao một cái là thập giai luyện dược sư mà nói rất nhiều tình huống phía giới không chỉ có là một cái thập giai luyện dược sư còn là một cái giới hoàng ba toàn bộ thiên kiếm vũ trụ bên trong giới hoàng cộng lại cũng liền gần một vạn ư ớ tà hữu trong đó cường đại mấy trăm ứ c đều là ở từng cái cao cấp vũ trụ quốc làm quốc vương mấy ngàn ước hơi yếu thì là ở một chút trung cấp vũ trụ quốc làm quốc vương còn dư lại đều là thân ở tại thiên kiếm đại lục những người này bên trong chỉ có gần mấy ngàn vạn người là thập giai luyện dược sư mà tần vũ tìm kiếm giới vương lại là thập giai luyện dược sư người càng là thưa thớt gần chỉ có ngàn người không đến ba bất quá tần vũ vẹn vẹn chỉ là đem những người này phục chế mấy chục cái luyện dược sư e ít tờ liền trần đấy k e n chúc mừng ký chủ ngài luyện dược sư e ít tờ đạt tới trước mắt đẳng cấp t ự c hạ thập giai đỉnh phong luyện dược sư ngài l yêu cầu cảnh giới đạt tới tinh h ả i cấp trở lên theo hai tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m tần vũ lông mày hơi n h í u thánh vực cấp bậc luyện dược sư thế mà như vậy khó có thể tăng lên sao tần vũ khen h í u mày bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng phải giới hoàng cùng thánh vực cường giả số lượng t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn nếu là thật dễ dàng như vậy trở thành một thánh vực cấp cường giả mà nói cái kia tần vũ bây giờ đối mặt cũng không phải là tám cái thánh vực luyện dược sư bất quá phải tìm lý do chuồn mất ta tần vũ biết mình tạm thời là không cần lại đến luyện dược sư công hội bởi vậy tần vũ con mắt bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại đồng thời đã đạt đến cựu giai động sát chi lực lại là nhanh chóng ở bốn phía quét mắt động sát chi lực cơ hồ không có bao nhiêu chiến đấu lực nhưng là hán cường đại nhất đúng là ngày trước tần vũ thiếu hụt nhất quan sát mỗi nhìn thấy một người đối phương tất cả thuộc tính đều bị tần vũ nhìn ở trong mắt ân tiểu cô nương này có gì đó quái lạ đông nhiên tần vũ thấy được một cái sắc mặt khiếp đảm bắt giai luyện dược sư ba nhưng mà đối phương thực lực thế mà chỉ là tinh không cấp bậc cũng chính là lục giai đây là khái niệm gì thiên phú như vậy người tần vũ trước đây chưa từng gặp coi như trước đó ở c n g n g ụ c vũ trụ bên trong nhìn thấy cái kia luyện khí thiên tài nhất vân h ổ cũng là xa xa không sánh bằng dù sao nhất vân h ổ tuy nhiên có được kim hỏa đoán tạo thể nhưng là cũng chỉ là vượt hai giai đương nhiên hai giai này vẹn vẹn chỉ là từ tứ giai đến lục giai ba cái này trình độ còn không có từ lục giai vượt cấp đến thất giai khó nhưng là tiểu cô nương này lại là dòng giã vượt hai giai hội trường đại nhân tiểu cô nương kia phải chăng có thể đến thử xem Trước 164, Thánh Thể, 164, Linh Hỏ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa một cái tiểu cô nương ai tiểu hữu nhìn ra cái gì sao xem như luyện dược sư hội trưởng dược nguyệt đương nhiên biết rõ tần vũ vừa mới thúc giục chính là cựu giai động sát chi lực ân ta truyền thừa có lẽ tìm tới đúng người tần vũ khẽ m ỉ m cười kỳ thật cái này bức ở đâu là tìm đúng người chỉ là vì chuẩn mất tìm lấy cơ tôi h đương nhiên cũng là hiếu kỳ tiểu cô nương này thể nội có gì vấn đề tốt c ô n võ ngươi tôn nữ có thể mang tới đây một chút dược nguyệt vội vàng hướng mang theo tiểu cô nương tiêm một cái lao đầu nói ra đương nhiên nhận được hội trưởng đại nhân để mắt ba cái này tên là côn võ lao đầu tuy nhiên ngoài miệng rất tình nguyện nhưng là động tác lại là có một chút không được tự nhiên không cần lo lắng bắt đầu từ bây giờ ngươi tôn g tộc từ ta trông n o n ai dám động đến liền là cùng ta đối đầu hội trưởng chỗ nào không biết đối phương ý nghĩ lấy h ắ n cháu gái tư chất nếu là thật bị bại lộ tuyệt đối có vô số cựu nhân muốn giết cho thông thái mà côn võ sau khi nghe được lập tức trước mắt sáng rõ t ạ hội trưởng đại nhân vũ linh đi côn võ liền vội vàng đem tôn nữ mang theo đi tới tần vũ trước mặt lập tức thiếu nữ ngượng ngùng đem tay đưa ra ngoài tần vũ cũng không tiện chiếm tiền nghi lập tức trong tay phải nhiều một cây vậy cây gậy rất nhanh lại đụng phải thiếu nữ tay phải k e n chúc mừng ký chủ liên tiếp máy tính theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh em tần vũ trước mắt cũng là xuất hiện một hình ảnh quả nhiên có thể chất đặc thù tần vũ đôi mắt l ó e lên trước đó hắn phục chế những cái kia thập giai luyện dược sư bên trong tám chín phần m ộ ư ơ i đều có thể chất chỉ bất quá những cái này nhắc nhở đều là ngũ phẩm đến bát phẩm tần vũ đem bên trong bát phẩm mấy loại luyện dược sư chuyên dụng thể chất phục chế tới đương nhiên so với tần vũ bản thân hai đại thân thể những cái này thể chất hoàn toàn không có bao nhiều tác dụng linh họa đan thánh thể thánh vực chưa gia tình luyện dược thánh thể chỉ là trước mắt thuộc về nửa thức tỉnh thời kỳ nếu là có thể thức tỉnh ngày sau trở thành thánh vực luyện dược sư khả năng là chín mươi lăm phần trăm trở thành thần vực luyện dược sư khả năng không một năm có được cái này thể chất người thánh giai phía d ư ớ i đan dược luyện dược s á t suất thành công hai mươi phẩm chất một thánh giai đan dược s á t suất thành công mười phẩm chất năm ba nhưng mà vẹn vẹn một câu như vậy giới thiệu liền để tần vũ hơi s ư ơ n g sở lại là trong truyền thuyết thánh thể nhưng mà còn không có thức tỉnh còn không có thức tỉnh liền đã mạnh mẽ như vậy quả nhiên là trong truyền thuyết luyện dược thánh thể tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt đem đối phương thể chất trực tiếp phục chế tới có hai đại thần thể tần vũ lại thêm lại một loại thánh thể quả thực dễ như trở bàn tay gần trong nháy mắt liền thích hướng thánh thể mang đến cho hàn biên hóa tần vũ cảm giác mình luyện dược sư đẳng cấp đều phảng phất giống như là tăng lên một kia bất quá tần vũ nhìn chúng vẹn vẹn chỉ có tăng lên phẩm chất đầu này thuộc tính phẩm chất một liền là tương đương với tần vũ này g sau luyện chế đan dược hoàn toàn có thể tăng lên một cái phẩm cấp tỉ như sử dụng chỉ có thể luyện chế ra cựu phẩm địa giai đan dược tài liệu có được linh hỏa đan thánh thể tần vũ hoàn toàn có thể luyện chế ra phải biết một cái phẩm cấp trong đó t r ê n l ệ n h tuyệt đối vô cùng c ư ờ n g đại tần vũ chầm rãi mở mắt ha ha ha ha không nghĩ tới a không nghĩ tới ở thiên kiếm vũ trụ quốc còn có thể gặp được dạng này thiên tài tần vũ cười một bên hội trưởng đám người hai mắt tỏa sáng cùng là tò mò hướng về vũ linh nhìn xem hội trưởng đại nhân có thể có hứng thú thu một cái có thể trở thành thánh vực luyện dược sư đệ tử tần vũ đông nhiên mở miệng ba nhưng mà hắn lại là tức khắc ở ở đây vô số người sắc mặt k ị biến vài phút về sau luyện dược sư công hội vô số người đem tần vũ giống như là tổ tông một dạng đưa ra ngoài dù sao tần vũ thế nhưng là tùy ý công bố mấy cái thiên gia i đan phương những cái này đan phương độ khó cũng không lớn người ở chỗ này bên trong c h ỉ cần thiên tư chắc tuyệt người đều có thể luyện chế dù sao tần vũ có lẽ ngày sau tăng lên tới thánh vực luyện dược sư mà nói còn cần bọn hắn trợ giúp đại sư ngày sau nếu là có thời gian nhất định phải tới ta thiên kiếm luyện dược sư công hội làm khách một lần này chiêu đãi không chu đáo còn mời rộng lòng tha thứ hội trường mang theo mấy vị thánh vực luyện dược sư hướng về tần vũ c h ắ p tay liền sông tần vũ trước đó luyện dược thủ pháp bọn hắn liền đều là đệ, đệ. hơn nữa tần vũ thế mà hiện trường đem một tên chưa g i á tỉnh th nhất định chính là thần đồng dạng thủ đoạn hội trường nói quá lời nếu là có cơ hội ta nhất định đến đây tần vũ cũng là hơi hơi chắc tay trên người hắn tản mát ra t ử v o n g pháp tắc chi lực hoàn toàn đem tất cả muốn dò xét hắn thần n i ệ m bánh sát bởi vậy cho dù là mấy vị cường đại thánh vực luyện dược sư đều là hoàn toàn không có chút nào phát giác tần vũ thân phận bất quá bọn hắn vẫn là đ o á n được tần vũ liền là trước đó cái kia một hơi xuất ra mấy chục cái thiên giai cựu giai sơ cấp đan phương người mà tần vũ nói song sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức biến mất ngay tại chỗ thời gian khoảng cách tần vũ đi tới thiên kiếm luyện dược sư công hội đã sấp xỉ một giờ. tiếp xuống hai giờ tần vũ đi thiên kiếm luyện k h í sư công hội cùng với thiên kiếm trận pháp sư công hội cùng luyện dược sư công hội khác biệt hai đại công hội thánh vực cấp bậc nghề nghiệp đại sư r i ê n g phần mình một cái quả nhiên trên thế giới này vẫn là vật tiêu hao nổi tiếng nhất đi ra trận pháp sư công hội tần vũ đùi mùi mai thôi đ a n dược thuộc về vật tiêu hao một trận chiến đấu khả năng liền cần một mai thậm chí mấy mai nhưng là vũ khí khác biệt một người vô số trận chiến đấu đều chỉ yêu cầu một kiện vũ khí một kiện đồ phòng ngự hơn nữa mấy món đồng bộ vũ khí liền xem như thực lực mình trưởng thành vũ khí cũng có thể lưu cho họ bối bởi vậy vũ khí nhu cầu lượng xa xa thấp hơn đan dược nhưng là trận pháp liền càng thêm kinh khủng vũ khí còn mỗi người m ấ y món nhưng là trận pháp lại là một cái tông môn một cái thế lực đều chỉ có mấy cái đại hình trận pháp tiểu hình trận pháp tuy nhiên cũng nhiều nhưng là tiểu hình trận pháp đẳng cấp cũng sẽ không quá cao bởi vậy cái này liền dẫn đến hai đại nghề nghiệp so với luyện dược sư nghề nghiệp mà nói yếu không ít k h ô n g chi những cái này thánh vực luyện dược sư có chín thành đều là từng nghe qua dược thần hóa nếu là không có dược thần mà nói luyện dược sư cũng sẽ không như thế phồn vinh nhiều nhất hai ba cái mà luyện k h í sư cùng với trận pháp sư lại là không có như vậy một vị năng lực lĩnh hai đại nghề nghiệp hướng đi đ ỉ n h phong tồn tại đại sư ngài về sau thường đến ta thiên kiếm trận pháp sư công hội vĩnh viễn chào mừng ngài một cái trên thân một c ố huyền ảo khí tức lao giả kích động dẫn theo vô số cựu giai thập giai trận pháp sư đem tần vũ giống như là đại gia đưa ra trận pháp sư công hội các vị rời đi a có thời gian ta nhất định đến tần vũ k h ẽ mỉm cười lập tức dưới chân một điểm cả người lập tức biến mất ở hư không tiểu linh rời khỏi hư n g vũ trụ tần vũ trực tiếp hướng về tiểu linh mệnh lệnh gì b i nhân, nhân một giây là sau tần vũ lại là phát hiện mình đi tới một tòa rộng rãi vô cùng cung điện khổng lồ trước mặt cung điện ở phía xa tần vũ nhớ mấy năm ánh sáng bên ngoài nhưng là bởi vì lớn nhỏ tần vũ lại vẹn vẹn chỉ là đứng ở cửa vào đại điện nói cách khác tòa này cung điện trí ít có mấy cái năm ánh sáng như vậy lớn cung điện bảng hiệu phía trên viết thiên kiếm thần điện bốn chữ lớn thiên kiếm thần điện lại là thiên kiếm thần đế ra tay tần vũ nhìn đến đây nơi nào không biết mình rốt cuộc là bị ai kéo đến ông theo chung quanh một trận không gian ba động một cái nho nhã trung niên nam tử xuất hiện ở tần vũ trước mặt đại t h ầ n quan tần vũ đôi mắt hơi hơi co r ụ t lại quả nhiên là thiên kiếm thần đế gặp qua đại thần quan đại nhân tần vũ hướng về đối phương hơi hơi chắc tay ha ha tần vũ tiểu hữu không cần đa lễ theo ta đi thôi thiên kiếm thần đế đại nhân còn đang chờ ngơi đây đại thần q u a n khẽ mỉm cười lập tức trong tay phải quyền trượng hơi hơi hướng xuống đất một điểm một trận không gian chuyển đổi về sau tần vũ trong nháy mắt đi tới thiên kiếm thần điện nội bộ đương nhiên cái này thiên kiếm thần điện chính là thế giới hiện t h ậ t thiên kiếm thần điện hình chiếu cho nên từng cái vũ trụ hoàng giả cũng không ở bên trong tần vũ quét mắt một vòng tòa này to lớn thần điện phát hiện ở vào thần điện phía trước trên thần t ò a một ống lão mà đại thần q u a n thì là đã yên lặng đứng về đến thiên kiếm thần đế một bên ba tiểu từ tần vũ gặp qua thiên kiếm thần đế tần vũ vẫn là hướng về thiên kiếm thần đế hơi hơi chắc tay hoàn toàn không quan tâm đối phương chính là một cái đỉnh cấp vũ trụ phải biết đỉnh cấp vũ trụ quốc đã có thể được xưng là thần quốc ha ha ha rốt cuộc gặp mặt tần vũ thiên kiếm thần đế chậm rãi từ trên thần tọa đứng lên ở trong mắt tần vũ lúc này thiên kiếm thần đế liền phản phất một trôi tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ đồng dạng khi thế hết sức khủng bố một khác sau thiên kiếm thần đế một bước đi ra đi thẳng tới tần vũ trước mặt tần vũ khẽ mỉm cười có thể nhìn thấy thiên kiếm thần đế bệ hạ là ta vinh hạnh muốn tranh luận tần vũ năm đó thế nhưng là đọc thuộc lòng đủ loại đô thị trang bức tiểu thuyết cao thủ lời khách sáo vẫn là rất đơn giản nghe tần vũ lời nói thiên kiếm thần đế im l nếu không phải là biết rõ tần vũ tính cách thật vẫn cho rằng cái này chỉ biết đập mông nữa đây tiểu hưu có lẽ sẽ hiếu kỳ ta mời tiểu hưu đến có phải là hay không có chuyện gì thiên kiếm thần đế cũng không có lại cùng tần vũ tranh luận mà là trực tiếp thẳng vào chủ đề thiên kiếm thần đế bệ hạ nếu là muốn nói thu ta làm đồ đệ mà nói hay là thôi đi ta có sư phụ tần vũ khẽ m ỉ m cười cũng là dứt khoát nói ra tần vũ hai lần trước bái sư một là có chỗ tốt rất lớn liền là lúc ấy tần vũ không bái sư có khả năng ngọn cụ tỏi cho nên mới bái sư hơn nữa tần vũ hai lần bái sư cũng đúng là để tần vũ chiếm được vô tận chỗ tốt Chỉ bất quá bây một lần h chim này mang t ngươi tới là có một chuyện làm phiền ngươi một lần thiên kiếm thần đế nói đến đây hơi có chút kích động bởi vì hắn cẩn thận trang một lần tần vũ tin tức lại là phát hiện tần vũ đã xác nhận luyện chế tụy hồn đan nhiệm vụ chỉ là đan dược tài liệu thưa thớt hơn nữa đẳng cấp quá thấp chậm chạp không có đưa đến Ở tiểu n này, tức thời i đ m hưu i i n k trước h đó có phải là hay không xác nhận một cái luyện chế tụy hồn đan nhiệm vụ thiên kiếm thần đế kích động hướng về tần vũ hỏi không sai đích thật là có chuyện như thế chẳng lẽ thiên kiếm thần đế bậy hạ cũng cần tụy hồn đan tần vũ tò mò hỏi không sai kỳ thật nói đến một cái kia nhiệm vụ cũng tương đương với ta ban bố thiên kiếm thần đế khe khẽ thở dài ba cái gì nhiệm vụ này là ngài ban bố thế nhưng là cái này giá cả tần vũ lập tức mộng tuy nhiên cái này giá cả là đối phương ban bố nhưng là làm sao cái này giá cả thấp như vậy một cái thần đế hẹp hòi như vậy sao đối phương đều tự mình mời mình tần vũ có thể là không tin viên thuốc này đối với đối phương đến nói cũng không trọng yếu không sai ở c u ộ n g ụ c vũ trụ quốc nhiệm vụ kia giá tiền là có chút thấp bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hư nghĩ vũ trụ có đan dược giá cả hạn chế hơn nữa tuyên bố đan dược người cũng không phải ta về phần tại thiên kiếm vũ trụ quốc thanh nhiệm vụ bên trong kỳ thật cũng có nhiệm vụ giống nhau mà hắn giá tiền là một kiện thánh vực cấp bậc vũ khí thiên kiếm thần đế nói đến đây vẫn là trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn cái kia con rể thủy chung không tha thứ bản thân nói đến liền là chính hắn những năm này cũng là tìm khắp toàn bộ vũ trụ nếu không phải một lần này giải thi đấu hắn đều sẽ không trở về đáng tiếc đan phương vẫn như cũng bật vô âm tín ba nguyên bản những cái kia luyện chế tụy hồn đan viễn cổ cờ dạ không phải chết liền là đã đến vũ trụ bên ngoài không biết lúc nào mới có thể trở về ba cái gì vậy ta không phải thua tần vũ lập tức tức g i ậ n đến kém chút thổ hết u y ba một kiện thánh vực cấp bậc vũ khí ngay tại lúc này hắn đều là rất cần a tiểu hưu nếu là thật có thể luyện chế ra tụy hồn đan một kiện thánh vực cấp bậc vũ khí lập tức dâng lên thiên kiếm thần đế hào sản g nói ra vì mình tôn nữ đừng nói là thánh vực cấp bậc vũ khí nếu là tần vũ thật m u ố n hắn liền là đem bản mệnh vũ khí tuyệt thiên kiếm đưa cho tần vũ vậy thì như thế nào、Tốt. điểm ấy đơn giản chỉ bất quá ta xem nếu là thật chỉ có chút chuyện như thế mà nói thiên kiếm thần đế đại nhân chỉ cần chờ ta đem một mai kia tụy hồn đan luyện chế hoàn tất Phải là hay không còn có p ha ả i l ha ha n g c tiểu hữu quả nhiên thông minh ta tìm ngươi đến đây thứ nhất cái này tụy hồn đạn tuy nhiên đẳng cấp thấp nhưng là toàn bộ vũ trụ đều không có tìm được người biết luận chế cho nên ta nhìn thấy tiểu hữu tiếp nhiệm vụ liền sợ bây giờ tiểu hữu đã không quan tâm một mai tụy hồn đan cho nên mới mời tiểu hữu tới nói thật thiên kiếm thần đế nhìn thấy tần vũ đi đến hư nghị vũ trụ bất quá mấy ngày cái này thực lực liền tăng trưởng đến tình trạng như thế cho dù hắn là thần đế vẫn như cũ giật này mình bất quá nghĩ đến tần vũ có thể là bị phong ấn tu vi hoặc là viễn cổ đại năng c h u y ể n thế các loại khả năng về sau cũng liền tiêu tan dù sao chuyện thế này cũng không phải chưa từng xảy ra thì ra là thế chỉ bất quá đây không phải nguyên nhân trọng yếu nhất ta tần vũ đôi mắt l ó e lên ngưng trọng nói ra chương một trăm sáu mươi sáu viên thuốc này r ư ệ u thần không, cách nào luyện chế. không sai đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân ta kể cho ngươi một cái cố sự thiên kiếm thần đế nói đến đây thăm t h ẳ n thở dài lập tức chắp tay sau l ư n g hướng về chân trời nhìn lại Chỉ trong h ảnh ấ y một bộ to t lớn vô cùng vô e ở đại đ i ệ trên n k h ô Lấy tấm h thần thị chỉ cần ngồi ở trên thần tọa liền có thể nhìn h i kiếm giác, ngồi liền ê trên n cần đế tọa t có ở y ộ bộ t này ảnh có ũ n nhìn sang. Trong tấm ảnh, g là tấm c bốn người ba ngồi tại trung ương thiên kiếm thần đế cùng với trong ngực hắn ôm một đứa con nít còn có một đôi thanh niên vợ chồng lập tức thiên kiếm thần đế đem sự tình quá trình nói cho tần vũ tần vũ sau khi n g h e lập tức cảm giác cầu hết hết sức chờ cùng một khoảng vài ngàn năm trước là cả thiên kiếm thần quốc đệ nhị thiên tài tần vũ không thể tin được nhìn xem trong tấm hình cái t i ê mãi kiếm mắt sáng thanh niên đương nhiên bây giờ đối phương đã lớn lên thành một cái trung niên nam tử tần vũ cũng không tin một cái thất tinh huyết mạch người sẽ có như thế thiên phú không sai tiểu tử này tuy nhiên chẳng ghét nhưng là thiên phú tuyệt đối không yếu lúc trước giới vương cấp bậc một mình hắn đơn đấu mười đại giới hoàng cuối cùng vô hại mà về mười đại giới hoàng trực tiếp bỏ mạng nếu là hắn lúc trước không có lựa chọn đột phá đến giới hoàng mà nói lần này còn gặp gỡ ngươi tiểu tử ngươi sợ là mướn lạnh thiên kiếm thần đế lời nói để tần vũ im lặng bản thân có như vậy đồ ăn sao bất quá ngẫm lại xem bản thân cảnh giới thật sự là quá thấp nếu là thật gặp được đối phương lấy đối phương chém giết giới hoàng thực lực bản thân còn thật không phải là đối thủ bất quá vậy thì như thế nào cho chính mình một đoạn thời gian vượt qua cùng ngục hoàng hoàn toàn không có một tiêu độ khó cho nên tư tuyết công chúa hiện tại yêu cầu một mai tụy hồn đan đến chữa trị linh hồn tần vũ lông mày n í u lại nghi ngờ hỏi đến không sai tuyết nhi linh hồn hiện tại hết sức yếu ớt đồng thời còn có nàng dị năng đang phá hư nàng linh hồn ta chỉ có thể đem nàng tạm thời ổn định lại nếu là vạn năm bên trong tìm không thấy tụy hồn đan mà nói nàng linh hồn liền bị hoàn toàn hủy diệt nếu là có đ Đế t ân tần, tần, tần vũ tiểu ư hữu l u ố n nói cái gì thiên kiếm thần đế hơi xứng sở tần vũ thì là chậm rãi đem một phần đan phương đưa tới thiên kiếm thần đế trước mặt thiên kiếm thần đế thấy được đan phương phía trên miêu tả về sau lại là trong nháy mắt kích động hãn vội vàng sử dụng hư nghĩa vũ trụ kiểm nghiệm hệ thống kiểm nghiệm một phen tích tích tích kiểm tra kết quả ngũ giai định phong đan phương tụy h ồ đan phẩm chất thần phẩm này đan phương là tụy hồn đan đan phương tụy hồn đan luyện chế yêu cầu c ự c cao trải qua kiểm tra trước mắt vũ trụ thánh vực cấp trở lên luyện dược sư không người có thể luyện chế đầu này tin tức vừa ra thiên kiếm thần đế sắc mặt k ỳ biến tụy hồn đan quả nhiên là tụy hồn đan đan phương thiên kiếm thần đế kích động hai tay hơi hơi phát run tần vũ thế mà đem đan phương cho chính mình cái kia dù cho tần vũ không luyện chế được mình cũng có thể mời dược thần a thiên kiếm thần đế đại nhân quên nhìn phía sau giới thiệu a bỗng nhiên tần vũ khẽ mỉm cười thiên kiếm thần đế lập tức ngây ngẩn cả người lập tức hắn vội vàng hướng về câu nói sau cùng nhìn lại. lập tức hắn sắc mặt hơi đổi một chút t h á n h vực cấp trở lên luyện dược sư không người có thể luyện chế đây là ý gì thiên kiếm thần đế vẻ mặt một b ư ớ c liên là người gọi là dược thần tức là nhìn đan phương cũng vô pháp luyện chế được ba bởi vì tụy hồn đan có một cái đặc tính chỉ có hoàn mỹ cấp bậc đan dược mới có thể sử dụng nếu là đan dược không hoàn mỹ mà nói hắn dược hiệu không chỉ có muốn giảm mạnh đồng thời còn có cực lớn không ổn định tính dựa theo ngươi lời giải thích tư tuyết công chúa phục dụng không phải hoàn mỹ cấp bậc đan dược chỉ có thể sớm ra tốc tử vong tần vũ nói ra mà hắn mỗi một câu nói đều để thiên kiếm thần đế sắc m hoàn mỹ cấp bậc thần phẩm đan dược trong truyền thuyết không người có thể luyện chế hoàn mỹ cấp bậc thần phẩm đan dược thiên kiếm thần đế năm đ ấ m năm chặt hắn rốt cuộc biết vì sao lúc trước dược thần nói hắn có thể nghiên cứu một chút nhưng là không bảo đảm ba nguyên lai dược thần có đan phương chỉ là không cách nào luyện chế mà thôi một bên đại thần quan bừng tỉnh đại ngộ trách không được phải biết dược thần thế nhưng là dược thần tông truyền nhân viên cổ thời kỳ liền sống đến lúc này kinh khủng tồn tại bậc này tồn tại làm sao có thể không có tụy hồn đan đan p ư ơ n g không sai dược thần đích sắc không thể luyện chế bất quá ta cũng không phải thánh vực cấp trở lên luyện d thiên kiếm thần đế bệ hạ liền đợi đến đến thu đan dược là được tần vũ khẽ mỉm cười một cô tự tin mánh liệt lập tức từ hắn thể nội tràn ra nói đến tần vũ cũng là muốn mặt m ụ i à hắn người đều ở nơi này thiên kiếm thần đế vẫn còn đem hy vọng ký thác đồ bỏ dược thần không có cách tần vũ đành phải dùng hiện thực nói cho hắn dược thần không được thiên kiếm thần đế cùng một bên đại thần quan sau khi nghe không thể tin được nhìn xem tần vũ thiên kiếm thần đế không cần nghĩ hoặc đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi tới tìm ta mục đích thực sự là cái gì hẳn là có thể nói à tần vũ khoác khoác tay cắt đứt hai người sắp hỏi ra lời nghĩ hoặc mà tần vũ l tất nhiên tần vũ tiểu h ư u có n ắ m chắc như vậy vậy lao phu ta liền chờ ngươi nan dược thiên kiếm thần đế thế mà hướng về tần vũ c h ắ t tay có thể nói bức tranh này nếu là truyền đến ngoại giới sợ là muốn toàn bộ vũ trụ đều dung chuyển tất nhiên như vậy vậy ta liền nói chuyện thứ hai không biết tiểu h ư u nhưng có phương pháp đem người khác dị năng chi lực tiêu trừ phương pháp thiên kiếm thần đế ngưng trọng hỏi ba dù sao có tụy hồn đàn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đem bệnh t ì n h áp chế nếu là không đem căn bản nhất bệnh căn giải trừ mà nói cái bệnh này chị cũng là bà chị tần vũ nghe xong lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ đơn giản như vậy ngươi khẳng định muốn đem tư tuyết công chúa dị năng chi lực xóa đi tần vũ hơi xứng sở hắn đương nhiên có thể đoán được thiên kiếm thần đế ý tứ không sai chỉ có dạng này tư tuyết bệnh tình mới có thể hoàn toàn khôi phục thiên kiếm thần đế ngưng trọng nói ra điểm ấy đơn giản chỉ bất quá có thể muốn chờ ta đem tranh tài kết thúc nếu là không có chuyện khác vậy liền đến lúc đó gặp lại sau tần vũ khẽ gật đầu ba nhưng mà hắn lần nữa để thiên kiếm thần đế cùng đại thần quan sắc mặt kinh biến bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì rút ra người khác dị năng chi lực loại chuyện này thế mà cũng có thể làm được cái này tần vũ rốt cuộc là cái gì viễn cổ thần linh truyền thế giờ khác này bọn hắn đã xác định tần vũ thân phận thực truy liền là viễn cổ thần linh chuyển thế chi thể và không thì không có khả năng n h ư u bức như vậy ba đây là tự nhiên đúng rồi chế thuốc tài liệu cũng đã đưa đến tiểu hữu còn mời kiểm tra và nhận một lần thiên kiếm thần đế biết rõ tần vũ hiện tại muốn rời đi cho nên tự nhiên là liền vội vàng nói ra t ố t đại thần quan đại nhân cái kia ngày mai gặp lại tần vũ hướng về hai người chắp tay lập tức thân hình biến mất ở hư không nhìn xem biến mất tần vũ thiên kiếm thần đế sắc mặt hơi hơi ngưng trọng xuống sử dụng nhân viên quản lý quyền h ạ xóa đi tần vũ tất cả tư liệu đồng thời mã hóa tần vũ tất cả hành tung tiên h kiếm thần đế bỗng nhiên lạnh như băng hướng về bầu trời nói ra tiếp nhận hương nghĩ vũ trụ quản lý cao nhất chỉ lệnh phong tỏa tần vũ tất cả tư liệu mã hóa tất cả hành tung mã hóa đẳng cấp ss、e -E、cấp trước mắt có thể xem xét người chỉ có thiên điệu minh chủ bản nhân chương một trăm sáu mươi bảy định một cái tiểu mục tiêu lĩnh ngộ hai đại thần phẩm pháp tắc chi lực một mảnh tinh không bên trong một chiếc vượt qua mấy cái năm ánh sáng khủng bố phi thuyền giống như một cái đuôi liền có thể đập nát thái dương hệ cá voi một dạng phiêu phủ ở vũ trụ mà tần vũ nhìn xem chi đây chính là thánh vực cấp bậc phi thuyền sao mấy năm ánh sáng lớn nhỏ phi thuyền loại này khủng bố tồn tại thế mà liền hiện lên ở bản thân phía trước mà liền ở lúc này phi thuyền cửa khoang mở ra n g ư ơ i n g ư ơ i ngài khỏe tần vũ tiên sinh ta ta ta ta là một lần này chuyển phát nhanh nhân viên ngài hàng hóa đã đưa tới xin ngài phiền phức ký nhận tần vũ tiên sinh ngài ngài n g ư ơ i vật liệu luyện k h í đưa đến ta cũng là đưa chuyển phát nhanh tần vũ tiên sinh xin ngài ký nhận ba lúc này mấy cái nơm nớp lo sợ thân ảnh từ phi thuyền bày ra trong đó hai người đều là giới vương hoặc là giới hoàng cấp bậc cương giả nhưng mà phía sau bọn họ đây là một cái khí tức thấp kém người nhìn thấy đưa tụy hồn đan dược liệu nhân viên chuyển phát nhanh đẳng cấp tần vũ im lặng vẹn vẹn chỉ là một cái lục giai tinh không cấp ba những người này liền là trước đó phụ trách cho tần vũ chuyển phát nhanh người liền ở hơn một giờ phía trước một bên trước này kinh khủng phi thuyền lại là trực tiếp xuất hiện ở bọn hắn trước mặt cũng may phi thuyền cũng xem như hư nghị vũ trụ công ty ba cuối cùng hắn cả người lẫn hàng v ậ t phi thuyền đều bị trước này phi thuyền vài giây đồng hồ bên trong dẫn tới chỗ cần đến ba nhưng mà phi thuyền cứ như vậy lẳng lặng bay múa trong tinh không hoàn toàn không có một tia muốn động ý tứ thằng đến tần vũ đến bọn hắn mới từ phi thuyền phóng ra. t liệu, liệu vẹn vẹn, ba lập tức tần vũ đem toàn bộ dược liệu dương bên trong dược liệu trực tiếp toàn bộ đồ ra một khác sau một cái kinh khủng hỏa diễm từ tần vũ trong tay phải buộc phát ra vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực trực tiếp đem tất cả dược liệu toàn bộ hòa tan một khác sau tần vũ hai tay bên trong điên cùng đánh ra từng cái phù văn huyền ảo đồng thời mấy chục loại dược liệu bắt đầu ở tần vũ ý niệm phía dưới chậm rãi dung hợp lại cùng nhau vô cùng vô tận phù văn ra c h ỉ phía dưới mấy chục loại dược liệu dung hợp đều đâu vào đấy tiến hành theo thời gian chậm rãi trôi qua dọn d ọ t dược dịch xuất hiện ở tần vũ hỏa d i ễ m bên trong tần vũ lấy ra một cái bình thuốc lập tức ở bình thuốc phía trên đặt x u ố n g vô số đạo phù văn ngay sau đó hỏa d i ễ m bên trong phù văn chậm rãi chạy vào bình thuốc tuy hồn đan tuy nhiên gọi đan dược nhưng lại là chất lỏng bởi vì chỉ có chất lỏng mới có thể để cho linh hồn nhanh chóng hấp thu phiến phức vị này huynh đệ giúp ta lại chạy một chuyến đem đan dược đưa đến c ù n n g ụ hoàng trong tay tần vũ chậm rãi đem một chai này đan dược đưa tới giới ho mà hắn một lần này liền là đến cho tần vũ đưa vật liệu lệ u y n khí t ố t tần vũ tiên sinh đ a n d ư ợ c lập tức đưa đến chỉ là cái này ba vị này d ư ớ i hoàng cấp bậc cường giả lúng túng nhìn xem phương x a một chiếc kia khổng lồ t h á n h vực phi thuyền hắn sẽ đưa ngươi đi tần vũ k h ẽ m ỉ m cười lập tức cầm lên bản thân tài liệu dưới chân một điểm biến mất ở thái dương hệ bên ngoài bất quá một lần này hắn không có hồi thái dương hệ mà là trực tiếp dưới chân một điểm thuấn chi dị năng phát động về tới liệt dương tinh hệ cùng long tinh trên không tần vũ nhìn phía dưới không có bao nhiều biến hóa tần vũ chậm rãi hạ xuống tất nhiên địa cầu đã biến dạng tần vũ về tới cùng long tinh phía trên trực tiếp về tới bản thân một gian kia sinh sống mười lăm năm căn phòng bên trong một cỗ phát ra từ linh hồn tình tiết cảm giác chuyển đến tần vũ não hại lại nói ta mẹ nó cố gắng như vậy là đang làm gì đây tần vũ bắt đầu có chút mê mang bản thân tiến đến thế giới này trước trước sau sau tính b toán ra đều không đến bao lâu từ đi tới thế giới này tần vũ liền hoàn toàn không có nghỉ ngơi qua một mực ở chiến đấu và tu luyện bên trong vượt qua nghĩ đi nghĩ lại tần vũ bắt đầu hướng về phía ngoài tinh không nhìn lại ta nhân sinh chẳng lẽ liền là ở loại này vĩnh viễn tu luyện cùng trong chiến đấu vượt qua sao tần vũ có chút mê mang k tần vũ, vũ, vũ tự nhiên v là biết rõ hai loại pháp tắc chi lực điểm giống nhau rất nhiều người sẽ đem không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc nhìn là một nhưng là sự thật lại là không gian pháp tắc chỉ là tứ đại thiên giai pháp tắc chi lực còn chân chính cùng thời gian pháp tắc đối ứng là vận mệnh pháp tắc lực lượng、Ken. không sai bất luận cái gì đều có khác nhau vận mệnh bị chú định bất luận kẻ nào sinh ra ngươi vận mệnh liền đã định trước chỉ là thời gian thúc đẩy loại này vận mệnh phát triển ký chủ nếu là cảm thấy mê mang có lẽ có thể định một tiểu mục tiêu trước quay về mười vạn năm trước cho chính mình một lần cải biến vận mệnh cơ hội ta nghĩ cái này mục tiêu đủ để cho ký chủ phấn đấu không ít thời gian hệ thống lời nói để trước mắt hơi hơi sáng lên cũng phải dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lại nói ta thực lực bây giờ cũng không mạnh phía trên còn có cường đại giới hoàng thánh vực thậm chí thần vực cừng giả hơn nữa còn có đến từ vũ trụ bên ngoài hư không nhất tộc còn có sư phụ phi thăng thừa giới tần vũ nghĩ tới đây t ừ n g k i ê u ý chí chiến đấu hỏa diễm chậm rãi trong mắt bắt đầu cháy rừng rực ta vũ khí cũng là thời điểm đổi một chút tần vũ tay phải hơi hơi nâng lên một chôi kim sắc trường thương chậm rãi xuất hiện ở bản thân trên tay trôi này trường thường tản mát ra khí thế làm cho cả cuồng long tinh thiên tượng trong nháy mắt biến hóa mà ở vào cuồng long tinh đế đô trịnh vô đạo cùng nghị trường lập tức sắc mặt k ỳ biến hơi thở thật là mạnh sư phụ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghị trường ngưng trọng nhìn xem khí thế bùng nổ phương hướng tần vũ đây là tần vũ khí tức tiểu từ này trở về ba nhưng mà trịnh vô đạo lại là lập tức kích động cùng tần vũ thời gian có thể nói hắn là lâu nhất tần vũ khí tức hắn lập tức liền cảm hứng ra ba cái gì như vậy khí tức kinh khủng là tần vũ nghị trưởng không thể tin được cảm thụ được một cỗ kia khí tức kinh khủng tần vũ thiên phú há lại chúng ta có thể tưởng tượng đi chúng ta đi nhìn xem tiểu tử này t r ị n h vô đạo khẽ mỉm cười lập tức phóng lên tận trời hướng về tần vũ vị trí bay đi ba nhưng mà lúc này tần vũ lại là hai tay hơi hơi bóp đem trong tay chuôi này trưởng thường trực tiếp đặt ở gian phòng trên kệ đương nhiên cả tòa lâu đều bị tần vũ sử dụng kim chi dị năng củng cố một vòng ba có thể nói hiện tại liền là toàn bộ tinh cầu thậm chí thái dương hệ đều hủy tần vũ cái này một gian phòng đều sẽ không xảy ra chuyện gì thương nghĩ vũ trụ ta đã đưa ngươi luyện chế làm trường kiếm bất quá ngươi linh hồn vẫn là thương tần vũ nhìn xem trôi này cùng mình rét không biết bao nhiêu cường giả trường thương bất quá vũ khí luôn có đào thải thời điểm tần vũ thuấn chi dị năng trực tiếp phát động trong nháy mắt đi tới một mảnh hoàng vũ tinh hệ lấy hiện tại tần vũ thực lực toàn bộ hệ ngân hà muốn xuyên việt một lần cũng không cần bao lâu từ thân sáo trang không biết ta bây giờ luyện khí sư đẳng cấp có thể hay không tái hiện ngươi một tia huy hoàng theo t ầ n s t r a một n tiếng nổi t hư chấn g lập tức động e m t khối cựu đỉnh phong thiên địa khủng bố thanh nhầm một vòng đủ để đem thiên địa đều thiêu hủy kim sắc họa diễm phóng lên tận trời đồng thời hỏa diễm bên trong còn có kinh khủng huyết hồng sắc khí diễm từ vong pháp tác chi lực trước mắt đã trưởng thành đến bảy phần trăm ngưng tụ độ buộc phát ra thực lực đủ để đánh giết một cái giới vương đ ì n h phong chỉ là không biết có thể luyện chế hay không ra t ử thần sáo trang cơ sở trạng thái tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên t ử thần sáo trang luyện phương pháp chính là thái cổ thời kỳ t ử thần sáng tạo t ử thần thực lực sợ là viễn siêu mình sư phụ diệt thần giả bởi vì ở thái cổ thời kỳ chân chính thần đều có thể tại hạ giới tùy ý đi lại nhưng mà tử thần lại là tứ đại trí cao thần một trong ở vô số chân thần niên đại còn có thể tự xưng trí cao thần đủ để thấy từ thần khủng bố. mà tử thần s á u trang liền là tử thần sử dụng vũ khí hắn chính là tập hợp tử thần chiến k h a i cùng với tử thần tất cả vũ khí hợp xưng mà luyện chế bậc này vũ khí cuối cùng muốn một điểm liền là yêu cầu tử vong pháp tách chi lực đồng thời còn yêu cầu cường đại luyện khí sư đẳng cấp hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được bởi vậy từ thái cổ thời kỳ đến thời đại này đều không bất luận k ẻ nào đem tử thần s á u trang tái hiện hơn nữa tử thần s á u trang có một cái kinh khủng nhất địa phương liền là theo sử dụng tử vong pháp tách chi lực cường đại tử thần sao trang đẳng cấp sẽ càng ngày càng cao uy lực cũng sẽ càng ngày càng c ư ờ n g đại đây cũng là vì sao tần vũ cũng không để bụng hắn theo Tần Vũ đ e m từng kiện t ừ n kiện g v ậ t liệu luyện khí bỏ vào t h ậ p g i a n quỷ dị chấn hỏa t động tần vũ tử i liệu vong pháp tắc chi lực cầm vang đập vào hỏa diễm trên không hư không bên trên a theo một trận quỷ dị chấn động tần vũ tử vong pháp tắc chi lực oanh kích địa phương không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên vặn v ẹ o lên một khắc sau một đạo tản ra mùi huyết tinh không gian thông đạo chậm rãi vỡ ra một cái tử vong thông đạo xuất hiện ở luyện khí chi h ỏ a trên không ta tần vũ hôm nay mượn tử thần phương pháp luyện chế tử thần s á o trang còn mời các vị vong linh ban thưởng ta tử vong chi lực tần vũ trong hai tay không ngừng đánh ra vô số p h ù văn đồng thời trong miệng bình tĩnh hướng về bên trên bầu trời đạo kia thông hướng vong linh giới thông đạo nói ra ông theo tần vũ lời nói rơi xuống vô cùng vô tận tử vong chi khí điên cuồng hướng về không gian thông đạo bên trong bừng lên những cái này tử vong chi khí điên cuồng tràn vào tần vũ sắp dùng để luyện khí tất cả tài liệu những cái này tử vong chi khí vẹn vẹ tần vũ tử t vong pháp ắ cao chi lực liền à n toán khôi phục. mày thông đạo dù sao luyện chế từ thần sáo trang dẫn độ qua đến tử vong chi khí là nhiều lắm nếu là bình thường tần vũ chỉ là dùng để triệu hoán vong linh các loại cũng không có bao nhiêu sự tỉnh không gian nếu là đổ sụp luyện k h í thất bại là nhỏ nếu triệu hoán đi ra cái gì kinh khủng vong linh thế nhưng là liền không dễ chơi tần vũ c a o mày vong linh giới chỉ có t ử vong pháp tắc chi lực cùng vong linh pháp tắc chi lực có thể câu thông mà đối diện thế nhưng là vô số người chết nơi tán g t h ầ n nếu là thật có đại năng thông qua tử vong thông đạo tới sợ liền là thiên kiếm thần đế xuất thủ đều không biện pháp ông ngay ở lúc này một đạo chấn động đ ố n nhiên từ tần vũ tài liệu phía trên hiện lên、Tốt. tần vũ nhìn đến đây nhất thời hai mắt tỏa sáng lập tức tử vong pháp tác chi lực phát động liền v ộ i vàng đem thông đạo đóng lại v ngay ở lúc này một tiếng oanh kích thông đạo thanh âm từ bên kia chuyển đến một khác sau một đạo khổng lồ tử vong khí tức xuyên thấu qua chậm rãi quan bế thông đạo chuyển tới ta đi thánh vực cấp bậc v o n g linh may m à ta động tác nhanh tần vũ có được tử vong pháp tác chi lực tự nhiên là cảm nhận được đối phương thực lực ba cái này nguy hiểm một màn nhường hắn k h ẽ thở phào n h ẹ n h õ m tài liệu đã chuẩn bị xong tiếp xuống liền là khảo nghiệm ta luyện khí năng lực thời điểm tần vũ k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên lập tức trong hai tay vô số luyện khí minh văn điên cùng đánh ra những cái này luyện khí minh văn lại là tần vũ sử dụng t ử vong pháp tác chi lực thúc giục ba trước đó tần vũ sở di triệu hoán thông đạo liền là bởi vì chính mình t ử vong pháp tác chi lực căn bản liền không đủ cho nên chỉ có thể sử dụng một chiêu này mượn nhờ vong linh giới nồng nặc t ử vong chi khí tần vũ lại chuyển hóa thành t ử vong pháp tác chi lực đem tất cả tài liệu tẩy luyện làm t ử vong tài liệu theo tần vũ thủ lớn điên cùng đánh ra nguyên bản hóa thành chất lỏng tài liệu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ rất nhanh một bộ huyết hồng sắt chiến khải liền xuất hiện ở phía trước khôi giáp một bên thì là nổi lơ lửng hai thanh vũ khí một thanh trưởng thường một thanh trường kiếm đồng thời một bộ dài mấy c h ụ c t h ư ớ c to lớn đỏ như máu cánh chim ở á o giáp hậu phương chậm rãi phép h â y cánh chim nhìn kỹ lại là từ vô số mảnh cánh chim một dạng phi đ a o tạo thành t ử thần sáo trang sử dụng vũ khí cần bao nhiêu bản thân thêm tài liệu luyện chế là được nhưng là hắn phương pháp luyện chế lại là vẹn vẹn chỉ có một bộ hơn nữa chủ yếu nhất t ử thần chiến khải lại là một bộ này vũ khí cuối cùng hết tâm ông cuối cùng theo t ầ n vũ cái cuối cùng thủ ấn đánh ra ngoài không gian chung q u n h trong nháy mắt phát ra hàng loạt chấn động âm thanh k e n chúc mừng ký chủ luyện chế thần phẩm cựu g i a đình phong vũ khí từ thần sáo trang k e n cảnh cáo t ử thần sáo trang đã xúc phạm đến thiên đạo tồn tại thiên đạo sẽ bắt đầu ở mười giây về sau tiến hành tiêu hủy nghi thức theo tần vũ t ử thần sáo trang cuối cùng thành hình hệ thống hai tiếng nhắc nhở thanh nhâm bỗng nhiên chuyển đến tần vũ não hải lập tức tần vũ sắc mặt hơi đổi một chút tiêu hủy nghi thức là cái thứ gì tần vũ có chút nghi hoặc keng liên là t h i ê n kiếp hệ thống hồi đáp mà nghe được thiên kiếp hai chữ thời điểm không gian chung quanh lập tức bắt đầu điên cuồng dâng trào lên một khác sau vô cùng vô tận lôi vân thế mà không biết lúc nào từ vô tận không gian hiện ra ẩm ấm long chương một trăm sáu mươi chín lôi đình pháp tắc chi lực đây chính là thiên、kiếp. tần vũ cảm thụ được phương viên mấy chục năm ánh sáng bên trong kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực sắc mặt biến đến hơi hơi ngưng trọng cỗ này lực lượng đã đạt đến giới hoàn g cấp bậc khí tức k h e n ký chủ luyện chế chính là thần phẩm lịch thiên loại vũ khí cho nên thiên đạo sẽ bắt đầu tiến hành khảo nghiệm nếu là khảo nghiệm kết thúc vũ khí không có hủy diện thiên phạt chi lực sẽ biến mất nếu là khảo nghiệm kết thúc vũ khí biến mất ký chủ cũng liền m ạ c h luyện mặt khác ký chủ tốt nhất tránh xa một chút bằng không thì bị thiên kiếp kiểm chắc đến ký chủ sẽ cùng nhau bắt đầu tiếp nhận khảo hạch hệ thống nhắc nhở một lần tần vũ ba nhưng mà tần vũ lại là nhìn xem Hệ theo ố n người nói, cái này lôi có thể hay không một lần liền đánh chết ta. Tần g cái lôi có chết hay thể một ta. h k Vũ tần vũ quát to một tiếng phương xa vừa mới l u y ệ n chế thành công tử thần sáo trang trong nháy mắt cảm ứng được tần vũ triệu hoán lập tức xẹt qua một đạo hào quang màu đỏ n g ỏ m trực tiếp đụng vào tần vũ thân thể phía trên theo một trận hào quang màu đỏ n g ỏ m về sau tần vũ đã đem huyết sắc chiến khải xuyên ở trên thân tử vong chiến khải sau lưng một đôi to lớn máu cánh chim màu đỏ chậm rãi phép h ầ y cánh chim một mảnh lông vũ đều là lừng lánh hào quang kinh người hai thanh vũ khí bên trong trường kiếm chậm rãi dung nhập vào tử thần chiến khải biến mất không thấy gì nữa gấm theo một tiếng thương minh tần vũ trong tay tử vong thần thương ở trong hư không chậm rãi lấp lóe mà tần vũ ánh mắt thì là lạnh như băng hướng về bên trên bầu trời vô tận lôi vân nhìn sang ẩm ấm, ấm long tựa hồ là cảm nhận được tần vũ khiêu khích bắt đầu điên cuồng hướng về hư không vô tận bên trong hấp thu lôi đ ỉ n h chi lực bên trên bầu trời lôi k i ế p lực lượng đã hóa thành t ử hát sắc h anh rốt cục theo một tiếng kinh khủng a n h minh thanh âm vang lên bên trên bầu trời một đạo trói mắt lôi quang ẩm vang rơi xuống đạo này đủ để gạt bỏ bất luận cái gì giới vương cấp bậc khủng bố lôi đình trực tiếp nện ở tần vũ trên thân d i ệ t thân thương pháp thức thứ nhất thân hôn thoái tần vũ khé quát một tiếng dưới chân một điểm phóng lên t ậ n trời mà trong tay phải t r ư ờ n g thương màu đỏ ngòm ầm vang đụng vào đạo này lôi đình phía trên Vâng. theo một tiếng chấn triệt thiên địa n ổ mạnh một đạo ánh sáng chói mắt từ trong lôi vân buộc phát ra quan g mang lóe lên một cái rồi biến mất mà tần vũ thì là vẫn như cũ đứng ở trong hư không đạo kia lôi đình ở toàn thân của hắn điên cùng du tẩu cuối cùng tan biến tại vô hình keng chúc mừng ký c h ù hấp thu thiên kiếp lực lượng lôi đ ỉ n h chi lực đẳng cấp để thăng làm thập giai một ước một trăm ước ước vẹn vẹn một lựa thiên kiếp lực lượng liền sẽ tần vũ lôi đ ỉ n h chi lực tăng lên tới thập giai phải biết một loại thập giai dị năng sức mạnh bùng lên đều là vô cùng cường đại nếu là dị năng chi lực đạt tới thập giai đ ỉ n h phong cuối cùng thuận lợi chuyển hóa thành pháp tắc chi lực trực tiếp có thể đạt tới một trăm phần trăm cô đ ọ g độ đây cũng là rất nhiều thiên tài kẹt tại tinh hải cấp nguyên nhân thiên kiếp lực lượng cũng không biết n g ư ờ i hạn mức cao nhất là bao nhiêu tần vũ đôi mắt lói lên n g n g trọng nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân hắn biết rõ phía dưới một tia chấp liền không có đơn giản như vậy vệ anh vẹn vẹ bên trên bầu trời lại là một đạo kinh khủng lôi đỉnh ẩm v a n g rơi xuống đã g ố i hoàng cấp bậc lực công kích sao tần vũ đôi mắt lóe lên lập tức khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên diện thân phương pháp thức thứ hai thân thể vẫn theo một tiếng bình tĩnh bắt khẽ tần vũ lần nữa cùng bên trên bầu trời thiên k i ế p lực lượng đụng vào nhau đón lấy tiếp tục một giờ tần vũ đều là đang cùng bên trên bầu trời lôi đỉnh v à chạm mỗi một lượt thiên kiếp rơi xuống đều sẽ sinh ra một đạo kinh khủng sóng xung kích mà cái này từng đạo từng đạo sóng xung kích trực tiếp đem phương viên mấy chục năm ánh sáng bên trong tất cả tinh cầu đánh nát từng đạo đuổi bằng vũ trụ n đạo này kinh khủng thiên tượng tự nhiên là đưa tới thống trị khu vực này chủng tộc chú ý tư lạc khác nhất tộc chính là hệ ngân hà bên trong thổ dân đã ở hệ ngân hà bên trong sinh tồn gần mấy ngàn vạn năm thời gian cùng nhân tộc một dạng đều là nhất tinh chủng tộc nhưng là bọn hắn lại là không có nhân tộc loại này b ở t hoặc một dạng văn minh ở tinh cầu khác truyền thừa cùng nói là văn minh ở tinh cầu khác không bằng nói là nhân tộc lần trước diệt vong chủng tộc kia liền là atlantis nhất tộc atlantis nhất tộc diệt vong về sau lưu lại một nhóm người bởi vì không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật thời gian lâu dài bắt đầu thoái hóa bất quá đến mấy chục vạn năm trước bởi vì tiếp xúc đến atlantis văn minh hơn lúc lần nữa tiến hóa cuối cùng trở thành bây giờ nhân tộc mà thời gian đến cận hiện đại thời điểm nhân tộc một chút đại quốc bắt đầu đào móc ra một chút atlantis văn minh vật phẩm bắt đầu phi tốc phát triển vẹn vẹn một trăm năm liền đã phát triển đến sông phá đại địa trói buộc đi tới vũ trụ trình độ bất quá atlantis lưu lại văn minh thật sự là quá phát đạt dù cho mười vạn năm qua đi nhân tộc vẫn như cũ chỉ là nắm giữ g a lông thôi nhưng là dù cho dạng này thời gian mười vạn năm cũng là để nhân tộc phát triển đến so uy tín lâu năm chủng tộc tư làm khắc nhất tộc còn mạnh hơn trình độ ba xui xẻo tư l ạ p khắc nhất tộc bị nhân tộc dồn đến hệ ngân hà một góc vô số lần đều muốn tìm cơ hội tái hiện huy hoàng đáng tiếc là tư l ạ p khắc nhất tộc võ đạo thực lực mặc dù so sánh nhân tộc phát đạn nhưng là đỉnh tiêm thực lực lại là không có nhân tộc cường đại dù sao nhân tộc đỉnh tiêm thực lực võ đạo liên minh minh chủ lực đã đạt đến tinh hà cấp thực lực đương nhiên cũng là bởi vì có minh chủ tồn tại tư l ạ p khắc mấy lần âm hưu đều không có đạt được mà đang ở một giờ trước đó một viên to lớn vô cùng tinh cầu phía trên có một tòa rộng rãi cung điện cung điện cao mấy và mét giống như một đầu hùng sư ngủ say quan sát toàn bộ hệ ngân hà làm sao được chưa Cung điện b một, vô vô một, một người t lạp k cao đế quốc mười m người mặc khôi giáp cự nhân cung kính hướng về tư lạc khắc ít nói ra tư l ạ p khắc nhất tộc thân hình to lớn thực lực càng mạnh thân cao liền là càng cao đương nhiên cái này mười m cự nhân đã là toàn bộ tư lạc khắc nhất tộc cường đại nhất mấy cái tinh không cấp cứng giả đương nhiên ngồi ở trên vương vị tư l ạ p khắc ít giá người cao đến m ộ mươi năm m trở lên chính là một cái tinh không cấp đ ỉ n h phong cường giả tinh hải cấp trở lên vậy liền tuyệt đối không phải nhân tộc người nếu là nhân tộc thật sự có như thế cường giả mà nói ta tư l ạ p khắc nhất tộc sớm đã bị diệt tư l ạ p khắc ít lập tức kích động đồng thời hắn trong lòng có dự cảm mãnh liệt người này xuất hiện ở hắn tư l ạ p khắc đế quốc cảnh nội nhất định là cải biến hắn tư l ạ p khắc hào khởi động chúng ta đi cung nên vị kia đại nhân chương một trăm bảy mươi hắn có phải hay không gọi tần vũ hoàn toàn chống trải tinh không kinh khủng lôi vân điên cùng chớp động lên Ở trong lôi vân một thân ảnh chính đang điên cuồng cùng kinh khủng lôi đình đ á n h sát h o a n h theo bên trên bầu trời cuối cùng một tia chớp rơi xuống về sau vô biên vô tận lôi vân chậm rãi tắn đi mà lôi vân trung tâm một người mặc hồng s ắ t chiến giáp nam tử cầm trong tay trường thường phong độ nhanh nhẹn bay múa ở trong hư không ken chúc mừng ký chủ hấp thu thiên kiếp lực lượng thu hoạch được lôi đình chi lực e ít tờ một tức ức ken chúc mừng ký chủ lôi đình chi lực dị năng đẳng cấp đạt tới tập giai phong hệ thống mở ra chuyển hóa công năng ken lôi đình chi lực bắt đầu chuyển hóa làm lôi đình phát tắc chuyển hóa độ một phần trăm hai phần trăm 3%. Theo Tần ba đồng m cuối c thời vô số phát tắc đường vân ở trên cây cột điêu khắc theo thời gian từng giây từng phút trôi qua lôi đình p h á p tắc chi trụ đã sừng sững ở toàn bộ thức hải một căn này kinh khủng trụ lớn đem không gian chung quanh đều áp suất hàng loạt run g d ậ y k e n chúc mừng ký chủ lôi đình pháp tắc chi lực chuyển hóa hoàn thành theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ con mắt chậm rãi mở ra trên người huyết sắc chiến khải theo thiên kiếp tẩy lễ nhiều hơn một phần kinh khủng sát phạt khí tức tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyết sắc khải giáp chậm rãi dung nhập vào tần vũ thể nội từ thần sáo trang trước mắt đẳng cấp vừa v ẫ n thích hợp tử vong pháp tắc chi lực tăng lên về sau hẳn là có thể lần nữa tăng lên cấp bậc tần vũ nghĩ tới đây trong lòng rất hài lòng ở trong đầu của hắn tử thần, Sáu trang đẳng cấp đã là tất cả thần phẩm vũ khí bên trong tương đối đương nhiên tự nhiên còn có càng cường đại hơn tần vũ não hải cường đại nhất thần phẩm s á o trang không ai q u a được thời không chiến khải n g h e danh tự liền có thể biết được hắn năng lực ân nơi này còn có phi thuyền chỉ là tựa hồ không phải nhân tộc tần vũ trước đó liền thấy phương x a một chiếc phi thuyền đứng ở mười năm ánh sáng bên ngoài mà phi thuyền ở lôi vân biến mất sau lại là chậm dai hướng về bên này bay tới tư lạc khắc nhất tộc tần vũ nhìn thấy đối phương tiêu chí về sau lập tức mượn người ba cái này tư lạc khắc nhất tộc như vậy gan lớn sao thế mà biết rõ ta thực lực đều còn g i m tới tần vũ lập tức ngây mẩn cả người m a tư l ạ p k h ắ c nhất tộc ngồi phi thuyền chính là lục g i phi thuyền vẹn vẹn không tới một phút liền đã đến tần vũ vị trí địa phương đ ố n g nhiên từng tiếng tấu nhà cơm thanh truyền đến tần vũ l ô thay ở vũ trụ thanh â m kỳ thực là có thể truyền bá chỉ là truyền bá sử dụng chất môi giới khác biệt ở tinh cầu phía trên truyền bá có thể dựa vào không khí chấn động cũng có thể dựa vào vật thể chấn động nhưng là tinh không lại là chỉ có một loại đồ vật có thể truyền bá thanh â m ba cái kia chính là không gian mà muốn sử dụng không gian truyền bá thanh nhâm lay động sau đó làm cho có thể truyền bá thanh â m dạng nay truyền lại truyền bá thanh â m tốc độ so tốc độ ánh sáng đều còn phải nhanh vô số、lần. Mà theo từng tiếng trang nghiêm tấu nhà cầm thành phi thuyền cửa khoang mở ra một cái cao mười lăm m tư t lạc khắc nhất tộc sãi bước đi ra phi thuyền mà chung quanh hắn thì là đi theo hơn mười vị mười m trở lên tinh không cấp cực giả tất cả mọi người đều là cùng kính hướng về tần vũ bay tới gặp qua đại nhân ta chính là hệ ngân hà tư lạc khắc nhất tộc tộc trưởng không ngợi mà tới mong rằng tha tội tư lạc khắc ít nào dám nói mình là cái gì quốc vương loại hình dù sao ở bậc này cường giả con mắt nho nhỏ hệ ngân hà cũng xứng xưng là quốc tựa như một ít viên đạn quốc gia quốc thổ diện tích còn không có một cái tình lớn liền dám nói mình là quốc、à. tất nhiên biết mình là không ngợi mà tới cái kia còn không lăn tần vũ khẽ mỉm cười hoàn toàn không có tản mát ra một k i a sắc khí nhưng là vẹn vẹn một câu nói của hắn lại là làm cho đối phương hơn m ộ ư ơ i người sắc mặt k ỳ biến đại nhân bất giận đại nhân bất giận chúng ta đến đây chỉ bất quá muốn cho ngài giới thiệu một chút ta hệ ngân hà tình huống ngài nghe tuyệt đối sẽ không thất vọng tư l ạ p khắc ít sắc mặt tái nhợt nhưng là vẫn như cũ liền vội vàng đem bản thân muốn nói nói ra a tình huống như thế nào tần vũ tò mò tiểu tử này muốn làm cái quỷ gì đại nhân nhưng biết mấy ngàn vạn năm trước tung hoành toàn bộ huyền k h ô n vũ trụ quốc gạt lặn tịt nhất tộc mà tư l ạ p k h ắ c lại là mở miệng mà hắn lời nói lại là để tần vũ hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới tư l ạ p k h ắ c nhất tộc lại còn biết rõ huyền k h ô n vũ t r u quốc bất quá suy nghĩ một chút đối phương cũng ở toàn bộ hệ ngân hà đợi mấy ngàn và năm tự nhiên hẳn là biết rõ một ít chuyện c h ắ c không được nhìn thấy bản thân hình dạng không có cùng nhân tộc liên tưởng đến nhau hẳn là đem bản thân xem như vũ trụ bên ngoài đến cường giả ai h ạ t l a n t i k tộc cái này ta đương nhiên biết rõ hắn không phải là bị diệt sao tần vũ ra vẻ kinh ngạc nói ra v v a tư l lúc a n t tộc i s r ớ c đích thật lạc à là bị diệt tộc, thế truyền thừa của nhưng hắn l i lại. Ngươi là lưu ũ n ngân liền Atlantis nhất g đã biết, ta hệ ngân hà liền là Atlantis nhất tộc hệ hà là khắc ở i tri nguyên điện. Tư lạp k h cảm giác mình đã nâng lên tần vũ h ư ơ n g thú vậy liền cách bản thân mục tiêu không xa a cái gì còn có việc này quá tốt tất nhiên hắn truyền thừa ở hệ ngân hà nhất định chính là trong tay ngươi giao ra đây cho ta ba nhưng mà tần vũ lợi nói lập tức để tư l ạ p khắc ít còn có mấy chục cái tinh không cấp cường giảm ở ư ớ c này làm sao còn hướng bọn hắn muốn tình cảm tần vũ là cho rằng bản thân tiến tới đưa truyền thừa không, không không đại nhân ngài hiểu lầm ta ý tứ không phải cái này tư lạc khắc ít vội vàng bắt đầu giải thích nhưng mà tần vũ sau khi nghe lập tức sắc mặt trầm xuống không phải ý tứ này liền là không muốn cho rất tốt tất nhiên như vậy vậy liền đi chết đi ba nhưng mà đã sớm biết hắn có c h ủ ý gì tần vũ lập tức lạnh rên một tiếng vung tay lên bên trên bầu trời một cái tản gia hủy thiên d i ệ t địa khí tức to lớn thủ h ấ n trong nháy mắt ngưng tụ ra làm bộ liền muốn mạt sát tất cả mọi người tại chỗ đại đại đại đại nhân tha mạng a ta nói ta nói chuyển thừa ở nơi nào tư l ạ p khắc ít hận không thể cho trên mặt mình mấy cái tắt tay bản thân còn tại loại này đại nhân v ậ t trước mặt thừa nước đục thả câu quả thực muốn chết ta h ừ nói nhanh một chút tần vũ lập tức thu tay về bên trên bầu trời đại thủ ấn cũng chậm dãi biến mất không thấy này đại nhân ta hệ ngân hà có một chủng tộc gọi nhân tộc nhân tộc chính là atlantis nhất tộc hậu duệ tất cả truyền thừa đều bị nhân tộc lưu lại ngài nếu là đi nhất định có đại thu hoạch tư l ạ p khắc ít liền vội vàng nói ra a vậy ngươi biết nhân tộc có cái gì cường giả sao đây chính là atlantis tộc hậu duệ a tần vũ khỏe miệ hơi hơi dâng lên hỏi thẳng Đại người h â tâm, n yên n ta đã h e ngóng tốt, kia có gần nhất t phải hay không gọi tần vũ chương một trăm bảy mươi mốt hữu minh giới vương a người nói người kia có phải hay không gọi tần vũ đông nhiên tần vũ thanh nhâm chuyển đến tư lạc khắc ít lâu thai tư lạc khắc ít con mắt lập tức sáng lên đúng đúng đúng l i ề n là gọi tần vũ đại nhân làm sao n g ư ơ i biết tư lạc khắc ít trong lòng loáng thoáng cảm giác được một tia không thích hợp ba phải biết tần vũ mới trước đó hỏa khắp cả nhân tộc nhưng là tư lạc khắc ít cũng không thèm để ý chờ minh chủ bế quan đi ra thấy được tần vũ khủng bố về sau toàn bộ trên internet tất cả liên quan tới tần vũ tin tức đều bị xóa đi tư lạc khắc ít tự nhiên là chưa từng gặp qua tần vũ ả n h c h ụ p hơn nữa dù cho gặp qua hiện tại tần vũ hình dạng cũng cùng trước đó có khác biệt lớn chỉ có cẩn thận phân biệt mới có thể nhận ra tần vũ chính là ta ngươi hỏi ta làm sao mà biết được tân vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên đồng thời trên thân một cổ kinh khủng sát phạt khí tức từ thể nội tràn ra ba cái gì không có khả năng tân vũ không phải chỉ có tinh không cấp bậc thực lực sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng từ n g tiếng thét trói thai truyền khắp không gian trung thành cùng tư l ạ p khắc ít cùng đi mấy chục cái tinh không cấp cường giả s á t mặt k ỳ biến đại đại đại đại nhân ngươi đừng nói dẫn a tư l ạ p khắc ít đầu đầy mồ hôi giá người bản thân liền cao lớn hắn mồ hôi tựa như từng thùng nước một dạng từ trên mặt chạy ra trôi g i t đến vũ trụ không có gì không thể nào vốn không muốn tìm ngươi tư lạc khắc nhất tộc phiến p h ư c tất nhiên ngươi đều tới, vậy liền đi chết đi. tân vũ k h ẽ mỉm cười lập tức ý niệm hơi động một chút một c ố niệm động lực trong nháy mắt bộc phát Vâng. theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm tất cả mọi người ở đây cùng với phi thuyền trừ bỏ tư l ạ p khắc ít bên ngoài toàn bộ sụp đổ làm hết u y vụ đầy trời cùng với mảnh vỡ chỉ có tư l ạ p khắc ít vẻ mặt kinh hãi không thể động đậy ba bất quá ngơi ư tư l ạ p khắc nhất tộc đối với n h â n tộc cũng tính có chút xúc tiến tác dụng bằng không thì đám kia không có lòng cầu tiến người sợ là không biết bao nhiêu năm mới có thể chuẩn bị đi ra hệ ngân hà cái này tiểu địa phương tân vũ chầm rãi mở miệm mà hắn lời nói lập tức để tư lạc khắc ít hai mắt tỏa sáng. tư l ạ p khắc trực tiếp ở trong hư không hung hăng quỳ xuống tần vũ đại nhân ý tứ tiểu nhân h i ể u sau này ta tư l ạ p khắc nhất tộc sẽ xem như nhân tộc đá mại đ a o phụ trợ đại nhân tăng tốc nhân tộc phát triển tư l ạ p khắc cũng không phải người ngu tự nhiên biết rõ tần vũ ý tứ về phần tần vũ vì sao giết chết những người khác cũng rất đơn giản chuyện này một người biết rõ là được ân thông minh đây là một mai thất giai đan dược ngươi phục dụng về sau liền có thể trở thành tinh hà cấp từng giả dịch thiên hành thực lực đã đạt tới tinh hà cấp mặt khác dưới tay hắn đã không có tinh không cấp từng giả cùng ngươi bây giờ không sai bị lắm chuyện này làm tốt ngày sau ta đem n g ư ờ i tư l ạ p khắc nhất tộc rời xa hệ ngân hạ đương nhiên không làm tốt cũng không cần ta xuất thủ dịch thiên hành đều có thể d i ệ t sát người tư l ạ p khắc nhất tộc tần vũ tiện tay ném ra một mai đan dược lập tức bình tĩnh nói ra v ề phần vì sao hắn cho tới bây giờ không cho nhân tộc chỗ tốt gì nguyên nhân chủ yếu nhất liền là ngoại lực tăng lên thủy t r u n g khó đứng ở nơi thanh nhã đồng thời không những sẽ không tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp chỉ sẽ cho nhân tộc cường giả càng cường người yếu càng yếu đến lúc đó nhân tộc chính mình cũng sẽ sụp đổ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là người a không thể quá nung chiều đa tạ đại nhân ban thưởng thiệu n h â n nhất định dốc hết toàn lực tư lạc khắc ít trong ánh mắt tinh quang đại thịnh quả nhiên đánh cục đúng tuy nhiên trở thành người khác đ ã mài đao nhưng là chỉ cần mình thực lực có thể tăng lên chủng tộc thực lực có thể tăng lên làm tốt một đầu chó chỗ tốt tự nhiên đại đại hắn thế nhưng là biết rõ nhân tộc cao tầng lúc trước làm sao đối đ ạ i tần vũ ba nhưng mà hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm tần vũ lại là đã biến mất ở trong tinh không u minh h c á m tinh ba lúc này u minh h c á m tinh phía trên u minh thú đã hoàn toàn bị quét sạch liền là thi thể đều toàn bộ bị lôi đi về phần nguyên bản chú đóng ở u minh h á m tinh ra các cuồng đám người lại là đã toàn bộ đều rời đi Ba h i ệ nếu là trước đó tần vũ đương nhiên sẽ không đem nó lấy ra nhưng đã đến hiện tại một cái nho nhỏ viêm long trung cấp vũ trụ quốc nếu là dám đến cũng chỉ có đường chết một đầu ông ngay ở lúc này theo một cơn chấn động một đạo linh hồn từ tần vũ trong giới chỉ bày ra tần vũ xảy ra cái gì có cường đ ị c h sao làm sao liền u minh hạm đều lấy ra đi ra chính là u minh giới vương u minh giới vương ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chung quanh sư phụ quá lo lắng ta chỉ là đem phi thuyền phóng xuất hít thở không khí tần vũ khẽ mỉm cười ba trước đó bái sư mặc dù là bị buộc bất quá bản thân xác thực chiếm được không ít chỗ tốt một tiếng này sư phụ vẫn là gọi không oán ba nhưng mà tần vũ lời nói lập tức để u minh giới vương chọc dận gần chết hít thở không khí loại lý do này đều có khô k h tần vũ a trước đó c ba trước ầ n n Vũ đó tần vũ nhìn thấy bản thân thời điểm còn giống như là võ giả bình thường làm sao mới như vậy thời gian mấy ngày hắn liền trở thành tinh không cấp đ ỉ n h phong ba cái này liền nói rất dài dòng mấy ngày nay thế nhưng là xảy ra rất nhiều chuyện a tần vũ bất đắc dĩ thở dài đúng vậy à đối với người khác vẹn vẹn chỉ là mấy ngày nhưng là đối với tần vũ mà nói thế nhưng là cũng không phải là mấy ngày đơn giản như vậy cảnh báo cảnh báo trên phi thuyền có định vị trang bị khởi động ngay ở lúc này U minh hạm thanh âm chuyển đến hai người lốt hai không tốt mấy cái kia máy xác định vị trí khởi động U minh giới vương sắc mặt hơi đổi một chút hắn phi thuyền phía trên sớm đã bị hạ mấy cái máy xác định vị trí phía trên trước đó đều là do bản thân sống sót U minh hạm trung tâm không chế tiểu minh tiến hành che đậy nhưng mà lần này không chế u minh hạm lại là tần vũ hơn nữa tiểu minh thì là sớm đã bị tần vũ quên đi phải biết mấy cái máy xác định vị trí thế nhưng là đều là giới vương cấp bậc cũng chính là cựu giai khoa học kỹ thuật lúc trước đã trở thành linh hồn trạng thái u minh giới vương hoàn toàn không có thực lực đem nó lấy xuống chỉ có thể che l ậ i đây cũng là vì sao phi thuyền không có đầy đủ nguồn năng lượng phi ra phiến này tiểu tinh hệ nguyên nhân thàng đến tần vũ đến có thể sử dụng u minh giới đem nó cất kỹ về sau mới không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng đi che l ậ i tần vũ người đi nhanh một chút phi thuyền máy xác định vị trí nếu như cũng đã khởi động viêm long vũ trụ cốc người tất nhiên sẽ tìm đến đến lúc đó nếu là tìm không thấy ta toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ bị hủy bất quá chỉ cần ta ở liền không có sự tình ưu minh sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống trực tiếp hướng về tần vũ nghiêm túc nói ra sư phụ n g ư ơ i đây là nói chuyện gì ta sao có thể lúc này lý khai tần vũ nhìn thấy sư phụ mình thế mà nhường hắn đi bản thân lưu lại đối mặt viêm long vũ trụ quốc người trong lòng tất nhiên là cảm kích mà nói xong câu đó tần vũ ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại đồng thời trên thân buộc phát ra từng tia kinh người khí tức lại nói viêm long vũ trụ quốc một cái nho nhỏ trúng cấp vũ trụ quốc nếu là dám đến cũng sẽ không cần tồn tại chương một trăm bảy mươi hai phục sinh viêm long vũ t r u quốc một cái nho nhỏ trung cấp vũ t r u quốc nếu là dám đến tìm phiền thoái vậy liền không cần tồn tại tần vũ nói ra câu nói này thời điểm trên thân buộc phát ra từng k i a khí tức k i n h khủng c ố này khí tức trực tiếp đem không gian chung quanh đều oanh kích đến từng đợt run dày ba nhưng mà cảm nhận được c ố này khí tức u minh giới vương lập tức không thể tin được nhìn xem tần vũ người người rốt cuộc là ai bỗng nhiên u minh giới vương sắc mặt lạnh như băng nhìn xem tần vũ linh hồn chi lực điên cồn bộ phát ra phản p h t lập tức phải cùng tần vũ liệu mạng một dạng tần vũ lập tức im lặng sư phụ ta đương nhiên phải tần vũ à đều cùng ngươi nói ngươi một giấc này thế nhưng là ngủ qua rất nhiều việc tần vũ bất đắc di cười cười h ắ n tự nhiên biết rõ đối phương khẳng định cho là mình là từ đâu tới cường giả giả bộ như tần vũ đùa hắn ngươi ngươi thực sự là tần vũ thế nhưng là không đúng ngươi cái này thực lực chính là ta thời điểm hương tịnh cũng không là đối thủ mới mấy ngày liền là thần linh chuyển thế đúng rồi ta nhớ ra rồi ngươi thế nhưng là đấu chiến thánh thể có thánh thể thế nhưng là có thể thành thánh a ha ha ha quả nhiên là ta tầm mắt quá nhỏ hẹp ưu minh giới vương rốt cục nghĩ tới tần vũ còn có cái đấu chiến thánh thể tần vũ trước mắt phát ra buộc khẽ í chính thế trụ thật trước ta tỉnh tất thân tỉnh thì tốt Tần hủy không phải khó. mình đánh không nghĩ phụ, nhiên phụ hơn. h muốn đem viêm Xem quốc đều cuộc lòng lần này là thật đánh cuộc đúng. Đúng nói này, cũng bản càng đầu đã vũ về vậy Vũ cái rồi, cái lại là là lúc gì ra k sư sư mỉm cười lập tức tay phải vung lên mỗi loại tài liệu trực tiếp từ trong tay của hắn bay ra thật là cường đại linh hồn khí t ứ c những cái này dược liệu là linh hồn loại dược liệu ưu minh giới vương cũng là tung hoành vũ trụ mấy ngàn vạn năm cường giả tự nhiên là nhìn ra những dược liệu này thuộc tính ân không sai ngươi trước chờ ta vài phút tần vũ nói xong trong tay phải lập tức buộc phát ra kinh khủng hỏa diễm c h i lực nay hỏa diễm lực khủng bố để u minh giới vương sắc mặt hơi đổi một chút thật là cường đại luyện khí c h i hỏa thế mà so viêm long vũ trụ quốc đệ nhất luyện dược sư hỏa diễm còn mạnh hơn rất nhiều tần vũ tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào a u minh giới vương nhịn không được cảm khái không có cách nào lúc trước hắn thực lực tuy nhiên ở toàn bộ viêm long vũ trụ đều là hàng đầu nhưng là đáng tiếc cùng toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc muốn so thật sự là không có ý nghĩa mà tần vũ đánh vào minh văn lực lượng cơ hồ đều là thập gia i minh văn bởi vậy đan dược bắt đầu điên cuồng biến hóa vẹn vẹn chỉ là mười giây một đoàn tản gia khủng bố linh hồn chi lực dược dịch liền xuất hiện ở tần vũ hỏa d i ễ m bên trong chỉ là cựu giai đ ỉ n h phong dược dịch hồn vân tán ngài chỉ cần phục d ụ n g linh hồn chi lực cơ bản cũng liền khôi phục tần vũ đem dược dịch chậm rãi đẩy tới ứ n minh giới vương linh hồn trước đó đến cựu giai đan dược cấp độ này đan dược đã hoàn toàn có thể bị linh hồn chi lực hấp thu mà nghe được tần vũ nói ứ minh giới vương sắc mặt hơi hơi kích động Tạ tần vũ, ưu minh g i ớ i vương không dám tin đem dược dịch cầm tới mà dược dịch vừa mới tiếp xúc đến hắn linh hồn liền bắt đầu tàn ra vẹn vẹn mười giây liền trải rộng hắn toàn bộ linh hồn phải biết tần vũ luyện chế thế nhưng là hoàn mỹ cấp bậc cựu giai thiên d i a i dược dịch ưu minh g i ớ i vương linh hồn không chỉ có trực tiếp khôi phục càng là bắt đầu điên cuồng tăng lên trực tiếp tăng đến g i ớ i vương đ ỉ n h phong trình độ đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là linh hồn tri lực đến g i ớ i vương đẳng cấp này đan dược đã không cách nào tăng lên cảnh giới chỉ có thể tăng lên đục thể cường độ cùng linh hồn cường độ nhưng là dối vương đẳng cấp lại là dựa vào pháp tắc tri lực đến đề thăng bất quá linh hồn chi lực cường đại đối với phân tích pháp tắc chi lực cũng là có trợ giúp thật lớn ông mà đang ở u minh giới vương linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục về sau từng đạo từng đạo kinh khủng u minh pháp tắc cùng với hắc cám pháp tắc điên cùng hướng về u minh giới vương lao qua nhìn thấy hai loại pháp tắc chi lực tần vũ hai mắt tỏa sáng c h ắ c không được sư phụ mình vẹn vẹn dựa vào ngũ tinh giới vương thực lực liền có thể trở thành toàn bộ viêm long trung cấp vũ trụ quốc mười đại cao thủ thứ ba hai loại pháp tắc chi lực thế nhưng là một loại đ i ệ giai một loại miền giai đồng thời đều là h á m hệ có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng nhìn đến lúc trước chiến đấu u minh giới vương thật là bị an toàn ba ba hiện tại linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục muốn để tái tạo bản thân lục thể tự nhiên là rất đơn giản ba bất quá tốc độ này sợ là muốn khoảng trăm năm mới có thể hoàn toàn tái tạo tần vũ thấy một màn như vậy khẽ mỉm cười điểm ấy hắn đã sớm chuẩn bị xong lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút càng nhiều tài liệu xuất hiện ở tần vũ phía trước Mà những cái này tài những cái liệu ba ê yêu n trong hoàng thì một thú thi thể. giới là có cấp bậc c đầu o đ ế nhưng ngàn vạn km k ủ n lửng giống n g bố yêu thú trụ h lơ lửng ở vũ trụ giống như là một v i ê to lớn hành tinh. Mà yêu thú trên thân tản mát lớn hành n h Mà yêu ra k ủ bố huyết khí lực lượng cũng là l cũng à mà cho người chấn kinh.、Ba、nhưng người Ba m lớn như vậy một đầu yêu thú nháy mắt liền bị tần vũ thập giai luyện khí chi hỏa hòa tan huyết hồng sắc dịch thể ở trong hư không nhanh chóng tinh luyện lấy mà mặt khác dược liệu thì là đã sớm sắp nhập vào một cái này to lớn hơi cầu ba lần này tần vũ không có đem tạm chất bài trừ dù sao viên thuốc này là muốn dùng để bổ sung huyết khí lực một mai khổng lồ to bằng hành tinh huyết cầu vẹn vẹn một phút liền co nhỏ lại thành một cái bóng rổ lớn nhỏ lại qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ mới thu nhỏ làm một mai chừng đầu ngón tay đan dược huyết hồng sắc đan dược ở hòa diễm bên trong c h ậ m rãi nổi lơ lửng từng đạo từng đạo phù văn huyền ảo đang l ó i lên tần vũ tay phải đẩy viên đan dược này bay thẳng vào u minh giới vương linh hồn ba nguyên bản đang câu thông tiên địa pháp tác lực lượng hình thành huyết nhục lực u minh giới vương trong nháy mắt cảm giác được vô cùng vô tận huyết khí lực lượng hướng về bản thân linh hồn h i ra u minh giới vương lập tức đại hỷ lập tức tăng thêm tốc độ bắt đầu luyện hóa một mai này huyết khí đan dược. mười phút sau một cái trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện ở tần vũ trước mặt trung niên nam tử cường tráng thân thể tản ra kinh khủng huyết khí lực lượng mà hắn liền là u minh giới vương tuổi trẻ thời kỳ dáng vẻ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào chỉ là trên nóc thêm một cái lần lánh u minh pháp tắc cùng hắc cám pháp tắc chi lực độc giác u minh giới vương chậm rãi mở mắt hai đạo pháp tắc chi lực lóe lên một cái rồi biến mất hắn hài lòng nhìn chính mình thân thể cỗ này thân thể cường độ thế nhưng là so với ta trước khi chết mạnh hơn nhiều lắm u minh giới vương khẽ mỉm cười sư phụ hài lòng là được tần vũ cũng là cười cười ai vẫn là may mắn mà có người a tần vũ. nếu là lúc trước ta không có gặp được ngươi sợ là còn phải đợi thêm vài vạn và năm đến lúc đó ta linh hồn sợ là đều tiêu vong ưu minh giới vương nhịn không được thở dài sư phụ không cần k h á c h khí chỉ là tiếp x u ố ngươi n g có tính toán gì không tần vũ sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra một tia có ý riêng mỉm cười ha ha ha đó còn cần phải nói đương nhiên là trước đem viêm long vũ trụ quốc những tên kia tìm tới đánh một trận chương một trăm bảy mươi ba làm sao ba mươi vạn năm không gặp không nhận ra viêm long trung cấp vũ trụ quốc một cái thống trị mấy cái sơ cấp vũ trụ quốc cường đại quốc độ q u ố vậy phần nguyên giới nhân tự nhiên rất đơn giản ưu minh giới vương một cái lang thang võ giả nguyên bản liền không nhận người khác chào đón nhưng mà hắn dưới cờ còn nắm trong tay hơn mười vạn cái sơ cấp vũ trụ quốc tuy nhiên nhiều như vậy vũ trụ quốc ở toàn bộ viêm long trung cấp vũ trụ quốc bên trong cũng không tính là gì nhưng là phải biết sơ cấp vũ trụ quốc tế h nhưng là có bản thân người thống trị tuy nhiên bọn hắn cống lên nhưng chỉ là một phần rất nhỏ mặt khác giới vương đều là chỉ có mấy trăm mấy ngàn sơ cấp vũ trụ quốc xem như lãnh thổ mà u minh giới vương lại là một thân một mình liền được hưởng nhiều như vậy quốc thổ nguyên nhân cuối cùng liền là u minh giới vương thực lực hai loại pháp tắc chi lực người sở hữu đồng thời trong đó một cái vẫn là địa giai pháp tắc u minh pháp tắc lực lượng ba cái này khiến u minh giới vương vẹn vẹn ngũ tinh cảnh giới liền có thể b u phát có thể so với mặt khác giới vương thất bát tinh thực lực kỳ thật liền là nói hắn là đệ nhất cường giả đều không có cái gì g ê gớm chỉ bất quá đệ nhất chính là viêm long vương bởi vậy xếp hạng người chỉ có thể đem u minh giới vương sắp xếp làm đệ nhị mà một lòng chỉ có võ đạo u minh giới vương cũng lười để ý tới những cái này thẳng đến ba mươi vạn năm trước một lần kia hiến hội u minh giới vương bị hạ cựu giai đình dượng tán linh đan thực lực mười không còn một cuối cùng bị viêm long vương dẫn theo mặt khác mấy đại cao thủ vây công u minh giới vương ba cũng may u minh giới vương thực lực cường đại đồng thời có được cựu giai đ ỉ n h phong u minh hạng bởi vậy đánh chết bốn cái thập đại cường giả người về sau linh hồn phá toái thoát đi viêm long vũ t r u quốc mà đang ở hơn mười phút trước đó bẩm báo viêm long vương bệ hạ chúng ta vừa mới đ ố n g nhiên thu đến ba mươi vạn năm trước liền biến mất liên quan tới ư u minh hạm định vị tin tức viêm long vương cung bên trong một cái tóc đỏ trung niên nam tử ngồi ở trên vương vị nhắm mắt lại ở hư nghị vũ trụ cùng những cái kia t r u n g cấp vũ trụ quốc quốc vương cường giả nói chuyện phiếm đánh giám đ ỗ n g nhiên một tiếng nhắc nhở thanh â m đem hắn từ hư nghị vũ trụ kéo ra ngoài mà hắn nghe được câu nói đầu tiên là liên quan tới ư u minh giới vương tin tức ân cái gì ngươi lặp lại lần nữa trong đầu còn đang suy đoán tần vũ rốt cuộc là cái nào vũ trụ quốc viêm long hoàng n ố c ngốc hỏi người phía dưới bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa nói một lần bẩm báo viêm long vương bệ hạ. chúng ta vừa mới đ ố n g nhiên thu đến ba mươi vạn năm trước liền biến mất liên quan tới u minh hạm định vị tin tức ba nhưng mà câu nói này nói xong viêm long vương lập tức biến sắc ba cái gì u minh hạm có tin tức viêm long vương không thể tin được nhìn xem phía dưới quan viên ba mươi vạn năm không nghĩ tới ba mươi vạn năm đi qua hắn cho rằng u minh giới vương đã chết sớm hiện tại lại xuất hiện đối phương tin tức u minh hạm định vị ở nơi nào viêm long vương sắc mặt nghiêm túc nói ra ở một cái không người trông coi tinh hệ gọi hệ ngân hà địa phương hơn nữa vị trí địa lý cực kỳ vắng vẻ báo cáo viên liền vội vàng nói ra cực kỳ vắng vẻ tiểu địa phương viêm long vương sau khi nghe được nhất thời hai mắt tỏa sáng nếu là thật dạng này cái k i a linh hồn phá toái u minh giới vương tám chín phần mười là không có khả năng đem chính mình linh hồn chữa trị phải biết liền hắn như vậy linh hồn phá toái trình độ trừ phi là của ngục vũ trụ quốc cảnh nội đệ nhất luyện dược sư xuất thủ bằng không tuyệt đối không có chút nào khả năng khôi phục đây cũng là vì sao hắn cái này ba mươi vạn năm cơ hồ không để ý tới u minh giới vương nguyên nhân ba bất quá tất nhiên hắn xuất hiện vậy thì đi xem một chút một lần này hắn bại lộ bản thân vị trí có phải hay không bởi vì đã triệt để chết viêm long vương khinh thường cười một tiếng khả năng này đích thật l à lớn hơn nhiều đúng rồi mặt khác thông chi tuyết v ư ợ t g i ớ i vương phong lâm g i ớ i vương m ấ y người bọn hắn liền nói lao bằng hữu tìm bọn hắn gặp nhau viêm long vương hạ tất cả mệnh lệnh về sau trực tiếp hai mắt nhắm nghiền lần nữa về tới hư nghị vũ trụ mà báo cáo quan cũng là đem tất cả mệnh lệnh đều truyền đạt đến tất cả mọi người nơi đó ba nhưng mà vẫn như cũng lại cùng cái k h á c cường giả nói chuyện trời đất viêm long vương không biết hắn muốn tìm u minh giới vương đã tại tần vũ dẫn dắt phía dưới hướng về hắn vị trí long viêm tinh hệ chạy tới tần vũ thứ này thật có thể lập tức đi đến long viêm tinh hệ u minh dối vương tò mò nhìn tần v c h u y ể n tống trận a đây chính là thập gia i trận pháp sư mới có năng lực bố trí khủng bố đại trận ưu minh giới vương đẳng cấp này cường giả đều là lần đầu tiên nhìn thấy dù sao hắn chưa từng đi quân ngục vũ trụ quốc tự nhiên là chưa thấy qua công cộng c h u y ể n tống đến hư không chi địa c h u y ể n tống trận ba cái này thập gia i c h u y ể n tống trận pháp chỉ cần c h â cần đến đưa vào tọa độ chính xác liền có thể c h u y ể n tống đến tân vũ cười cười bản thân đồ vật hắn đương nhiên biết rõ thập gia i c h u y ể n tống trận liền là c h u y ể n tống đến quân ngục vũ trụ quốc đều không có gì khó nếu là nhiều dựng mấy cái tần vũ đều có thể đem mình đưa đến thiên kiếm đại lục đi ông theo tần vũ một cái thủ toàn bộ trận pháp trong nháy mắt kích hoạt lập tức một cái không gian lỗ sâu trực tiếp xuất hiện ở tần vũ hai người trước mắt đi thôi tần vũ nói song sau dẫn đầu đi vào một cái này lỗ sâu h u minh giới vương vội vàng đi theo một khác sau theo một trận trời đất quay cuồng hai người trực tiếp xuất hiện ở một mảnh không phồn hoa t i ể u tinh hệ phía này tinh hệ có một mai so thái dương lớn gấp mấy vạn khủng bố hàng tinh xem như nguồn sáng mà ở một mai này mặt trời quỹ đạo phía trên mấy vạn miếng so địa cầu lớn gấp mấy trăm lần tinh cầu xoay ở quỹ đạo chung q u n h viêm long tinh hệ ta u minh giới vương rốt cục trở về u minh giới vương đôi mắt bên trong lấp lóe cái này sư phụ vậy liền giao cho ngươi ta liền không đậu thủ tần vũ biết rõ đây là u minh giới vương cùng viêm long vũ trụ quốc c â n đoán bản thân nhiều nhất là ở u minh giới vương không được thời điểm xuất thủ ha ha ha đang có ý này u minh giới vương cười lớn một tiếng lập tức tay phải hướng thẳng đến phía trước hư không một nắm vô cùng vô tận pháp tắc chi lực trực tiếp hội tụ làm một chỉ tre khuất bầu trời đại thủ lớn đại thủ lớn trực tiếp ôm đ ồ m ở phương xa cái viên kia khổng lồ hàng tình phía trên anh, theo một tiếng chân thiên động địa khủng bố nổ mạnh một mai kia khổng lồ hàng tình ầ m vang bạo tạng t tiếng tiếng ba nhưng mà viêm long vương tức bị m ộ giận vọt tới tần vũ phía trước hai người thời điểm lại là lập tức ngộng hắn không thể tin được nhìn trước mắt u minh giới vương làm sao ba mươi vạn năm không gặp liền người không ra ta một tiếng hài hước thanh em truyền đến viêm long vương lỗ thai c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn chúng ta đại vũ chủ gặp mặc dù bây giờ u minh giới vương hình dạng đã khôi phục lại lúc còn trẻ bộ dáng nhưng là phải biết u minh giới vương lúc tuổi còn trẻ viêm long vương thế nhưng là liền thống trị toàn bộ viêm long vũ t r u quốc có thể xem như nhìn xem u minh giới vương lớn lên tự nhiên biết rõ đối phương lúc còn trẻ bộ dáng không nghĩ tới ngươi chính là trở về viêm long vương vung tay lên để người phía sau toàn bộ làm bệnh dù sao hai đại giới vương cấp cường giả đánh lên hắn những thủ hạ này thế nhưng là đều phải chết theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh em vang lên mấy trăm vạn tinh hải cấp cường giả nháy mắt liền hóa thành huyết vụ đầy trời một màn này trong nháy mắt để u minh giới vương cùng viêm long vương biến sắc thật là khủng khiếp chiến đấu lực hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tần vũ đừng nhìn ta các ngươi tiếp tục tần vũ nói xong dưới chân một điểm lập tức xuất hiện ở mấy ước km bên ngoài xem kịch không nghĩ tới ngươi còn tìm một cái như vậy cường giả viêm long vương sắc mặt hơi hơi khó coi nếu là tần vũ cùng u minh giới vương liên thủ hắn tuyệt đối là chết chắc đúng vậy a nếu không phải may mắn mà có ngươi ta còn thu không đến đệ tử như vậy ba nhưng mà ưu minh giới vương lại là tự đắc cười một tiếng mà lời của hắn triệt để để viêm long vương sắc mặt đen lại n g ư ơ i đệ tử không có khả năng ba mươi vạn năm thời gian ngươi làm sao có thể bồi dưỡng được một cái như vậy cờ ư n giả g viêm long vương k h ẽ quát một tiếng có tin hay không là tùy ngươi động thủ đi ba nhưng mà ưu minh giới vương lại là sớm đã không còn hứng thú cùng đối phương c á i c ỏ mà là vung tay lên một đạo kinh khủng u minh pháp tắc lực lượng buộc phát ra ừ ba mươi vạn năm trước có thể giết ngươi một lần này cũng giống vậy viêm long vương quát lên một tiếng trên thân trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận viêm chi pháp tắc chi lực một cỗ kinh khủng pháp tác chi lực trực tiếp đem u minh giới vương tiện tay đánh ra u minh pháp tác lực lượng đánh nát một k h ắ c sau hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ ba mươi vạn năm trước viêm long vương liên thủ mặt khác mấy đại cao thủ tăng thêm âm thầm hạ độc đều không có giết u minh giới vương ba mươi vạn năm đi qua u minh giới vương thực lực tăng vọt mà về dù cho viêm long vương cũng giống như vậy thực lực tăng lên nhưng là vẫn như c ũ không phải u minh giới vương đối thủ vẹn vẹn mấy phút viêm long vương toàn thân liền bị u minh giới vương đánh toàn thân máu tươi liên là cánh tay đều bị đánh bể một đầu theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh nhâm vang lên u minh giới vương cùng viêm long vương hai người trong nháy mắt tách ra viêm long vương ngươi xem như ta tiền bối ngươi cũng biết ta tính cách ta c h í không ở q u y ề n thế đáng tiếc ngươi cái tiêu tiểu nhân một dạng tâm tư lại là cho rằng mỗi người đều giống như ngươi u minh giới vương lạnh dên một tiếng bản thân sẽ bị vây công nguyên nhân chủ yếu nhất còn không phải mình tiên h phú cùng với thực lực đều đã uy hiếp đến viêm long vương nhưng mà nếu là lúc trước bản thân liền có nghịch phản tâm lý mà nói cái này viêm long vũ trụ quốc đã sớm đổi tên làm u minh vũ chủ quốc ha ha ha được làm vua thua làm giặc thiếu nói những cái này vô dụng đồ vật nam đó là ngươi bại dù cho ngươi giết ta cũng không cải biến được ngươi đã từng bại cho ta sự thật viêm long vương nghe ưu minh giới vương lời nói về sau không chỉ không có một tia cảm khái ngược lại c ư ờ i như điên không ngừng đúng vậy à, ta bại thế i ông trời cũng không cho ta chết ta sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy nói đến đây ưu minh giới vương con mắt trong nháy mắt băng lãnh ưu minh hát c á m cầu một tiếng băng lanh thanh â m trong nháy mắt chuyển đến viêm long vương lỗ thai ha ha ha ha, muốn chết mọi người cùng nhau chết viêm long vương cự như điên một tiếng lập tức trên người linh khí cùng với pháp tắc chi lực cũng bắt đầu điên cuồng bạo động hắn thân thể trong nháy mắt giống như là bóng ra một dạng căng phồng lên nghĩ tự bạo ngươi cho rằng ta không phòng bị u minh giới vương lạnh trên một tiếng dưới chân một điểm thân thể điên cuồng hướng về viêm long vương vào tới mà trong tay phải của hắn một mai kinh khủng u minh hắc cám cầu còn đang điên cuồng ứ n g tụ gần trong nháy mắt u minh giới vương liền đi tới s ắ p bạo tạc viêm long vương chết đi theo quát khẽ một tiếng u minh giới vương trong tay u minh hắc cám cầu lập tức nhét vào viêm long vương trong miệng ông trong nháy mắt u minh hắc cám cầu liền ở đối phương thân thể bên trong nổ tung mà hắc á m pháp tắc đặc thù thôn vệ chi lực trong nháy mắt đem viêm long vương b á phủ một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen lập tức xuất hiện ở vô tận t theo thời gian trôi qua một mai này quang cầu chậm rãi biến mất ở tinh không bên trong không có lưu lại một tia một hào tung tích u minh giới vương nhìn xem biến mất viêm long vương trong lòng một tia tia chấp n i ệ m từ từ biến mất mà hắn khí tức cũng là tùy theo tăng vọt một cái cấp bậc đạt đến lục tinh giới vương chúc mừng sư phụ thực lực tăng lên tần vũ thấy một màn như vậy biết rõ u minh giới vương duy nhất hận người cũng, cũng chỉ có một viêm long vương về phần mấy cái khác giới vương có lẽ trong mắt hắn chẳng phải là cái gì ba mươi vạn năm đến n đoán cũng nên chấm dứt tần vũ ngươi tiếp xuống có tính toán gì u minh giới vương cười hướng về tần vũ hỏi tần vũ sau khi nghe hơi lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa ta dự định tự nhiên là đi gặp cái này vũ trụ định phong tồn tại không chỉ như vậy ta còn muốn gặp mặt vũ trụ bên ngoài c h ẳ n g cảnh tần vũ lời nói để u minh giới vương ngây ngẩn cả người vũ trụ bên ngoài ba đây chính là không người nào dám nghị sự tình nhưng nhìn tuổi gần mười lăm tần vũ hắn lại là cười đúng vậy a nam nhi tâm hướng biệt cả ta cũng là thời điểm đi tìm đường của ta u minh giới vương nói xong cũng là hướng về phương xa nhìn lại vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đúng rồi đây là u minh giới u minh hạm còn có tiểu minh gia hòa này tần vũ tay phải hơi hơi lắp một cái trực tiếp đem một chiếc nhẫn đưa cho u minh giới vương ở tần vũ cần nhất thời điểm chiếc nhẫn này cho hắn trợ giúp không ít mà bây giờ cần có nhất những thứ này lại là u minh giới vương u minh giới vương cũng không khách khí hắn biết do tần vũ thực lực đã không cần những thứ đồ này đúng rồi trước khi đi chúng ta có phải hay không trước tiên đem những vật này thu thập đông nhiên u minh giới vương cởi hướng về phương xa nhìn lại chỉ thấy từng chiếc từng chiếc cựu giai phi thuyền đã bay đến viêm long tinh hệ ba nhưng mà nhìn đến đây hình ảnh về sau những chiếc phi thuyền này lập tức quay đầu, bắt đầu điên cùng chạy trốn tất nhiên sư phụ không lớn ta liền xuống tay trước tần vũ nói xong mặc kệ vẻ mặt bất đắc dĩ u minh giới vương trực tiếp tại chỗ biến mất ầm ầm ầm ầm ngay sau đó liên tiếp huỳnh minh thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tinh không từng cái đủ để hủy diệt đại hình tinh hệ cường đại giới vương địch nhân đều không nhìn thấy liền hóa thành khói lửa biến mất ở trong tinh không thấy một màn như vậy u minh giới vương đối với tần vũ thực lực lại có nhận thức mới sư phụ chúng ta ngày sau đại vũ trụ gặp nhau mà một đạo thanh âm bình tĩnh từ hư không truyền đến u minh giới vương lỗ thai u minh giới vương nghe nhịn cười không được tốt chúng ta đại vũ trụ gặp nhau nói xong sau u minh giới vương ng thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt một ngày trôi qua ba toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc vô số người c h ú mục thiên thê thiên tài chiến vòng thứ hai rốt cục kéo ra màn tre mà lần này bởi vì trận đầu bên trong tần vũ c u ầ n bạo quật khởi để một lần này giải thi đấu trở nên vô cùng đặc sắc mà vòng thứ hai tranh tài rốt cục vẫn là bắt đầu ông theo một trận không gian ba động tần vũ thân ảnh đã tới hương nghị vũ trụ trụ thiên kiếm đại lục phía trên c h ư n một trăm bảy mươi lăm thiên tài chiến vòng thứ hai bắt đầu hương nghị vũ trụ thiên kiếm đại lục phía trên có được vô số cờ giả mà những cái này cường giả hôm nay đều là tụ tập đến thiên kiếm thần điện quảng trường bên ngoài mấy chục năm ánh sáng đứng xa xa nhìn trận này cuộc tranh tài tiến hành rất nhanh từng cái thân ảnh chậm rãi bay vọt ra quan chúng đài hướng về thiên kiếm thần điện trước mặt quảng trường bay đi mà tần vũ liền ở những cái này bóng người bên trong đã là lần thứ hai đi tới thiên kiếm thần điện phía trước tần vũ trong lòng không có nhiều chấn động mà hắn ánh mắt thì là hướng về người chung quanh từng cái một quá tới t ở đây mười nghìn ca người không có một cái không biết tần vũ bởi vậy nhìn thấy tần vũ thời điểm mỗi một cái đều là vội vàng hướng tần vũ gật đầu một cái tần vũ cũng cười đáp lễ đương nhiên tự nhiên cũng có người nhìn về phía tần vũ ánh mắt tràn đầy c h i ế n ý tỷ như sớm đã bị tần vũ quăng đến rất xa đinh d i ệ n đám người tần tần vũ h u n h ngay ở lúc này một cái rột r ẽ thanh â m chuyển đến tần vũ lô thai tần vũ nhất thời xứng sở lập tức nhìn trở về lại là phát hiện lại là một người quân cũ quả nhiên là ngươi a tần vũ h u n h lần trước vòng thứ nhất kết thúc về sau ta liền không dám nhận ngươi không nghĩ tới thật sự chính là ngươi n g ư ơ i tới liền là tần vũ ở hư nghĩa vũ trụ một cái duy nhất thêm bạn tốt tư vân cùng nào tư vân h u n h không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào vòng thứ hai nói đến chúng ta cũng có đã lâu không gặp tần vũ nhìn người tới tự nhiên là khai tầm dù sao tại chính mình thành danh trước đó nhận biết hơn nữa tán thành bản thân người nghe được tần vũ nhớ kỹ bản thân tư vân quần đao lập tức kích động bây giờ tần vũ là thân p h ậ n gì đây chính là toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc đều vô cùng nổi danh nhân vật ta nhất định chính là bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận idol cấp nhân vật nếu là hắn biết mình là tần vũ duy nhất hư nghị bạn tốt mà nói không biết sẽ có cảm tưởng thế nào tần vũ huynh nói đúng a chúng ta rất lâu không gặp tư vân quần đao phụ họa tuy nhiên hắn là bắt tinh chủng tộc người nhưng là đối mặt tần vũ thời điểm vẫn là vô cùng k ẩ n trương bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút nơi nào có quỷ đã lâu không gặp liền mẹ nó mấy ngày tốt ta mấy ngày trước đó còn cùng bản thân liều khó phân thắng bại tần vũ vẹn vẹn mấy ngày liền đem bản thân không đúng đem nhà mình lao cha bối phận người đều căng đến đến rất xa giờ khác này hắn hoàn toàn không có một tia xem như bắt tinh chủng tộc còn có kiêu ngạo dù sao tần vũ thật sự là quá biến thái đi thôi giống như tranh tài muốn bắt đầu tần vũ cười cười lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút mang theo tư vân quần đao dưới chân một điểm trực tiếp t u ấ n di đến mấy năm ánh sáng bên ngoài quảng trường trung tâm khủa như vậy tốc độ để tư vân quần đa hai người tới quảng trường trung tâm về sau bắt đầu câu được câu không trò chuyện đương nhiên trong lơ đạn tần vũ cũng đem tư vân quần đao ký ức quét qua một lần một lần này quét nhường hắn đối với toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc thế lực có cực lớn nhận biết dù sao đối phương một cái b á t tinh t r u n g tộc lại biết rất nhiều người khác không biết tin tức mà t ư vân quần đao gia tộc thực lực tần vũ cũng đại thể biết rõ người mạnh nhất chính là giới hoàng đình phong siêu cấp cường giả rất nhiều cao cấp vũ trụ quốc quốc vương gặp được đều muốn cung kính t h e một tiếng tư vân đao hoàng mà t ư vân quần đao ở toàn bộ tư vân gia tộc cũng coi là dòng chính đương nhiên chỉ là cái tia loại lệnh dòng chính đương nhiên thân phận này cũng đã có thể so với một chút cao cấp vũ trụ quốc hoàng tử về phần mặt khác tần vũ cũng không có gặp thế hệ trẻ tuổi bên trong có cái gì ra dáng cường giả dù sao tần vũ thực lực bây giờ thế nhưng là đã đạt đến giới hoàng đẳng cấp ở toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội đều là đứng đầu chỉ có người đời trước mới có tư cách cùng tần vũ đọc sức mà theo thời gian trôi qua một ước ước, ước người cũng chính là một vạn cai nhân số rốt cục toàn bộ đến đông đủ theo bên trên bầu trời thời gian biểu hiện đạt tới cuối cùng thời gian điểm thời điểm mọi người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên vô số người nghe được cái này tiếng chung ánh mắt đều là hướng về thiên kiếm thần điện đỉnh cái tiêm một ngụm cao đến một năm ánh sáng chín nghìn tỷ bốn trăm sáu mươi tỷ năm trăm hai mươi tám triệu bốn trăm n g h ì n km chung lớn nhìn sang đông lại là một tiếng trang nghiêm tiếng chung vang lên mà lần này to lớn thân chung phía trên bắt đầu tản mát ra từng đạo từng đạo từ sắc quan g hoa quan g hoa vung hướng toàn bộ thiên kiếm đại lục phàm là bị quan g hoa dính vào người đều là tinh thần chấn động linh hồn phảng phất nhận lấy thăng hoa một dạng k e n chúc mừng ký chủ tiếp nhận thần khí quang huy tắm rửa tất cả vụ khi đẳng cấp tăng lên một cấp theo hệ thống một tiếng nhắc nhở thanh âm tần vũ rõ ràng cảm giác được bản thân thể nội từ thần sáo trang bắt đầu điên cuồng hấp thu phiến này qua hoa rất nhanh tần vũ nguyên bản cựu gia i đ ỉ n h phong thần phẩm từ thần sáo trang trực tiếp tăng đến thập giai sơ cấp hàng loạt nhỏ nhẹ tiếng kêu to từ tần vũ từ thần sáo trang phía trên truyền đến tựa hồ là rất vui vẻ mà tiếng trung hồi âm bắt đầu chậm rãi rơi xuống tất cả mọi người đều là lộ ra kích động nụ cười phải biết vũ khí tăng lên thế nhưng là từ hiện thực đến hư nghị vũ trụ đồng thời tăng lên đây chính là thần khí chỗ kinh khủng hiện nay vũ khí rốt cuộc là lai lịch thế nào thế mà mạnh mẽ như vậy tần vũ đôi mắt hơi hơi ngưng trọng. ba cái này thần khí cấp bậc rốt cuộc là thần vực hay là chân thần đương nhiên chân thần tựa hồ không có khả năng k e n kiện này vũ khí cũng không phải thiên kiếm thần đế bản nhân kiện này vũ khí chỉ là hình chiếu toàn bộ hương n g h ị vũ trụ dựa vào bốn kiện viễn cổ lưu chuyển xuống chân thần khí mà kiến tạo mà hệ thống nhắc nhở thanh âm lại là chuyển đến tần vũ não hải thế mà thật là chân thần khí tần vũ nghe được hệ thống giải thích lập tức ngây n g ẩ n cả người nguyên lai hương nghĩ vũ trụ lai lịch là loại này chắc không được như thế ngưỡ bức tần vũ giật mình trước đó hắn liền vô số lần suy đoán cái này hương nghĩ vũ trụ lai lịch chỉ là không biết nguyên la các vị ngay ở lúc này bên trên bầu trời một tiếng nho nhã thanh âm chuyển tới nghe được thanh âm này tất cả mọi người đều là cung kính hướng về bên trên bầu trời nhìn lại chỉ thấy một cái trung niên nam tử cầm trong tay một trôi quyền trượng xuất hiện ở bên trên bầu trời người tới tự nhiên là đại thần quan hoan n ê n các vị đến tham quan thiên tài chiến vòng thứ hai phần t h ư ờ n g lần này so sánh với trước kia đều có tăng lên trên diện rộng cho nên tuyển b ạ n độ khó cũng là lần nữa tăng lên đại thần quan bình tĩnh hướng về tất cả mọi người nói ra ta đón lấy liền công bố một lần vòng thứ hai tranh tài quy tắc đại thần quan nói đến đây trong tay quyền trượng chậm rãi hướng về đại địa phía trên quét qua ẩm ẩm long theo từng tiếng oanh minh thanh âm quảng trường đại địa ẩm vang bắt đầu vang lên ngay sau đó từng cái to lớn lôi đài xuất hiện ở trước mặt mọi người lôi đài tổng cộng có một trăm ước cái mỗi một cái đều năm chắc mười ước km đường kính đương nhiên đối với ở đây rất nhiều cường giả mà nói cái này đường kính giống như quá nhỏ mà nhìn thấy lôi đài số lượng chính là một trăm ước cái về sau tất cả mọi người cơ h ộ i đều biết đón lấy khảo hạch quy tắc nơi này người thế nhưng là có từ võ giả đến giới vương lớn như vậy khoảng cách tuyển thủ a nếu là toàn bộ cùng một chỗ chiến đấu tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề hơn nữa cũng sẽ không công bằng chờ một chút tất cả người sẽ bị phân đến cái này một trăm ư c cái lôi đài phía trên cũng chính là bình quân xuống tới sẽ có một trăm ư c cá nhân bị phân đến cùng một cái lôi đài bất quá đây chỉ là bình quân giá trị thương nghị vũ trụ sẽ căn cứ cảnh giới khác nhau mỗi cái lôi đài phía trên phân phối người số lượng sẽ khác biệt c h ư một trăm bảy mươi sáu tần h vũ khủng bố thực lực đại thần quan l ờ i nói lập tức để người ở chỗ này giật mình cũng phải đẳng cấp khác nhau người chiến đấu đối thủ số lượng bất đồng mà nói tự nhiên cũng liền công bình có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa có lôi đài vẹn vẹn chỉ có mấy vạn cái ngang cấp nhưng mà có lôi đài lại là sẽ có được mấy ư c ư c đối thủ số lượng này tựa hồ có chút khủng bố a bất quá đây cũng là trình độ lớn nhất công bằng tất cả mọi người mục đích cũng chỉ có một k i a liền là mỗi một cái lôi đài cuối cùng chỉ có thể lưu lại một người hơn nữa nếu là ngươi cảm thấy ngươi thực lực đầy đủ hoàn toàn có thể thân thỉnh tiến vào so với chính mình đẳng cấp cao một cái hoặc là hai cái lôi đài đương nhiên nếu là ngươi có thể ở so với chính mình cao hơn một đẳng cấp lôi đài phía trên lấy được thắng lợi ngươi sẽ có tư cách trực tiếp tiến vào bên trong thiên kiếm trì đại thần quan trọng g i nói ra nhưng mà hắn câu nói kế tiếp lần nữa khơi dậy tất cả mọi người nghị luận tất cả mọi người biết rõ tiến vào bên trong thiên kiếm chỉ đoán thể vẹn vẹn chỉ có một trăm cái danh lệch đây là tăng lên gấp mười lần về sau số liệu mà bây giờ đại thần quan lại là cấp ra một con đường thiên kiếm chỉ đoán thể nghe nói chỉ cần đi vào người đi ra đều có chỗ tốt rất lớn có thậm chí thực lực tăng lên mấy lần cảnh giới tăng lên đều là việc nhỏ nếu là tu luyện kiếm pháp người đi vào đi ra mà nói kiếm pháp đẳng cấp tuyệt đối sẽ đại t r ư ớ n g vô số lần đã từng có người đi ra về sau trực tiếp lĩnh nộ một loại liên quan tới kiếm đạo một loại pháp tắc chi lực hơn nữa nghe nói thiên chỉ bên trong có vô số pháp tắc chi lực vô số người tiếng thảo luận ở toàn bộ sân rộng quanh quẩn tần vũ sau khi nghe tự nhiên là trong lòng hơi hơi hiếu kỳ tần vũ h u n h ta nhìn ngươi thực lực thích hợp nhất liền là vượt cấp khiêu chiến miễn là ngươi khiêu chiến tinh hạ cấp ta cũng không tin còn có người thực lực có thể còn mạnh hơn ngươi thư vân quần đao hướng về tần vũ ngưng trọng nói ra đúng vậy à ta cũng chuẩn bị vượt cấp khiêu chiến chỉ bất quá không phải tinh hạ cấp mà là tinh hạ cấp ba nhưng mà tần vũ lại là cười cười hắn thực lực hoàn toàn có năng lực đi khiêu chiến giới vương cấp nhưng mà khiêu chiến giới vương cấp bậc đối với hắn hoàn toàn không có bao nhiêu c h ố tốt ba phải biết tinh hải cấp đỉnh phong bên trong thế nhưng là đã có người l ĩ n h nộ pháp tắc chi lực tần vũ chỉ cần đem những người này pháp tắc chi lực toàn bộ sao chép đến đến lúc đó bản thân thực lực tuyệt đối đ ạ i t r ư ớ n g về phần giới vương chỉ có thể phục chế công pháp hoặc là dị năng chi lực phải biết những thứ này mình cũng có thể từ tinh hải cấp trong tay phục chế đồng thời chủ yếu nhất vẫn là tần vũ có thể ẩn tàng một tia thực lực bản thân có thể đánh giết yếu chút giới vương đã có không ít người biết rõ nhưng nếu là bản thân lại bại lộ bản thân có thể bánh sát giới hoàng mà nói thế nhưng là liền quá mức đúng rồi rất lâu không có nhìn xem thuộc tín biểu hệ thống mở ra thuộc tín biểu tân vũ trực tiếp hướng về hệ thống nói ra t í n h danh tân vũ huyết mạch viễn cổ huyết mạch thức tỉnh độ bảy mươi phần trăm cảnh giới võ đạo tinh cung cấp thập tinh dị năng cảnh giới tinh cung cấp thập tinh p h á p tác chi lực tử vong p h á p tác thiên giai chín phần trăm lôi đỉnh p h á p tác huyền giai một trăm phần trăm dị năng ấm chi lực thập giai địa giai một ư c ứ c một trăm l i n c đại đ ị a chi lực thập giai một ư c ứ c một trăm l i n c sinh chi lực thập giai địa giai một ư c c c một trăm l i n c thuần tri dị năng thập giai địa giai một ư c c c một trăm l i n c thiên phú vương giả bà khí thập giai địa giai Cước, hùng bạo, thập dai dai, một trăm linh n g cũng bảo thật d a i d a i một mươi ngữ một trăm linh n g thể chất kiếm t h ầ n thể t h ầ n phẩm diệt t h ầ n thương thể t h ầ n phẩm lực lượng m ộ ư ơ i vạn ngữ tốc độ một vạn ngữ ms thể chất m ư ơ i vạn ngữ linh hồn một vạn ngữ thương pháp ký xảo rồi vương cấp một trăm linh ngữ ngữ kiếm pháp ký xảo rồi vương cấp một trăm linh ngữ thân pháp ký xảo rồi vương cấp một trăm linh ngữ một trăm linh ngữ luật sưu thật dài một trăm linh n g một trăm linh n g chân pháp sưu thật dài một trăm linh n g một trăm ngữ c âm dương, dương, dương thần hành thiên giai dối vương cấp cao cấp một trăm linh vũ khí từ thần sao trang thần phẩm dối hoàng giai sơ k h p chú ý tất cả năng lực chỉ biểu hiện địa giai trở lên tần vũ nhìn mình đôi ã hoàn toàn đổi mắt hơi hơi loại lên giới hoàng đã là một cái cao cấp vũ trụ quốc người thống trị nhưng là vẫn là có chút không đủ dù sao mình nếu là muốn xông xáo vũ trụ gặp phải đối thủ sẽ là thấp nhất đều là giới hoàng thậm chí thanh vực nếu là vận khí không tốt l i ề n là thân vực cấp bậc cường giả đều sẽ nhung tay bởi vậy tần vũ vẫn là phải bay nhanh tăng cao thực lực tất các vị tỉ thi sắp bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng a Mà liên ở lúc này, bên này ở t r ê n bầu bao thần quan quyền đều trời trong tay quyển trượng hơi hơi một điểm, trong ngáy mắt một tất trong Tích người đại hơi hơi điểm, liền động đem đó. chấn phụ ngáy cơn Tần cả ở vũ tiên sinh ngài trước mắt đang tiến hành thiên kiếm vũ trụ quốc tiên thê thiên tài chiến vòng thứ hai trước mắt ngài đẳng cấp là tinh không cấp xin ngài lựa chọn ngài sẽ tiến hành lôi đài đẳng cấp ngài lựa chọn có tinh không cấp lôi đài tinh hà cấp lôi đài tinh hải cấp lôi đài cùng với giới vương cấp lôi đài theo một tiếng nhắc nhở thanh em tần vũ trước mắt cũng xuất hiện bốn cái tuyển hạ tần vũ trực tiếp điểm kích tinh hải cấp lôi đài ngươi lựa chọn lôi đài cùng ngài trên lệnh đẳng cấp quá lớn phải chăng lựa chọn ba nhưng mà dài dòng hư nghĩ vũ trụ còn lần nữa hỏi tần vũ một lần xác nhận tần vũ trực tiếp gật gật đầu mà ngay sau đó tần vũ thân thể trong nháy mắt bị c h u y ể n t ố n g đến một khối t r ố n g trải lôi đài vô cùng vô tận là b i ể n người trong nháy mắt đem tần vũ ba o phủ im lặng tần vũ muốn bay lên nhưng mà liền là bên trên bầu trời đều là bay đ ầ y người ta đi cái này mẹ nó rốt cuộc có bao nhiêu người a uy uy huynh đệ ngươi dẫm ta chân dẫm chân tính là gì ta đầu còn ở người khác dưới đáy mông đây từ tiếng phản nàn âm thanh trực tiếp đem tần vũ ba phủ tần vũ ý niệm quét qua đến đương nhiên đ đáng dẫn nhất là vẫn là hiện tại tranh tài không có chính thức bắt đầu căn bản là không có cách công kích người khác bất quá tần vũ hư hóa dị năng phát động trực tiếp hóa thành một đạo khí lưu ở không gian chung quanh bên trong qua lại về phần nguyên nhân tự nhiên được biết、Ken. chúc mừng ký chủ phục chế bắt dài quang c h i dị năng c h i lực thu hoạch được e ít tờ h a vạn ước k e n chúc mừng ký chủ phục chế bắt dài thủy c h i dị năng c h i lực thu hoạch được e ít tờ b ố vạn ước k e n chúc mừng ký chủ phục chế bắt dài phong c h i dị năng c h i lực thu hoạch được e ít tờ n ă vạn ước rất nhanh từng tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ngay tại tần vũ não hải vang lên Trước trụ thiên thần Hương cuồng phục chế. c� điên điện kiếm nghĩ vũ đương nhiên bọn hắn mắng đều là một bên trên bản thân người mà ở trong đó một cái lôi đài phía trên một đạo hư hóa thân ảnh ở thân thể tất cả mọi người bên trong xuyên qua a ta vừa vặn giống nhìn thấy tần vũ từ bên cạnh của ta bay đi ta cũng nhìn thấy không thể nào hắn đến tinh h ả i cấp khu vực hừ quả thực quá căn dỡ cứ như i ê n n h thế c u ầ n vọng một cái nho nhỏ tinh không cấp tinh h ả i cấp khu vực Cơ mơ nở, ngươi hành phong Thiên tồn hành phong đại lão. Thiên thế thứ tồn tại. đại là lão. là l vào thê thứ thật Ta dựa bọn hắn một đám tinh hải cấp cường giả lúc nào bị một cái tần vũ khi dễ đến trên đầu mà ở nhìn thấy trong đám người hành phong đều là hai mắt tỏa sáng hành phong thực lực xa so với đinh diễn cường đại q u a n h s á t một cái giới vương nhị tam tinh người quả thực dễ như trở bàn tay mà lần này xem như to lớn nhất đối thủ cạnh tranh hắn lại là trở thành những người khác hy vọng là tần vũ quá mức khoa trương ở vòng thứ nhất thời điểm ngược sát tinh hải cấp người không biết bao nhiêu tuy nhiên cùng tần vũ không oán không cựu nhưng là liền sông điểm này bọn hắn đều cảm thấy trên mặt tối tam mà thời gian rốt cục ở tất cả mọi người tiếng mắng chửi bên trong chậm rãi trôi qua vòng thứ hai đấu vòng loại chính thức bắt đầu. theo bên trên bầu trời đại thần quan quyền trượng chậm d ã i rơi xuống nguyên bản không cách nào tổn thương người khác hạn chế trong nháy mắt thời gian ầm ầm ầm ầm vẹn vẹn nháy mắt vô số oanh minh thanh âm liền c h u y ể n khắp không gian chung quanh tất cả lôi đài lập tức bắt đầu điên cuồng chiến đấu vẹn vẹn một giây mỗi một cái lôi đài phía trên người liền giảm b ấ t đến trước đó một phần ngàn giới vương cấp lôi đài người càng khủng bố hơn một cái cựu tinh huyết mạch thiếu niên ở đến ngược kết thúc trong nháy mắt trực tiếp buộc phát thập tinh giới vương đỉnh phong phá toái pháp tắc, tắc mà động tác này của hắn trong nháy mắt đem một cái tia lôi đài chỉ để lại mấy ngàn tên đồng dạng là thập tinh giới vương đ ỉ n h phong địa giai pháp tắc l ĩ n h nộ g toàn thân tàn phá ở lại lôi đài thiên kiếm đại lục đệ nhất thiên tài phá quân không nghĩ tới phá toái nhất tộc lại xuất hiện một cái lĩnh nộ g phá toái pháp tắc thiên tài c h ắ c không được khủng bố như thế hắn phá toái nhất tộc công pháp võ kỹ cơ hồ cũng là vì phá toái pháp tắc mà sáng tạo đúng vậy à vô số năm t r ư ớ c phá toái thần đế ở trong vũ trụ này đều là lừng lấy nổi danh tồn tại cũng không biết hắn có thể hay không chịu đựng dù sao mấy ngàn tên cùng giai địa giai pháp tắc lãnh nộ người thực lực tuyệt đối không kém phái phá c h ỉ bất quá cái này đài nhìn qua vẹn vẹn chỉ là tương đối dễ thấy nhưng nếu là tính lên tần vũ bên này vị trí lôi đài liền khá là q u á dị huynh đệ trước tìm tần vũ a đừng đánh ta a xin lỗi thật sự là quá dễ nghe ta cũng là không cẩn thận dạ anh ai móc ta chứng chứng tần vũ ở ta nơi này thế nhưng là ta không đụng tới hắn a từ n g tiếng hò hét âm thanh ở toàn bộ lôi đài quanh quẩn tất cả mọi người chỉ có một cái mục tiêu kia liền là giết tần vũ cho nên dù cho thời gian kết thúc cũng không có ai trực tiếp đậu thủ chỉ có khi phát hiện tần vũ thời điểm mới có thể toàn bộ liên thủ hướng về tần vũ vị trí tới đương nhiên kết quả sau cùng chẳng qua là một chút thằng xui xẹo bị oanh giết thôi các vị các ngươi ở trong này quá vướng chân vướng tay nếu là các vị có thể bản thân ly khai một bộ phận ta có thể trực tiếp thi triển át chủ bài đem tần vũ oanh ra lôi đài ngay ở lúc này vẫn không có mở ra miệng hành phong rốt cục nói chuyện mà hắn lời nói lập tức để tất cả mọi người ở đây sắc mặt hơi đổi một chút muốn chúng ta ly khai ừ hành phong huynh có phải hay không có chút quá không sai chúng ta tuy nhiên thực lực yếu một chút nhưng là liên hợp lại ta nghĩ hành phong huynh hẳn là cũng không phải là đối thủ a phế nhiều lời như vậy làm gì hành phong lưu lại sớm một là kẻ gây họa không đạt được tần vũ chúng ta trước đuổi hắn ra ngoài ba nhưng mà làm cho hành phong không có nghĩ tới lại là đề nghị của mình không chỉ không có để người ở chỗ này tiếp thu ngược lại khơi dậy mọi người phẫn nộ một khác sau vô cùng vô tận công kích lập tức hướng về hắn đánh tới đáng giận dám hướng ta độc thủ chán sống các ngươi hành phong trong nháy mắt liền giận một khác sau kinh khủng gió lốc pháp tắc chi lực trực tiếp từ hắn thể nội bộ phát ra t r u n g quanh mấy vạn ước người trong nháy mắt bị cố này pháp tắc chi lực thôn vệ mà biến mất ở lôi đài ba nhưng mà dù cho dặn này mấy ước ước người công kích toàn bộ đánh vào trên người hắn v vẹn ẹ vẹn hiện tại tốt đi bản thân chết còn liên lụy nhiều người như vậy trong cùng nhìn xem người nhất thời thiếu một phần ba tần vũ cũng là im lặng hắn mới vừa vặn phục chế và chủ cước người thuộc tính không nghĩ tới liền bị người đạo loạn bất quá cái này vài chục ước người công pháp cùng với võ ký cũng là để tần vũ tất cả công pháp võ ký trực tiếp tăng đến giới vương đ ỉ n h phong cấp bậc bất đắc dĩ tần vũ chỉ có thể xuyên toa tại bạo tạc bên trong đỉnh lấy vô số người công kích phục chế còn chưa có chết người công pháp võ ký cùng với pháp tắc chi lực Khen. ký Khen. ký Chúc chủ phục chế bát dài quang chi dị năng chi、lực. Thu hoạch được、e、-20 Ken. Chúc mừng ký chủ phục chế 7 thủy chi pháp chi、lực. Thủy chi pháp chi E-X-20 mừng quang năng văn mừng động lực. được ước. tắc lực. tắc lực cô bắt dài dị độ 7. từ n g tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m ở tần vũ náo hải q u a n quẩn tất nhiên tất cả mọi người bắt đầu công kích tần vũ tự nhiên là nhìn ra những người kia thực lực cường đại mà cường đại người pháp t ắ c chi lực chí ít đều là đạt đến năm trở lên vì hiệu suất tần vũ tự nhiên là trước phục chế những người này pháp t ắ c chi lực vẹn vẹn mười giây tần vũ ngay tại người ở chỗ này trên thân phục chế hơn bảy mươi loại pháp t ắ c chi lực trong đó hoàng giai sáu mươi loại huyền giai chín loại một loại địa g i a tê liệt pháp tác chi lực chỉ bất qua cái này tê liệt pháp t ắ c chi lực tần vũ vẹn vẹn chỉ là phục chế bốn phần trăm k e n chúc mừng ký chủ ngươi công pháp âm dương thánh điện đẳng cấp đề thăng làm giới hoàng cấp、bậc. Ken. Chúc mừng ký chủ mừng ngươi ký ký, i võ d ệ tần t h t h vũ nhìn g p á p đ g thăng lên à giới h bầu trời bên trong một thanh niên tay cầm trường kiếm ầ m vang hướng về phía dưới lôi đài chém ra đạo kia hủy thiên d i ệ t địa kiếm khí ẩm vang đập vào đại địa phía trên Trước 178, n một thắng Tần vũ. Ấm ấm Long. Vũ. Ẩm Ẩm m tiếng kinh khủng oanh minh thanh â m ở toàn bộ lôi đài vang lên vô số người không thể tin được nhìn xem một vòng kiếm quang nhưng mà nháy mắt sau đó liền bị che mất sử dụng một chiêu này tê liệt pháp t ắ c chi lực người chính là một cái bắt tinh huyết mạch kiếm pháp đẳng cấp đạt đến giới vương cấp bậc siêu cấp thiên tài mà hắn thực lực đủ để đem trước đó hành phong oanh sát nhưng là người này lại là cực kỳ địa thấp căn bản cũng không có người biết do hắn tồn tại đương nhiên trong đó đương nhiên không bao quát tần vũ tần vũ đã sớm lặng yên không tiếng động lẹn vào đến người này một bên đem đối phương pháp tác chi lực cùng với kiếm pháp kỹ xảo toàn bộ phục chế tới đương nhiên đối với có được thiên gia i kiếm pháp tần vũ mà nói đối phương đối với mình mà nói cũng vẹn vẹn chỉ có tê liệt pháp tắc chi lực là hữu dụng mà theo quang mang chậm rãi bình ngồi lại toàn bộ lôi đài vẹn vẹn chỉ còn lại có cái kia thanh niên t một cái này lôi đài thế mà liền nhanh như vậy thanh không a người kia không phải giới vương thiên thê bảng xếp hạng đệ ngũ cờ là sao ta liền nói sao không gặp hắn nguyên lai、like、hắn ở bên đó vô số người xem tự nhiên là thấy được tần vũ cái này lôi đài d ị biến mà cờ l ạ thân phận cũng truyền khắp toàn bộ thiên kiếm đại lục tần vũ ngươi còn không ra sao ba nhưng mà lúc này c ờ lạc lại là sắc mặt ngưng trọng đối với hư không nói ra h ắ n tự nhiên biết rõ tần vũ tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản như vậy chết tất cả mọi người đã bị hắn thanh không nếu là tần vũ chết bản thân tuyệt đối đã tấn cấp ba nhưng mà sự thật chính là mình còn ở l ô i đài ông quả nhiên theo một cơn chấn động tần vũ thân hình chậm rãi xuất hiện ở hư không c ờ lạc đúng không thực lực không tệ a tần vũ hướng về đối phương khẽ mỉm cười ba nhưng mà liền làm ộ t cái như vậy nụ cười lại là cho cợ lạc á p lực vô tận người thực lực so với ta mạnh hơn cợ lạc bình tĩnh nói ra hán không có một tia trái lương tâm tần vũ vẹn vẹn khí tức tiết lộ một k i a liền để hắn tim đập nhanh có thể nghĩ tần vũ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố t ạ khích lệ tần vũ cười cười dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tần vũ cũng không gấp đi kết thúc vòng thứ hai chiến đấu dù sao mặt khác lôi đài còn đang khí thế ngất trời chiến đấu chỉ có mấy ngàn lôi đài đã quyết định thắng bại mà những cái này lôi đài phía trên cơ bản đều là có được mỗi một cái thiên thê bản g tốt một trăm cường giả nghe nói ngươi cũng là một cái kiếm pháp sư mong rằng chỉ giáo cợt lạc hai tay ôm quyền hướng về tần vũ chặt tay có thể tần vũ khẽ gật đầu lập tức tay phải hơi hơi l một chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm từ trong tay nổi lên mà trường kiếm màu đỏ ngỏm phía trên tản mát ra khủng bố khí tức lại là để c ờ lạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch cỗ này khí tức tử vong ăn mòn phía dưới c ờ lạc thậm chí ngay cả bay trên không trung lực lượng đều kém chút không có tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức đem một cỗ này tử vong chi khí biến mất c ờ lạc sắc mặt c h ầ m rãi khôi phục thật là đáng sợ kiếm đây rốt cuộc là cái gì kiếm làm sao vẹn vẹn dựa vào khí tức liền để ta không có sức phản kháng cỡ lạc không thể tin được nhìn xem tần vũ trường kiếm trong tay lòng còn sợ hãi. Động thủ đi. tần vũ tay phải nhấc lên một chút trường kiếm trong tay lập tức hướng về hư không vạch một cái xoẹ xẹt phía trước hư không trong nháy mắt bị vạch ra một đường vết rách c ơ lạc nhìn đến đây lập tức nuốt n g ụ m nước miếng cái này mẹ nó còn s o cái gì nhất định chính là trăm cấp đại hảo cầm thần khí cùng một cái tân thủ thôn đều không có ra người chiến đấu liên la thần khí dư ba đều có thể đem tân nhân đánh chết tần vũ huynh như bức ta nhận thua c ơ lạc cũng rất lưu manh trực tiếp thu lại kiếm sau đó trực tiếp điểm kích nhận thua một màn này lập tức để bên ngoài sân chuẩn bị nhìn xem một trận đại chiến người một bức liền kết thúc dựa vào ngươi còn muốn thế nào nhìn xem đạo kia không gian liệt phùng cái này mẹ nó thế nhưng là giới hoàng cấp bậc cường giả mới có thể đánh ra t khủng bố như vậy khủng bố như vậy tần vũ cũng là im lặng lập tức trực tiếp đem trường kiếm trong tay cất đi ba nhưng mà liền ở tần vũ vừa mới xuất ra t ử thần chi kiếm thời điểm bên trên bầu trời đại thần quan lông m ạ y lập tức khóa chặt ba trôi này kiếm lại là t h â n phẩm đại thần quan tự nhiên nhận ra trôi này trường kiếm cường độ chỉ là hắn nội tâm nhìn xem cái này một thanh trường kiếm trong lòng hơi hơi nghĩ hoặc hắn phảng phất ở đầu thấy qua vật tương tự cô này lực lượng lại là tử vong pháp tắc chi lực mang theo tử vong pháp tác chi lực vũ khí thế mà xuất thế lần nữa chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tử thần s á o trang thế nhưng là không đúng trong truyền thuyết tử thần s á o trang bên trong vũ khí chính là liêm đ a o hơn nữa tử thần s á o trang thế nhưng là chân thần cấp vũ khí liền l à đông hoàng trung đều vẹn vẹn chỉ là sàn sàn với nhau đại thần quan não hải hiện lên vô số suy nghĩ xem như hàng tồn mấy trăm kỷ nguyên thánh vực cấp cường giả đại thần quan biết sự tình ở toàn bộ vũ trụ đều có thể có tên tuổi ba nhưng mà hắn lại là vẫn như cũ không cách nào biết được tần vũ trường kiếm trong tay lai lịch có lẽ chỉ có chờ tần vũ đem chọn bộ t ử thần sáo trang lấy ra hắn có thể đoán được cái kia hắn đều không thể tin được sự thật thật nham chắn a những người này làm sao chậm như vậy a quảng trường phía trên đã lên cấp tần vũ tự nhiên là đứng ở sân rộng nhìn xem còn chưa có kết thúc mấy chục ước cái lôi đài mà bên cạnh hắn thì là hai mươi ba mươi ước cái đã thành công lên cấp người tần vũ huynh nói bừa cũng không phải mỗi người đều có thực lực cường đại như vậy đem mặt khác đẳng cấp người đào thải ba trước đó bị tần vũ cứu qua một lần đ i n h diễn cười đắc y đối với tần vũ giải thích tần vũ sau khi nghe lập tức bạch đối phương một cái tiểu từ này đây không phải biến tướng khen hắn bản thân sao cho rằng tần vũ nghe không hiểu đinh huynh nhưng biết kế tiếp nội dung tranh tài là cái gì tần vũ tò mò hướng về đinh diễn hỏi mà tần vũ lời nói lập tức để đinh diễn lần nữa đắc ý cười thần huynh thật đúng là hỏi đúng người ta còn thực sự biết rõ đinh diễn liền vội vàng nói ra thiên thê thiên tài chiến phía trước hai đợt đào thải cùng với lựa chọn sử dụng phân đoạn phần lớn khác biệt nhưng là lấy vòng thứ ba lại là thủy trung đều là đăng thiên thê đinh diễn nói đến đây biểu tình hơi hơi ngưng trọng đăng thiên thê tần vũ kinh ngạc thiên thê là gì thiên thê chính là bốn đại thần khí cùng cái kia một ngụm đông hoàng trung một dạng thần khí mà thiên thê chính là cái này thiên thê bảng tồn tại thiên thê tổng cộng có ba nghìn tầng đối ứng ba nghìn đại đạo đương nhiên tiến vào thiên thê về sau khảo hạch cũng chỉ có một cái tiêu liền là hoàn thành mỗi một tầng bậc thang cho ra nhiệm vụ hoặc là giải quyết một vài vấn đề cũng hoặc là đánh giết một chút cờ giả nếu là thiên thê có thể leo lên một trăm tầng cơ bản một lần này tốt một trăm hẳn là ổn đinh diễn lời nói để tần vũ hơi sững sờ không nghĩ tới còn có loại này khảo hạch ngay cả vấn đề đều có ba bất quá nghe nói mỗi một tầng thiên thê bên trong đều đối ứng một loại pháp tắc chi lực thiên thê sẽ đem loại này pháp tắc chi lực cụ hiện hóa trở nên rất dễ dàng phân tích. nếu là có thể thông qua tầng này mà nói liền sẽ có thời gian nhất định đến lĩnh hội loại này pháp tắc chi lực đinh diện tự a hồn là nhớ ra cái gì đó vội vàng hướng tần vũ nói ra tần vũ sau khi nghe nhất thời hai mắt tỏa sáng còn có chuyện tốt bực này chương một trăm bảy mươi chín tiểu hồng có bệnh tiểu đường tần vũ kích động cũng không phải là không có đạo lý có thể cụ hiện hóa ra đến pháp tắc chi lực cũng liền mang ý nghĩa mình có thể đem những cái kia hiếm hoi pháp tắc chi lực nhanh chóng tăng lên loại chuyện tốt này bản thân sao có thể bỏ lỡ ông ba n h ư mà cũng chính là ở thời điểm này giữa thiên đ i ệ một cơn chấn động về sau Phương xa lôi đài các i u ố i cùng còn đ a hơi hơi vị trước mắt còn ở quảng trường phía trên các ngươi liên lạc một lần này thiên thê thi đấu thành công chúng tuyển tiến vào thiên kiếm thần điện bên trong đồi giữa một trăm bức người ba bên trên bầu trời đại thần quan mỉm cười hướng về tần vũ đám người nói ra tần vũ người chung quanh đều là kích động và phần dù sao có thể đi vào thiên kiếm thần điện bên trong bồi dưỡng tuyệt đối là thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội tăng lên thực lực mình phương pháp tốt nhất thiên kiếm thần điện bên trong có mấy trăm thánh vực cấp bậc cường giả xem như đạo sư mỗi một cái thánh vực cường giả sẽ dạy bảo một đoạn thời gian những cái này thánh vực cường giả sẽ đem chính mình cường đại nhất một chút tri thức không giữ lại chút nào truyền thụ đi ra từ thiên kiếm thần điện ra đến người cơ bản đều có hy vọng trở thành một tên giới hoàng cấp bậc cường giả thậm chí mấy cái kỷ nguyên sẽ còn xuất hiện một cái thánh vực cấp bậc siêu cấp cường giả nếu là thật sự đến có thể trở thành thánh vực cấp bậc cường giả, sẽ có được vô tận phòng mệnh đương nhi ba cái này thời gian đã tương đương với một ước ước năm đương nhiên tiến vào thiên kiếm thần điện thực lực đại trướng đây là cơ bản nhất đồng thời cũng có vô số chỗ tốt trở lấy những người này mà các ngươi một trăm ước người bên trong sẽ có một trăm người có được tiến vào thiên kiếm thần điện bên trong thiên kiếm chỉ kiếm khí đoán thể tư cách cho nên kế tiếp còn sẽ có một trận khảo hạch cuối cùng đại thần quan chậm rãi nói ra tất cả mọi người nghe đến đây lập tức ní n thở trận thứ ba khảo hạch rất nhiều người đều biết t i ê u liền là đăng tiên thê về phần nội dung các ngươi tiến nhập thiên thê về sau liền sẽ đến các ngươi chỉ cần biết rõ có thể leo lên mấy tầng liền là mấy tầng bởi vì thiên thê xếp hạng không hề chỉ là thiên kiếm vũ trụ quốc một cái đỉnh cấp vũ trụ quốc xếp hạng hẳn chính là toàn bộ vũ trụ tất cả trí tuệ chủng tộc xếp hạng đại thần quan lời nói rất nghiêm trọng dù sao cái này đã dính đến toàn bộ vũ trụ trí tuệ sinh mệnh liên minh ở toàn bộ trí tuệ sinh mệnh liên minh bên trong có tổng cộng 10.081 cái đỉnh cấp vũ trụ quốc mà những cái này thần quốc mỗi một lần thiên tài thiên thê chiến cuối cùng một hạng đều là đ ă n g thiên thê bởi vậy thiên thê xếp hạng chính là vô số kỷ nguyên trước đó đến thời đại này tất cả leo lên qua thiên thê thiên tài xếp hạng nói cách khác đây cũng không phải là một cái vũ trụ quốc tranh tài, mà là toàn bộ vũ trụ tranh tài. Tất cả mọi ngay ư ờ i thiên thế hình chiếu sẽ tại giây chuẩn thê hình bị, sẽ s u quan giáng ngưng trọng trong người đứng Ông! g Đại nói mọi ánh thần tính cả tần bên n lâm. lập mắt tất tức tụ. ra, a cả cả vũ ở ở lúc này bên trên bầu trời một trận dị thường chấn động lập tức giả quét ở đây tất cả mọi người thân thể mà tần vũ đám người hướng về bên trên bầu trời nhìn lại lại là phát hiện bên trên bầu trời trong nháy mắt phá mở một cái hết sức to lớn không gian liệt p h ù n g mấy chục năm ánh sáng dài lỗ hổng bên trong tản ra từng tia hủy diệt vạn vật khí t ứ c ầm ầm long nhưng mà liền ở một khắc sau bên trên bầu trời một tiếng kinh khủng a n h minh thanh âm chuyển đến tần vũ lập tức nhìn thấy bên trên bầu trời một đạo quang trụ ẩm v a n g rơi xuống đất Rộng t r ứ n g mấy chục năm ánh sáng cổ sáng tổng cộng chia làm ba tầng mỗi một tầng nhan sắc khác nhau tần vũ biết rõ đây chính là thiên thê vòng thứ ba bắt đầu tỉ thí tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng bên trên bầu trời một đạo to lớn thanh âm chuyển đến tần vũ lô thai mà một khắc sau tần vũ trước mắt hình ảnh lóe lên trong nháy mắt cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ lần nữa xuất hiện lại là đã tới một mảnh vàng nóng ánh đại lục phía trên mà phía này đại lục liền là một mai vô cùng khổ tinh cầu mà treo ở bên trên bầu trời tần vũ có thể đồng thời có được kim chi pháp tác lực tần vũ có thể cảm nhận được c h u n g quanh hết sức nồng nặc kim chi pháp tác lực lượng chỉ là lại là không có đạt tới trước đó đinh diễn nói tới khủng bố như vậy chẳng lẽ còn muốn đem tầng này thi để kết thúc pháp tác chi lực mới có thể mạnh lên tần vũ hơi s ư ớ n g sở ba chỉ là bản thân khảo hạch sẽ là cái gì mà đang ở tần vũ còn đang phát ngốc thời điểm bầu trời bên trên bầu trời thanh n â m lần nữa truyền tới đây nếu là bản thân không biết không phải là trực tiếp bị đào thải đặt câu hỏi một một ở dưới tình huống nào tương đương ba ba nhưng mà bên trên bầu trời vấn đề vừa mới đi ra tần vũ mặt liền đ e n lại thân mẹ nó một cộng một tần vũ kém chút thổ huyết loại vấn đề này liền là một cái vũ trụ cường đại nhất thần khí sẽ cho vấn đề ở tính sai tình huống tuy nhiên im lặng nhưng là tần vũ vẫn là đem chính mình đáp án nói ra chúc mừng thi luyện giả trả lời chính xác người bây giờ có một giờ tại nguyên chỗ tu trình cũng có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai quả nhiên bậc này vẫn để tần vũ làm sao có khả năng đáp sai ba bên trên bầu trời thanh âm lần nữa chuyển đến mà lần này thanh âm của đối phương vừa mới rơi xuống chung quanh tần vũ dưới chân g i ấ m tinh cầu màu vàng lóng ẩm vang vỡ vụn ngay sau đó vô cùng vô tận kim chi p h á p t ắ c lực lượng trong nháy mắt đem tần vũ thân thể báo phủ keng chúc mừng ký chủ ở vào kim chi p h á p t ắ c nồng đậm khu vực kim chi p h á p t ắ c lực lượng cô đ ộ n g độ bắt đầu tăng lên theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ lập tức cảm giác được bản thân đối với kim chi p h á p t ắ c lực cảm nộ bắt đầu điên cuồng nhắc nhở lấy vẹn vẹn một ư ơ i giây tần vũ kim chi phát tác lực lượng cô đọng độ liền tăng lên tới năm mươi lại qua m ư ơ i giây tần vũ kim chi phát tác lực lượng Ken. chúc mừng ký chủ ngài kim chi pháp t á c lực lượng cô động độ để thăng làm 100%. vẹn vẹn 20 giây tần vũ thế mà liền đem một loại pháp t á c chi lực tăng lên tới mãnh liệt như vậy cấp độ tiến vào tầng tiếp theo có chuyện tốt bực này tần vũ đương nhiên sẽ không còn ở tầng thứ nhất bên trong dừng lại trực tiếp hướng về hư không nói ra mà nháy mắt sau đó tần vũ thì là đã biến mất ngay tại chỗ ba nhưng mà chuyện giống vậy cũng là ở những tuyển thủ khác trước mặt phát sinh cơ hồ tất cả mọi người đều nhận được từng cái ngốc phẩm một dạng vấn đề ba có thể nói c h í thành người đều trực tiếp tiến nhập tầng thứ hai đương nhiên dù cho dạng này cũng có mấy ước người ở tầng thứ nhất liền thất bại đáng giận tiểu hồng có một nghìn cái kẹo que ăn chín trăm cái xin hỏi tiểu hồng hiện tại có cái gì đây là cái gì r ắ c rưởi vấn đề không phải một trăm cái sao làm sao phán định ta sai rồi một cường giả vẻ mặt tức giận hướng về tầng thứ nhất không gian của kim hư không hỏi câu trả lời chính xác là tiểu hồng hiện tại có bệnh tiểu đường ba nhưng mà bên trên bầu trời trả lời lập tức hiểu cái này cường giả tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết cái này mẹ nó ai có thể đoán đúng ba nhưng mà xui xẻo hắn vẫn là bị đá ra thiên thê vô số người đối với thiên thê vẫn để tiến g oán hơn khắp nơi là quá hỗ cha. đương nhiên những cái này đối với tần vũ mà nói cũng không quan hệ bởi vì hắn đã tới tầng thứ hai chương một trăm tám mươi chân chính khảo hạch vừa mới bắt đầu thí luyện giả tần vũ ngươi hiện nay ở chính là thiên thê tầng thứ hai m ộ t chi thế giới ngươi khảo nghiệm chính là chiến đấu lực khảo hạch tần vũ vừa mới hai mắt mở ra liền nghe được bên trên bầu trời một đạo to lớn thanh â m mà tần vũ thì là hướng về chung quanh nhìn sang phát hiện mình lúc này đang đứng ở một cái lục sắc tràn đầy thực vật tinh cầu phía trên không không phải tinh cầu đây là một cái yếu thú tần vũ lập tức đôi mắt lóe lên quả nhiên hắn vừa mới nghĩ tới đây cả vùng bắt đầu điên cuồng đầu đậu giống một tiếng chấn thiên động địa nổ mạnh truyền khắp chung quanh tinh không tần vũ dưới chân một điểm lập tức biến mất ở đầu này to lớn yêu thú trên thân lần nữa xuất hiện hắn đã xuất hiện ở một t h c km bên ngoài tinh không tần vũ nhìn cách đó không xa đầu kia so thái dương còn muốn lớn hơn không ít khủng bố yêu thú khẽ cho mày giới vương cấp bậc yêu thú thiên thế khảo hạch tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì ta thực lực tuy nhiên có thể đánh bại đối phương nhưng nếu là mỗi một cái tinh không cấp đỉnh phong khảo hạch mục tiêu đều là loại này mà nói sợ là không cần thiết、so tài. ba lúc này mới t ầ n g thứ hai nếu là xuất hiện ở hai nghìn tầng tần vũ còn cảm thấy có thể thông cảm được bất quá bất kể nói thế nào hay là trước đem đối phương g i ế t rồi nói sau tần vũ tay phải hơi hơi dỗi ra một cái đầu ngón tay một khác sau một căn này đầu ngón tay phía trên trong nháy mắt b ộ c phát ra một đạo dài nhỏ kiếm khí kiếm khí trực tiếp diễn sinh đến vũ trụ tinh không bên trong mấy ước cây số chiều dài kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt s ẹ t qua toàn bộ giới vương cấp yêu thú thân thể mà kiếm khí phảng phất là đốt lên đối phương thân thể khổng lộ yêu thú lập tức nổ tung ra ẩm ẩm theo một tiếng kinh khủng tự bạo về sau vô cùng vô tận một hệ pháp t ắ c chi lực điên cuồng hướng về tần vũ trần đến keng chúc mừng ký chủ ở vào một chi pháp t ắ c nồng đậm khu vực một chi pháp t ắ c lực lượng cô động độ bắt đầu tăng lên theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ lập tức cảm giác được bản thân đối với một chi pháp t ắ c lực cảm n ộ bắt đầu điên cuồng nhắc nhở lấy cũng chính là qua hai mươi giây tả hữu thời gian tần vũ một chi pháp t ắ c lực lượng hoàn toàn tăng lên tới đ ỉ n h phong keng chúc mừng ký chủ ngươi một chi pháp tác lực lượng cô động độ để thăng làm một trăm phần trăm liên tục mấy tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ cũng là chậm rãi mở mắt tần, tiếp theo. tần vũ trực tiếp hướng về hư không nói ra đến tầng này tần vũ l i ề nghe biến n mất t t ứ được bên trên bầu trời lời nói về sau trong nháy mắt một bức cỡ mờ nờ đây là ai mẹ nó thiết kế thiên thê có mau bệnh a còn muốn ta trở thành văn tỷ hệ sợ nam nhân tần vũ nhịn không được nổ nước bọn một phen ba nhưng mà không có cách thiên t h kế là lao đại chỉ bất quá tần vũ lại là phát hiện bản thân thực lực hoàn toàn đều bị phong tỏa nói cách khác bản thân thật chỉ có thể dựa vào một chiếc thuyền hỏng ân đây là pháo đài sao dùng như thế nào a tần vũ im lặng nhìn xem trên thuyền duy nhất một cái pháo đài nghiên cứu một phen tần vũ mới biết được thứ này liền là thời trung cổ loại kia châm lửa pháo đài ngay ở lúc này phương x a một chiếc khổng lồ thuyền hướng về tần vũ cấp tốc lái tới nhìn xem lớn hơn mình đem gần thập đ ộ i thuyền tần vũ bó tay rồi chẳng lẽ mình liền muốn dừng bước tại tầng thứ ba nhất định chính là xỉ một a vê anh ba nhưng mà ngay lúc này một tiếng cự đại oanh minh trong nháy mắt chuyển đến. chỉ thấy một mai to lớn đạn pháo trực tiếp đánh vào tần vũ thuyền nhỏ một bên trong nước biển â m â m long theo một tiếng vang thật lớn tần vũ kém chút bị đạn pháo nhấc lên cự lang trực tiếp bao phủ cũng may tần vũ vội vàng chuyển động bánh lái đem thuyền nhỏ mở cách xa thuyền lớn ra ta còn không có đánh ngươi ngươi ngược lại là động thủ trước tần vũ lập tức giận trực tiếp dùng đại pháo nhắm ngay đối phương thuyền Vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn tần vũ thuyền nhỏ bị cái này một cổ kinh khủng sức giật kém chút lần nữa l ậ tung ba nhưng mà tần vũ đạn pháo lại là chính chúng đối phương thuyền phân bụ lập tức một cái l ỗ to lớn sinh ra lao nhanh nước biển nhanh chóng tràn vào cái đó một chiếc thuyền lớn vâng ba nhưng mà đối phương lại là không để ý đến con thuyền mà là lại một pháo hướng về tần vũ đánh tới vẫn là h anh lệnh tần vũ thuyền vẹn vẹn chỉ là lắc lư mấy lần về sau liền khôi phục bình tĩnh nguyên lai thiết lập là đánh không chúng ta lớn như vậy một chiếc phi thuyền nhất định chính là hưởng phí a tần vũ lập tức hiểu cái này mẹ nó nếu là thật có thể bị đánh chúng bản thân hữu nghị thuyền nhỏ đã sớm lật tiếp xuống theo tần vũ ba pháo ganh ra nước ăn quá nhiều thuyền lớn chậm rãi chìm vào đáy biển về sau dĩ nhiên chính là phía dưới nước biển hóa thành thủy chi pháp tắc chi lực tần vũ đem chính mình pháp tắc chi lực tăng lên tới một trăm phần trăm về sau liền đi tới tầng thứ tư sông tiên thê trước mười tầng cơ hồ tất cả mọi người tốc độ đều rất nhanh hơn nữa mỗi một tầng đều là không giống nhau khảo hạch ba có để tần vũ trả lời một cái nao tàn vấn đề có chiến đấu có thì còn lại là cho tần vũ một bộ võ kỹ để tần vũ ở trong vòng thời gian quy định tu luyện tới mười phần trăm độ thuần t h ụ đương nhiên những cái này có thể nói đều là đưa điểm tần vũ đi thẳng tới tầng thứ mười một mà lúc này đây hắn đã đem ngũ hành pháp tắc chi lực cùng với ngũ hành pháp tắc một chút diễn sinh pháp tắc tổng cộng mười loại pháp tắc chi lực tăng lên tới một trăm phần trăm cô động độ ba theo hoa mắt tần vũ thân ảnh trong nháy mắt đi tới một viên hàng tình to lớn trước mặt thí luyện giả tần vũ người hiện nay ở chính là thiên thề tầng thứ m ộ ư ơ i một quang c h i thế giới thích chứng kỳ kết thúc sắp bắt đầu chân chính k hảo hạch xin chuẩn bị kỹ lưỡng ba nhưng mà bên trên bầu trời một tiếng nhắc nhở thanh em lại là lập tức để tần vũ m p bức ba trước đó đều là thích chứng kỳ đây là cái q u ỷ gì đông nhiên tần vũ cảm thấy một tia nguy hiểm dưới chân trong nháy mắt một điểm cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ anh? ngay tại tần vũ vừa mới biến mất trong nháy mắt hắn nguyên bản vị trí lập tức bị một đạo kinh khủng quang mang quanh chúng chính là không gian đều bị đánh văng ra ngoài một cái cửa hàng lớn tần vũ thấy một màn như vậy về sau khẽ c h o mày muốn đem không gian đánh nát chỉ có đạt tới giới hoàng cấp bậc thực lực mới có thể làm được mới tầng thứ mười một liền đã xuất hiện giới hoàng cấp bậc sao tần vũ lông mày nhữ lại lập tức ánh mắt hướng về cách đó không xa một mai này hàng tình to lớn nhìn sang giống chỉ thấy một đầu từ tia sáng hội tụ mà thành cự nhân giống dận từ trong hàng tinh b a y ra cự nhân vung tay lên tương đạo từng đạo so trước đó còn mạnh hơn tia sáng lập tức hướng về tần vũ đánh tới ừ. tần vũ lạnh rên một tiếng vung tay lên một đạo kinh khủng hắc ám pháp tắc chi lực trong nháy mắt từ trong tay của hắn bộ phát ra t ầ n thứ mười liền là hắc ám pháp tắc không gian mà bây giờ tần vũ hắc ám pháp tắc vừa vặn có thể dùng đến đối kháng phía trước cái này quan g c h i cự nhân ầm ầm ầm ầm hai loại khác biệt loại hình công kích trong nháy mắt đụng vào nhau vô cùng vô tận hắc ám pháp tắc chi lực trong nháy mắt đem từng đạo từng đạo quan g c h i pháp tắc mất hết bất quá bản thân hắc ám pháp tắc chi lực cũng biến mất trong vô hình đến ta hắc ám tử linh cầu tần vũ thấy một màn như vậy trong nháy mắt vung tay lên vô cùng vô tận pháp tắc chi lực hướng thẳng đến trong tay ngưng tụ tới. theo r ư ớ c 181, độ k ó to lớn khảo hạch. Hát ám tử khảo lớn linh hạch. h cám cầu. thần vũ quát khẽ một tiếng tần vũ tay phải đột nhiên nảy trong tay viên cầu điên cùng hướng về phía trước đánh tới mà quang tri cự nhân phảng p h á t phi thường chán ghét hắc ám phát tách chi lực một dạng hoàn toàn không tránh không né hướng thẳng đến một mai này hắc ám tử linh cầu lao đến vô cùng vô tận quang c h i pháp tắc ở trên người hắn ngưng tụ rất nhanh quang c h i cự nhân liền hóa thành một chi to lớn quang c h i mũi tên đánh vào hắc cám tử linh cầu phía trên ẩm ẩm long theo một tiếng c h ấ n thiên động đ ị a n ổ mạnh một cái một bên hắc sắc một bên b ạ c h sắc to lớn quang cầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương tàn ra quang cầu trong nháy mắt đem một bên hàng tinh bao phủ hàng tinh lập tức biến mất ở trong tinh không chỉ bất quá tần vũ lại là k h ẽ cho mày thế mà không chết không có khả năng a ta hắc á m tử linh cầu tuy nhiên sử dụng pháp tắc chi lực vẹn v ẹ chỉ là một trăm phần trăm nhưng là đối phương thực lực cũng chỉ là một cái giới hoàng nhất tinh tần vũ nghĩ tới đây ý niệm trong nháy mắt k h ẽ động vô cùng vô tận niệm động lực cầm v a n g hướng về hắc b ạ c h quan g cầu trung tâm đi Điếu. điên được đen được đối chi minh chi lại tại cái chi cái thiên nhiên biết quang cầu tung quang trung thu Ba bộ bay Ba Ba múa. A. toàn trong mắt tác tác trong tình Tần tâm thấy một một một trắng thể tác Tần trứng mắt, tự mà là này là nháy nổ lên. cùng mạnh cùng không nhưng nổ nhân. Còn nhân nghịch hắn phương Hắc lực lực cự có hắc lực. cự pháp pháp hấp pháp ám ám vỡ Vũ vụ Vũ ông một tiếng tức giận cuồng hống từ hắc bạch cự nhân trong miệng bạo phát ra một bên hắc một bên bạch cự nhân thiên sinh phát ra một cỗ khổng lồ u y áp tần vũ bị cỗ uy áp này trực tiếp quanh chúng ừ tần vũ lạnh dên một tiếng lập tức đem một cỗ này khí tức đánh nát ba nhưng mà đối phương lại là hướng thẳng đến tần vũ lao đến đồng thời từng đạo từng đạo trắng đen sen kẽ cường đại kích quang hướng về tần vũ bắn đi qua tần vũ dưới chân hơi hơi một điểm liền trực tiếp tránh ra ba tam tinh giới hoàng thực lực cũng dám đi ra tú không biết sống chết rất tốt tất nhiên ngươi có hắc á m pháp tắc cùng quang chi pháp tắc cái k i a ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính pháp tắc chi lực tần vũ lạnh rên một tiếng về sau tay trái hư không lắp một cái một đạo kinh khủng hắc á m pháp tắc chi lực trong nháy mắt ngưng tụ ở tần vũ tay trái phía trên mà hắn tay phải cũng là hư không bóp một cái một k h ắ c sau một đạo thuấn quang pháp tắc chi lực xuất hiện ở tần vũ trên tay phải thuấn quang pháp tắc chính là tần vũ ở một trận t r ư ớ c tranh tài bên trong phục chế đến pháp tắc chi lực mà loại này pháp tắc chi lực liền là quang chi pháp tắc lực bản t h ă n cấp một trong tuy nhiên cô đọng độ vẹn vẹn chỉ có năm mươi phần trăm nhưng là thuấn quang pháp tắc nói thế nào cũng là huyền giai cùng ở vào hoàng gia quang chi pháp tác lực lượng hoàn toàn khác biệt tần vũ hai tay trong nháy mắt tấn ở cùng nhau hai loại kinh khủng pháp tác chi lực trong nháy mắt ở trung tâm điên cồn g sắp nhập hai đạo hoàn toàn khác biệt thuộc tính pháp tác chi lực sức mạnh bùng lên hoàn toàn không giống nhưng là ở tần vũ trong hai tay lại là hết sức tự nhiên dung hợp lại cùng nhau cuối cùng một mai hắc bạch sắc quang mang xuất hiện ở tần vũ tay phải hắc cám thuần quang theo quát khẽ một tiếng tần vũ một trưởng đánh r i đạo này hắc bạch sắc quang mang bởi vì dung hợp thuần quang phát tác tốc độ cực nhanh hắc bạch cự nhân hoàn toàn không có một t i ê phòng bị lực lượng liền bị đánh trúng ẩm ấm long Theo m ộ độ ba lần g này tần vũ chỉ là hao tốn mười giây liền đem quang minh pháp tác chi lực tăng lên tới kinh khủng một trăm phần trăm đây chỉ là tầng thứ mười một vì sao đối phương thực lực đã mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ là dựa theo bất đồng người bất đồng tình huống mà thiết kế bất đồng điều kiện sao tần vũ khen nhữ mày bất quá bây giờ không biết có lẽ chờ một chút thì sẽ biết tần vũ trực tiếp tiến nhập tầng thứ m ộ mươi hai mà về sau mấy chục tầng tần vũ phát hiện bản thân khảo hạch đều là chiến đấu nhìn đến trước một ư ơ i tầng thật chính là dùng để b ô n g lỏng cùng với làm nóng người mà tần vũ một ư ơ i một tầng đến hai mươi tầng đối thủ đều là nhất tinh giới hoàng chỉ bất quá theo tần vũ tăng lên tới hai mươi một tầng thời điểm lại là biến thành nhị tinh giới hoàng ba mươi một tầng thì là trực tiếp biến thành tam tinh giới hoàng nếu là không phải tần vũ thực lực cực kỳ cường đại mà nói sợ là đã sớm thua rốt cuộc là tình huống như thế nào tăng lên nhanh như vậy ta sợ là năm mươi tầng đều không vượt qua nổi tần vũ cao m đây nếu là bản thân liền tốt một trăm còn không thể nào vào được sợ không phải muốn cười rơi người khác giang hàm ba nhưng mà tần vũ không biết trừ hắn ra mặt khác đối thủ cơ hồ đều là cùng mình cảnh giới không sai bị lắm chỉ là theo tầng số đề cao hơi tăng lên một điểm cảnh giới hoàn toàn không giống như là tần vũ dạng này một cái tinh không cấp cảnh giới đỉnh cao liền muốn cùng giới hoàng cấp bậc chiến đấu đương nhiên những cái này tần vũ đều không biết ừ tất nhiên ngươi phải cho ta tăng cao thực lực vậy ta cũng thử xem xem có thể hay không tăng cao thực lực tần vũ tay phải hơi hơi lắc một cái tử thần chi kiếm trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay giống ba mươi b ố tầng một đầu thực lực đạt tới tam tinh giới hoàng cấp bậc cự thú điên cùng hướng về tần vũ lao đến trên người hắn t h i ể m diệu pháp t ắ c chi lực bộc phát nhường hắn thân ảnh giống như là một đạo quan g mang một dạng tần vũ trong tay phải trường kiếm lập tức c h é m ra thử dương kiếm pháp đại nhật hàng thiên theo quát khẽ một tiếng một đạo kiếm mang giống như là một mai hàng tình to lớn trong nháy mắt đánh vào cự thú trên thân、Phúc. cự thú lập tức bị một kiếm này đánh nát thành thành hai nửa theo một tiếng nổ cự thú lập tức bạo tạc làm vô cùng vô tận thiệp diệu pháp tác chi lực hướng về tần vũ lao qua keng chúc mừng ký chủ thân ở tại thiểm diệu pháp tắc chi lực bao vây bên trong chúc mừng ký chủ l ĩ n h n g ộ thiểm diệu pháp tắc chi lực đồng thời thiểm diệu pháp tắc chi lực bắt đầu tăng lên theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m đi tần vũ não hải nhanh chóng hiện ra từng đoạn liên quan tới thiểm diệu pháp tắc chi lực ký ức đồng thời vô số thiểm diệu pháp tắc chi lực tràn đến tần vũ t h ứ c hải bên trong cùng với những cái khác gần trăm căn lớn pháp tắc chi trụ một dạng đứng sừng sững ở tần vũ t h ứ c hải mà trong đó ba mươi bảy ba mươi tám cây cột đã trèo trống đến tần vũ thất hải đinh chót ý niệm rời khỏi hư nghĩ vũ trụ nhưng mà lần này tần vũ lại là không có trực tiếp tiến vào tầm chính đang rời khỏi hư nghĩ vũ trụ xin đừng nên làm động tác khác theo hư nghĩ vũ trụ một tiếng nhắc nhở tần vũ ý thức lập tức biến mất ở hư nghĩ vũ trụ c h ư ơ n một trăm tám mươi hai quân ngục đại lục một viên hoang vu tinh cầu phía trên tần vũ chậm rãi mở mắt trước mắt hắn vị trí chính là quân ngục vũ trụ quốc cảnh nội một viên hoang tinh phía trên hắn mục đích chỉ có một cái kia liền là tiến về hư không chi điện nghe nói hư không chi điện trừ bỏ hư không nhất tộc bên ngoài liền là hư không nhất tộc hơn nữa số lượng cơ hồ vô cùng vô tận tần vũ muốn chính là cái này chỉ có vô cùng vô tận người mới có thể để tần vũ thực lực tăng cường nhanh chóng ba bất quá hắn đi tới nửa đường thời điểm tỷ thí đã bắt đầu t r ò nên tần vũ trực tiếp ở cái này một cái tinh cầu phía trên bày ra một cái thập giai trận pháp thủ hộ bản thân mà bản thân ý thức thì là đi đến một hư nghĩ vũ trụ bên trong tiểu linh tần vũ trực tiếp đối với mình tính năng đồng hồ kêu lên ở chủ nhân lập tức một bộ máy chiếu giả lập một cái tiểu tinh linh bộ dáng liền xuất hiện ở tần vũ trước mắt tuy nhiên tiểu linh là tần vũ hư nghĩ vũ trụ dẫn đạo tinh linh nhưng là vẫn như cũ có thể ở ngoại giới sử dụng dù sao liền là một đoạn tương đương với số liệu đồ vật chỉ cần có số liệu liên tiếp xuất hiện ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều được mua sắm kiểu giai định phong ma tinh một vạn miếng tần vũ trực tiếp ngưng trọng hướng về tiểu linh nói ra cựu gia đình phong ma tinh cũng chính là giới vương cấp bậc hư không nhất tộc chết rồi thể nội đào lên nếu là trước đó tần vũ thực lực chỉ cần mười mai tả hữu liền có thể đột phá nhưng là thức t ì n h hai đại thần thể tần vũ thể nội dung lượng sinh trưởng tốt bởi vậy hiện tại chí ít yêu cầu một vạn miếng mới đủ t ố t chủ nhân cựu gia đình phong ma tinh ở q u ầ n g ngục vũ trụ quốc cảnh nội tổng cộng có mười vạn miếng hàng tồn đã vì ngày mua sắm yêu cầu thời gian ba tiếng đưa tới tiểu linh trực tiếp hướng về tần vũ cung kính nói ra đưa hàng địa chỉ ở nơi nào ta trực tiếp đi qua lấy ba nhưng mà tần vũ lại là không có thời gian chờ đợi chậm rãi đưa đến hồi chủ nhân đưa hàng địa chỉ tọa độ là một trăm sáu mươi năm năm trăm năm mươi sáu bốn trăm m ộ mươi năm năm trăm năm mươi bốn bốn trăm hai mươi hai tiểu linh trực tiếp đem tọa độ nói cho tần vũ tuất t h ô n g chi bọn hắn ta m ộ ư ơ i phút sau đến tần vũ đôi mắt l ó e lên lập tức vung tay lên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy chục khối cựu gia đ ỉ n h phong tài liệu ba đồng thời tần vũ trong tay phải cũng là điên cuồng đánh ra từng cái cường đại thủ lớn những cái này thủ lớn trực tiếp đem đóng dấu ở từng khối tài liệu phía trên mỗi một giây tần vũ trong hai tay đều có thể đánh ra gần mấy vạn cái ấn pháp mà những cái này ấn pháp hết sức người o mỗi lạc ấ n một cái không gian chung quanh đều sẽ theo chấn động thời gian ở tần vũ từng giây từng phút luyện chế phía dưới nhanh chóng trôi qua rất nhanh năm phút liền đi qua truyền thống trận lập theo tần vũ q u á t khẽ một tiếng trong tay mấy chục khối tài liệu trong nháy m ắ t khảm ngay tại phía trước hư không tần vũ lần nữa đánh ra một cái khởi động ấn pháp ông theo một cơn chấn động mấy chục khối tài liệu đồng thời phát ra từng đợt sóng gọn mạnh mẽ những cái này chấn động trực tiếp đem những cái này tài liệu làm thành trung tâm chấn vỡ rất nhanh một đạo cao khoảng một người không gian liệt phùng liền xuất hiện ở tần vũ trước mặt mà cái này không gian liệt phùng tuy nhiên nhỏ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn lực lượng này trực tiếp đem chung quanh tinh không đều chấn động hàng loạt cựu giai tài liệu cũng chỉ có thể dựng ra thập giai sơ cấp trận pháp tần vũ nhìn xem trận pháp này không có bao nhiêu để ý cũng chính là tùy tiện dùng một chút dùng hết rồi liền trực tiếp phế ba nếu là một ít giới hoàng biết rõ bọn hắn tiêu phí vô số tinh lực vô số tài lực cầu thập giai trận pháp sư xây dựng thập giai trận pháp ở tần vũ trong mắt liền là duy nhất một lần vật dụng mà nói sợ là sẽ phải tức dẫn đến thất khiếu bọc khó mà tần vũ đương nhiên sẽ không để ý tới những cái này trực tiếp một bước bước vào cái này không gian liệt p h ù n g theo tần vũ tiến vào cái này không gian liệt p h ù n g chậm rãi khép lại chỉ bất quá trận pháp thì là vẫn như cũ dựng ở cái kia một mảnh hư không khảm nạm ở không gian bích lũy phía trên trước mắt thoáng một cái tần vũ lần nữa xuất hiện đã là đi tới một mảnh hết sức phát đạt tinh hệ mà phía này tinh hệ liền là hư nghĩ vũ trụ công ty của ngục vũ trụ quốc chi nhánh công ty nhận thầu hậu cần trung tâm gần mấy ước cái trung hình tinh hệ tạo thành đại hình tinh hệ so hệ ngân hà lớn hơn gấp mấy trăm lần ba nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái trạm trung chuyển mà thôi ba chỉ bất quá tần vũ cần có ma tinh liền ở cái này chạm trung c h u y ệ n theo tần vũ đến tiểu h linh cũng liên lạc hư nghĩ vũ trụ phương ba rất nhanh một cái giới hoàng cấp bậc cường giả liền cầm lấy một cái to lớn v à ly sách tay đi tới tần vũ trước mặt ba nhưng mà ở nhìn thấy tần vũ trong nháy mắt đối phương lập tức ngây ngẩn cả người tần vũ ngươi lại là tần vũ xem như một cái này chạm trung c h u y ệ n người phụ trách hắn cơ bản không có bao nhiêu sự t ì n h mà không có chuyện gì sẽ đi hư nghĩ vũ trụ xem so tài mà hắn liền là ở thính phòng phía trên hàng trước một người mà hắn cũng may mắn gặp được tần vũ chân thực diện mạo đúng vậy a ta chỗ này không phải viết sao tần vũ im lặng lập tức chỉ chỉ bản thân bọc đồ phía trên bản thân danh tự người phụ trách lập tức sắc mặt lúng túng hắn vừa mới đúng là có chút kích động ngài khỏe tần vũ tiên sinh đây là ngươi bao khỏa xin ngài kiểm tra và nhận ba không hổ là nhận huấn luyện chuyên nghiệp người người phụ trách lập tức hướng về tần vũ tôn kính đem trong tay v à ly sách tay đưa cho tần vũ Tốt, phiền thoái ta còn đang tranh tài liền đi trước tần vũ lấy tới ký nhận về sau không có ở nơi này dừng lại lập tức trực tiếp dưới chân một điểm thuấn chi dị năng phát động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà nhìn xem tần vũ rời đi người phụ trách ánh mắt hơi hơi l o a lên hơi thở thật là mạnh từ ta góc độ cảm giác ta thế mà không phải là hắn đối thủ hắn sở dĩ làm đến lớn như vậy một cái chạm trung chuyển người phụ trách liền là nhãn lực rất tốt mà nhìn thấy tần vũ lần đầu tiên là hắn biết nếu là hai người chiến đấu bản thân tuyệt đối bị chết rất thảm nhưng là hắn thực lực thế nhưng là tứ tinh giới hoàng a hơn nữa còn không phải bình thường giới hoàng nhìn đến tần vũ sẽ là cái tiếp theo thánh vực cao thủ liền là thần vực đều có một khả năng nhỏ nhoi trùng ta. người phụ trách nghĩ tới đây lập tức trong lòng hơi xúc động côn ngục vũ trụ quốc khu vực nhất trung tâm một mảnh mấy năm ánh sáng đại lục phi hành ở vô biên vô tận vũ trụ mà hắn liền là quần ngục vũ trụ quốc đế đô cũng chính là quần ngục đại lục bởi vì dẫn lực to lớn đại lục phía trên hiện đang ở người thực lực chí ít đều là ở tinh không cấp trở lên về phần tinh không cấp trở xuống thì là ở tại vây quanh đại lục phi hành mấy ước ước viên sinh mệnh tinh cầu có thể nói toàn bộ đại lục phía trên nhân số nhất định chính là vô cùng vô tận hơn nữa đại lục bên ngoài người càng nhiều hơn mà ở đại lục bên ngoài một bóng người lập tức xuất hiện ở đại lục bên ngoài tinh không ba đây chính là quần ngục đại lục thật tờ mờ giờ lớn tần vũ nhìn thấy một khối này rộng chừng đến kinh khủng mấy năm ánh sáng đại lục nhịn không được cảm khái một tiếng ở đại lục bên ngoài vô số phi thuyền ở quét nhìn phiến này tinh hệ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh những chiếc này phi thuyền đều là bát d i a i phía dưới cũng có không ít kiểu d i a i liền là thập giai phi thuyền đều có mấy trăm chiếc chỉ bất quá những chiếc này phi thuyền đều là hoàn toàn t r a tìm không đến tần vũ tung tích trước tiên tìm một nơi đem thực lực tăng lên lại nói tần vũ biết rõ hiện tại quần ngục hàng không ở mình cũng tìm không thấy đối phương lập tức rơi chân một điểm trực tiếp rơi vào đại lục giáp danh một thành phố cửa ra vào cảnh báo cảnh báo có địch nhân xâm lấn có địch nhân xâm lấn ba nhưng mà làm tần vũ vừa mới đem chính mình thân hình hiện hiện ra liền nghe được từng tiếng còi báo động vang vọng toàn bộ thành thị